chương 745. giải phẫu công cụ tiêu chứa nguy cơ chương 745. giải phẫu công cụ tiêu chứa nguy cơ cửa phòng đông nhiên mở ra lúc sáng lúc tối tia sáng chui vào trờ m m u ộ n gian phòng bên trong cổng bắt mục r ơ i trong tay máy quay phim chiếu vào tần nặc bà vị trên thân tần nặc nhìn thấy bắt mục lúc ánh mắt mang theo một tia ngoài ý mớn dâu ria bệnh nhân đầu đầy máu tươi t r ậ n chót mắt khàn khàn lên tiếng lại tới một cái chịu chết đồng bạn của ngươi tần nặc thuận miệng phun ra hai chữ xem như đang khi nói chuyện khẩu vũ đông nhiên thừa cơ xông lên tần nặc phản ứng cũng bất mãn bóc cỏ đã đập nát một cái、tay. k h ổ n bác mục nói g một cái tay khác nắm chặt dao giải phẫu hung hăng đâm vào khổng vũ sau gãy bộ lưu loát ngang tất cả đem xương sống thần kinh tính cả xương một khối chặt nước dao giải phẫu đơn bạc lưới đao cũng cắt ra khổng vũ muốn bỏ người lên nhưng toàn thân đã mất đi thần kinh liên lụy đã không thể động đậy thủ thuật này đau dâu ria bệnh nhân cùng tần nặc nhãn thần đều có chút kinh ngạc bọn hắn liên thủ đều giải quyết không xong bác mộc hai ba cái liền giải quyết có thể dâu ria bệnh nhân nhìn chằm chằm kia một cây gây tê châm phía trên số hiệu tựa hồ nhận ra một trăm linh một bí mật phòng giải phẫu những y sư kia giải phẫu công cụ ngươi từ chỗ nào tới tới một trăm linh một phòng giải phẫu đây là cái gì địa phương tân nặc thì là hỏi trước kia thần kinh thắp loạn nghiêm trọng mất khống chế bệnh nhân đều sẽ đưa vào cái kia phòng giải phẫu phần lớn bệnh nhân bị đưa vào cái kia phòng giải phẫu sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng một phần nhỏ có thể ra bệnh nhân biết biến thành a n tĩnh dị thường giống người máy giống như phục tùng bệnh viện quý củ trời mới biết bọn hắn kinh lịch cái gì dâu ria bệnh nhân nói đạo mặc dù không biết xảy ra cái gì nhưng khẳng định không phải cái gì chuyện tốt cho nên tại trong bệnh viện tất cả bệnh nhân sợ hãi nhất chính là một trăm linh một bí mật phòng giải phẫu bác một gỡ xuống dao giải phẫu bên trên đứt gãy lưới dao một lần nữa thay đổi một thành cảng vì khéo đưa đẩy lư nói ra lúc ấy ta bị một chút điên c u ồ n g bệnh nhân đuổi theo ta trốn vào một cái phòng giải phẫu khó trách bọn chúng đều chỉ có thể quan sát từ đằng xa đối với bệnh nhân tôi nói kia là cấm kỵ chi điện đối với chúng ta tôi nói kia là an toàn thánh điện hắn móc ra một bình rượu tinh ném cho t â n nặc cái kia phòng giải phẫu cồn hẳn là rất có hiệu t â n nặc cầm cồn không có lập tức xử lý vết thương nếu như ta muốn hại ngươi không đáng t i n đến bác một cười n h ạ t nói t â n nặc vẫn là đem cồn ném đi trở về vết thương nhỏ mà thôi không đáng bác một cũng không có cái gọi là nhúng như a i không cần thị phí đem rượu tinh thu hồi nghiêng tay lại bên trong b á c mục nhìn xem d â u ria bệnh nhân chuyển động trong tay dao giải phẫu ngươi cũng là bệnh nhân đi vì cái gì giúp chúng ta vâng nhưng ta chỉ ở tại trong phòng của mình đối với các ngươi chuyện không có hứng thú d â u ria bệnh nhân cũng n ắ m thật chặt trong tay dao gióc xương con mắt cơ hồ không hề rời đi cái kia thanh tiểu xào dao giải phẫu hiển nhiên vô cùng e rẻ tân nặc mở miệng nói ra hắn nói cho chúng ta biết sáu trăm linh một gian phòng ở đâu hy vọng nói là sự thật không phải chúng ta lần thứ hai trở về hỏi thăm lúc coi như không phải như thế hữu hảo bắt mục ngữ khí bình thản nhưng uy hiếp hương vị rất đủ dâu ria bệnh nhân trầm mặt chỉ là nói ra có thể rời đi phòng của ta sao bác m ộ c cầm lấy một bên máy quay phim một cái tay khác đẩy trên đất c ả n thi liếc mắt trên đất khẩu vũ nói với t â n nặc mang lên hắn hữu dụng t â n nặc mặc dù hỏi nhưng cũng kéo lên hôn mê khẩu vũ có tác dụng lớn xem ra người biến mất thời gian bên trong thu hoạch rất lớn t â n nặc nói đánh bậy đánh bạ n thế nhưng là là vận khí tốt cũng có thể là là hệ thống có thể ăn bài bác một ngôn ngữ mang theo trêu chọc không đến điểm trò chơi trợ rút cái này phó bản căn bản làm không được độ khó quá lớn lúc ấy trật tự trực tiếp đem hắn chuyển giao đến phòng làm việc của viện trưởng chính mình cũng x ừ n g suốt một lát còn lấy vì chính mình hộp cầm đến lại không nghĩ rằng trực tiếp đưa đến manh mối vị trí phanh đóng lại cửa sắt phía ngoài hành lang vẫn như cũ hơi lạnh siêu siêu ngươi nhìn thấy sơn hà sao tân nặc không có tìm được sơn hà thân ảnh đại khái đoán được cái gì ta nhìn thấy nàng thời điểm đã bị đào thải bác mộc từ tồn ó i tân nặc sắc mặt bình tĩnh mình đã gợi ý không nghe khuyên bảo cũng trách không được hắn ngươi muốn ta mang lên khổng vũ làm cái gì ngươi kịch bản tử vong điểm hẳn là đến đi tạm thời tiêu trừ kịch bản tử vong điểm biện pháp liền trên người bọt hắn Bác, Bác m tần nặc cũng nghe đến cái này thanh em nhắc nhở cái gọi là quy phạm thao tác nguyên lai、like、là dạng này người thế nào phát hiện ta tiến vào phòng làm việc của viện trưởng p bên bên ngày ngày bác động mục nhìn b xem tần nặc nói ra từ nơi này không khó hiểu được thậm chí nói đến bày ra rất rõ ràng muốn tiêu trừ kịch bản từ vong điểm chính là đem những cái tia thoát đi ra bệnh nhân quăn về một q u a n bên trong cho nên đây cũng là chúng ta ngay từ đầu tiên đến vì cái gì nhìn thấy như thế nhiều một con nguyên nhân thì ra là thế tân nặc thoáng gật đầu một chút nghĩ hoặc mình cùng sơn hà cũng đi nhà tắm tử cái này manh mối vị trí vì cái gì không có đạt được những này rõ ràng nhắc nhở vẫn là nói từng cái manh mối vị trí nhắc nhở chỉ hướng đều là khác biệt vừa nghĩ tân nặc một bên lưu loát đem hôn mê khổng vũ ném vào một quan bên trong đóng lại tấm ván gỗ nháy mắt khổng vũ đông nhiên liền thanh tình mặt của hắn xuất hiện đang ăn uống miệng sửng sốt mấy giây mới phản ứng mình bây giờ ở đâu tay chân điên quẩn địa đánh ra một quan không ta không muốn trở lại địa phương quỷ quái này lục tử hào huynh đệ ta thế nhưng là ngươi hào huynh đệ ngươi phải nhận tâm nhìn ta chết thằng Đối mặt khổng vũ c ầ u k h ẩ n tại ầ n n c s gào thét tân nặc không tiếp tục để ý mà một lát sau một quan liền dần dần ăn tính lại khổng vũ hai mắt để vào bị mực nước bao trùm một chút xịu biến mất đang ăn uống miệng tân nặc nhìn trên người bắc mục hiện tại liền thừa hai chúng ta kịch bản từ vong điểm tiêu trừ nhưng phó bản nhiệm vụ chính tuyến vẫn là có thời gian hạn chế tiếp xuống nên đem ý nghĩ đặt ở nhà đầu kia trên thân bác mục lấy mắt kiến xuống lau hai lần nói ra liên quan với ai thì tiểu nữ hài này ta nắm giữ không ít tin tức có muốn nghe hay không nghe chương bảy trăm bốn mươi sáu mỹ ảnh đại thần thương lượng kế sách chương bảy trăm bốn mươi sáu mỹ ảnh đại thần thương lượng kế sách nói nghe một chút tần nặc kích động lông mày b ắ c mục thì là từ nghiêng tay nại bên trong lấy ra một bản bút ký ném cho tần nặc nói ra người muốn biết đều ở bên trong vị viện trưởng kia nổ tẹp bút tại ai thì cô bé kia đi vào bệnh viện sau viện trưởng liền tương đương với đóng vai nàng mẫu thân đối n à n g chuyện cơ bản chế định thành một bản nhật ký kỹ cảng ghi lại ở bên trong tần nặc cầm trong tay chóc ra nổ k é p úc thì thào mở miệng cái này muốn nhìn thấy thời điểm nào phó bản g có phụ trợ hấp thu tin tức công năng điều đi bảng thông tin xác nhận là được ngươi không biết bác m ộ c n h ữ n mày có chút cổ quái nhìn xem tần nặc tần nặc há to miệng giả bộ như giật mình a ngươi không nói ta đều quên bác m ộ c gật gật đầu đều là tiến vào cấp bảy địa vực phó bản g người chơi nếu như ngay cả những này cũng không biết liền có chút không hợp thói t h ư ờ n g tần nặc điều đi bảng thông tin trầm mặc một chút hỏi ở đâu cái bản tới bác một ngươi chờ cấp là thế nào đi lên tần nặc gái gái đầu cũng có chút xấu hổ Hắn cho tại bác mục chợ giúp để t ạ giới tần nặc trên. mấy dây đọc đến viện trưởng nổ tẹp phục như có điều suy nghĩ bác mục ngồi ở một bên nhìn xem thời gian điểm cũng không nắm lầy hỏi tiếp xuống đối sách nghĩ kỹ chưa tần nặc ngược lại cười một tiếng ngươi hỏi ta ngươi không phải đã nghĩ kỹ bước kế tiếp sau b ắ c mục lấy ra một cây ư, đặt ở miệng bên trong ngươi đ o á n xem ta vì cái gì muốn chuyên chạy tới cứu trợ ngươi bởi vì vì những người khác khác tân nặc nhún nhú bay vẫn là bởi vì vì ta lớn lên tương đối đẹp trai b ắ c mục cười cười chậm rãi nói ra bởi vì vì ngươi làm bị ảnh tin s o n g thị ra cái m ị ảnh người chơi nghe nói vẫn là cái học sinh chỉ cần là hắn đã tham gia phó bản đều làm ở v ở tờ phó bản cho điểm ta có chút nghe thấy chỉ là không nghĩ tới lần này biết xứng đôi đến cùng một chỗ tân nặc tiếu dung mang theo một tia bất đắc dĩ da hỏa này ngay từ đầu còn giả bộ như không biết mình cố ý nói mình tiểu bạch xem ra chỉ là vì nhờ người chơi k h á c cũng như thế n h ậ n vì cái này ba cái người chơi bên trong cái này b ắ c mục mới là cái kẻ ra đời ta có một cái kế sách ngươi có muốn hay không nghe một chút nếu có chỗ không đủ ta hy vọng bị ảnh đại thần có thể đưa ra đề nghị đền bù đi lên làm được chân chính để p h ò n g vấn nhất b ắ c mục nói tần nặc nháy mắt mấy cái tất cả mọi người là kẻ ra đời cũng không cần nói những lời khách sáo này đi vài lung túng nói thẳng đi một lát tần nặc suy tư một chút nói ra nhưng muốn nhường nha đầu kia ngoan ngoan theo chúng ta đi là không quá hiện thực ta cũng có một cái không tệ kế sách liên thế cùng một chỗ thương lượng bác mộc lộ ra t i ế u dung đôi cái này m ị ảnh tràn ngập hứng thú tò mò là có hay không như nghe đồn lợi hại như vậy ta kế sách này trước kia dùng qua mà lại lần nào cũng đúng tân nặc khỏe miệng lộ ra t i ế u dung cái biểu tình này còn kém đem lão lục hai chữ khắc vào trên mặt mười phút sau an toàn thông đạo cửa từ từ mở ra tân nặc cùng bác mộc dự định đi trước sáu trăm linh một cùng A.I. để người bạn kia đụng chút mặt trong thông đạo còn lại cửa gian phòng đều là chữ vật thất cửa chỉ có nhất cuối cửa là quan bệnh nhân kỳ thật cũng là đưa ra tới gian phòng phạm vào nặng chuyện bệnh nhân liền sẽ bỏ ở nơi này không có ánh đèn chỉ có đơn giản nước và thức ăn cơ bản không tiếp tục để y đứng tại tràn đầy d ì sắt trước cửa sát phía dưới càng là hủ thực một cái đ ộ n lớn chỉ cần là nghĩ rõ ràng liền có thể từ phía dưới chui ra ngoài nhưng cũng không có như thế làm cũng nói bệnh viện một chút q u ý củ bị trật tự chế định thành nghiêm khắc cấm kỵ cho dù là viện trưởng chết như thế lâu cũng không có bệnh nhân dám tùy tiện đến liền lầu sáu bệnh nhân bệnh nhân cũng không dám rời đi dùng tay đánh ra hai lần cửa sổ bên trong chậm rãi xuất hiện một khuôn mặt người tóc dối bời mặt mũi tràn đầy bẩn t h i u tiểu nam hải hắn nhìn xem tần nặc cùng bắt mục ánh mắt băng lãnh người gọi n g u đồng ngươi thế nào biết tên của ta chúng ta là ai thì hào bằng hữu tân n ạ c lộ ra phơi p h ớ i tiếu dung sau đó đâu nghiêu đồng đánh giá tần n ạ c cùng bắt một hai người lập tức nói ra ta chưa thấy qua các ngươi đi chúng ta mới tới bệnh nhân chưa thấy qua cũng bình thường tần n ạ c nói ra chúng ta tìm ngươi chủ yếu ẩm lời còn chưa nói hết cửa sắt cửa sổ liền bị nhốt lan ít đến lửa p h n h ta tần n ạ c cùng bắt một l ư ớ t nhau liền nói ngươi biện pháp không được đến điểm thực tế đổ vật đi tần nặc lắc đầu tiếp tục dùng tay đi đánh ra cửa gian phòng trong tay mang theo một cái nhốn máu truy bệnh viện trong đại sảnh treo trên tường phục cổ t r u n g gõ vang vài tiếng đã tiếp cận dạng sáng bốn giờ tần nặc cùng b ắ c mục về tới ái t h trước gian phòng dùng tay đánh ra hai lần không có động tĩnh b ắ c mục nghi hoặc mở miệng ngươi xác định nàng ở bên trong tần nặc không nói chuyện chính là muốn dùng tay đẩy cửa phòng ra phía sau liền chuyển đến ái t h i thanh âm các ngươi trở về rồi xoay người ái t h i đứng ở nơi đó ngờ đầu hướng tần nặc hai người lộ ra tiểu dung ta người bạn kia thế nào tần nặc lắc đầu chúng ta tìm tới hắn nhưng hắn không chịu ra vì cái gì hắn nói quen thuộc ở bên trong sinh hoạt không khí lại tốt lại không người quay dậy đem kia xem kia như nhà. tân đặc nói à tiếu khẽ à dung rất hữu hảo nhưng lấy góc độ nào đó nhìn lại lại lộ ra mấy phần không có hảo ý ý thì lắc đầu đây không tính là ta muốn hắn hắn ra đã làm không được quên đi đi dứt lời A y quay nha ta dựa theo người nói làm, kết quả ra sao không có quan hệ gì với chúng ta Ta nay y thì Tiểu theo kết tính tình từ trước đến nay không tốt, ghét chúng không hệ chúng không nhất, chính gì quả muốn đầu, người người nói đến đi. với làm, có là à? bác ị người k h lắc lư. Bác mộc chặn đường đi trong tay còn cầm một con dao giải phẫu ở dưới ánh trăng lắc lư ánh mắt băng l ê n h đối mặt loại tình huống này a ý ý ý ý ý ngược lại là cười cười đơn thuần hỏi ca ca là muốn đối a ý ý ý ý ý làm cái gì đâu bác mộc vừa định nói chuyện tần nặc đống nhiên đi lên ngăn tại đằng trước cười nói hắn chỉ làm móng tay ngứa nghĩ mải một chút gia hỏa này hoạn có tinh thần phân liệt không phải một cái khắc nốc này này trung nhị nhân cách liền mẹ ra hầu n ô n loạn ngữ vài câu ngươi không cần để ý chính là bác mộc nhữ mày ánh mắt âm chầm nhìn xem tần nặc tần nặc ánh mắt cũng lạnh lùng mà nhìn xem bác mộc được ta nhìn ngươi thế nào biểu diễn không có hiệu quả cũng đừng trách ta bác mộc thấp giọng mở miệng lập tức không còn lên tiếng tần nặc quay đầu nhìn trên người a i ỉ i ngươi theo chúng ta đi một chuyến lầu sáu đi hắn muốn tự mình gặp ngươi ca ca cảm thấy ta có thể lên lầu sáu sao viện trưởng trông thấy a ý ỉa lời còn chưa dứt tần nặc liền đánh gây nói ra vấn đề nhỏ xảy ra cái gì chuyện chúng ta gánh chịu chính là chương bảy trăm bốn mươi bảy phản âm một tay một mặt một bức chương bảy trăm bốn mươi bảy phản âm một tay một mặt một b ư ớ c mấy con chuột toán loạn tại trên hành lang an toàn thông đạo cửa mở ra tân nặc đi tới theo chân đ ạ p bay một cái bay đầu nhìn xem a y y ỉa cái kia tiểu nam hải là ngươi cái gì người nhìn các ngươi niên k ỳ tương tự sẽ không từ tiểu thanh mai ngựa che a cái này cũng không quá đ ể sướng yêu sớm quá mức a y ỉa nhìn xem thật dài hành lang không khí phát ra hôi chua hương vị ánh mắt có chút xuất thần một lát mới nói ra không phải chỉ là ta rất khỏe một người bạn hắn đã giúp ta rất nhiều thậm chí là đem ta cứu dội ra tân nặc ồ một tiếng Gật, gật đầu, nhìn ó i, -i ra, n g e còn cái vẫn giống không thất lễ mạo tiếu dung. Nhưng n là lộ lễ tiếu yêu xấu sờ ấm. một mạo A ra hề hổ thất ra được, là có c là h ú thấy bó Bắt tay rồi.、Bác、một l ệ n lùng lại. lát, phun ra một câu, miệng nát, ta giúp câu, ra ta một Một m người vá lại. Một lát, mấy người đến linh một phòng bệnh. Nhìn thấy số phòng A y thần sắc có chút động d u n g muốn đưa tay đi lên lập tức phá cửa phòng đem người ở bên trong cứu ra nhưng hạn chế cái gì lại ngăn lại cái này xúc động suy nghĩ tân nặc tựa ở cạnh cửa trên vách tường bất đắc dĩ mở miệng hắn ở bên trong nhưng chính là không chịu ra à y kiềm chế lấy thanh em vài tia run dày nhẹ g i ọ n g mở miệng nghiêu đồng là ta ngươi nghe được thanh âm của ta sao cửa sắt phía sau trầm mặc một chút chuyên r a thanh âm thật là ngươi là ta vì cái gì ngươi không chịu ra cửa sắt cửa sổ mở ra nghiêu đồng con mắt xuất hiện nhìn xem a i ỉa ta chỉ là không tin còn có thể nhìn thấy ngươi để cho ta cảm giác rất m ặ ảo không sao sau này ngươi cũng không cần ở bên trong a ý ỉa bình phục lại nỗi lòng nói ta đi ra viện trưởng vạn nhất trở về nàng bao quát các bác sĩ mãi mãi cũng sẽ không trở về a ý ỉa nói một câu ngươi làm cái gì nhiêu đồng ánh mắt biến đổi á y thì không có nhiều lời cái gì chỉ là nhường nhiêu đồng trước ra trên thực tế t hư cửa lớn căn bản khốn không được nhiêu đồng chỉ là hắn sợ hãi viện trưởng cùng các bác sĩ làm mỗi cái bệnh nhân sợ hai v ự c sâu bọn hắn nói tựa như là cấm kỵ thế nào cũng không dám đ ụ n g vào nhưng tần nặc mấy cái người chơi tham gia có thể đánh vỡ bệnh viện định chế những quy củ này đẩy ra cửa sắt nhiêu đồng chậm rãi đi tới trần trụi bàn chân giống tại băng lanh trên hành lang tựa như là đứa bé sơ sinh mười phần không quen không thể tin được ta thế mà ra tiếp nhận cái này mậu m ễ n hiện thực nhiêu đồng cười cười nhưng những này đều tính không được cái gì chủ yếu hơn là còn có thể nhìn thấy ngươi niêu đồng nhìn xem á y ỉa đục ngầu trong mắt có tinh mang tính mạng của ta bên trong không thể không có ngươi á y ỉ i con mắt có chút tớt át hiện trường này vung thức ăn cho chó tràng cảnh vẫn là đến từ với hai cái vị thành niên trẻ nhỏ cũng làm người ta mười phần im lặng tần đặc mắt nhìn b ắ c mục liền nói yêu sớm b ắ c mục không nói gì m ặ t không biểu tình ánh mắt lóe ra lúc này niêu đồng đưa tay chạm đến lấy á y ỉa gương mặt rõ ràng xúc cảm nhường hắn có chút không dám tin tưởng trong phòng ta không biết mộng thấy qua bao nhiêu lần tràng cảnh này lần này ta mặc kệ như thế nào cũng sẽ không thả ra ngươi nhiêu đồng chăm chú mở miệng ánh mắt chân thành hắn giang hai tay ra đem á o y chăm chú ôm vào trong ngực trong hành lang một chút tia sáng vượt qua cửa sổ rơi vào nam hải cùng nữ hải trên thân mông lung mộng ảo cảm giác khiến cho hình tượng rất tốt đẹp càng giống là một bức họa duy nhất có chút không hài hòa một điểm là bên cạnh nhiều hai đầu chó trông mong địa quan sát loại cảm giác này thật tốt ô m ngươi ô m nam hải đem đầu bước vào ý chí bên trong á y cảm giác toàn thân đều bông lọc xuống nhưng nàng đến một nửa bỗng nhiên dừng lại nàng mở hai mắt ra một giây sau bỗng nhiên đẩy ra nhiêu đồng lại nhìn trên cánh tay mình đang cắm một cây ống tiêm Lào đào một chút, tựa t A-I ở r ê nếu v không bọn hắn sẽ đem ta mang đến một trăm linh một phòng giải phẫu đó là của ta ác ngộng ta vì ngươi làm được loại trình độ này chiến thắng ác ngộng của mình ngươi lại đi không ra chính mình ác ngộng ai cắn chặt môi đỏ rét lạnh hỏi người căn bản không biết ở bên trong là cái gì cảm giác ta đi qua một lần vậy đơn giản chính là nhân gian địa ngục chỉ cần không đi chỗ đó bên trong ta có thể từ bỏ tất cả ái thần sắc có chút sụp đổ mắt đỏ mở miệng dù là từ bỏ ta dù là từ bỏ ngươi niêu g h đồng cho trả lời khẳng định ta vì cái gì tại sáu trăm linh một gian phòng không đều là bởi vì vì ngươi ngươi nói với ta không được bao lâu liền nghĩ biện pháp mang ta ra ngoài nhưng ta chờ bao lâu trước kia niêu g h đồng đã chết tại bên trong hiện tại ta không phải hắn niêu đồng không dám nhìn tới ái ghề ánh mắt đem đầu trôn thật sâu xuống dưới vĩnh viễn hắc cám thời gian bên trong hắn hy vọng sớm bị xóa bỏ chỉ còn lại thực tế nhất tàn khốc tuyệt vọng ta vì ngươi trả giá như thế nhiều lần này giờ đến thế ngươi bọn hắn muốn dẫn ngươi rời đi ngươi liền theo bọn hắn đi à y gây sắc mặt cứng ngắc t i ế p lấy tự rễu cười vài tiếng quay đầu xem ở t ầ n nặc cùng b ắ c mục trên thân đây chính là các ngươi mánh q u a y sao trừ phi ta tự nguyện nếu không các ngươi không có bất kỳ biện pháp nào cưỡng ép mang ta đi lần trước liền thử qua người chơi cưỡng ép mang á y để rời đi kết quả lọt vào trật tự mánh liệt ngăn cản quỷ đà tường bệnh nhân ngăn cản vân bắt mục vịn con mắt chấn định tự nhiên lạnh nhật nhưng nếu như là nghiêu đồng mang theo hôn mê ngư ờ i rời đi đâu dạng này hẳn là không coi là xúc phạm trật tự a trật tự chỉ quy định người chơi lại không quy định trò chơi nở bờ cờ nghiêu đồng là ai n g người tín nhiệm nhất sẽ không có vấn đề ai cắn chặt hẳn r ă n g muốn nói cái gì nhưng ý thức mơ hồ toàn thân lật ngược bất lực một chút xíu mềm nhũng t liệt ngã xuống trên mặt đất bác mộc lấy r a màu trắng bao tay vỗ vỗ tay lần này không có vấn đề mà trong quá trình này tần nặc lại toàn bộ hành trình là một mặt mẫu bức hắn nhìn xem mềm nhũng ai n quay đầu kinh ngạc mà nhìn xem bác mục hỏi một câu vì cái gì kế hoạch này Cùng、chúng ù n g c ta thương lượng hoàn toàn khác biệt chương bảy trăm bốn mươi tám không đáng một đồng phản gián một kế chương bảy trăm bốn mươi tám không đáng một đồng phản gián một kế kế hoạch thật có lôi ngươi kế hoạch kia trong mắt của ta phi thường ngây thơ lý do an toàn cưỡng chế tính càng trực tiếp điểm bác mục nói mà không có biểu cảm gì đạo nằm trong tay lấy một cây trầm đao mắt lạnh nhìn niêu đồng đi thôi đừng lãng phí thời gian của ta niêu đồng ánh mắt ưu ám không sáng nhìn xem trên đất ta ý ỉa nhìn xem bác mục bất ăn hỏi ngươi thật sẽ bỏ qua ta sao bác mục biểu lộ lộ ra không kiên nhẫn nhưng vẫn là nói ra ta đối với n g ư ơ i không có hứng thú nói hắn vứt bỏ trong tay chân đao cắm ở một bên trên vách tường thoạt nhìn là vì nhường liêu đồng yên tâm liêu đồng lại nhìn xem bắt m ộ c nghiêng tay lại cái k i a đâu n g ư ơ i làm ta làng ớ n ẩn đâu ta không có cái này kiên nhẫn cùng ngươi hao tổn không phải cũng đừng trách ta liêu đồng nghe được chỉ có thể đi qua dịu d à n g địa ôm lấy a y ỉa bắt đầu hướng phía an toàn thông đạo cửa bên kia đi đến tân nặc trầm mặt nhìn xem đây hết thảy mở miệng nói ra chúng ta là đồng bạn ngươi lại đối ta không tín nhiệm bắt m ụ liếc mắt tân nặc hư lạnh một tiếng thanh âm trào phúng không chút nào che giấu không phải không tín nhiệm mà là ngươi không xứng theo ta làm đồng bạn đã hiểu sao ngươi biết nha đầu này trên thân xảy ra cái gì thật cảm thấy nàng xem ra như thế đơn thuần sao riêng một điểm này ngươi cũng như lọt vào trong sương ngủ vẫn xứng làm ta đồng bạn sao muốn sống rời đi liền ngâm miệng nếu không ta không vui hoàn toàn có thể thuận tiện đem ngươi đào thải tuy nói không có cái gì chỗ tốt nhưng phế vật không xứng hưởng thụ thắng lợi kết quả tần nghe ặ n cười n h ạ t một chút lạnh n h ạ t nói vậy ta liền hảo hảo xem ngươi thao tác xuyên qua hành lang niêu đồng ôm á ý ý ánh mắt một mực tại động dùng cảm khái lên tiếng nàng vẫn là như thế xinh đẹp bắt mộc đi ở phía trước nghiệm ai nói ra đúng à rất xinh đẹp ngươi cũng như thế yêu nàng nhưng ở sợ h ã i trước mặt ngươi vẫn là lựa chọn bán rất trào phúng không phải sao cho nên nói tình yêu cái gì cậu thí mà thôi hiện thực trước mặt lại chân thành tha thiết cũng không đáng một đồng niêu đồng túi đầu không nói lời nào thoạt nhìn là bị b á c mục có chút đả kích đi tại đầu bậc thang thời điểm niêu đồng trợt dừng bước thế nào hối hận rồi b á c mục một, một cái tay đặt ở nghiêng tay lại bên trên ánh mắt mang theo uy hiếp nàng giống như ngô tỉnh tần đặc cùng bắt mục nhìn lại rõ ràng xem đến à y ỉa mắt nhảy lên một chút ngón tay nhỏ bẻ búng ra nhiêu đồng đem á o y ì để, để dưới đất đứng thẳng thân nhìn xem b ắ c mục người sau hiếp mắt lại vốn dĩ vì hắn sẽ nói cái gì nhưng người nào biết nói một câu ngươi lại cho nàng đánh một châm đi b á c mục nháy mắt mấy cái nhịn cười không được một chút ngươi thật đúng là cái tuyệt thế hảo nam bạn à. nói b ắ c mục từ nghiêng tay lại bên trong lấy ra một cây gây tê châm đi tại ái o y trước mặt á o y h ì bình yên nằm trên mặt đất tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tại thưa thất k i a sàn g dưới mang theo vài phần mông lung ngồi sùng xuống, xuống bắt mục trong tay châm vừa tới gần kia tinh tế tỉ mị ra thì lúc động nhiên một đôi tay cầm thật chặt hai tay b ắ c mục nhìn xem liêu đồng cái này mười tuổi tiểu t h í hải lạnh giọng hỏi thế nào ngươi muốn đích thân cho nha đầu này đánh lên một châm liêu đồng túi đầu lúc này nâng bắt đầu trong mắt thật sâu tự trách tự trách cùng ngày nấy đông nhiên không thấy thay đổi chính là lạnh lùng cái này nhìn không giống như là một cái mười tuổi trẻ nhỏ nên có ánh mắt văng lãnh thậm chí cho người ta một loại bất an uy hiếp không đáng một đồng ngươi đem cảm tình nhìn thành dạng này là có bao nhiêu s à o đáng thương nói xong nháy mắt không đợi bắt mục mở miệng t ạ n i u đồng trên hai cánh tay đông nhiên leo lên ra đại lượng màu đen thi ban một đôi tay biến thành kim sắc mạnh như nhau cứng rắn Tiếp theo một cái chốc m ắ trăm tiếng v ộ t đôi linh co á i thối lùi n ánh phía ra sau một hoảng nhìn sợ xem màn trăm phòng giải phẫu giải p h ấ u công cụ mặc dù rất đáng sợ nhưng không có hai tay những vật này chẳng phải không còn giá trị rồi sao n i ê u đồng nói máu tươi phun ra hắn nửa bên mặt hắn bình tĩnh dùng ống tay náo trà sát một chút đem hai đầu đấm máu tay cụt ném qua một bên mà lúc này trên đất đ y chậm rãi mở hai mắt ra hai tay ôm lấy niêu đồng lộ ra nụ cười ngọt nào ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng ngươi chưa dùng tới ta ống tiêm bác mộc mặt đen lên mở miệng hỏi từ vừa mới bắt đầu không có ý định nêu g h i đồng lạnh nhạt nhìn xem bác mộc ta cùng a i hiể cảm tình thế nào sẽ bị như ngươi loại này ti tiện thủ đoạn nhỏ uy hiếp ta đã từng vì trợ giúp a i hiể thoát khốn chủ động ôm lấy tất cả trách nhiệm nhường những y sư kia nhóm trừng phạt hành hạ như thế lâu ta đều không có hối hận qua hiện tại lại thế nào sẽ bị ngươi trỏ vặt uy hiếp lui một vạn bức giảng dù là đem ta cái mạng này kính dân ra ngoài ta cũng không quan tâm chỉ cần ái trôi qua mạnh khỏe nhiêu đồng rất bình tĩnh nói ra những lời này nhưng càng bình tĩnh liền càng kiên định nội tâm của hắn a thì con mắt có chút tất át đi theo mở miệng nếu như ngươi chết ta làm tất cả cũng không có ý nghĩa ta dùng hết tâm tư xử lý viện trưởng cùng các bác sĩ chính là đang chờ đợi một ngày này bác m ộ t mắt l ạ n h nhìn a ý ý ỉ không khách khí chút nào n i ệ m g ai thật là một cái kẻ vô ơn à. lúc trước viện trưởng cùng các bác sĩ như thế cứu trợ ngươi đưa ngươi nuôi dưỡng thành người ngươi đi bị cắn ngược lại một cái không hiểu dưỡng dục tri ân cái này không phải liền là hiện thực bản đồng phu cùng rắn cố sự a ý ý ỉ nhìn xem bác mục không có cảm xúc hóa chậm viện trưởng cùng các bác sĩ bọn hắn mặc dù cứu trợ ta nhưng cứu trợ không phải cứu rỗi các nàng đều đáng chết một chút trên phương diện ta cảm ơn bọn hắn nhưng một số khác phương diện bọn hắn lại không xứng là người d i ệ t mất nhân tính người cái gì cũng không biết có cái gì tư cách đánh giá đâu bác mục trầm mặt mở miệng nói ra cho nên hai người hát vừa ra kế phản g rán lợi dụng ta thả ngươi nhỏ bạn trai ra lại phế bỏ ta một đôi tay hai cái tiểu thí hải thâm cơ lại là không nhỏ nghiêu đồng nâng lên hai tay thi ban còn hiện lên ở phía trên nhìn chăm chăm bác mục ngươi thật giống như còn rất bình tĩnh trời đã nhanh sáng rồi nếu như trước khi trời sáng ta không hề rời đi bệnh viện các ngươi hẳn là đều muốn tao ư ơ g a a y y nhìn xem cửa sổ bên ngoài sắt trời tấm màn đen đang lặng lẽ thối lui bác m ộ n đứng dậy không có để ý không khô mất máu tươi khi định thần nhàn mở miệng nếu quả thật liền như thế lấy hai cái tiểu thí hải đạo liền thế thật mất thể diện đã các ngươi muốn chơi vậy chúng ta liền đến chậm dãi chơi nêu h i đồng hai tay cũng bị mất ngươi phải dùng chân chơi sao ta là không có nhưng ta có đồng bạn a bác m ộ n cười nhặt một chút tránh ra thân đứng tại phía sau tần nặng một cái tay kẹp lấy tứ bả thủ thuật đao mà không thay đổi nêu đồng cùng kiề nhiêu đồng sắc mặt ngưng tụ lại ngăn tại a ý trước người a ý lúc này mở miệng cái kia dạng xem t h ư n g ư ơ i ngươi còn muốn như thế nghe lời coi như mang ta rời đi phía sau hắn nhất định sẽ đối ngươi lén ra tay nếu như ngươi giải quyết hắn ta có thể chủ động cùng ngươi rời đi bác mục nói ra kế phản gián nghiện là sao hai ta vừa rồi cũng bất quá là diễn trận h í thôi người trưởng thành không có các ngươi hai cái tiểu thí hải ngươi thơ a ý l ạ n h giọng mở miệng liền thế hao tổn đến hừng đông các ngươi thời gian cũng không nhiều nàng nói xong trong hành lang bỗng nhiên truyền ra rất nhiều tiếng bước chân đồng thời đại lượng âm phong vơ vét trong đó không nhìn thấy bất cứ người nào nhưng thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít bệnh nhân cái bóng xuất hiện ở trên vách tường hiện nhiên aigi dự định ngừng các bệnh nhân kéo dài thời gian các bệnh nhân mặc dù sợ hãi một i giải phẫu công cụ nhưng chúng nó、no、càng muốn vì aigi chịu chết từ lúc trước phản kháng bệnh viện diệt mất nhân tính chế độ bắt đầu bọn chúng liền coi -Li aigi là làm tín ngưỡng giống như tồn tại không thể dung chuyển tín ngưỡng thay lời khắc giảng aigi cứu vớt bọn chúng bệnh viện tâm thần vĩnh viễn không mặt trời trong bóng tối bọn chúng bắt lấy duy nhất ánh dạng đông nhiệt độ kịch liệt giảm xuống quỷ khí nồng đậm để cho người ta ngạt thở thông qua máy quay phim trực tiếp hình tượng có thể nhìn thấy đại lượng bệnh nhân xuất hiện tại trong hành lang vòng vây tần nặc cùng bắt một hai người bầu không khí sơ cứng ở giữa bắt một lành lạnh quát đậu thủ chúng ta có thể liều một đợt nhưng tần nặc trầm mặc một chút quả quyết ra tay vứt bỏ trong tay dao giải phẫu lấy ra dạ ma lừa thương lập tức bịch một tiếng đem bắt một đầu đập nát lạnh cạch một tiếng xương máu cùng ái khi sắc mặt khé động một mặt này để bọn hắn đều có chút ngoài ý mớn nhìn xem không đầu thi thể đổ vào trên bậc thang tần nặc thu hồi dạ ma lừa thường thợ phao mù hơi bất đắc dĩ mở miệng thật sự là đủ dài dòng hiện tại thanh tĩnh n h i ê u đồng những mày xem không hiểu tần nặc thao tác ca y hỉa cũng hiểu được tần nặc thao tác khẽ cười nói ca ca ngươi là người thông minh tần nặc lắc đầu đã rơi xuống trên đất huyết nục khối vụt nói ra ta không thông minh chẳng qua là cảm thấy ngươi nói đúng ra hỏa này d i ấ u diếm ta chấp hành kế hoạch của mình đem ta mơ mơ mà n g màng liền chú định không thể tin nhất định sẽ phía sau âm ta một tay chẳng bằng ta động thủ trước a y h ỉ mỉm cười nhìn xem tần nặc n g h o đầu nói ra ta rất thưởng thức ca ca quả quyết điểm này tần nặc thu hồi dạ ma lực thương nhặt lên bắt một nghiêng tay m ả i sau đó ném tới ngoài cửa sổ đi nói ra có lẽ chúng ta ngay từ đầu đều sai Cho chơi nhiệm vụ để chúng ta nhận sai vì chỉ có thể cưỡng ép mang ngươi rời đi bệnh viện có lẽ có thể làm cho ngươi tự nguyện rời đi bệnh viện tân n ặ c tràn đầy chân thành nhìn xem ái y kỳ, tiểu m u ộ i muội ta hiện tại chỉ có thể cược cược ngươi sẽ không gặp ta ngươi nguyện ý chủ động theo ta rời đi bệnh viện sao á y không ỳ k trần c h ờ địa mở miệng đương nhiên ngươi đã cứu chúng ta một mạng ta đã đem ngươi trở thành người nhà tân đặc mới thư một hơi chậm rãi cười nói vậy xem ra là đoán đúng ái hiền â n g lên tay nhẹ nhàng bảy một chút hình ảnh theo dõi bên trong tất cả bệnh nhân đều từ từ biến mất mà đi tân nặc nhìn xem máy quay phim nói ra vậy chúng ta có thể đi rồi à y không có phóng ra bước chân mà là ngồi xuống một đôi tay nhỏ nâng cái má vẻ mặt tươi c ư ờ i mà nhìn xem tân nặc có thể là có thể nhưng ở trước khi đi ta muốn cho ca ca giảng một cái cố sự một cái liên quan với một cái tiểu nữ hải nội tâm cố sự n g h e xong sau ta nghĩ ca ca ngươi sẽ có một chút cảm xúc tân nặc đứng tại trong hành lang b ắ t một máu tươi dính ở trên người hắn hắn nhìn xem tiểu nữ hải tiểu dung cũng là cười một tiếng cố sự sao ta thích nghe nhất chuyện xưa chương 749. b ấ t hạnh nhân sinh cố sự khác biệt chương 749. b ấ t hạnh nhân sinh cố sự khác biệt một cái hài tử đáng thương sinh ở một cái h ắ t cám bất hạnh trong gia đình không biết cái gì nguyên nhân phụ m â u đối cái này tân sinh nữ nhi tràn ngập t r á n ghét ngã bệnh nhét vào băng lanh trong phòng không quan tâm đói bụng ăn thừa đồ ăn đặt ở chó trong chén cùng trong nhà chó cùng một chỗ ăn tắm rửa chỉ có thể mình đi ngoài phòng khoác tuổi dùng nước bẩn cỏ rửa ngay từ đầu chỉ là t r á n ghét nhưng dần dần bọn hắn càng muốn giết hơn nữ nhi vì cái gì bởi vì vì phụ mẫu vốn là một đôi kẻ nghiện trong nhà vệ sinh sinh ra tới hải nhi vốn là dự định n h ư ờ n g nàng tự sinh tự d i ệ t lại ngoại ý muốn bị hàng xóm phát hiện cứu sống xuống tới bách với p h á p viện cùng ngoại giới áp lực đôi này phụ mẫu chỉ có thể nuôi dưỡng nữ nhi nhưng bọn hắn thậm chí chính mình cũng nuôi không sống mi lạn sinh hoạt bẩn thiện hoàn cảnh đống rác tích c ò n r ồ i bay lời trời nếu không phải hàng xóm mấy lần hỗ trợ nữ nhi sớm tại rác rưởi bên trong chết đi nàng không có giống cái k h á c cùng tuổi hải tử như thế có thể hưởng thụ tại phụ mẫu trong lồng ngực yên dấp chìm vào giấc ngủ thậm chí cơ bản nhất nuôi dưỡng cảm tình đều không có chỉ có thể ngủ ở giữa nhà bên trong ô m nhặt được rách dưới búp bê c u ố n rúc vào t củi khô bên trong cũ nát trong c h ă n đông giữa đêm khuya k h o á t tưởng tượng lấy không thực tế mộng đẹp chìm vào giấc ngủ cứ như vậy ấn lấy loại cuộc sống này nàng sống đến năm tuổi dần dần cũng có chủ kiến của mình so cùng tuổi hài tử muốn thành thục hơn nhiều ngoan độc phụ mẫu bắt đầu chỉ là nhường hắn tự sinh tự d i ệ t nhưng đông nhiên có giết chết nữ n h i ý nghĩ bởi vì vì bọn hắn cảm thấy hài tử lớn là phiên phước phải hao phí càng nhiều chi tiêu đồng thời có thể sẽ hướng pháp viện khởi tố bọn hắn bọn hắn không dám giết hài tử ngồi dưỡng cơ cấu người đang nhìn chỉ có thể thông qua một chút biện pháp nhường hai tử thuận theo tự nhiên tử vong tỉ như xuống lầu lúc móc xuống bậc thang một khối nhường hắn ngã chết trong hộp tủ bày ra một chút vật nặng nhường nữ nhi xê dịch đập chết vân vân nhưng nữ nhi rất thông minh nàng luôn có thể tại xào rượu tránh đi những nguy hiểm này nàng rất không hiểu vì cái gì phụ mẫu m u ố n cho nàng chết nàng liền như thế làm cho người chán ghét sao gặp nữ nhi vẫn như cũ còn sống á c đ ộ c phụ mẫu càng thêm đ i ê n cuồng thậm chí diệt mất nhân tính bọn hắn bắt đầu liều lĩnh giết chết nữ nhi trời tối người yên một đêm kia bọn hắn thừa dịp nữ nhi ngủ say đ ỗ n g nhiên đưa nàng toàn thân trói lại miệng rán lên băng dính mặc kệ nữ nhi điên c u ồ n g giấy r u ộ n kéo lấy nghĩ ném vào trong lò lửa đốt sống chết tươi vạn hạnh chính là hàng xóm đã sớm phát giác dị thường trước tiên báo cảnh sát cảnh sát kịp thời đổi tới khống chế được đôi này điên c u ồ n g phụ mẫu sau đó đôi này phụ mẫu bị phán định có được nghiêm trọng bạo lực k h u y n hướng tinh thần t ậ t bệnh bị mang đến xa xôi bệnh viện tâm thần có viện trưởng đảm nhiệm người giám hộ tiến hành quyền nuôi dưỡng nói đến đây a ý, ý ngừng lại câu chuyện nàng ngồi tại trên bậu thang nhìn xem hành lang dưới tần nặc ánh sáng nông g lung tuyến chiếu ở trên người nàng hoàn mỹ gương mặt bên trên lông mi cùng mái tóc đều lộ ra rất linh động đây chính là ta muốn giảng cố sự chuyện xưa của ta tần nặc nhặt lên trên đất cũ nát khăn mặt lau sạch lấy trên mặt bẩn thịu vết máu gật gật đầu rất thảm nhiều ít rách nát gia đình sai tại phụ mẫu mi lạn sinh hoạt lại muốn để cái gì cũng không biết hài tử đến gánh chịu nhất làm cho nhân khí phẫn tội ác chỉ là với đây tần nặc cảm động lây đ i ệ u m ở miệng nhưng là người lối ta giảng cố sự này là bởi vì vì cái gì đâu á ý kẻ nói ra chỉ là hy vọng có người nguyện ý lắng nghe tựa như ca ca tỷ tỷ nhóm như thế các nàng hiểu rõ cái bất hạnh của ta niêu g h đồng đứng tại ái Y g h ề bên cạnh bình tĩnh nghe nhìn trên người tầng nặng ánh mắt lãnh đạm phía sau là liên quan với bệnh viện tâm thần viện trưởng cùng các bác sĩ đối với ta rất tốt nhưng là đối đãi ca ca tỷ tỷ nhóm các nàng lại làm hoàn toàn vi phạm nhân đạo chuyện các nàng đem không nghe lời bệnh nhân cầm tù giam giữ thậm chí một chút nghiêm trọng giam giữ đến tử vong cực đoan tinh thần mất khống chế bệnh nhân các nàng sẽ không đối hắn tiến hành dược vật trị liệu mà là thành vì kính dân nhân thể thí nghiệm đại thể lao sư đại thể lão sư a nhìn thật vĩ đại nhưng là bọn hắn đồng ý sao chính yếu nhất càng là bọn hắn đều vẫn là người sống sờ sờ bị tiêm vào thuốc tê liền bị thi hành tử hình giống như giải phẫu thí nghiệm ái y h i lạnh leo khuôn mặt nhỏ hô hấp có chút thâm trầm tinh thần tật bệnh người nội tâm thế giới đều là âm u bọn hắn hy vọng bị lý giải lại ngược lại rơi vào càng hắc ám thâm lên ta từng cho là nơi này là thiên đường nhưng sau đó phát hiện là hất lên thiên đường r a lông nhân gian địa ngục cho nên ta nhường ca ca tỷ tỷ nhóm bắt đầu phản kháng tại một đêm kia ca ca tỷ tỷ nhóm lấy rút khí đem tất cả y sư toàn bộ giết chết đầu dấu ở gian phòng trên trần nhà thân thể thì là để vào nhà xác mà viên trường đem mình n ố t tại trong văn phòng treo ngược tự sát ta cảm tạ nàng dù sao cũng là nàng đem ta mang rời khỏi bệ khổ cho nên đưa nàng thi thể hoàn chỉnh bảo tồn lại nhưng cùng lúc nàng cũng muốn vì chính mình phạm vào tội ác rơi xuống địa ngục vì những cái kia ca ca tỷ tỷ nhóm chỗ tội đã mất đi những ngày sợ hãi gông xiềng ca ca tỷ tỷ nhóm lần thứ nhất hưởng thụ tự do chúng ta đem bệnh viện xây thành mình muốn bộ dáng mà đối với ta tới nói nơi này bất luận một vị nào ca ca tỷ tỷ đều có thể lý giải ta bọn hắn sùng á i ta với ta mà nói tốt nhất thiên đường chỉ là với đây á y lộ ra nụ cười ngọc nghiêu đồng đứng ở một bên lúc này ánh mắt có chút một nạp viện trưởng các nàng chết rồi đón lấy hắn lộ ra nụ cười dữ tợn các nàng cuối cùng chết đúng đây mới là bệnh viện này nên có d á n g vẻ á a y g h ỉ a mở miệng y ế u đớt lúc này tân n ạ c mở miệng nói ra nghe cuộc đời của ngươi xác thực rất đau khổ đúng lúc ta cũng có một cái cố sự ngươi có muốn hay không nghe một chút á a y nghỉa ngươi không phải thời gian đang gấp mang ta ra ngoài sao không nóng lòng nhất thời cho chuyện tiếp trò chuyện cũng không sao tân nặc nhún bay đồng thời tương đối với chuyện xưa của ngươi Ta cái nghe à y n ư ơ i có t ể càng cảm cái cố còn có rất nhiều chỗ này hương trình bên trên, nhiều tương n g một thấy thú, ít rất tự. hai h độ sự, lời này niêu đồng thoáng h í t mắt n h ò nhỏ trên mặt lộ ra so người trưởng thành còn muốn lăng lệ màu lạnh ánh mắt sắc bén như mang hà tiến lên một b ư ớ c a i đi v n g tay ngăn cản niêu đồng nàng chú ý đến thời gian nội tâm cười một tiếng mỉm cười mở miệng ca ca nghĩ rằng a i chăm chú nghe chính là nghe một chút có bao nhiêu thú vị tần nặc cầm lên trên đất không đầu thi thể ném qua một bên tìm cái không tệ vị trí ngồi xuống tay mỏ vào miệng trong túi lấy ra một bao hương n ữ a i để mở miệng ngay trước hai đứa bé mặt rút từ tại n nặc nháy mắt mấy cái, chỉ có thể mắt đem hương đầu thuật cái biệt rất Trưng tương Trưng tương điểm là, cố sự mở đầu, đôi mở cố Kích chế Kích sự mâu rất yêu này mình nữ nhi. phụ phản, không rụng bản tương phản, không chế mạnh. Tại cái kia trong gia đình phụ mẫu rất yêu con của mình bọn hắn một mực chờ đợi trong nhà n ê n đón một cái tân sinh mệnh cho nên đem hải tử xem vì tất cả nhưng không biết vì cái gì từ khi sinh hạ nữ nhi nhà bọn hắn bên trong bắt đầu tấp nập xuất hiện rất nhiều bất hạnh chuyện làm việc nhà t h ụ thường nuôi sủng vật ly kỳ tử vong liền liên ra g i à n mãi mãi cũng do ngoại ý muốn bên trong qua đời liên tiếp đà kích khiến cho gia đình có chút chờ mượn m p h ù mẫu nhận vì là phong thủy không tốt liền dọn đi mới gia đình nhưng vẫn không có cả i biến loại này hiện trạng mỗi ngày đều có chim nhỏ đầm chết trước cửa nhà quả đen xoay quanh tại trên nóc nhà trong nhà nơi hẻo lánh không phải sẽ thấy mấy cái chuột chết hàng xóm tới cửa một lần ngày thứ hai mắc tập bệnh đưa đi bệnh viện chung quanh hàng xóm đều ý thức được cái này một nhà ba người bất hạnh mỗi khi gặp đi ngang qua đều là lách qua đi. bọn hắn lo lắng nữ nhi bị liên lụy nhưng phát hiện nữ nhi không có việc gì ngược lại theo trưởng thành bọn hắn dần dần phát hiện nữ nhi có chút không giống ngồi đến an tính thời điểm nữ nhi cuối cùng sẽ mình đang lẩm bẩm l ồ bầu đêm khuya đi ngủ vừa tỉnh dậy liền sẽ trông thấy nữ nhi ngồi tại s à n g đầu ngơ ngác nhìn xem bọn hắn có đôi khi nữ nhi ánh mắt rất quái dị căn bản không giống như là một cái mười tuổi tiểu nữ hài nên có bọn hắn nếm thử mang theo nữ nhi đi xem bác sĩ nhưng bác sĩ cho ra kết quả không có một chút vấn đề nữ nhi rất thiên tĩnh sẽ không dễ dàng nổi giận nhưng thường xuyên yêu cầu phụ mẫu bồi tiếp nàng một lần phụ thân lâm thời tăng ca vội vã ra cửa mà ngày đó là nữ nhi sinh nhật cái này khiến nữ nhi rất không vui theo sau ngày kế tiếp phụ thân liền bị xe ép đến chân trong nhà tính dưỡng một tháng mẫu thân bởi vì vì không có mua được ngưỡng mộ trong lòng búp bê ngày thứ hai liền bị nước sôi phỏng nghiêm trọng tay bọn hắn bắt đầu dần dần tin tưởng cái gọi là không cắt bất hạnh là nữ nhi mang tới mà lại loại này bất hạnh hoàn toàn theo nữ nhi tâm tình nữ nhi yêu cầu phụ mẫu yêu mến phi thường cương liệt ban ngày nhất định phải lưu một cái làm bạn ban đêm nhất định phải hai cái ôm nhau nàng chìm vào giấc ngủ. n ô n ngữ của nàng cùng á n h mắt thâm thúy càng giống là tầm cơ sâu hơn nữ nhân để cho người ta kinh dị bất an dần dần bọn hắn bắt đầu sợ hai nữ nhi này xa lánh với nàng ăn cơm đi ngủ đều tận lực tránh đi thậm chí ban đêm đi ngủ đem cửa khóa trái cũng thêm bên trên hai thanh khóa mặc cho mỗi đêm nữ nhi tại cửa ra vào đánh ra ngày thứ hai tỉnh lại cửa phòng vỡ tan bộ khóa đứt gãy đó căn bản không lên một cái mười tuổi tiểu nữ h à i nên có khí lực nữ nhi vẫn là giả bộ như vô tội đơn thuần bộ dáng nói luôn luôn hữu ý vô ý mang theo vài phần uy hiếp phụ mẫu thậm chí cảm thấy cầm tù giống như sợ hãi mà sợ hãi đầu nguồn lại vẫn là mình nữ nhi vì trả thù phụ mẫu nữ nhi luôn luôn ban đêm trong sân quận rút cùng sùng vật cùng một chỗ ăn l ẻ loi c h ơ i trọi địa ở tại cống danh nơi đó đây đều là vì nhường hàng xóm nhìn thấy hàng xóm n g ộ nhận vì là phụ mẫu tại ngược đại nữ nhi báo cảnh sát nhi đồng cứu trợ cơ cấu trung tâm người cũng tới cho cảnh cáo không có kết thúc nuôi dưỡng chức trách sẽ đối mặt với p h á p viện chế t ả i tại cưỡng chế tính giới phụ mẫu không thể không đối nữ nhi tiến hành quyền nuôi dưỡng nhưng mặc kệ như thế nào ban đầu cảm tình cũng bị mất bọn hắn bắt đầu nhận vì cái này không phải nữ nhi của bọn hắn. mà là một m tác m à nữ nhi lại không để ý tới như thế nhiều nàng chỉ muốn muốn phụ mẫu làm bạn nhưng làm bạn không cảm giác được yêu thương nữ nhi tình tự bắt đầu trở nên táo bạo nàng bắt đầu dùng giết hại xung quanh sự vật phương thức đi bức bách phụ mẫu yêu mến tại loại này vặn vẹo phương thức d ư ớ i gia đình không có ngay từ đầu dáng vẻ phụ mẫu tinh thần dần dần bị tiêu ma sụp đổ đẻ chết bọn hắn cuối cùng nhất một cây dâm dạng là bọn hắn khi nhìn đến nhà hàng xóm tiểu nam hải vô ý chạm đến nữ nhi đồ chơi ngày thứ hai liền bị đi ngang qua xe phun nước nghiền ép trí tử ngày đó bọn hắn ôm lấy nữ nhi đi vào đốt lô phòng mặc dù nữ nhi giữa đường tỉnh nhưng ở thuốc tê tác dụng dưới phản kháng không có ý nghĩa phụ mẫu đã sụp đổ bọn hắn đã không đi cân nhắc như thế nhiều chỉ muốn giết chết gác ma này đừng lại thai họa bất cứ người nào nhốt vào đốt lô phòng không chút do dự bắt đầu đốt cháy rằng đến nơi đây tần n ạ c ngừng một chút câu chuyện nâng đầu nhìn xem trên bậc thang a ý ỉ i c h ậ m dai nói ra cuối cùng nhất kết quả cùng ngươi rằng c ố sự không sai bị lắm hàng xóm kịp thời phát hiện phụ mẫu điên cuồng đi vì sớm báo cảnh sát cảnh sát kịp thời đổi tới trước tiên khống chế được nhìn như đã điên rồi phụ mẫu mà nữ nhi thì là quấn g ú t vào nơi hẻo lánh bên、trong. giả bộ như một bộ chưa tình hồn nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng để cho người ta với lòng không đành thở dài một cái hài tử vô tội vì cái gì sinh trưởng tại dạng này một cái thật đáng buồn trong gia đình theo sau đâu phụ mẫu bị phán định hoạn có tinh thần tật bệnh bị đưa vào bệnh viện mà nữ nhi thì là đưa đi một cái khác bệnh viện tâm thần giao cho viện trưởng chăm sóc đảm nhiệm người giám hộ chấp hành quyền nuôi dưỡng nữ nhi biết phụ mẫu sẽ không lại yêu mình nàng muốn đổi một chỗ sau đó nàng đi bệnh viện tâm thần ở nơi đó, nàng phát hiện rất nhiều hoạn có tinh thần tật bệnh bệnh nhân đều rất thích nàng mình một chút vặn vẹo ý nghĩ cùng đi vì không có nhận bọn hắn bài xích cùng chắn ghét ngược lại rất nguyện ý đi lắng nghe nàng bắt đầu thích những bệnh nhân này nhưng loại này thích ở trong mắt nàng là cùng loại với loại kia âu hiếm đồ chơi thích nàng dùng chính mình thủ đoạn đi khống chế bọn hắn để bọn hắn vì chính mình c u n g nhiệt làm ra tất cả đi vì nhưng ở một ngày nào đó nàng ngoại ý muốn phát hiện viện trưởng cùng các bác sĩ những cái kia giấu giếm với ngoại giới không thể lộ ra ngoài ánh sáng thân thể thí nghiệm viện trưởng mặc dù cực đoan nhưng đối nữ hải rất tốt một mực đem nữ hải xem vì chính mình nữ nhi nàng ý độ dùng một chút o a n g n ô lựa bịm nữ hải nữ hải làm bộ tin đáp ứng sẽ không nói cho bất cứ người nào. nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng trôn xuống một cái h ạ n giống những cái kia thích nàng các bệnh nhân đều là sự âu yếm của nàng đồ chơi nhưng bây giờ viện trưởng tại phá hủy nàng đồ chơi mất đi sẽ để cho nàng trở nên dị thường táo bạo vì bảo hộ những ngày đồ chơi nàng biết thanh trừ tất cả trở ngại cho nên nàng dự định giết chết viện trưởng cùng tất cả ý sư đem bệnh viện biến thành mình dạng này nàng âu yếm tất cả đồ chơi đều có thể đạt được chân chính che chở rằng đến nơi đây tần n ạ c không còn nói tiếp nhìn xem a ý ỉa chuyện xưa của ta liền đến nơi này nhìn kỹ có phải hay không rất nhiều chỗ tương tự không có gì ngoài kịch bản tương phản giống như nhân vật giống như thiết lập thật đúng là thật có ý tứ tân đắc cười cười cẩn thận suy nghĩ nghĩ một cái k h ô n g chế g ụ n g mạnh tâm tư lại nhiều dám yêu dám hận tiểu nữ h à i bị lực s á c thực rất lớn cũng khó trách như thế nhiều người thích không phải sao tân đắc nhìn xem á y ghẻ con mắt nếu như ta gặp nàng nói không chừng cũng biết mê mội đi vào á y ghẻ nghe ban đầu ý cười không có nàng rất bình tĩnh mà nhìn xem mẹ ruột nghiêu đồng hán nghiêm mặt nắm chặt năm ngón tay đồ chơi ngươi cảm thấy bọn hắn là đồ chơi sao nàng đem tất cả bệnh nhân cũng làm thành người nhà của mình không biết nói chuyện ta giúp ngươi xé cái miệng này tần nặc sắc mặt không có ba động rất tỉnh táo địa phân tích đó là ngươi còn có những bệnh nhân kia tự n h ậ n vì không chế d i ụ c mạnh người mặc kệ có thích hay không dù là đã chẳng ghét không có hứng thú nàng cũng không cho phép người khác đụng vào một chút miệng của ngươi thật rất bẩn nghiêu đồng hai mắt đ ỗ n g nhiên biến đen nhánh ác liệt quỷ khí tại toàn thân phát ra hắn hướng phía tần n ặ c phóng ra một bước liền bị ái ghề ngăn lại ái ghề khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mặt bát tiếu dung vẫn như c ũ mà nhìn xem tần n ặ các ca ta rất h ế u kỳ ngươi cố sự này là thế nào có được chương bảy trăm năm mươi một tin tưởng cố sự lại là xáo lộ chương 751, t i n tưởng cố sự lại là xáo lộ cố sự này a ây ngay tại chỗ bên trên cái này không có đầu đồng bạn nói cho ta biết tân n ạ c liếc mắt đấm máu thi thể chậm rãi nói chúng ta cùng một chỗ hành động trước đó hắn tại viện trưởng trong văn phòng giống như đạt được rất nhiều tin tức liên quan với ngươi sau đó hắn liền nói cho ta biết cố sự này kỳ thật đều là hắn đoán ra được không có chứng cứ xác thực à ý ý hãy nhìn xem kia thi thể hỏi tiếp như vậy ngươi là tin tưởng hắn cố sự vẫn là ta trong miệng nói ra được cố sự này đâu tân nặc nháy mắt mấy cái lập tức khẽ cười nói cố sự cái nào là thật với ta mà nói đều không có hứng thú cũng không ảnh hưởng ta một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ h à i nàng chỉ là muốn đạt được phụ mẫu yêu mến cái này có cái gì sai đâu phụ mẫu không hiểu không tuyển chọn chính xác phương thức giáo dục ngược lại lựa chọn cực đoan ác liệt phương thức cái này quá hà tâm tân nắc sơ lấy cái mùi nói còn thở dài hai tiếng a y k h ỏ e miệng tiếu dung càng tăng lên mấy phần ngươi thật là nghĩ như vậy sao đương nhiên kia vì cái gì ngươi còn nói những cái kia yêu mến ta người đều chỉ là ta đồ chơi đâu a y hiển n g h đầu hỏi không phải ta nói cũng là hắn nói t ầ n n ạ c chỉ vào trên mặt đất bị nổ đầu bắt m u ộ c vô tội nói nói thực ra ta thực tình không tán đồng hắn ý kiến cùng loại tâm cơ này nhiều còn xem thường đồng bạn người hợp tác thật tâm mệt mỏi cho nên ta lựa chọn giải quyết hắn dựa theo ý nghĩ của mình tới t ầ n n ạ c nhìn xem một bên kia từ đầu đến cuối lặng lẽ nhìn mình chằm chằm n h i ê u đồng lấy lòng thức điệu mở miệng bệnh nhân khác ta không biết nhưng người tiểu đệ đệ này đối ngươi khẳng định không phải cái gì đồ chơi hai vị cảm tình thậm chí siêu việt sinh tử các ngươi đều sẽ vì đối phương chịu chết nghe nói như thế n i u đồng biểu lộ hòa hoãn một chút ánh mắt đối đãi tân nặc không có như thế lớn hàn ý hiển nhiên hắn đối tần n ạ c lời này vẫn là rất hài lòng nói đến đây tần n ạ c đông nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu ta nghĩ thoáng cái trò đùa hỏi một cái nhỏ giả thiết ca ca hỏi chính là á y hiện lạnh nhạt mở miệng giả thiết nếu như ta giết n h i ê u đồng đệ đệ ngươi biết thế nào làm tần n ạ c vẻ mặt tươi cười mà hỏi thăm á y thì ánh mắt cùng miệng biến sắc hóa thành từng chữ nói ra nói ra ngươi sẽ chết rất thảm tần n ạ c một trận sao sợ vội vàng k h á t tay thân sắc bối rối n ư ờ i khô giải thích nói ta liền chỉ đùa một chút chớ để ý mắt nhìn đồng hồ thời gian đi theo nói ra hiện tại thời điểm cũng không sớm chúng ta có phải hay không cần phải đi a ý ìa đứng người lên từng bước một đi xuống bậc thang một đôi tay nhỏ đừng ở phía sau còn nhớ rõ ta mới vừa nói sao viện trưởng cùng các bác sĩ đều biến mất không thích ta ghen ghét ca ca của ta các tỷ tỷ đều nốt ở giường g ô bên trong nơi này chỉ còn lại thích yêu mến a ý ca ca tỷ tỷ cái này đối ta tới nói chính là tốt nhất thiên đường nếu như ta rời đi nơi này tất cả cũng không có ý nghĩa nam danh bệnh viện tâm thần hiện tại là của ta ta rời đi biết một nháy mắt tiêu vong ngươi cảm thấy ta sẽ rời đi sao a ý hỏi ngược một câu t ầ n nặc sắc mặt hơi cương một chút nói ra thế nhưng là ngươi đáp ứng ta ta đáp ứng ngươi là đem ngươi trở thành người nhà mà không có đáp ứng cùng ngươi rời đi bây giờ tại trước mặt ngươi có hai lựa chọn một là yêu mến a ý ỉ thành vì đại gia đình một viên hai đ ầ u chính là cùng ngươi những đồng b ạ n kia nhốt vào d ư ơ n g gỗ bên trong cho đến vĩnh viễn ngươi có thể lựa chọn t ầ n nặc đông nhiên kinh ngạc con mắt hơi hít mắt nói như vậy ngươi đang lừa dối ta nghiêu đồng lạnh lùng mở miệng coi như à ý ỉ đi theo ngươi ta cũng sẽ không đồng ý bệnh viện tất cả bệnh nhân cũng sẽ không đồng ý ngươi dám đụng nàng bọn hắn sẽ đem ngươi sẽ thành b ọ nhỏ tân nặc đứng thẳng xuống dưới bà v a i lắc đầu ta còn là cực sai ai nói ngươi sai rồi à y kể nói ra nếu như ngươi cùng ngươi đồng bạn muốn áp dụng cưỡng chế phương thức ngươi bây giờ liền r ấ t trên đất thi thể đồng dạng à y cười ngọt nào nói kia quái đáng tiếc không phải sao tương đối ca ca dung mạo ngươi phong nhã tức giận cảm ơn ngươi khích lệ tân nặc cảm tạ một chút tiếp lấy nói ra nhưng là ngươi vẫn là phải theo ta đi đã ngươi không chủ động theo ta đi đây chỉ có thể dùng cách thức khác tân nặc từ âu phục bên trong lấy ra một con dao giải phẫu sau đó nhìn xem đồng hồ thời gian nhìn xem cái kia thanh dao giải phẫu niêu đồng cười lạnh một con dao giải phẫu có thể g i ế t bao lâu cái này bệnh viện bệnh nhân thế nhưng là mấy trăm người tân nặc giải thích nói ngươi hiểu lầm ta sở trường thuật đao chỉ là hấp dẫn các ngươi một chút chú ý mà thôi trọng điểm là tại về thời gian mỉm cười mở miệng tân nặc ánh mắt từ đầu đến cuối rừng ở trên đồng hồ nhìn thấy kim dây nhảy tại mười hai giờ cả bên trên tân nặc vỗ tay phát ra tiếng t ố t á y cùng niêu đồng nhìn xem tần nặc thao tác ngược lại là mê hoặc ngươi ý gì tân nặc lộ ra quen thuộc lão lục tiểu dung đây là b kế hoạch ta đem nó gọi là con báo đổi thái tử hai cái trẻ nhỏ nghe vẫn là lơ ngơ nhưng một giây sau à i tựa như phát giác được cái gì đông nhiên quay đầu nhìn về phía kia trên đất thi thể cửa cửa sổ ánh trăng rơi vào kia không đầu thi thể bên trên nhưng này vẫn là đ n g máu hình tượng không đầu thi thể biến thành một bức hư thối gỗ những cái kia bắn nổ hết nhục khối vụn biến thành t à n mát mảnh gỗ vụn vậy căn bản cũng không phải là người t i ê u đau một tiếng đột ngột ở bên thai văng lên à i xoay quay đầu lúc phát hiện đứng ở bên cạnh niêu đồng tựa như hư không tiêu thất không thấy bóng dáng giờ khác này à y ý thức được mình từ đầu đến cuối đều lâm vào tầng nặp trong b ẫ kinh khủng đại lượng màu đen tĩnh mạch cùng thi ban hiện lên ở kia một tấm trên gò má non nớt mái tóc bay loạn à i kinh khủng tướng mạo đục ngầu đen nhánh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tần nặng rét lạnh địa mở miệng ngươi đem hắn làm đi nơi nào chương 752, khí lại bên trong khí đột nhiên tình thế hỗn loạn chương 752, khí lại bên trong khí đột nhiên tình thế hỗn loạn ngươi đem hắn làm đi nơi nào làm bên cạnh liêu đồng lạng yên không một tiếng động biến mất sau à y quay đầu nhìn trên người tần nặng không còn duy trì ngốc manhu thuận hình tượng thanh âm non nớt đều biến thành mấy phần dữ tợn khản giọng bắt đầu tân nặc sắc mặt bình tĩnh chậm rãi cười nói cái này muốn hỏi ta cái k i a đồng bạn nếu như ngay từ đầu ngươi ngoan ngoan theo ta đi ta cũng không đang chấp hành kế hoạch b ê là ngươi muốn ồn ả o đến như thế cương tân nặc đang khi nói chuyện tại hắn phía sau chậm rãi đi ra bắt một thân ảnh trong tay hắn còn kéo lấy niêu đồng người sau nhìn bị tiêm vào gây tê châm nhưng lượng không n h i ề u bảo lưu lấy ý thức nhưng không có chống cự lực lượng ném xuống trong tay ông tiêm bắt một vịn tính mắt khẽ cười nói một trăm linh một phòng g i i phẫu công cụ xác thực dùng tốt n i u đồng rủ xuống suy nghĩ ra bộ mặt nhìn hưu khí vô lực nhìn xem bắt một ngươi thế nào làm được một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi ngươi có thể coi như một cái gỗ thế thân bác mộc nhún núi b a i hắn dù sao cũng là cấp bảy địa vực thâm niên người chơi người chơi đẳng cấp cấp m ư ơ i một nếu là không có chút bản lãnh át chủ bài đó là đương nhiên là không được con dối khôi lỗi chính là thứ nhất cái này quỷ vật xem như hắn lớn nhất bà bối số lượng có hạn nhưng dưới mắt cái này phim kinh dị nhường hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có độ khó mặc dù đau lòng nhưng nên dùng còn phải dùng dù sao đây là hắn bộ ba phim kinh dị kịch bản phó bản ban thưởng tích lũy đã coi như là một cái rất mê người tình trạng nếu là thất bại hắn thực sự không t ư ơ n g nổi cơ bản hoàn thành cái này bộ ba phim kinh dị hắn cũng dự định thối lui ra khỏi ngưng lại dục vọng thấy tốt thì lấy đây cũng là một cái thâm niên người chơi thiết yếu yếu tố cho nên đang hành động trước đó hắn liền cùng tần n ạ c thương định kế hoạch này phối hợp đến vừa ra hát song hoàng cộng thêm hí bên trong hí chỉ vì nhất toàn diện bảo hộ á y t h y nhìn xem hữu khí vô lực nhiêu đồng nàng nghiên kỷ mặc dù nhỏ nhưng cũng không ngu ngốc băng lánh mở miệng đây mới là kế hoạch của các ngươi trước đó đều là đang diễn trò nàng vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy có chút không đúng nhưng nghĩ tới người đều chết rồi còn có thể ra sao coi như có lưu một tay nàng nhận vì cũng không nổi lên được cái gì s ó n gió g lại không nghĩ rằng chết tại người trước mặt còn có thể phục sinh lẫn nhau giống diễn kịch m à t h ô i ngươi ngay từ đầu không phải cũng muốn cho ta đem ngươi nhỏ bạn trai cứu ra sao lễ còn quay về thôi tân nặc mỉm cười bác một liếc mắt tân nặc đương trình đều là ngươi công lao ngươi bạo đầu ta vung ta nổi bộ dáng tiêu sái giật ta tân nặc s ờ mũi một cái đều là vì diễn càng giống một điểm chớ để ý a kia vì cái gì ngay từ đầu các ngươi không trực tiếp bắt lấy ta uy hiếp như thế tốn công tốn sức còn g i ả n nửa ngày cố sự phí cái gì kình nhiều đồng bị mang theo tiểu thân bản t ư ợ n như là một con không có chút nào sức đề kháng tiểu hoa miêu nhưng ánh mắt vẫn như cũ s ắ p bén còn lộ ra mấy phần á c độc bác mục nói ra đây là phòng ngừa ngươi cô bạn gái nhỏ có lưu cái gì sau chiêu bảo hộ một chút còn như vì cái gì muốn cùng ngươi lãng phí nước bọn g i ả g như thế nhiều cố sự là bởi vì vì ta con dối thế thân cần thời gian cùng đồ con dối tử vong ta phải chậm rãi đi thiết trí điểm chúng sinh sau đó chạy tới tần nặc nghe lời này xen vào một câu ngươi cái này không có ta một cái quỷ vật dùng tốt một cái chết thay người bù nhìn không có thời gian cùng đồ cũng không cần chuyện di điểm chúng sinh. Tao nộ tử vong tổn thương. người bù nhìn trực tiếp thay thế bác một nghe nhìn không được mở miệng nếu như ngươi không có khuyết đại phân trần cái này quỷ vật có thể tại thế giới hiện thực quỷ vật trên thị trường mua cái giá tiền rất lớn chỉ ít nửa đời sau là không lo thế nào có được phó bản ban thưởng bảo dương rút tới tần n ạ c nhún nhún b a i bảo dương bác một có chút mê hoặc phó bản có bảo dương ban thưởng cái này cơ chế sao nhìn xem hoàn toàn lạc đề hai người à y thì ánh mắt rét lạnh đối tần n ạ c đã mất đi tất cả hứng thú ngay từ đầu nàng còn muốn đem tần nặc bồi dưỡng thành âu h ế m đồ chơi nhưng phát hiện người này căn bản khống chế không nổi ta đã cho ngươi cuối cùng nhất cơ hội á y thì thanh n m rơi xuống lúc trận trận âm phong lần nữa tại hành lang bên trong nhấc lên n ấ p thang đùi đất bị thổi lên vách tường tường ra không ngừng c h ó c ra mục nát vết tích leo lên cả mặt tân nặc có phụ trợ trong tay máy quay phim thấy được đại lượng bệnh nhân xuất hiện đem tất cả đường lui đều v ò n g đây bọn chúng nghe theo á y kể tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm vào tân nặc đi thử một chút là hai chúng ta mệnh đáng tiền vẫn là ngươi nhỏ bạn trai mệnh chân quý một điểm b ắ c m ụ c cũng nghiêm túc trong tay bén nhọn châm đào liền đè vào nghiêu đồng n h t hầu bên trên sắc bén mũi nhọn loé ra hạ quang những bệnh nhân kia tới gần kia mũi nhọn đâm rách niêu đồng phần cổ làn da chảy ra một giọt máu tươi khói đen bốc lên hiện tại niêu đồng là bọn hắn duy nhất thẻ đánh bạc mà cái này thẻ đánh bạc đến tột cùng có bao nhiêu bảo hộ tính liền muốn nhìn a ý i đối với hắn cảm tình sâu bao nhiêu cho nên tân nặc mới cố ý hỏi giữa hai bên cảm tình như thế nào đương nhiên tân nặc hỏi cái này vấn đề còn có chỗ dùng khác ca ca tỷ tỷ nhóm đều trước đ ừ n g n ú p đ í c h quả nhiên a ý kịp thời mở miệng nàng nhìn xem cái kia thanh trâm nào tựa như là ôm tại trong trái tim của mình nắm chặt hai tay đôi mắt không ngừng nói ra các ngươi đều rời đi trước đi thấu xương âm k h í không có tiêu tán những bệnh nhân kia đều không hề rời đi ý tứ bọn hắn căn bản không quan tâm nghiêu đồng như thế nào chỉ để y a i e k c a tỉ tỉ nhóm không rời đi vậy ta liền tự vẫn ở chỗ này aee i hiểu rõ các bệnh nhân lưu ý điểm mở miệng lấy chính mình làm uy hiếp nghe được câu này bệnh nhân tại bình tĩnh h ồ i lâu sau mới nao n h a o rời đi biến mất tại trực tiếp hình tượng bên trong nhìn xem hình tượng bên trong dần dần biến mất bệnh nhân tân đặc nhìn xem aee i cười khẽ một chút lần này ta là ta tin tình, tình cảm của các ngươi so chân châu muốn thật các ngươi muốn thế nào A y thì t bác mục nói g t liêu đồng cắn răng mở miệng đừng ngay bọn hắn trực tiếp giết bọn hắn tiểu thí hải ngươi quá phí lời bác mục đem liêu đồng đẻ xuống đất một cái tay nằm lấy tóc một cái tay khác trong tay chờ nào chăm chú đặt tại phần cổ làng ra hơi dùng sức tựa hồ mũi nhọn liền vẫn có thể đâm vào đi ái để nhìn xem nhắm mắt trầm mặc một chút nói ra có thể ta cùng các ngươi rời đi trước thả hắn ra cho các nhưng g ư ơ i k chế điều Bác Mộc cười cười, i t mội mội, kiện tiên quyết là các ngươi bảo hộ hắn không thể thụ điểm một điểm tổn thương ái tỉnh táo nói đương nhiên dù sao đây là tại bờ lửa bác ngọc tự nhiên hiểu rõ đạo lý này kia đi thôi ái chủ động phóng ra bộ pháp nhưng ở con mắt của nàng chỗ sâu bên trong lóe r a vài tia không dễ dàng phát giác tinh mang cái này chi tiết nhỏ bị quan sát nhỏ x í u tần nặc thu vào đ ấ y mắt hắn đông nhiên mở miệng ngươi đi trước đi ái không chần chờ chủ động trước đi xuống lầu dưới bắt m u ộ c thì là khống chế nghiêu đồng đi theo phía sau hắn động tác có chút cẩn thận từng ly từng tí dù sao thật không cẩn thận đả thương nghiêu đồng cái này ác ma giống như tiểu nha đầu chỉ định phát cuồng hiện tại nghiêu đồng với hắn mà nói chính là bảo mệnh phủ cũng là chiến thắng phủ tần nặc đi tại phía sau nhất nói một câu để cho ta tới khống chế hắn đi bác một cũng không muốn lúc này ra cái gì sai lầm lắc đầu vừa muốn từ chối nhưng từ chối nói còn chưa nói ra miệng tần n ạ c đông nhiên bước lên trước một bước một cái tay bắt lấy niêu đồng tại tất cả mọi người không có phản ứng khi trở về tần n ạ c trong tay nắm chắc tay t h u ậ t đao cấp tốc đâm niêu đồng phần cổ cả khối lưới dao hoàn toàn không có vào máu tươi lập tức ngăn không được địa phun ra ngoài chương bảy trăm năm mươi ba tinh khiết tác ý góp bàn mặt trượt chương bảy trăm năm mươi ba tinh khiết tác ý góp bàn mặt trượt n h ọ t cạch mấy giọt nóng hồi máu tươi dần dần vẩy mặt đất n i u đồng con ngất co có mấy phần mễ hoặc có mấy phần khó có thể tin phản phất đang nói ngươi đột nhiên không có việc gì đâm ta cổ làm cái gì còn như áo y cùng bác mục thì là hoàn toàn chưa kịp phản ứng đến không nói không có kịp phản ứng nhưng thật ra là tần n ạ c đột nhiên vượt qua bọn hắn hợp lý tư duy thao tác làm bọn hắn đại não trong lúc nhất thời l ầ m vào t r ố n g không bàn tay n ắ m thật chặt dao dài phẫu tần n ạ c ánh mắt cũng rất kiên định đồng thời tỉnh táo nàng rút tay ra thuật đao cho bác mục một, một ánh mắt t u t chạy thành em rơi xuống tần nặc cũng không quay đầu lại hướng phía một bên hành lang chạy tới bắt một sắc mặt lúc xanh lúc trắng nhìn xem một chút xíu trôi qua xình cơ nghiêu đồng bông ra hai tay vội vàng truy hướng tần nặng nghiêu đồng ngã trên mặt đất máu tơi ngăn không được địa từ trong cổ d â n g trào ra máu đen lại nhanh chóng bốc hơi thành khói đen lít nha lít nhít màu đen tĩnh mạch tại phần cổ lan tràn lan tràn làn ra toàn bộ hoại tử nghiêu đồng há to mồm con ngươi tại kịch liệt địa co vào lúc này à y từ trống không bên trong thoát khỏi nàng vội vàng ôm lên trên đất nghiêu đồng không không, không muốn n ê u đồng muốn nói cái gì nhưng thanh em tựa như là bị xe bỏ há mồm nửa ngày cuối cùng nhất nhỏ đầu trực tiếp đoạn khí hơi thở theo đại lượng tóc đen bay múa a ý đi thân thể cũng đang biến hóa chắn g non non mịn địa làn da biến thành thô giáp vết dạ lan tràn tại bộ mặt hai mắt đen như mực tràn ngập sát ý ngút trời các ngươi thật đáng chết thanh âm hình thành mánh liệt xoong âm xuyên thấu từng mặt vết tường truyền vào một cái khác đầu trong hành lang bác mục nghe được thanh â m này nhìn xem chạy ở trước mặt t ầ n nặc sắc mặt liền giống như ăn phải con rồi khó coi chấm thấp lên tiếng ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích đó căn bản không tại kế hoạch của chúng ta bên trong hảo hảo một cái bẫy mặt hiện tại bởi vì vì ngươi một đau kia liền phải đem ta toàn bộ tích lũy ban thường toàn bộ đổ xuống sông xuống biển vẫn là nói đây là ngươi một cái khác kế hoạch không c ó theo ta thương lượng t ầ n nặc khẽ lắc đầu không phải đây là ta lâm thời cải biến kế hoạch chúng ta căn bản không uy hiếp được nhà đầu kia muốn ta đi loại phương thức này nhường nàng rời đi bệnh viện cũng được không thông tân nặc chạy ở đằng trước n ữ khí nghe rất tỉnh táo nhưng dưới chân bộ pháp lại một điểm không có ngừng chậm ý tứ chạy so với ai khác đều nhanh vậy bây giờ ngươi đem k i a tiểu ác ma b ứ ớ c điên rồi chúng ta phần thắng liền lớn sao bác mộc nhữ mày mặc dù là sớm có nghe thấy mị ảnh nhưng hắn phát hiện ra h ỏ a này thật quá làm loạn kế hoạch thay đổi bất thường không nhìn tới hậu quả tần nặc nói ra người cùng quỷ đều như thế một khi phát điên trí thông minh liền sẽ kịch liệt giảm xuống nàng hiện tại nhất định chỉ muốn muốn chúng ta chết liều lĩnh chúng ta nếu như thoát đi bệnh viện ngươi cảm thấy nàng biết đuổi theo ra đến sao bác mộc trừng mắt nhìn vẫn là nhữ mày nói ra vẫn có chút không quá hiện thực không thực tế hiện tại làm đều làm. chạy là được rồi tân nặc trực tiếp một bước nhảy xuống mười tầng bậc thang l ă n xuống tại hành lang bên trên bác một cũng l ă n tại hành lang bên trên mà hắn quay đầu lúc phát hiện cả lầu đạo đều trở nên hư thối không chịu nổi ác liệt quỷ khí cọ rửa xuống tới hiện tại mới tại lầu ba chúng ta trốn không thoát bác một nói hắn lấy ra một kiện quỷ vật hắn quay đầu nhìn xem tân nặc ngươi không phải có k i a cái gì chết thay người bù nhìn sao hiện tại ta cảm thấy phái bên trên rụng tràng tân nặc sớm dùng hết tân nặc quay đầu xem ở hành lang cuối trên cửa sổ quả quyết mở miệng trực tiếp nhảy lầu đi nói xong cũng không cho bác m ộ c cơ hội nói chuyện cấp tốc phóng tới cửa sổ bên kia trực tiếp phá vỡ cửa sổ nhảy xuống bác m ộ c thấy thế cũng không chút do dự xông tới phanh lánh một tiếng đại lượng mảnh tiếng bể vẩy ra xuống tới hai người ngã dầm trên mặt đất nhưng không phải phủ kín lá dụng đất hoang mà là băng lánh sàn nhà c ứ n g rắn hai người không có rơi ra bệnh viện tâm thần cao ốc bên ngoài mà là rơi tại trong đó một đầu trên hành lang lại là quỷ đả tường tần nặc bỏ dậy quay đầu xem ở hai bên ta có một kiện quỷ vật có thể phá vỡ quỷ đả tường bác một mở miệm hai người giọng điệu cứng rắn nói xong toàn bộ hành lang bỗng nhiên tràn ngập quỷ khí quay đầu nhìn lại đại lượng hắc vụ từ hành lang một mặt lan trả tới ai từ hắc vụ bên trong đi tới thời khắc này nàng bộ dáng thay đổi hoàn toàn hai mắt không nhìn bắt mục gắt gao nhìn chằm chằm tân nặc vì cái gì muốn như thế làm ta rõ ràng dựa theo ngươi nói làm ngươi vì cái gì còn muốn giết chết hắn b ắ c mục thấy thế một cái tay giấu ở phía sau mở miệng nói ra chuyện này theo ta hắn nói còn chưa nói xong một cỗ vô hình quỷ lực rơi vào trên người cả người hung hăng đụng vào trên sàn nhà liền đã mất đi sức chống cự trả lời ta à ý thì cơ hồ là gào thét lên tiếng vô luận tần nặc cho cái gì trả lời hạ c h à n g đều là định số tần nặc thối lùi ra phía sau mấy bước t i ế t hầu có chút núp ních hai lần nói ra bởi vì vì ngươi nhỏ bạn trai để cho ta rất khó chịu hắn câu lên ta một chút không tốt hồi ức nhất thời không có khống chế lại liền lao hắn thế nào nói sao không phải ngoài ý muốn thuấn á ý tần nặc thần sắc nhìn rất sợ nhưng nói nói lại vô cùng tìm đường chết trên đất bắt mục liếc qua tần n ạ c thấp giọng mở miệng ta thực sự xem không hiểu ngươi á y thì chậm rãi khép lại hai mắt kinh khủng quỷ hóa dấu hiệu không ngừng ở trên người nổi lên móng tay không ngừng trên ngón tay sinh trưởng một giây sau nàng mở hai mắt ra thơ máu leo lên hốc mắt kinh khủng dị thường ngươi biết rất rõ ràng hắn vơi ta mà nói đã là toàn bộ nói xong trong n g á y mắt tần n ạ c k ế t hầu đ ỗ n g nhiên nắm chặt vô hình quỷ lực giữ lại cổ càng kinh khủng vô hình quỷ lực đánh tới phản phất muốn đem tần nặc nghiền thành mảnh vỡ á ý thì đến tần nặc trước mặt nàng nhìn xem tần nặc ánh mắt loại k vì mà lúc này ái cũng cảm giác được quanh thân lan tràn một cỗ quái dị lực lượng đồng thời cái này lực lượng cảng vì bá đạo khó giải trong nháy mắt nghiền nát ái hề quỷ lực không gian hình thành một đường vòng xoáy màu đen ái chưa kịp lên tiếng liền bị cuốn vào trong đó làm vòng xoáy màu đen biến mất ái ỉa cũng cùng theo biến mất không thấy gì nữa một lần đen nhánh hư vô trong không gian ái ỉa bỗng nhiên mở hai mắt ra, nàng mờ mịt xem ở chung quanh đại não còn tại đứng máy bên trong tại trong hư vô nàng lờ mờ nhìn thấy mấy thân ảnh một đôi vợ chồng trung niên một cái tuổi trẻ nữ nhân lại tới một cái vừa vặn g ó c một bàn mặt trượt chương bảy t r ă năm m ư h ỏ a tốc thoát đi có được có mất chương 754, h ỏ a tốc thoát đi có được có mất hai tử người mấy tuổi vợ chồng trung niên nhìn xem ái ỉa mở miệm hỏi một câu ái ỉa tuổi tác cùng bọn hắn nữ nhi giống nhau đến mấy phần để bọn hắn sắc mặt có chút động dung nữ nhân trẻ tuổi thì là sắc mặt lạnh lùng ở tại nơi hẻo lánh bên trong không nói một lời đối mặt vợ chồng trung niên hỏi thăm á a y không để ý đến sắc mặt nàng âm hẳn khàn giọng địa mở miệng nơi này là cái gì địa phương thế nào rời đi để cho ta đ o á n xem ngươi trêu chọc một cái nhìn tiếu dung rất tiện giá hỏa đúng hay không nữ nhân trẻ tuổi liếc mắt á a y hỏi chúng ta đều là đã n u ố t vào tới cũng đừng nghĩ lấy đi ra ngươi tại đùa gì thế a y hiện tại đối tần nặc sát ý còn chưa tiêu giảm toàn thân sát khí ngọc trời vợ chồng trung niên nhìn xem nàng biểu lộ phức tạp chậm rãi nói ra muốn đi ra ngoài nhưng thật ra là có biện pháp người có yêu nhất cai nguyện dứt bỏ mà đi đồ vật sao bệnh viện dưới cửa sổ hành lang bên trong ánh trăng rơi trên người tần nặc hắn một cái tay vịn vách t ư ờ n g kịch liệt ho khan hai tiếng đỏ bừng bộ mặt một chút xíu hỏa hoãn bác m ụ c nhìn xem tần nặc lại xem ở hai bên trái phải không có một hai hành lang ngạc nhiên hỏi nàng đâu tần nặc đứng thẳng thân thể thở một hơi dài nhẹ nhõm chậm rãi nói ra nàng bị ta chuyển rời đến một nơi khác một lát hẳn là về không được cũng có thể là vĩnh viễn về không được bị giam tiến quyền lợi trong không gian muốn ra điều kiện là nhất định phải r ứ t bỏ yêu nhất đồ vật trước mắt xem ra niêu đồng không hề nghi ngờ là a i h i đệ nhất nhân tuyển nhưng bây giờ nhỏ bạn trai g i á c còn lại hẳn là bệnh viện tâm thần nào đó một vị cũng có thể là là r ứ t bỏ toàn bộ bệnh viện tâm thần quyền lợi giới chỉ sẽ tự mình căn cứ nốt vào mục tiêu định nghĩa r ứ t bỏ đồ vật tóm lại sẽ không để cho ngươi tùy tiện ra cần r ứ t bỏ đồ vật nhất định sẽ để ngươi vô cùng thống khổ khó mà lựa chọn coi như ái hiện tại liền chạy ra khỏi đến tần nặng cũng không hoảng hốt dù sao hắn rời đi bệnh viện tâm thần coi như kết thúc đây là ngươi sau chiêu như thế lợi hại át chủ bài ngươi thế mà không có trước tiên đánh ra đến muốn nói lao lục còn chính là ngươi bị ảnh bác mục nhịn không được mở miệng mặc dù rất lao lục nhưng không thể không thừa nhận ra hỏa này tâm lý tố chất cho dù vừa rồi loại tình huống kia cũng còn có thể giữ vững tỉnh táo làm ra đối sách đừng hỏi như thế nhiều nắm chặt thời gian rời đi là được rồi t i ể u ma nữ kia còn có thể trở về tần nặc không có thời gian để ý tới bác mục ánh mắt ra hiệu hắn xuất ra phá giải quỷ đả tường quỷ vật nghe được còn có thể trở về bác mục cũng không bỏ không bỏ được lấy ra một cây ứ hoa bổng đem nó nhóm lửa nhất thời màu đỏ sầm mê mội đỏ trong tay máy quay phim lượng điện cũng còn thừa không có mấy tần nặc cùng bắt mục không chần chờ hướng phía pháo hoa bổng chỉ dẫn phương hướng cực nhanh chạy xuyên qua hành lang đi vào một đầu đen nhánh hành lang mà thê lương quỷ gào âm thanh còn tại không ngừng đồng thời âm lượng càng lúc càng lớn trong tay pháo hoa đ ổ n g qua mang một chút xíu co vào cái này khiến bắc mục bắt đầu khẩn trương không nhìn tới sau một bên trong mắt chỉ có chỉ dẫn phương hướng tân nặc thì là cảm nhận được chung quanh vách tường sàn nhà đều tại mục nát hóa cầm trong tay máy quay phim đối phía sau xem xét giật mình trong người hành lang đại lượng bệnh nhân liền cùng giống như nổi điên hướng phía hai người bọn họ vào tới lộn nào cực kỳ giống sôi chảo mãnh liệt thi chiều có bao nhiêu bệnh nhân đuổi theo chạy ở trước mặt bắc mục đã đầu đầy mồ hôi bất an hỏi một câu còn tốt không nhiều chạy chính là t ầ n nặc thuận miệng nói một câu một cái tay khác lại lưu l o á t địa móc r a dạ ma l ậ c thường đem nhào lên một bệnh nhân một thương đập nát đầu bác mục chú ý tới một màn này nhữ mày hắn thể lực có chút không chịu nổi trong tay pháo hoa bổng lúc sáng lúc tối rơi vào đường cùng bác mục đau lòng lấy ra một cái kim loại đen cầu ném đến tần nặc trong tay rót vào quỷ khí đem cái này vung ra bọn chúng trước mặt có thể lên một chút hiệu quả t ầ n nặc lập tức làm theo kim loại quang cầu để qua phía sau nhấp nô trên sàn nhà bắn ra mấy đạo con mang một giây sau nổ bể ra đến sóng kích nhất lên một xương mủ màu trắng n u ố thứ ế t theo tới bệnh nhân. Các bệnh nhân không có bị tạc thịt nát tàn, sệt vật trụ thân thể, đổ vào nơi đó, không thể t đuổi đại đổ đó, động đậy. su lại giống nơi bệnh nhân. bệnh nhân không như dính không h kéo cao vào bị bị sương ngược lượng sến Các có là này dùng tốt tân nặc con mắt hơi sáng lên cái này quả cầu kim loại thể để bọn hắn có đầy đủ thời gian bỏ vào lầu một đại sành đường nhưng quay đầu lúc lại có đại lượng bệnh nhân đuổi theo tới bọn hắn khuôn mặt và mẹo đều là đang thế đ à o nhường tân nặc đem ai còn trở về tân nặc mắt nhìn đối đằng trước bắc mục nói ra bọn chúng đuổi theo tới lại đến một cái bắc mục sắc mặt có đen một chút vật kia rất đắt thế giới hiện thực đều có thể mua một cỗ hốt chờ cày em vậy chính là có đừng nói nhảm ngươi nhìn ta có bớt sao chơi đồ nha chính là có được có mất tần n ạ c nói bác một nghĩ thầm cũng thế hắn nhận vì tần n ạ c có thể đem tiên lâm vào phát điên trạng thái tiểu ma nữ cưỡng ép chuyển di đi địa phương khác khẳng định là trả giá máu giống như l ạ i giới như thế tưởng tượng hắn cũng liền cân bằng rất nhiều lúc này lại vung tới một cái kim loại quang cầu lại là một cái kim loại quang cầu nhấp nhô trên mặt đất nổ bể ra đến làm ra hữu hiệu hạn chế hiệu quả tần nặc nâng lên trong tay giả ma lực tường đem trước mặt một bệnh nhân đầu đập nát tiếp tục đi khi ở trong tay pháo hoa bổng nhiệt quan sắp tiêu tán lúc hai người cuối cùng thấy được hai phiến sơn hồng cửa lớn đúng là bọn họ ngay từ đầu tiên đến mà lúc này trong tay pháo hoa bổng nhiên liệu hao hết ném đi trong tay pháo hoa bổng có phụ trợ tia sáng hai người hợp lực đem sơn hồng cửa lớn một chút xíu đẩy ra lúc này sơn hồng cửa lớn càng giống là hai phiến cửa đá nặng nề g h vô cùng hai người cho dù sử dụng tất cả quỷ lực đều không thể đẩy ra không chỉ là bệnh nhân toàn bộ bệnh viện không nguyện ý tùy tiện thả tần nặc cùng bác mộc rời đi đáng chết cái này trật tự thật sự như thế lại nha không cho người chơi một điểm đường sống bác mộc nhịn không được chửi ấm lên đây quả thật là muốn đem người chơi hướng tuyệt lộ bức Trước đó p hai i m người không n thế khó làm n g ư chơi. Tân nặng k đẩy, đẩy cửa đi ra ngoài tại phía sau bệnh nhân điên cuồng mà sông lên lúc tân nặc biểu lộ lạnh lùng quả quyết địa đóng lại bệnh viện tâm thần mở cửa lớn ẩm chương bảy trăm năm mươi lăm giữa trận nghỉ ngơi hữu duyên gặp lại chương bảy trăm năm mươi lăm giữa trận nghỉ ngơi hữu duyên gặp lại ẩm làm hai phiến sơn hồng cửa lớn trùng điệp đóng lại tiếng vang trầm nặng tiếng vọng ở bên thai tân nặc cùng b ắ c mộc ngồi dưới đất đều làm mệt mỏi không nhẹ thở một hơi dài nhẹ nhõm b ắ c mộc đầu đầy mồ hôi nhìn xem thời gian lại nhìn xem trên bầu trời đem rủ xuống d ư ớ i hạn mặt trăng nói ra lần này hẳn không phải là quỷ đả tưởng chúng ta xác thực thoát đi bệnh viện tâm thần tân nặc đứng dậy bắt đầu chú ý trong tay máy quay phim xem xét vay chùa bình tượng lại nói tiểu ma nữ kia đến t b ắ c m u ộ c mở miệng hỏi người có thể lý giải thành bị ta một cái quỷ vật không trụ ta mang theo quỷ vật rời đi cũng tương đương với mang theo nhà đầu kia rời đi bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ chưa hề nói là dùng cái gì phương thức dù sao đem mục tiêu mang ra bệnh viện tâm thần coi như làm số có đôi khi trật tự định chế quy tắc rất cứng nhắc cho nên tần nặc tin tưởng là đi đến thông mà lúc này phản phất là theo á y đi rời đi bệnh viện sau toàn bộ vốn là hoang phế bệnh viện ca ú lại thiếu thốn cái gì hoàn toàn chết đi vô số để cho người ta ra đầu tê dại kêu thê lương thảm thiết tâm thanh không ngừng từ trong lâu phát ra tới làm cho lòng người bất an thật giống như hiện tại nam doanh bệnh viện tâm thần đã mất đi a ý ỉa liền tựa như đã mất đi tất cả sinh cơ những cái kêu hóa thành quỷ hồn các bệnh nhân đã mất đi lưu lại ý nghĩa tại một chút xíu tiêu tán bệnh viện chính là nàng toàn bộ nàng yêu nàng nhỏ bạn trai nhưng nhìn bệnh viện mới là nàng căn bản nếu như chúng ta khăng khăng cầm liêu đồng uy hiếp hắn cuối cùng nhất có lẽ sẽ chỉ thu hoạch được cá chết lưới rách hạ tràng nàng tình nguyện dứt bỏ l i ê u đồng cũng sẽ không rời đi nam doanh bệnh viện tâm thần tân đắc thì thào nói liền tương đương với lúc trước thánh a tây bệnh viện tâm thần mộng đem nó chế tạo mình thiên đường tất cả mọi thứ đều tại trong lòng bán tay của n hiện tại nam doanh bệnh viện tâm thần cùng áo y kể ở giữa cũng là như thế b ắ c m ộ c từ trong túi lấy ra điện thoại di động mở ra mình trực tiếp ở giữa chỉ thấy phía trên hơn ngàn vạn trực tiếp n h â n khí cuối cùng nhất chỉ biến thành năm mươi vạn không đến n h â n khí mưa đạn cũng giải rác mấy người đồng thời còn tại phát ra dấu chấm hỏi hỏi thăm trực tiếp ở giữa gián đoạn cái gì quỷ bởi vì vì từ mấy giờ trước kỳ thật trực tiếp ở giữa liền r ơ i rơi, phía sau bọn hắn nhìn thấy cao n h â n khí đầy màn hình mưa đạn kỳ thật đều là ảo tưởng nhìn thấy trực tiếp ở giữa viễn tượng biến mất bắt b ộ c thân thể mới là trầm tính lại bởi vì vì tại côn trì n h a bộ phim này bên trong cuối cùng nhất phần cuối trực tiếp ở giữa cũng là tình huống như vậy cái này chứng minh bộ này phim kinh dị tràn g cảnh là kết thúc chúc mừng người chơi mị ảnh bắt một thành công hoàn thành phim kinh dị côn trì nham kịch bản tràn g cảnh trở lên người chơi thu hoạch được nên phim ban thưởng sẽ để vào thưởng t r o ngao gia tăng tích lũy phía sau người chơi nhưng tự hành lựa chọn tiếp tục tiến vào trận tiếp theo phim kinh dị hoặc là kết thúc phó bản rời khỏi sau nhận lấy trước mắt chỗ tích lũy tất cả b a n thưởng trò chơi thanh âm nhắc nhở lúc này đồng thời vang lên tại hai người trong đầu mà lúc này đường chân trời mặt trăng trong lúc lặng lẽ rơi xuống thần hy trướng mắt tia sáng xuyên qua chiếu xạ tại trên thân hai người một s á t n a hai người trước mắt tái đi nhịn không được hai mắt nhắm lại chờ bọn hắn lại mở hai mắt ra lúc đã xuất hiện ở quen thuộc trò chơi không gian giữa trận nghỉ ngơi tân nặc ngồi xuống nho nhỏ nghỉ ngơi một chút đồng thời tại trò chơi bảng bên trên xác nhận tiến vào trận tiếp theo kinh khủng trò chơi kịch trường bác mục thì là không do dự đích xác nhận kết thúc phim kinh dị kịch trường rời khỏi phó bản không đi trận tiếp theo rồi tân nặc mắt nhìn mở miệng hỏi n g n g lại dụ hoặc tự do vô hạn phó bản tựa như là sòng bạc thắng được một cái phim kinh dị kịch trường liền nghị trận tiếp theo dù sao phó bản thường nào thành bị bội số tăng trưởng đây quả thật là rất mê người nhưng là cơ chế cũng rất hố bởi vì vì ngươi vĩnh viễn không biết kế tiếp phim kinh dị kịch t r ư ờ n g là cái gì độ khó lớn bao nhiêu có bao nhiêu hố thường thường nghĩ đến lại hoàn thành một cái phim kinh dị liền rời khỏi nhưng chính là trận tiếp theo trước mặt tính gộp lại thường ao toàn bộ góp đi vào bác mộc v i ệ n kính mắt nói thông qua nam danh o bệnh viện tâm thần hố tra độ khó bác mộc là không còn dám đi tới một trận phim kinh dị tân đặt nghe như có điều suy nghĩ gật gật đầu xem xét ngươi chính là nếm qua giáo hấn như vậy người từng trải bác mộc yên lặng tiếp lấy nói ra nhưng không thể không thừa nhận bị ảnh ngươi xác thực có thực lực không phải ngươi ta hẳn là làm không được côn chỉ nham bộ phim này tân n ặ c khách khí đáp lại chỗ nào đều là chúng ta hợp tác tốt bất quá cuối cùng nhất ép ta dùng tới sát thủ đòn xác thực rất tổn thương ngươi thiếu ta một cái ân tình ta nhớ kỹ ngươi hay đi lần sau cái nào phó b ả n lại đụng tới nhớ kỹ trả lại bác m ộ c thấy thời gian không sai bị lắm bác m ộ c đẩy ra chủ đề thế giới hiện thực bên trong ta nghe nói tin sông thị đã luân hãm không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống ra cũng là thật đáng buồn dòng dã một tòa thành thị a cũng may phía sau trung s u cục phái ra tất cả tinh anh thành viên mới cứu vớt to như vậy một tòa thành thị theo như cái này thì cái kia thần bí tổ chức nội tình vẫn phải có bác m u ộ c hai tay chống n ạ n h bản thân cảm k h á i nói t ầ n n ắ c nghe chỉ là cười cười không nói lời nào tốt ta chạy trước chúng ta hữu duyên lại tại phó bản bên trong trạm mặt đi mặc dù nghĩ giao biết dạng này khó được một cái kinh dị trò chơi người chơi thiên tài nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là không được lộ ra chân thực tin tức đại thần người chơi không phải s ố ít, coi như một cái khách qua đường liền tốt tân đắk khoác k h o tay hữu d u ê n gặp lại cái này gọi bác mộc đúng là cái không tệ đồng đội giúp tần nặc bớt đi được không ít chuyện phiền thoái còn góp đi vào hai chiếc h ó t chờ c ạ n ẹ n nếu như lần sau trả mặt tần nặc vẫn là rất tình nguyện hợp tác đương nhiên vẫn là phải nhìn cái gì phó bản cái gì dạng máy chơi game chế kinh dị trò chơi không có bằng hữu chân chính nói không chừng lần tiếp theo gặp hai người liền thành lẫn nhau hạ âm thủ lao l ụ c đâu bác mộc rời đi trò chơi không gian sau tần nặc nghỉ ngơi chuẩn bị điều chỉnh một chút trạng thái cũng không xê xích gì nhiều cái thứ ba phim kinh dị nói nhanh cũng không nhanh nói chậm cũng không chậm nhưng nhìn ra được mỗi một cái phim kinh dị, trật tự chế định quy tắc đều đang tận lực gia tăng độ khó làm khó dễ chính mình tân nặc nhìn thấy bàn tay không cần hỏi hắn cũng đại khái đoán ra cùng thể nội cái tiêu mình có trực tiếp tính quan hệ nếu như mình hoàn toàn bị đẩy vào t u y ệ t cảnh hắn có thể hay không lại ra tay hắn muốn cho ta không ngừng hoàn thành phó bản chậm rãi trưởng thành mục đích là bởi vì vì cái gì tân nặc lắc đầu trước tạm không đi nghĩ như thế nhiều dựa theo thời gian lạc hơn hẳn là cũng không sai biệt lắm hoàn thành ba bộ phim kinh dị thị trường cố gắng đều đã hoàn thành rời khỏi chợ ở bên ngoài mình dù sao mình độ khó cùng với nàng khác biệt còn nữa Cấp vực cũng cái cảnh, xác chuẩn càng, chơi có phó phim địa độ đối đã dị bị tựa với vào. khó, hồ không tính thứ kinh nhận ảnh hiện có thể tùy thời nói, bản nàng Trận trắng người tiến kỹ tới tùy gì. mị lúc này trò chơi thanh â m nhắc nhở vang lên tần nặc một cái tay chống đỡ đầu gối đứng người lên vô vô quần áo cho bụi lựa chọn xác nhận bắt đầu đi trận thứ ba phim kinh dị thanh â m rơi xuống trước mắt bị trói mắt ánh sáng trắng bao trùm tần nặc con mắt l ó e lên liên biến mất ở trò chơi không gian chương bảy trăm năm mươi sáu trận thứ ba cảnh ngoài ý muốn tử vong chương bảy trăm năm mươi sáu trận thứ ba cảnh ngoài ý muốn tử vong trước mắt b ạ c h mang biến mất t ầ n n ạ c ý thức hoàn hồn lúc phát hiện mình ngồi ở một tấm song song trên ghế lập tức xem ở b n phía thân ở chính là một cái sân bay lúc này rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía nơi này nhãn thần đều mang theo cái gì t ầ n n ạ c còn tại c ắ t tiệm mạch suy nghĩ lúc đ ố n g nhiên một cái nam tử tóc vàng bạo lấy nói tục bỗng nhiên xông lên một quyền nện ở tần n ạ c trên mặt t ầ n n ạ c ngã trên mặt đất phun ra một búng máu trong lòng không còn gì để nói cái gì quỷ tính tiết đi lên liền đến một quyền tân nặc đứng dậy nam tử tóc vàng kia còn tại hùng hùng hồ, hồ nhưng bị người c u n g quanh ngăn lại tân nhìn xem nghĩ thầm muốn hay không hoàn thủ mấy cảnh sát đi tới, không chế lại cục diện đồng thời móc ra ngân thủ vòng tay thoạt nhìn làm u ố n cho bọn hắn đeo lên tần n ạ c vừa định lên tiếng đ ỗ n g nhiên một tiếng kịch liệt nổ v a n g thanh âm đ i ế c thai nhức bóc hình thành kinh khủng sóng âm làm vỡ nát pha lê cũng đem mấy người chấn té xuống đất bên trên đại lượng miệng thủy tinh cặn bạ tản mát trên sàn nhà lỗ thai còn vù v ù lúc tần n ạ c nâng g đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm thình lình trông thấy một đài bay ở giữa không trung máy bay nổ tung lên hình thành một cái đại hoa cầu vô số mảnh vỡ tàn khốc về da khói đen bay lên trong phi trường tất cả mọi người nhìn trước mắt rung động một màn tân nặc sắc mặt ngốc trệ một chút nhưng rất nhanh phản ứng trở về một màn này có chút quen thuộc tựa như là hai cái fbl cảnh sát lúc này mới hoàn hồn xuất ra bộ đàm vội vàng hướng tổng bộ bên kia báo cáo tình hồn dưới tân nặc thì là nhìn mình mấy cái kia tiểu đồng bọn kiểm lại một chút đều là tiêu chuẩn phương tây khuôn mặt tăng thêm fbl đồng phục cảnh sát nghĩ thầm không sai được b ộ ba phim kinh dị là phải nổ đẹ tin nậy sân lúc trước hắn còn tại nói thầm phải nổ đẹ tin nậy sân có tính k ô n g phim kinh dị trong hàng ngũ hiện tại liền cho mình đ ư phải dựa theo phải nổ đẹ tin nậy sân thiết lập cái này phim kinh dị kịch bản coi như có ý tứ không biết đột phát ngoại ý muốn tử vong hoảng sợ tuyệt vọng tử vong quá trình huyết tinh thô bạo tử vong hình tượng vẫn luôn khiến rất nhiều xem chúng chỉ có thể h í p mắt đi xem không dám nhìn thẳng cũng là dạng này kích thích kịch bản khiến cho rất nhiều xem chúng ạ d i ề n lìn tiêu t h ă n g sợ đồng thời lại nhịn không được đi xem trong nước hải ngoại đều rất được hoang lên máy bay thật xảy ra chuyện một cái tóc đỏ nữ nhân chậm rãi đứng dậy biểu lộ kinh ngạc hai cảnh sát hồi báo xong tình huống cũng là đưa ánh mắt thả trên người tần nặc ánh mắt mang theo hoài nghi ngươi thế nào biết máy bay gặp nguy hiểm có lẽ ngươi muốn cùng chúng ta đi trong cục nói rõ tần n ạ c giả bộ như thần sắc khẩn trương còn mang theo mấy phần không biết làm sao vì cái gì biết ta cũng nói không rõ ràng liên thế đến kết thúc bên trong ngồi xuống uống xong cà phê tại hào hào nói đi hai người không nói hai lời trực tiếp cho tần n ạ c t r ụ p vào ngân thủ vòng tay Hiện nhiên, thành thành tình nghi. Không chỉ có là hắn, còn lại đồng học đều không thể may mắn thoát khỏi đây đều là bình thường bản, không chối. học chưa tình hồn, coi người lại lại Tần Nạc còn đồng mắn bản, Tần Nạc cũng Còn đồng an trạng kêu đây đều đây đều đều máy bay may là là là là là tạc có có tạo bạo kết từ một bị bộ không có khả năng đều là trò chơi trong phái nỗ đ ẹ tỷ nệ sần vô luận nhân vật chính vai phụ cuối cùng nhất đáng chết đều đã chết không có may mắn thoát khỏi ba giờ khuya tân n ặ c mới thoát khỏi h i ể m nghi từ trong cục cảnh sát ra trên đường cái giải rác m ấ y người lộ ra yên tĩnh mặc dù là tẩy thoát h i ể m nghi nhưng tiếp xuống mới là nội dung chính tuyến những cái kia bị nhân vật chính kéo xuống máy bay may mắn thoát khỏi vu phi cơ bạo tạc trốn qua một kiếp các bạn học phía sau sẽ bị tử thần từng cái đến lấy mạng có thể lý giải thành tử thần là cái kính nghiệp làm công người nhân vật chính mặc dù cứu được các bạn học của hắn nhưng đáng chết vẫn là phải chết tử vong liệt biểu bên trên sẽ không bởi vì vì ngươi trốn qua một kiếp mà hoạch rơi tên mà là sẽ an bài một cái khác ngoài ý muốn tử vong kết quả cho ngươi tử thân biết lợi dụng hoàn cảnh sự vật tạo thành vô số loại nguy hiểm có thể giết chết mục tiêu tạo thành n g o à i ý muốn tử vong hiện trường mà nhân vật chính chỉ có thể thông qua dự báo một ít sự vật tràn g cảnh đoán được kế tiếp người bị hại là ai đại khái tử vong hiện trường tạo thành tử vong quá trình v â n v â n t â n nặc là cuối cùng nhất một cái từ trong cục cảnh sát ra còn lại đồng học ra sau liền bị riêng phần mình người nhà tiếp về nhà b u n g điện thoại một bên một cái nữ đồng học còn tại lưu lại nhìn xem tần nặc không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là nhân vật nữ chính ngươi cũng muốn hỏi ta vấn đề giống như trước vì cái gì có thể biết máy bay biết b ạ o ta sao tần n ạ c nhìn xem đi tới nhân vật nữ chính mở miệng nói ra trên mặt viết mọi mệnh hai chữ ta nói ta có thể dự báo tương lai ngươi tin sao nhân vật nữ chính hai tay cắm áo k h o á túi nhìn xem tần n ạ c t h ầ n sắc bất đắc dĩ nói ra ta chỉ là muốn nói trở về nghỉ ngơi thật tốt đi không nên nghĩ quá nhiều mặc kệ như thế nào đều là ngươi cứu được mọi người tần n ạ c cử một tiếng nhân vật nữ chính cũng không có nhiều lời cái gì quay người liền rời đi nhìn xem nhân vật nữ chính biến mất dưới ánh đèn đường cái bóng tân n ặ c thoáng lâm vào trầm tư cái này nhân vật nữ chính sẽ là người chơi sao p h ả i nổ đ ẹ tin ấy sẩn trong phim ảnh không có cái gọi là quỷ nhưng huyết tinh trình độ kinh khủng nhưng so với rất nhiều phim ma lợi hại hơn nhiều dựa theo bình thường kịch bản tiếp xuống bọn hắn trốn qua máy bay bạo tạc một kiếp tất cả mọi người đều sẽ lọt vào tử thần dần dần lấy mạng trật tự biết thế nào sửa chữa cái này kịch bản vẫn là nói không tiến hành sửa chữa tân đặc phỏng đoán không đến dù sao trước hai bộ phim kinh dị kịch bản đều bị trật tự đại lượng sửa chữa nhất là côn chỉ n h a n bộ phim này càng là đổi hoàn toàn thay đổi. tân nặc cũng không gấp g á p sau đó phải thế nào làm c h ấ t tự hẳn là sẽ thông qua trò chơi nhắc nhở phương thức tiến hành giảng giải hiện tại cái điểm số này tự nhiên là về nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút thay vào nhân vật mỹ mắt nặng nề bối rối xác thực rất m á n h liệt tiện tay ngăn lại một chiếc xe taxi một lát sau tân nặc về tới nhân vật chính cái gọi là nhà trong phim ảnh thường gặp loại kia kiểu mỹ nhà lầu cổng đặt một cỗ kiểu cũ xe con nhưng trong nhà lại không có một a i mở đèn lên ánh sáng tân nặc tùy ý trong nhà đi lại thông qua trong nhà bài trí cùng một chút ảnh trụ nhân vật chính cùng phụ mâu ở cùng nhau đồng thời còn có đệ đệ muộn muội nhưng h ẳ n là đi xa nhà có lẽ là du lịch cái gì một lát về không được một trang báo tần nặc xem một chút liền tiện tay ném qua một bên một phen rửa mặt qua sau tần nặc trở lại gian phòng của mình chuẩn bị nằm xuống ngủ một chút cảm giác lúc này cửa sổ đ ỗ n g nhiên b ị c h một tiếng vang quay đầu nhìn lại là một con m è o đầu hưng chứa vào cửa sổ kiếm bên trên lông vũ bay xuống ngay sau đó một trận âm phong từ cửa sổ một bên thổi tới trên bàn báo chí bị cuốn lên rơi vào sâu ngược phiến bên trên bị quạt lá xé thành mảnh nhỏ đẩy trời giấy mảnh rứt xuống một khối thì là vừa vặn rơi vào tần nặc trên lòng bàn tay trang cành này tần nặc là nhớ kỹ cùng trong phim ảnh đồng dạng cú m è o đụng cửa sổ báo chí bị quạt xé nát sau đó rơi vào tay mình trong lòng t r a n giấy g vừa vặn viết một cái đồng h ọ c tên biểu thị tử thần chuẩn bị đối đều một mục tiêu ra tay không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại tay mình tâm t r a n giấy g hẳn là viết cái nào đó đồng h ọ c tên tân nắp chấn định tự nhiên cầm tờ báo lên mảnh vỡ nhưng khi nhìn thấy báo chí mảnh vỡ bên trong lời chữ lúc biểu lộ lại là một trận mê hoặc phía trên biểu hiện không phải tên mà là một cái từ đơn nước chương bảy trăm năm mươi bảy tiến về địa điểm trùng hợp ăn bài chương bảy trăm năm mươi bảy tiến về địa điểm trùng hợp ăn bài nước nước tân n ạ c nhìn xem phía trên từ đơn thân sắc là một trận mê hoặc xem ra là trật tự sửa đổi nhưng sửa chữa thành một cái nước lại đại biểu cho cái gì nháy mắt mấy cái đem trong tay báo chí mảnh vỡ gậy tại một bên tân n ạ c không có nhiều hơn suy nghĩ bên trên s à n g đến cùng đi ngủ trò chơi nhắc nhở sẽ an bài bọn hắn những n à y người chơi tiếp xuống thế nào làm cho nên không cần thiết đi gấp gáp tìm tòi nghiên cứu vật này hiện tại thậm chí ngay cả chủ tuyến thời gian cái gì đều không có ra cái này một giấc trực tiếp nhường tân nặc ngủ thẳng tới hương đông sáng sớm kia sang chiếu vào trên mặt sáng đầu cửa hàng đồng hồ báo thức đinh linh, linh vang lên t â người Nạc tỉnh n lại, ồ i dậy, vô ý chơi lưng một bị ảnh ì n một phát động nhiệm vụ nhắc nhở hiện tại là buổi sáng một mươi hai giờ cả mời tại giữa t h ư a hai điểm trước đến vạn lòng sân chơi trà tranh cửa hàng số ba bàn tân n ạ c ngừng một chút nhấm n ư ớ t tiếp lấy n u ố t xuống vừa ăn điểm tâm liền đến trò chơi nhắc nhở quy định mình đi sân chơi chỉ sợ là không có như thế đơn giản nhớ không lầm phải nộ đẻ tin lẩy sẩn trong đó một bộ án mạng xảy ra điểm ngay tại một cái sân chơi sân chơi thiết bị xảy ra bất chắc chết thần tướng nhân vật chính tiểu đồng bọn cơ bản rết sạch vọt lên một sóng lớn công trạng nhìn xem thời gian điểm tân n ạ c cần trong vòng ba canh giờ chạy tới sân chơi đây là muốn đem mình hướng tử thần trên đường bất ca tân nặc thì thảo đi hẳn là liền phát động ngoài ý muốn tử vong kịch bản không đi liền trực tiếp bị đào thải đem còn lại bữa sáng đẩy vào thùng rác t ầ n n ạ c không có bao nhiêu trần trở bắt đầu trở về phòng thay đổi s á o trang chuẩn bị xuất phát trên thực tế hắn cũng rất muốn nhìn xem phải nổ đẹ tin nẩy sần bộ phim này đặt ở phó bản bên trong sẽ phát sinh cái gì dạng cả i biến đơn giản cách g a n mặc sau t ầ n n ạ c ngăn lại một chiếc xe taxi trực tiếp tiến về vạn lòng sân chơi trên xe t ầ n n ạ c bắt đầu nhớ lại phải nổ đẹ tin nẩy sần bên trong sân chơi kịch bản tựa như là tại bộ ba cái này một bộ bên trong có thể nói là tương đương huyết tinh các loại đơn giản thô bạo tử vong phương thức hoàn toàn kích thích xem chúng ánh mắt thỏa mãn g ụ c vọng nghiện đồng thời giống như kết quả Vô l u ậ nhìn nam nữ c ủ cuối cùng thực nạc cũng hoặc đều bài hiện tại nhất thần an vong. Trên tần thế, tử tử bị mê m h ở đâu m ộ trật bộ. bay Mở đầu sân t tự là đem năm bộ phải nổ đ ệ tin nẩy sẩn kịch bản đều làm dối loạn nhìn xem ngoài cửa sổ xe t ầ n n ạ c nghĩ ngợi đ ỗ n g nhiên ánh mắt nhất động tại trong cửa sổ xe t ầ n n ạ c thấy được một cỗ nhanh chóng v ọ n qua xe cắp treo hơn nữa là tia lửa tung tóe xoa một chút con mắt l ú lại biến mất phản phất là huấn tượng tân nặc sắc mặt bình tĩnh đây cũng là trong phim ảnh có t i n h tiết nhân vật chính có thể dự báo một chút sắp xảy ra tử vong trong náy mắt cùng kế tiếp tử thần nhằm vào mục tiêu căn cứ cái này với tượng ngoài ý muốn sẽ phát sinh tại sân chơi một cỗ xe cắp treo bên trên nhưng là không phải mình cũng không biết ước chừng hơn mười giờ tân nặc đã tới sân chơi lúc này vào lúc giữa trưa mặt trời chói trang trên không chói trang ngày mùa hè rơi xuống tựa hồ là trùng hợp đụng phải cái nào đó ngày nghỉ lễ trong sân chơi bên ngoài đều là người đông n h ỉ n ị t tiếng người h ê n náo vừa xuống xe thoát ly trong xe bên trong tuần hoàn điều hòa không khí sóng nhiệt n à o vào toàn thân cao thấp tân nhìn xem một bọn người biển. tự l ầ m b ầ m như thế nhiều người đợi lát nữa xảy ra cái gì ngoài ý m u ố n không chừng muốn loạn thành cái gì dạng tân nặc vừa muốn đi liền bị lái xe gọi lại tiểu h o a tử điện thoại di động của ngươi rơi vào trên xe tiếp nhận lòng nhiệt tình lái xe điện thoại tân nặc nói một tiếng cảm ơn liền hướng phía trong sân chơi đi đến dựa theo trò chơi chỉ dẫn hắn tìm được k i a một nhà nhà gỗ trà sữa cửa hàng ngồi xuống thuận tiện điểm một chén thanh l ị n h trà quay đầu nhìn phía xa nhiều loại cỡ lớn chơi trò chơi công trình thẳng đứng xe cắp treo lao xuống gây nên một trận h é t lên một bên còn có trên nước xe cắp treo lao xuống lúc nhấc lên một mảng lớn bọn nước hơi nước thậm chí tràn ngập đến tần nặc tác giả vị trí trà sát cái mũi tần nặc thoáng r ử a vào chỗ ngồi ánh mắt chấp động mấy lần hắn nhớ tới buổi tối hôm qua báo chí mảnh vụ bên trên nhắc nhở nước dựa theo trong phim ảnh t i n h tiết tần nặc cảm thấy có khả năng là một loại tử vong phương thức sau đó mình sẽ phát sinh cái nào đó ngoài ý muốn tử vong hơn nữa là cùng nước có quan hệ cũng có thể là là những người khác dù sao không phải là cái gì tốt báo hiệu lúc này băng định trà đi lên tần nặc đã sớm khác không được cầm lên vừa uống xong một ngụm bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống một nữ nhân quay đầu nhìn lại cũng không chính là buổi tối hôm qua nữ chính sao nàng nhìn thấy tân nặc cũng là s ư ơ n g sở hai bên đồng thời lên tiếng ngươi thế nào ở chỗ này bởi vì vì chuyện tối ngày hôm qua để cho ta tâm phiền ý loạn cho nên ta đến bên này thư giãn một tí tân nặc thuận miệng nói ngươi đây nữ chính nói ra dũ ly bởi vì vì chuyện tối ngày hôm qua rất không ổn định cho nên ta hẹn nàng ra chấn an một chút hẹn tại sân chơi gặp mặt hết sức tân kỳ tân nặc cười nhạt mở miệng trong đầu của hắn phỏng đoán đến cái gì trong sân chơi không có khả năng chỉ là một mình hắn gặp từ thần hạ âm thù bao quát nam nữ nhân vật chính ở bên trong còn có những cái tia vai phụ đoàn đều muốn ở chỗ này dần dần địa lĩnh hốc cơm thật vừa đúng lúc tại tần nặc nghĩ như vậy x o n g sao đám người bên trong lại đi tới mấy cái trẻ tuổi nam nữ bọn hắn nhìn thấy tần nặc cùng nữ chính lúc biểu lộ đều là rõ ràng địa kinh ngạc các ngươi thế nào đều ở nơi này nữ chính hơi n h í u lên lông mày nhìn xem những bạn học này tần nặc trong lòng cơ bản chắc chắn ý nghĩ của mình tử t h â n đem bọn hắn tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ sau đó từng cái dựa theo tử vong danh sách tiến hành thanh trừ nhưng nơi này tần nặc kỳ quái một điểm bởi vì vì trên người bọn hắn hắn đều không nhìn thấy trò chơi a i đi, cái này ở phía trước hai bộ phim kinh dị bên trong đều không có loại tình huống này chẳng lẽ nói tất cả đều là trò chơi nờ bờ cờ ta cùng john hẹn gặp tại nơi này chạm mặt đến giải sầu một chút ta là tới nơi này làm k i ế m chức ta là bị người nhà cứng rắn kéo qua tới các bạn học đều cho ra đến riêng phần mình lý do cũng không giống nhau nhưng rất hiển nhiên đây đều là bị trật tự tận lực an bài đem bọn hắn tất cả mọi người tụ ở chỗ này phim kịch bản bên trong trời xui đã khiến tất cả mọi người tại một chỗ chạm ặ t chỉ bất qua an bài cái này trùng hợp từ thần biến thành trật tự m ạ thôi lúc này tất cả mọi người ngồi xuống nhưng nhìn sắp mặt đối với tối hôm qua chuyện phát sinh cũng còn không có đi ra khỏi tới tần nặc ánh mắt t i ế n tĩnh hắn đang nghĩ sau đó phải nói chút cái gì kịch bản bên trong nhân vật chính là muốn đi cho vai phụ nhóm nói một chút liên quan với tự mình phát hiện đồ vật tử thần sẽ tiếp tục lấy mạng những sự tình này ngồi tại tần nặc đối diện nữ chính nhìn hắn sắp mặt nói ra người muốn nói cái gì tần nặc vừa định lên tiếng đ ỗ n g nhiên lúc này trong đầu vang lên trò chơi thanh em nhắc nhở đồng thời trò chơi thanh em nhắc nhở không chỉ là một mình hắn người có thể nghe được chương bảy trăm năm mươi tám trò chơi sinh tồn tà t i n ngươi Chương 758, trò chơi sinh tồn, trong vòng thời gian quy định tất cả người chơi cần dựa theo tự thân đi lại tại các hạng giải trí thiết bị bên trong phát động trò chơi nhiệm vụ tại trò chơi nhiệm vụ bên trong người chơi cần dựa vào năng lực chính mình tìm ra chạy trốn vật tích lũy chạy trốn vật sẽ dành cho người chơi một đầu chuẩn xác lại chính xác thoát đi sân chơi an toàn thông đạo vượt qua quy định thời gian sau còn không có thoát đi sân chơi người chơi sẽ vô điều kiện tiến hành xóa bỏ như vậy hiện tại bắt đầu trò chơi chúc các vị tốt vận trò chơi thanh âm nhắc nhở trong đầu kết thúc tần n ạ c sửng sốt nháy mắt nhà gỗ trà sữa cửa hàng đồng hồ báo thức đ ố n g nhiên vang lên một tiếng lúc này vừa lúc là giữa trưa một điểm tần n ạ c nâng ngẩng đầu lên phát hiện ngoại trừ hắn vị tiêu nhân vật nữ chính biểu lộ cũng là có chút kinh ngạc ngay sau đó tại đỉnh đầu nàng bên trên bắn ra một cái trò chơi id hạ ngư không thể nói băng quả nhiên là người chơi tần n ạ c thầm nghĩ đối phương tựa hồ cũng nhìn thấy tần n ạ c trên đỉnh đầu trò chơi id thần sắc có chút biến hóa nhưng khiến hai người càng thêm kinh ngạc là khi bọn hắn quay đầu nhìn lại lúc phát hiện những bạn học kia trên đỉnh đầu đều bắn ra từng cái trò chơi id người chơi hai mặt n h ì nhau n riêng phần mình nhìn xem trên đỉnh đầu trò chơi id trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ tân n ặ c xấu hổ hóa ra làm nửa ngày tất cả mọi người là người chơi cách nơi này lẫn nhau diễn kịch h á n tối hôm qua cũng có chút mê hoặc vì cái gì tất cả mọi người không có người chơi id biểu hiện xem ra là tại chính thức tiến hành kịch bản lúc id mới có thể biểu hiện chỉ là khiến t â n nặc ngoại ý muốn chính là phải nô đệ tin đ y sân bộ này phim kinh dị lần này hoàn toàn bị trật tự thiết chí thành một bộ máy chơi gây chế tại trong sân chơi tìm kiếm mấu chốt đồ vật mới có thể sống s u t rời đi nếu không qua thời gian chính là tử vong càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là trong sân chơi lại có hơn hai trăm người chơi cái này cũng đã nói lên không chỉ là bọn hắn mấy cái này đồng học một bộ phim p h ả i n ổ đ ẹ tin nẩy sần kịch bản còn có còn lại bị đủ loại kiểu dáng sửa c h ư a kịch bản mấy bộ phim đều xếp vào tại bên trong vớt vớt mi tâm tần nặc nội tâm bất đắc dĩ nguyên lai là cái cỡ lớn đào thải chế cho chơi hiện trường hắn còn k h ờ dại cho là biết dựa theo phim kịch bản bên trong như thế tiến hành lúc này kia cho tần nặc một quyền đồng học người chơi ho nhẹ một tiếng hóa giải xấu hổ t u t đã đều là người chơi liền thế không cần thiết đều đóng kịch đều đến làm rõ một chút mạch suy nghĩ tiếp xuống cái này kịch bản xáo lộ thế nào đi thôi dáng người so sánh vì khôi ngâu người chơi những mày nói ra cái này phim kinh dị kịch bản có chút không hợp thói thường à, cảm giác hoàn toàn sửa đổi kịch bản chỉ để lại đơn giản nhất địa phải nổ đ ẹ t ỉ nẩy s â n thiết lập nhân vật nữ chính hạ ngữ giao nhau hai tay lạnh nhạt nói ra nhưng bộ phim này hấp dẫn người nhất địa phương ngay ở chỗ này ngoài ý liệu cũng hợp tình hợp lý hơn hai trăm người à, một cái vóc người nhỏ nhắn sinh sắn người chơi xem ở chung quanh đi ngang q u a du khách đây cũng quá nhiều đi dựa theo cái này người đông nghìn n h ỉ sân chơi hẳn là tụ tập mấy ngàn tên du khách tính nhiều cũng không nhiều tính ít cũng không ít. Thôi vật vật nguy ý ý củ là chậm rãi lục lọi ra tới cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian không thành thật chi tiết tế một điểm đi mặc dù chúng ta có mười mấy tiếng thời gian nhưng sân chơi cũng không nhỏ rất nắm chặt các ngươi chậm trò chuyện ta không có thời gian hao tổn một cái cao cao gậy theo người chơi đứng d ậ y ánh mắt t à n mạn đã đều là người chơi không cần thiết tiếp tục diễn kịch cầm lấy một chén trà sữa chính là rời đi còn lại đồng học thấy thế nhao nhao chú ý đến thời gian sau đó bắt đầu t ắ n đi hợp tác có lợi có hại là đem kiếm hai lưới có ý nguyện nhưng sẽ không tùy ý đây là mỗi cái người chơi ý nghĩ gốm sạch trong tay đón gói chén tiện tay ném vào một bên thùng rác tân nặc cũng chuẩn bị rời đi vị k i ê u hạ ngữ không thể nói băng người chơi nữa thì là theo sau tân nặc dừng bước mắt nhìn nàng hạ ngữ hai tay cầm túi mỉm cười trước kết người bạn sau gặp lại nhìn ngươi có hay không ý nguyện hợp tác nụ cười của nàng nhìn có chút cứng ngắc hiện nhiên là không thường thường cười t ầ n nặc chỉ là hỏi một câu vì cái gì chọn chúng ta hạ ngữ trả lời cũng rất trực tiếp không biết ta nhiều khi đều là bằng cảm giác tại chúng ta cái này kịch bản bên trong ngươi và ta là nam nữ nhân vật chính dựa theo kịch bản cùng một chỗ hành động không phải cũng là bình thường sao nghe được lời này t ầ n nặc cũng cười cười nghe rất tính tình để cho ta đo á n xem ngươi có phải hay không nghe qua ta cái tên này hạ n ữ nhìn xem tân nặc trên đỉnh đầu mị ảnh hai chữ gỡ một chút bên thai sợi tóc nói ra nghe qua một điểm tân nặc cười không nói giống như bắt m u ộ c nữ nhân này hiển nhiên cũng là nghe qua mị ảnh cái trò chơi này hay đi mới lựa chọn kết bạn mà đi ở đâu ra cái gì bằng cảm giác hợp tác phương diện nhìn đồng đội đồng đội hố kia tất nhiên không có cái gì c h ỗ t ố t nhưng thông minh đồng đội cũng không nhất định biết mang bay n g ư ờ i có khả năng biết phản âm lợi dụng n g ư ờ i một tay cái này hạ ngữ chủ động đưa ra cùng một chỗ hiển nhiên cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản một cái mỹ nữ dạng này chủ động ta còn có thể nói cái gì tân nặc nhún bay ta nhắc nhở vật là một cái tay một con nát giữa nghiêm trọng thi tay hạ ngữ chủ động cho ra mình nhắc nhở vật hiển nhiên hy vọng thu hoạch được cơ bản nhất hợp tác tín nhiệm cái này nói đến vô dụng ai biết là thật là giả tần n ạ c lạnh nhạt mở miệng tiếp tục đi lên phía trước hạ ngữ cũng chưa hề nói cái gì đi theo phía sau nhưng lúc này một cái mang theo mắt kiến gọng g vàng gầy gò nam tử chặn lại bọn hắn trên đỉnh đầu biểu hiện trò chơi ai đi là người có bệnh nặng hai vị không ngại lại thêm t h ê một m cái đồng bạn đi ta tướng mạo tốt vận khí cũng tốt kinh dị trong trò chơi người đưa ngoại hiệu đi lại hấp cất giữ quỷ vật cũng đủ loại kiểu dáng thêm ta một cái có lợi không tệ vừa nói xong một cỗ xe cắp treo lại không nơi xa hành xử đến điểm cao nhất lập tức liền muốn thẳng đứng rơi xuống rất nhiều du khách nhịn không được nâng đầu nhìn ra xa lúc này một cái không biết là ai lười dê dê khinh khí cầu từ trên cao bay xuống vừa vặn rơi trên người tần nặc tần nặc cầm khinh khí cầu nợ nụ cười đối ta có bệnh nặng nói ra ngươi nói khinh khí cầu hiện tại khinh khí cầu tới ta có bệnh nặng khỏe mắt run dày bất an mắt nhìn một phía không biết cái này sao nhanh liền muốn lĩnh hộp c ầ m đi hạ ngữ thì là nói ra đ ừ n g hoang mang trò chơi nhắc nhở nói nhắc nhở v ậ t không nhất định chính là tử vong phương thức lúc này phía trên xe cắp treo qua điểm cao nhất đ ỗ n g nhiên thẳng đứng lao xuống trên xe các du khách phát ra một trận hương phấn tiếng thét trói t a i ai cũng không có chú ý tới một viên đệ cụ từ trên chỗ ngồi chóc ra bị lan can bắn bay ra ngoài vừa vạn thuận quỹ đạo lăn xuống đến điểm thấp nhất l à m qua xe g n g lao xuống lúc chuẩn xác địa ép đến hệ cụ sắt thép bánh xe triển t ạ i lớn chừng ngón cái hệ cụ bên trên đem nó bay tứ tung ra ngoài kinh khủng nhiên ép lực khiến cho hệ cụ phun ra ngoài tựa như là một viên bắn đi ra đạn trong nháy mắt phá vỡ tần nặc trong tay khinh khí cầu sau đó ba xoẹt một tiếng đánh xuyên qua ta có bệnh n ặ n g chán máu tơi trực tiếp bắn tung tóe tại tần nặc cùng hạ ngữ trên mặt vẫn còn ấm ta có bệnh nặng mắt trợt tròn phản p h t còn ở vào mộng bức trạng thái thân thể nghiêng trung điệp ngã trên mặt đất tại chỗ tử vong hạ ngữ còn chưa hoàn hồn t t một h bên i tin tốt ta ngươi, hạ ắ ngữ là k h nhìn xem thi thể đôi mắt chất động cùng trong phim ảnh tình tiết các loại trùng hợp xảy ra ngoài ý muốn tử vong tựa như là thai họa bất ngờ cái này muốn chơi nhà thế nào dự phòng t ầ n nặc nhìn xem trong tay xẹp khí khinh khí cầu nói ra vẫn là có chơi nhắc nhở vật một khi xuất hiện liền đại biểu nguy hiểm một tới còn như thế nào ứng phó thế nào tránh đi ta nghĩ tại kia cái gọi là chạy trốn vật bên trên sẽ có biện pháp còn có đã có thể sử dụng quỷ vật cái này phải nói rõ quỷ vật cũng có thể ngăn cản nhất định nguy hiểm phân tích n g ọ n nguồn là phân tích không có trăm phần trăm tuyệt đối như thế sắp trận tử vong một cái khiến tân nặc cùng hạ n g ữ đều thần kinh căng thẳng chú ý một chút chính là tại ta có bệnh nặng bị mất mạng tại chỗ sau t r u n g quanh trải qua du khách phản phất là không nhìn thấy cái này máu t a h một màn tiếp tục người đến người đi làm lấy mình sự tỉnh thậm chí trực tiếp tử ta có bệnh nặng trên thân giấm đạp lên đi hiển nhiên người chơi chết đi cũng không sẽ đối với trò chơi nở tờ cờ tạo thành khủng hoảng mất khống chế cục diện cái này có lẽ cũng là vì thuận tiện kịch bản phát triển nhìn xem tràn đầy màu đen dấu chân tử ta có bệnh nặng tần nặc không có nhiều hơn lưu lại hướng phía vừa đi hạ ngự a đi theo sát người đông nhìn nghịt bên trong tần nặc cũng nhìn thấy không ít trên đầu nhìn chằm chằm trò chơi ai đi người chơi bọn hán bộ pháp bắc gấp cho dù người chơi ở giữa sượn con n g ư i cũng chỉ là lẫn nhau nhìn lên một cái. chính là trải qua lúc này không phải người chơi trao đổi lẫn nhau thời điểm mà là nắm chặt thời gian phát động nội dung nhiệm vụ thời điểm t ầ n nặc từ đám người bên trong đi ra lúc đầu nghĩ xếp hàng thử một chút thẳng đứng xe cắp treo bên này vật khí, nhưng bỗng nhiên trước mắt lớn t h a i dòng đội ngũ nhao n h a u tàn đi tựa như là đột nhiên đã mất đi hứng thú đ ồ n g dạng thu phí điểm nhân viên công tác tại trước cửa sổ mỉm cười nhìn xem tần nặc hai người hai vị hiện tại giá vé có ưu đãi tình lữ nói giá vé giảm phân nửa muốn tới thể nghiệm một chút không tần nặc không có nghe được trò chơi thanh âm liền chứng minh không có phát động nội dung nhiệm vụ nghiêng đầu đi một bên hạ ngữ lại dừng、bước. tân n ặ c nhìn xem nàng biến hóa t h ầ n sắc trực tiếp hỏi thế nào phát động nội dung nhiệm vụ rồi hạ ngữ gật gật đầu phát động nhắc nhở để cho ta đi lên ngồi một chuyến nhân sinh thể nghiệm một thanh kích thích là chuyện tốt ta đi thôi ta ở phía dưới chờ ngươi tân n ặ c tiếu d u n g rất tấm nhưng ở trong mắt hạ ngữ thế nào nhìn đều là cười trên nỗi đau của người khác ngồi lên liền khẳng định không chỉ là đơn thuần thể nghiệm qua xe gồm như thế đơn giản hơn phân nửa muốn xảy ra điểm cái gì chuyện tân n ặ c cũng nghĩ nhìn xem sẽ phát sinh cái gì liên quan với hạ ngữ tử vong dự cảnh vật có thể hay không xuất hiện còn có chính là liên quan với sinh tồn vật vật này có thể hay không xuất hiện lấy cái gì phương thức xuất hiện không cần tự mình lên sân khấu nhìn người khác biểu diễn vẫn là có loại không hiểu thoải mái hạ ngữ nội tâm có chút thấp t h ỏ g n à n g rõ ràng cái này nằm xe cắp treo không chỉ là kích thích là chân chính muốn chơi mệnh đến thu phí trước cửa sổ hạ ngữ m u a một t ấ m phiếu bán viên mắt nhìn tần nặc hỏi bạn trai của ngươi không tới sao không đợi hạ ngữ mở miệng tần nặc liền mỉm cười đáp lại một câu không được ta nhắc gan luôn cảm giác cái này xe cắp treo muốn xảy ra chuyện đợi lát nữa vạn nhất lệnh quỹ đạo người cả xe chết hết làm sao đây hạ n ữ người bán vé thì là có chút một người yên lòng nói bạn trai ngươi sức tưởng tượng thật phong phú loại này sát xuất tiểu nhân gần như không có khả năng chúng ta cái này thẳng đứng xe c ắ p treo mỗi ngày vận hành không hạ bốn mươi lần từ gây dựng đến bây giờ đã trọn vẹn năm năm đều chưa thử qua xảy ra bất chắc đâu tần nặc nói ra cố gắng chính là lần này đâu người bán vé không nói h i ệ n nhiên là bị tần nặc một bộ này nói đánh c h ỉ m ặ c hạ ngữ hít sâu một hơi cầm minh phiếu mà lúc này tại nàng phía sau lại là đứng một đầu đội ngũ đồng thời mỗi người trên đỉnh đầu đều nhìn chằm chằm một cái trò chơi id đều là người chơi đồng thời nhân số vừa vặn đủ chuyến lần sau xe cắt treo không nhiều không ít vừa vặn lấp đầy vị tr cái này khiến tất cả người chơi biểu lộ đều rất khó khăn nhìn cái này đuổi theo một chuyến linh xa không có cái gì khác nhau tiếng thét trói hai từ bên trên chuyển đến xe cắp treo lao xuống đồng thời lại lấy ba trăm sáu mươi độ xoay tròn phương thức v ọ t lên sau đó lại xông vào một mảnh đầm nước bên trên nhấc lên một mạng lớn thác nước những cái kia chuẩn bị trên dưới một chuyến xe cắp treo người chơi quan sát tỉ mỉ lấy xe cắp treo cùng xe quỹ không đông tha bất kỳ một cái nào chi tiết biết rõ phải nổ đẹ tín đẩy sần bộ phim này người chơi đều rõ ràng tử vong ngoài ý muốn xảy ra trước đều sẽ xảy ra một chút không dễ dàng phát giác chi tiết nhỏ những này chi tiết nhỏ b l i c này xe cắp treo chuyển xong hợp, một vòng chậm rãi tại trạm điểm nơi này dừng lại mà xuống một chuyến tất cả người chơi đều đã đi ra thang lầu đứng tại xe cắp treo vị trí trước bên trên một chuyến du khách thể nghiệm xong có chút vẫn chưa thỏa mãn có chút chưa tình hồn tại tất cả du khách xuống tới sau thao tác viên đứng ở một bên bắt đầu an bài xuống một chuyến người chơi lên xe đồng thời hạ ngữ ngay tại hàng thứ nhất bên trái vị trí hạ ngữ nhìn xem chỗ ngồi kia không có phóng ra bộ pháp hỏi một câu ta có thể x i n thay cái c h ỗ n g ồ i sao ngồi tại phía trước nhất ta sợ trái tim không tốt chương 760, gai sắt chạm đầu không có đoán sai đi chương 760, gai sắt chạm đầu không có đoán sai đi đối mặt hạ ngữ đề nghị an toàn viên mặt không biểu tình chỉ là nói ra có quy định không được tất cả du khách đều phải dựa theo dãy số cưỡi uy đ ư n g chậm trễ chúng ta thời gian có nhiều thứ nên xảy ra cuối cùng sẽ phát sinh đừng soát tiểu thông minh cũng đừng nói cái gì nữ sĩ ưu tiên người không ngồi ngồi trước chẳng lẽ chúng ta ngồi xếp tại phía sau mấy tên du khách người chơi lên tiếng nói sắc mặt lãnh đạo hạ ngữ chưa hề nói cái gì phía trước t ò a n g ồ i xuống nhưng cái công phu này khe hở cũng đem một khối kim loại rắc hút dán tại mình chỗ ngồi bên cạnh còn lại người chơi cũng lần lượt lên xe tắp treo nhưng hiển nhiên không có một cái nào sẽ đi ngồi đàng hoàng tử tế phòng ngừa ngoài ý mớn đều là một chút tiểu động tác an toàn viên đối với những này tiểu động tác p h ả n phất không nhìn thấy bắt đầu từng cái đem an toàn chụp bông ra bảo đảm hành khách an toàn ngồi tại hạ ngữ bên cạnh là một cái kim sắc gã đeo kính trò chơi mô hình thoạt nhìn vẫn là rất xuất khí hắn mắt nhìn bên cạnh hạ ngữ sắc mặt chấn định đ ị a n ó i ra trông thấy dưới chỗ ngồi cái k i a m à u đỏ trang bị không có hạ ngữ liếc mắt nói ra sau đó đâu đợi chút nữa nếu như xảy ra điểm cái gì an toàn chụp hạn chế hành động ngược lại là nguy hiểm nhất đem cái k i a m à u đỏ trang bị đập hư an toàn c h ụ liền có thể tháo xuống mắt kiếng gọng vàng trò chơi id là tháng bảy lời hứa nghe có chút không phải chủ lưu hương vị nhưng tướng mạo nhìn rất thành thục cổng trọng hạ ngữ đôi mắt chấp lên một cái chỉ là nhẹ gật đầu chớ suy nghĩ quá nhiều kinh dị trò chơi không phải yêu đương trò chơi ta cho ngươi biết là bởi vì vì chúng ta chỗ ngồi song song nếu như ngươi không d ỡ xuống an toàn c h ụ cũng biết ảnh hưởng đến ta lời hứa vịn kính mắt bổ sung một câu không cần lo lắng ta cũng không phải cái gì yêu đương thiếu nữ hạ ngữ bình tĩnh bẩm một câu lúc nói chuyện xe cắp treo bắt đầu chậm rãi chạy động một chút xíu từ an toàn trong thông đạo ra máy móc vận hành thanh â m ở bên thai vận động kích th xe cắp treo vừa ra tới chính là quỹ đạo điểm cao nhất cái thứ nhất điểm chính là muốn lao xuống có thể là vì cố ý chế tạo kích thích chỗ ngồi còn một thẻ một thẻ đi vào lao xuống điểm lúc xe cắp treo trực tiếp là ngừng lại trước nhất tòa hạ ngữ cùng lời hứa cơ hồ là thân thể treo lơ lửng giữa trời ở nơi đó cao mười mấy mét không bên trên chỉ là xem t i ế p đi cũng làm người ta sắc mặt t r ắ n g bệnh tại chống ất nhưng cũng may người chơi tâm lý tố chất cũng không tệ cũng không có cái gì sợ độ cao hiện tượng xuất hiện đương nhiên đây là nhất định tâm lý tố chất không tốt cũng sẽ không đem kinh dị trò chơi chơi đến cấp bảy địa vực lời hứa lấy ra một cái màu đen bao tay phía trên tản da khó người hủ thi mùi mùi hắn xem ở b ộ n phía thuận miệng hỏi một câu ngươi có nhớ hay không phải nộ đệ t ì n l y sẩn bộ ba bên trong kịch bản dịch ép quản vỡ tan ép qua camera dẫn đến xe cắp treo lệnh quỹ đạo hạ ngữ nói tiếp x u ố n g rất có thể xảy ra tình huống này ngươi có tương ứng đối biện pháp sao không đợi hạ ngữ mở miệng lúc này xe cắp treo đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên lao xuống cùng liệt gió thổi phá ở trên mặt mặc dù không có sợ độ cao nhưng vẫn là vô ý thức để cho người ta nắm chặt thần kinh hô hô xe cắp treo lao xuống sau một chút người chơi cũng không nhịn được phát ra một chút tiếng thét trói t a i ngồi xuống phía dưới trên ghế dài tân nặng tựa ở thành ghế trong tay không biết thời điểm nào bưng lấy một thúng bắp giang mười phần hưu nhàn mà nhìn xem nhìn đâm thẳng kích không thể đi lên thể nghiệm quái đáng tiếc ẩm vừa nói xong một tiếng nổ vang truyền đến tần nặc u a y đầu nhìn lại nguyên lai là ven đường một cái bắp giang trang bị bị lao đại ra một cước nổ ra đến dâng lên một mảng lớn tối tăm mở mị sương mù một bên quầy đ ồ nướng bay ra mùi thơm hấp dẫn du khách b u lại còn có mấy cái mang theo quỷ hoa em bé trang phục trẻ nhỏ lành nghề người bên trong ngươi truy tán đổi lúc này ở một bên cũng tụ tập rất nhiều du khách ở giữa tránh ra một con đường rất nhiều chuyện cổ tích công chúa vương tử ăn mặc nhân viên tại trải qua thì cùng du khách nhiệt tình hỗ động bạch mã lôi kéo bí đỏ xe thậm chí còn có voi lôi kéo một tòa lâu đài nhỏ mặc tăng ba váy dơm hải ngoại mỹ nữ vừa đi vừa nhệt vũ hiển nhiên là sân chơi cố ý du lắm hoạt động tần nặc nhìn xem đây hết thảy t h ầ n s ắ c biến hoa mấy lần mơ hồ phát giác được cái gì nhưng không có tận lực đi để ý tử vong của mình dự cảnh là nước bây giờ còn chưa xuất hiện trên người mình cái kia hẳn là, là an toàn trên đỉnh đầu xe cắp treo còn tại nhanh chóng chạy động lên trên x u ố người n g chơi các hành khách đều đem thần kinh kéo căng đến điểm cao nhất cũng không phải là kích thích mà là thật khẩn trương tại trải qua một đầu 360 độ xoay tròn quỹ đạo lúc đ ỗ n g nhiên phiêu lên một cái khinh khí cầu đập vào trong đó một cái người chơi trên thân người chơi vô ý thức đánh bay rơi đánh bay khinh khí cầu tiếp tục rơi vào phía sau người chơi bên trên cuối cùng nhất bay đi không c h u n g là tử vong dự cảnh không biết là cái nào người chơi hô một câu n h ư n g tất cả người chơi đều để cao cảnh giác ngay sau đó liền nghe bịch một tiếng xe cắp treo sóc này một chút tất cả mọi người cảm nhận được chấn động nhưng không biết là cái gì mà khi bọn hắn đi một vòng trở về sau rõ ràng đều trông thấy ban đầu đầu kia trên quỹ đạo một đầu bị đẻ gãy rớt xuống cắm vào tận cùng dưới đáy mà cái này tận cùng dưới đáy chính là xe cắp treo vòng tiếp theo phải xuyên qua địa phương trải qua thời điểm nếu như không hạ thấp đầu kia một cây chóc ra thép hợp kinh đâm liền sẽ lấy một trăm hai mươi g i ậ t tốc độ xẹt qua đi không khác với một thanh nhanh c h à n đao đồng đội hành khách đều thấy được nhưng cũng còn tính bình tĩnh bởi vì vì cái này nguy hiểm bọn hắn đều có đầy đủ thời gian tránh đi mặc dù có an toàn chụp hạn chế tự do nhưng chỉ cần túi đầu xuống đều có thể tránh đi này cũng không tính là cái gì nguy hiểm xe cắp treo tốc độ rất nhanh dạo qua một vòng sau liền nhanh chóng hướng phía vị trí kia tình thế nhanh chóng tới gần gai sát tất cả người chơi đều ngay đầu tiên túi thấp đầu ở giữa chỗ ngồi người chơi dưới đất đầu lúc k i a bị đánh bay khinh khí cầu lại nhẹ nhàng tới thật vừa đúng lúc vừa vặn cắm ở an toàn t r ụ p khe hở tên tiêu người chơi trực tiếp không có túi đầu không gian hắn cấp tốc dùng tay vớt vẹ t khí cầu nhưng cũng là một g i â y ở giữa công phu thép hợp kim đâm liền đã xuyên qua lân cận tòa người chơi nâng ngẩng đầu lên gặp tránh thoát một kiếp hơi thở dài một hơi nhịm cười không được một chút loại nguy hiểm này giống như có chút ít khoa nhi. quay đầu xem ở mình lân cận tòa lân cận tòa thân thể chính ở chỗ này nhưng đầu đã không có đứt gây chính hô hô bốc lên máu máu tươi trực tiếp p h u n ra tại trên mặt hắn phía sau chỗ ngồi người chơi cũng nhận được máu tươi t ẩ y lễ mà người chơi này chính là vừa rồi hô hào t ử vong dự cảnh vị kia một cái có thể hoàn toàn tránh đi nhỏ nguy hiểm lại bị một cái khinh khí cầu gián tiếp giết chết lúc này khinh k h í cầu còn kẹt tại an toàn t r ụ p khe hở vị trí cắt bay ra ngoài đầu ở trên quỹ đạo nhấp nô cuối cùng nhất lại ngoài ý muốn rơi tới đồng thời vừa vặn rơi tại lân cận tòa trên hai tay nhìn xem đấm máu đầu lân cận tòa người chơi trong nháy mắt liền khó coi sắc mặt nhìn không được địa tái nhật bởi vì vì tử vong của hắn dự cảnh chính là một viên đấm máu đầu đáng chết lân cận tòa người chơi mắng to một tiếng một quyền đập nát an toàn trụ hắn biết mình nguy hiểm muốn tới mình nhất định phải làm đủ phòng bị chuyện sai mà lúc này đây xe cắp treo bỗng nhiên một tiếng ẩm vang tất cả người chơi một trận bất an khi bọn hắn đều cho là xe cắp treo là cùng trong phim ảnh như thế lệnh quỹ đạo ra ngoài lúc lại phát hiện xe cắp treo ở giữa chỗ ngồi sắt t r ụ đứt gãy trực tiếp tách rời xe cắp treo phía trước tiếp tục hành xử sau đầu mất đi động lực đứng tại quỹ đạo ở giữa trên mặt đất t ầ n nặc nhìn xem phía trên tình huống lúc này kia bị ném đi đầu rất xuống nhấp nô trên mặt đất vừa vặn đến tần nặc bên chân t ầ n nặc nhìn xem đ ấ m máu đầu lâu quay đầu nhìn sang một bên người bán vé xem đi ta đoán không lầm cái này chẳng phải xảy ra chuyện chương 761. để cho ta chết đi là kẻ hung hãn chương 761. để cho ta chết đi là kẻ hung hãn người bán vé ngồi ở c h ỗ đó phảng phất là giống như không nghe thấy b nhưng, nhưng bây giờ vấn đề tới coi như rời đi chỗ ngồi bọn hắn hiện tại cũng tại mười mấy thước trên không trúng thế nào thoát hiểm nửa đoạn chiếc xe cắp treo động lực tựa hồ không đủ lại hay là xảy ra mặt khác trục chặt trực tiếp đứng tại đường dây vòng đỉnh chóc nhất chính đôi tận cùng dưới đáy nửa đoạn sau xe cắp treo trên xe tất cả mọi người đều bị treo ngược xuống tới mấy cái kia sớm thoát ly an toàn c h ủ người chơi trong nháy mắt bay lên không ba cái kịp thời bắt lấy c h ụ vòng một cái người chơi không có thể bắt ở trực tiếp nện ở trên đường dây một đôi chân tại chỗ đứt gãy x â m bạch xương cốt từ trong máu thị xuyên ra tới mười phần kinh khủng người chơi nhịn không được địa kêu thê lương thảm thiết trên thực tế bởi vì vì trò chơi loại này đau đ ớ n không có bao nhiêu mánh liệt đều là bởi vì vì quá độ khủng hoảng phát ra kêu thảm các người chơi nhìn xem nhất thời đều có phải nổ đ ẹ thì nẩy sẩn k i a m mùi hạ ngữ cũng bị treo ngược đồng thời xe cắp treo còn thỉnh thoảng chấn động một chút phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống nàng duy trì tỉnh táo một quyền đập nát k i a m à u đỏ trang bị cả người t ạ i rơi xuống nháy mắt một cái tay kịp thời đặt tại cái k i a kim loại rác hút bên trên sau đó lợi dụng kỷ lực một cái xoay người đi tới đường dây phía trên gió lạnh liệt, liệt còn lại người chơi cũng lợi dụng riêng phần mình quỷ vật an toàn thoát ly xe cắp treo bình ổn đứng tại cao mười mấy mét không bên trên đường dây cái tia tháng bảy nặc luôn cũng đứng ở trên đường dây hắn không chỉ có là không có sợ độ cao c à nếu g người, đứng đường trong, là là lại. can chí địa hơn bình ổn trên bản bên đảm đi thậm Phó tại i b dây, t s y yếu nhất định lực, nếu như ấ t định nếu n h quỷ lực, độ chúng a o này rơi xuống, cơ bản liền rơi cơ t à là là n bùn Còn người không người, hoặc là dùng hai tay nắm lấy đường dây hai bên, bảo chí cân bằng. Nếu như h chơi hoặc hai hai chí một tay bãi bảo lại áo. lấy đều dây ta hiện tại an toàn địa thoát khỏi cái này xe cắp treo nguy hiểm vậy coi như chưa tính hoàn thành cái này nội dung nhiệm vụ đâu nặc nôn đứng tại chỗ cao mở miệng lẩm bẩm một câu những người còn lại còn tại suy tư cùng một cái vấn đề lúc trong đầu đông nhiên t o á t ra một cái trò chơi nhắc nhở cái này nhắc nhở chỉ dẫn lấy bọn hắn nhìn về phía một chỗ mà vị trí kia chính là khinh khí cầu rơi xuống địa phương rất rõ ràng khinh khí cầu chính là sinh tồn vật một trong nhưng nó rơi xuống vị trí cũng rất xấu hổ bởi vì vì là tại một cái k h á c hình khuyên đường dây cắm ở nơi đó còn lại người chơi thấy con mắt vào lúc này đều phát sáng lên nhưng thế nào quá khứ là cái vấn đề phanh phanh lúc này đỉnh c h ố p xe cắp treo có hai mảnh lệnh quỹ đạo cốt thép chụt vòng cũng bị d ĩ đứt gãy trực tiếp từ trên cao giang xuống đập vào trình độ xe cắp treo nửa đ ằ n sau may mắn trên xe người chơi sớm một bước rời đi xe cắp treo kịch liệt va chạm khiến cho không ít mảnh vỡ về da quẹt làm bị thương người chơi cái kia tử vong dự cảnh là đầu người chơi cổ bị mở ra một cái lỗ hổng nếu không phải vô ý thức l ệ c h ra một chút đầu đoán chừng n h ế t hầu trực tiếp phá hắn hít sâu một hơi liếc mắt phía dưới mà nó cái này khinh khí cầu ta từ bỏ dù sao có thời gian không đáng như thế mạo hiểm nói hắn thả người nhảy lên trực tiếp nhảy tại viên kia cái cổ siêu vẹo trên cây mặc dù rất chật vật nhưng vẫn là bỏ vào mặt đất còn lại người chơi cũng có bộ phận từ bỏ cũng không phải là bị k i n h khí cầu vị trí khó đến mà là bọn hắn đều hiểu nếu như tiếp tục dừng lại tại trên đường dây sẽ còn xuất hiện đủ loại kiểu dáng không tưởng tượng được nguy hiểm cái này độ khó quá lớn bọn hắn quyết định đổi một cái v ẽ gây chân người chơi lúc này không biết dùng cái gì quỷ vật thế mà nhanh chóng chữa khỏi hai chân siêu siêu vẹo vẹo đ ị a đứng dậy sắc mặt đã là đau lòng lại là âm t r ầ m n g o à i nó cái này phó bản thua thiệt lớn đột nhiên lại là hoanh một tiếng sau đó tần nặc liền thấy k i a treo ở dưới đ ấ y còn lại mấy t i ế t xe c ắ p treo lại rút lui sông trở lại chân gãy người chơi khí chửi mẹ muốn tránh đi nhưng không đường tránh được muốn chạy nhưng chân lại không cách nào phát lực hắn rõ ràng thả người n h y lên nghĩ rơi vào cái cổ siêu vẹo trên cây nhưng c h ầ m hơn v ỗ một cái chân bị va chạm nghiền ép tại dưới bánh xe chân bị xé nước đồng thời lại bị c u ố n vào trong đó hung hăng đụng vào nửa đoạn sau xe cắp treo bên trên máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống tên tia người chơi hoàn toàn bị c u ố n vào xe cắp treo bên trong nửa người dưới bị nghiền ép máu thịt be bét một mảnh nửa người trên mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại nhưng ý thức đã mơ hồ chân vừa trí hết hiện tại lại tới nửa thân bất toại tên tia người chơi đã sinh không thể luyến trận tròn mắt hữu khí vô lực mở miệng để cho ta chết ta không chơi tân nặc mấy cái người chơi nhìn đều với lòng không đ tờ áo khoác i n xuống hung hăng quẳng xuống đất quay đầu đã nhìn thấy ngồi tại ghế dài một bên thảnh thơi thảnh thơi xem kịch vui tần nặc giận không chỗ phát tiết nhìn mẹ ngươi đâu bại não nở bờ cờ tần nặc huynh đệ ta tần nặc vừa định mở miệng nói điểm cái gì bỗng nhiên bịch một tiếng đánh gậy hai người khi người chơi giật này mình quay đầu nhìn lại nguyễn lai là bắp giang lò nướng trang bị lại nổ toát ra một lớn đằng khói bụi hắn t r e ngực thở phào một hơi liên tiếp nguy hiểm nhường hắn thần kinh đã có chút chịu không được trò chơi này ta phục không trái tim bệnh cũng phải cấp chỉnh ra nói không có kể xong ba xoẹt một tiếng tại chỗ liền biến thành một bãi bùn não huyết tương toa h khắp phía sau bức t ư ợ n g nguyên lai、like、là phía trên một cỗ xe cắp treo bởi vì vì lại một lần nữa va chạm trong đó một loạt chỗ ngồi rớt xuống tại chỗ đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh một cái ba dê nhân thể nện thành hai dê tần nặc nhìn xem bùn máu trong lúc nhất thời cũng có chút nhức đầu cái này phó bản giống như thật có chút hố a coi như rời đi xe cắp treo đường dây đồng dạng phải chết trật tự không chút nào cho đường sống lúc này nằm ở đường dây đỉnh c h ó t nạp nôn bắt đầu hành động hắn muốn cầm tới cái kia khinh khí cầu nhưng một trận quỷ dị gió thổi tới khinh khí cầu thoát ly chậm rãi trôi hướng một cái phương hướng các người chơi con mắt chăm chú đi theo di động cuối cùng khinh khí cầu bay vào kia du lãm xe ngựa trong đội ngũ cắm ở kia một cô bí đỏ trên xe các người chơi nhìn xem tâm đều mệt mỏi bắt đầu đi tìm biện pháp từ trên đường dây xuống tới tân n ặ c nhìn xem thì thào nói ra đã đáp xuống vậy ta hẳn là cũng có thể tham dự cất đoạt trên không trung hạ n ữ nhìn xem phía dưới quay đầu nhìn xem nạp nôn có lẽ chúng ta có thể hợp tác một chút xuống dưới lại nghĩ biện、pháp. Nạc nôn liếc mắt hạ ngữ t à n mạn cười một tiếng nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng t a thao làm nói xong hắn trực tiếp thả người nhảy lên từ cao mười mấy mét không bên trên nhảy xuống tất cả người chơi giật mình chỉ thấy từ trên cao nhảy xuống trung điệp rơi vào phía dưới trên đường dây mặc dù là vững vàng rơi xuống đất nhưng cường đại lực trung kích trong nháy mắt n h ư ờ n g hắn hai chân huyết đ ụ c nứt toát máu tươi phun tùng toái ra Nạc nôn không lấy vì nhưng lần nữa nhảy lên lại là vững vàng rơi trên mặt đất nhưng hai chân đã máu thịt bé bét hoàn toàn phế đi Nạc nôn chầm rãi đứng thẳng thân thể mặt không đổi sắc tựa như không có cảm rất đau phía trên hạng n ữ hạng một người chơi nhìn xem đều có chút ngạc nhiên không tự giáp dựng thẳng lên một cây ngón tay cái là kẻ hung hãn t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai nhao nhao tử vong chơi chỗ trống t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai nhao nhao tử vong chơi chỗ trống máu tươi từ bởi vì v ì cường đại lực trùng kích dẫn đến vỡ tan huyết đ ụ c bên trong không ngừng chạy ra đến nặc n ô n chú ý tới lấy ra một cây ống tiêm trong khu vực quản lý chất lỏng màu đen, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút nhuyễn trùng sinh vật trong đó ngọ ngoại nhìn xem cũng làm người ta mí mắt nhảy lên nặc n ô n một châm đâm vào chân đem chất lỏng màu đen rót vào trong đó lít nha lít nhít đến màu đen tĩnh mạch tại chân trên da lan tràn xấu xí t h ì b à n cũng nổi lên vỡ tan huyết nhục bắt đầu một chút xíu hư thối bốc mùi tại loại này nát giữa dưới nguyên bản thương thế ngược lại là chữa trị đứt gãy gân cốt một lần nữa ghép lại khôi phục năng lực hành động nặc n ô n hướng phía bên kia xe ngựa đội ngũ đi đến trên quỹ đạo còn lại người chơi cũng dựa vào riêng phần mình quỷ vật xuống tới du lắm hoạt động bên này vô cùng náo nhiệt tân nặc sớm đến nơi này từ đám người bên trong đặt ra bí đỏ xe liền từ trước người chạy qua mặc tăng ba váy dơm hải ngoại mỹ nữ tại đám người trước cùng các du khách nhiệt tình hố động tân n ạ c vốn đang đang tìm khinh khí cầu liền bị t ă n g ba váy dơm hải ngoại mỹ nữ vớt mặt một cái đồng thời trên gương mặt lưu lại một đá đỏ tươi ô mai tân n ạ c nhìn xem đối với mình v ứ t m ỹ nhãn hải ngoại mỹ nữ thần sắc khẽ nhúc ních lẩm bẩm nói không khỏi quá nhiệt tình à. lúc này trên đầu đỉnh lấy trò chơi ai đi mấy cái người chơi tới gần bên này tân n ạ c ngồi lên xe c ắ p treo bởi vậy không có trò chơi nhắc nhở nhưng nhìn mấy cái kia người chơi đột nhiên đều đối khinh khí cầu cảm thấy hứng thú đại khái cũng đón được khinh khí cầu chính là sinh tồn vật nặc nôn từ đám người bên trong đi tới vượt qua rào chắn một cái bảo an đôi hắn tiến hành hung hăng đâm vào bảo an đầu bàn tay m ạ n h l ự c vỗ hoàn toàn chui vào trong bảo an đứng tại chỗ tiếp lấy một đầu ngã quỵ mặt đất chỉ còn lại bản năng có cắp nâng đầu nhìn xem bí đỏ trên xe khinh khí cầu nặc nôn trực tiếp đuổi theo những cái kia chặn đường hắn trò chơi nở bờ cờ đều bị hắn lấy phi thường lưu loát phương thức xử lý tân nặc nhìn xem hắn nháy mắt mấy cái không có trước tiên hành động thiếu suy nghĩ từ những vị trí khác đám người bên trong cũng có người chơi đi tới đều khóa chặt cùng một cái mục tiêu nhưng lúc này đông nhiên một bên đặt vào pháo hoa ống quản mất không chế một viên yên hoa đạn không có không có băng hướng không trùng mà là hướng phía du lãm trong đội ngũ vào tới. phá hoa nổ tung lúc tất cả ngựa q u ầ n đều hứng chịu tới kinh hãi bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi hoàn toàn mất khống chế một cưng ngựa bị nổ tận gốc hiện trường lập tức loạn thành một lần du khách nở t ỡ cờ nhóm tứ tán chạy miệng bên trong rít gào lên người chơi níu h chặt lông mày tại hỗn loạn đám người bên trong tiếp tục khóa chặt kia khinh khí cầu vị trí một thất bạch mã lôi kéo bí đỏ xe tại đám người bên trong bay nhanh địa chạy các du khách hốt hoảng địa tránh đi một con đường một cái trò chơi id ta ăn lòng trắng chứng phấn cao lớn người chơi thô man địa đẩy ra du khách hô lớn một tiếng khống chế lại ngựa kết quả vừa hô xong một con người ô phá tan đám người. Trực t i ế nhưng h bởi vì vì có tính hắn vẫn là bị văng ra ngoài đụng đổ một cái vị nướng đốt nóng hổi dầu xối ở trên người hắn tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa chuyển đến tần nặc không có lại đi nhìn kia người chơi tình huống mà là đi theo trước kia bí đỏ xe hai cái người chơi truy tại bí đỏ xe phía sau muốn nếm thử lấy lên xe trong đó một cái nhảy lên một cái giẫm tại đuôi xe nhưng lại ngoài ý muốn t r ở đi trực tiếp l ư đả cổn địa càng xuống đất cái này hất lên vừa vặn ngã tại một tầng trên bậc thang giam giác một tiếng cổ gặp trọng kích xương cốt đứt gãy thanh â m rất rõ ràng miệng phun màu tươi nằm ở nơi đó bản năng run dày id cấp tám đại quần g phong người chơi thì là may mắn trên mặt đất bí đỏ xe lại lưu loát đ ị a một cái xoay người lên trần xe bộ bình ổn lấy thân thể c h ậ m dai đứng thẳng thân thể muốn đi lấy xuống khí cầu đ ô n g nhiên cái mũi một n g a bỗng n i ê n hắt xì hơi một cái, cái này hắt xì nhường hắn lập tức sắc mặt bất an thử vong của hắn dự cảnh chính là đột nhiên hắt khí cầu lúc. trên không trung bỗng nhiên một khối biển quảng cáo bởi vì vì mối hàn bộ vị nghiêm trọng t h hóa rớt xuống tinh chuẩn nện ở người chơi đỉnh đầu cả chiếc bí đỏ xe bị nện náo n h o ẹ n máu tanh vết tích tại bừa bộn bên trong khắp nơi có thể thấy được q u y dị chính là cho dù bí đỏ thân xe bị phá hủy thành dạng này k i a khinh khí cầu đều hoàn hảo không chút tổn hại địa phiêu lên bị từng đợt gió lốc k h ô n g chế trôi hướng cuối cùng nhất rơi vào một khối trên bãi cỏ tạo thành khủng hoảng các du khách loạn xạ chạy nhưng đều xảo diệu tránh đi k i n h khí cầu thậu chí cho nó lưu lại một cái súng túc không gian một cái trò chơi id không người ng d ơ lên phấn chấn địa hô to ta bắt được khí cầu nguy cơ giải trừ à v ớ i hô xong liền bị đám người bên trong một thất bạch mã hung hăng đụng bay ra ngoài người chơi ngã trên mặt đất bị đụng thất điên bắt đảo vô ý thức muốn lấy ra quỷ vật đối t ự thân tiến hành bảo hộ ngay sau đó liền bị bạch mã từ trên thân nhẹ tới một cước móng ngựa hung hăng dẫm đ ạ p tại ngực lúc này lom sùm dưới xương sừng đứt gãy khí bẩn vỡ tan bị mất mạng tại chỗ mà cái kia khinh khí cầu bay lên cao một thước lại chậm rãi rơi vào trên bãi cỏ lúc này không có gió rồi không n ú c n í c lơ lửng ở nơi đó tựa như liền đợi đến người chơi đến hái Nhìn đưa tay liền có thể hài đến, nhưng thể hài như thế đưa tay ra lại lộ có khi ó khăn. Nặc nôn n từ đám g ư ờ bên trong n tới, đi hắn ì n trên đất khinh Con xem m đất khí cầu. t hơi h o l ạ i ngay a s u đó, h ắ n từng bước một đứng bước đi qua, đứng ở không i n hắn h khí Khi k cầu trước. Khi hắn muốn không người nhặt lên khinh khí cầu lúc khỏe mắt bỗng nhiên bản năng run dậy mấy lần hắn biến sắc bỗng nhiên rút tay về đây là tử vong của hắn dự cảnh bên hai nghe được một chút lốp bốp thanh âm hắn không chút do dự thối lùi ra phía sau kéo dài khoảng cách chỉ thấy trên không dây điện bị một cỗ tòa thành xe đụt gãy n ư ớ gây dây điện rớt xuống quất vào k i n h khí cầu chung quanh trên bãi cỏ một trận điện quan hỏa thạch bốc lên đại lượng khói đen nếu như vừa rồi nặc nôn không có trước t i ề n kéo ra đầy đủ khoảng cách lúc này đã bị điện giật kinh ngạc cho dù ánh lửa bắn ra b ố n phía nằm ở chính trung tâm khinh khí cầu vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại không có chút nào chịu ảnh hưởng nặc nôn cùng tần nặc đều nhìn một màn này trong lúc nhất thời đều nhĩ mày lộ ra mấy phần vẻ u sầu rất rõ ràng khinh khí cầu mặc dù là sinh tồn manh mối vật nhưng càng đến gần n ó ngẫu nhiên tử vong sát xuất liền càng cao trật tự bảo hộ lấy khinh khí cầu nhằm vào lấy người chơi người chơi đối kháng trật tự cái này có phần tháng sao còn có thể hay không có hảo hảo chơi đùa không gian chơi m ò cá nhặt nhạnh chỗ tốt đồng thời xuất hiện chương 763, m ò cá nhặt nhạnh chỗ tốt đồng thời xuất hiện hạ ngữ cũng từ hỗn loạn đám người bên trong đi tới đã sớm khóa chặt khinh khí cầu nhưng không có trước tiên đi tranh đoạt lựa chọn yên lặng quan sát nhìn xem mấy cái bởi vì vì tới gần khinh khí cầu mà tiếp tục ngoài ý muốn tử vong người chơi sắc mặt nàng cũng là biến hóa khinh khí cầu liền lơ lửng tại trên bãi cỏ nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan nhưng ở người chơi trong mắt nó phản thất bị chủng điệp trật tự bao quanh đôi này với người chơi tới nói căn bản không có cách nào hoàn thành liền xem như lấy được khí cầu Cũng giống vậy gặp ngoài ý muốn tử vong nguy gặp vậy ý tử hạ i ể m h ngữ đ ứ nghe t tần nặc, nặc chấm i tư một chút vẫn là từ bỏ ý nghĩ của mình nhưng bên kia nặc nôn vẫn còn có ý nghĩ hắn tựa hồ làm cái gì phong bị đứng dậy hướng thẳng đến khi cầu bên kia đi đến trên bãi cỏ điện quang thạch hỏa điện mang chết vọt hoàn toàn biến thành một cái cực kỳ nguy hiểm dòng điện khu hắn không muốn sống nữa hạ ngữ tiếu dung không động nạc ngôn bộ pháp rất trầm ổ n đồng thời trái tim cũng rất lớn mỗi một cái bước chân đều xảo diệu tránh đi những cái kêu hồ quang điện bao trùm địa phương một trận gió lốc thổi tới khinh khí cầu phiêu lên nhưng bị nạc ngôn tay kịp thời n u lại dây thừng khinh khí cầu nơi tay tử vong dự cảnh không ngừng xuất hiện nạc ngôn trầm ngâm một chút muốn dùng tay đi bóp nát khinh khí cầu bóp nát tử vong dự cảnh liền sẽ biến mất hạ ngữ nhìn xem trong lòng nghĩ như vậy chỉ là không đợi nạc n ô n dùng sức đi đè ép đông nhiên một bên mặt cỏ bên trong phun nước khí mất linh tự động phun ra ra đại lượng hơi nước cấp tốc bao những cái kia kinh khủng hồ quang điện thuận hơi nước mới vừa vào một tấm lưới điện giống như k h u y ế t tán ra đến nạc nôn còn chưa làm s u ấ t động làm hơi nước rơi vào trên người lít nha lít nhít hồ quang điện lan tràn tại toàn thân toàn thân cơ bắp kéo căng nạc nôn thẳng tắp điện đứng ở nơi đó điên cuồng điện run dày ngay sau đó toàn thân đều đang run dày bên trong thẳng tắp đồng thời bắt đầu toát ra một chút khói trắng một tiếng nổ vang trên cột điện điện dương nổ vang nhất thời tất cả hồ quang điện biến mất đứng ở chính giữa nạc nôn ngã xuống nhưng trên mặt đất nhìn đã bị điện giật kinh ngạc trong tay hắn còn nắm thật chặt k i n h khí cầu cơ bắp c t a đi xem một chút. t ầ n nặc thấy cảnh này lúc này đứng dậy đi qua hạ ngữ nhìn ra tần nặc đi vì nhịn không được nói một câu sẽ không ngơi một mực đang nghĩ lấy nhặt nhạnh chỗ tôi ta ô i t nói mỏ cái gì đã bị đào thải liền giúp một chút người khác giúp người hoàn thành ước vọng là chuyện tốt t ầ n nặc đi vào mặt cỏ dấp lại những cái kia l ầ m nước bên trên bình yên vô sự bất quá khi hắn muốn đưa tay bóp nát khinh khí cầu lúc một con tràn đầy cháy đen tay càng nhanh một bước bắt lấy trực tiếp bóp nát đang nhìn trên mặt đất nguyên bản bị điện giật kinh ngạc nặng ô n đông nhiên lại mở hai mắt ra tại bóp nát khí cầu về sau trò chơi thanh ấm nhắc nhỡ lúc này trong đầu vang lên chúc mừng người chơi. tháng bảy nặc nôn thu hoạch được sinh tồn vật một trong tương quan phụ trợ ban thưởng cùng an toàn thông đạo manh mối đã biểu hiện tại trò chơi bảng phát ra vài tiếng kêu rên toàn thân cháy đen còn b ú c lên khói bụi nặc nôn chậm dại đứng lên bẻ bẻ cổ quét mắt tân nặc muốn học người khác làm ngư ông tân nặc s ờ mũi một cái nói ra đừng bảo là như thế khó nghe thứ này ai cũng tham dự cướp đoạt không phải sao nặc nôn biểu lộ băng lãnh khởi xuống quần áo trên người thi ban cùng màu đen tĩnh mạch dày đặc hiện lộ ở trên nửa người một chút làn da càng là nát giữa hư tối phát ra ác liệt thi thối đây là kế sách của hắn cầm tới khinh khí cầu khẳng định phải tới một lần n g o à i ý muốn tử vong nguy cơ đồng thời tránh né sát xuất rất nhỏ hắn rõ ràng sớm ở trên người đâm vào hai châm thi h ó a tệ sớm tiến vào thi thể trạng thái chết giả dạng này coi như gặp trí mạng tính tổn thương cũng có thể lợi dụng thi h ó a quỷ h ó a chữa trị những thương thế này từ đào thải biên giới lôi kéo trở về không thể không nói một chiêu này s á t thực đi đến thông tân n ặ c nhìn xem tóc hoàn toàn nổ tung nặc nôn giật một câu huynh đệ có hứng thú hay không ta không cùng nát người hợp tác nói còn chưa dứt lời liền bị nặc nôn một câu đánh gãy ta ghét nhất cười đùa tý từng g a hỏa ngươi theo ta hợp tác là vì cái gì bởi vì vì trên tay của ta cầm có rời đi sân chơi tin tức mà ngươi có cái gì có thể cho ta cái gì lợi ích chớ cùng ta lãng phí miệng lưỡi cũng đừng quân lấy ta nếu không ta không ngại sớm đưa ngươi rời đi phó bản nạc nôn muốn sở ra một cây ứ đốt nhưng hương ư đều tiêu cả bao ném vào một bên ao nước quay đầu đốt đi tần nặc nhìn xem nạc nôn bóng lưng không có xấu hổ cũng không có nổi giận nhúng núi vai đỗi người ngược lại là rất có một bộ hạ ngữ nhìn xem một lòng chỉ nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt tần nặc thần sắc có chút trần chờ bắt đầu nàng nghe qua mỹ ảnh cái tên này hồi trước xuyên nóng này liên tục mấy bộ p h ó n đều là m ộ ư ơ i sáu siêu cao mở v ở tờ cho điểm năng lực đầu nao đều là nhất lưu thỏa thỏa đại thần t h ă n g đẳng cấp soát màn hình phân sông địa vực phó bản tựa như là uống nước giống như đơn giản càng nghe một bộ phận người nói cái này m ị ảnh khế ước rất đáng sợ quỷ đồng thời không chỉ có một con ngay cả trung s u cục đều nghĩ lôi kéo mở ra không cách nào cự tuyệt điều kiện nhưng cuối cùng vẫn bị cự tuyệt chỉ là hiện tại nàng trong ấn tượng m ị ảnh tựa hồ cùng trước mắt cái này không có một chút là phù hợp ngoại trừ m à cá nhặt nhạnh chỗ tốt những này lãng phí thời gian thao tác cũng không gặp cái gì để cho người ta hai mắt tỏa sáng thao tác mà bây giờ đều đã đi qua hơn một c a n h giờ chẳng lẽ nhận lầm người ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì có như thế đẹp trai không tân n ạ c đứng ở nơi đó nhìn xem hạ ngữ ánh mắt trên người mình không có rời qua cậu thêm bên trên kia biến hóa t h ầ n sắc đoán được cái gì cười hỏi một câu hạ ngữ lắc đầu cái kia n ạ c n ô n rất lợi hại à ngươi đi theo hắn không tốt sao nói không chừng tên kia ăn mỹ nhân kế bộ này trực tiếp liền mang ngươi bay đầu tân n ạ c nói hạ ngữ đây là trò chơi người chơi cũng không phải n g ngẩn bọn hắn chỉ nhìn thuần túy nhất lợi ích quan hệ như vậy ngươi còn muốn đi theo ta sao đương nhiên tiếp tục làm bạn đi tân l ặ c đ ú n nhún bay tùy ngươi vậy chỉ là n g ư ơ i đi theo ta cơ bản đều muốn lãng phí thời gian không sợ nói cho ngươi ta tham gia phó bản bình thường đều là dựa vào mỏ cá nhặt nhạnh chỗ tốt phương thức hôn đi lên nhìn như vậy đến ngươi sở trường hẳn là v ậ n khí hạ ngữ cười một tiếng hơi có trêu c h ọ c hương vị tại bóp nát khinh khí cầu về sau hôn loạn sao động đám người dần dần lại bình một lại du khách nở tờ cờ nhóm lại bắt đầu tiếp tục có trật tự đi động phản phất vừa rồi xảy ra tất cả kinh khủng huyết tinh sự kiện đều là ảo giác mấy cái nâng lấy quái thu sáo trang trẻ nhỏ tại ngươi truy t á đuổi bỗng nhiên trong đó đó n g vai quỷ quái trẻ nhỏ ngã một phát. bao tay quăng bay ra đi vừa vặn rơi vào hạ ngữ trên bờ vai một con quỷ quái trang phục bao tay thật cũng không cái gì kỳ quái nhưng lại khiến hạ ngữ sắc mặt đột nhiên biến hóa nàng tử vong dự cảnh chính là một đầu hư thối bàn tay cái này mặc dù là giả nhưng cũng là hư thối cánh tay cùng lúc một bên trên nước vượt qua xe theo du khách t h é t lên lao xuống sông bay một mảng lớn thác nước bọc nước tung tóe vẩy vào ven đường mà mấy giọt giọt nước cũng rơi vào t ầ n nặc trên mặt ngón tay r i n h xuống nước tích nhìn xem bước đát đầu ngón tay t ầ n nặc cũng không nhịn được hơi biến sắc mặt giọt nước hai cái tử vong dự cảnh đồng thời xuất hiện chương bảy trăm sáu mươi bốn lấp l ó e hình tượng trò chơi k â y vị chương bảy trăm sáu mươi bốn lấp l ó e hình tượng trò chơi k â y vị làm tử vong dự cảnh đều xuất hiện lúc nằm ở biển người bên trong tần nặc cùng hạ ngữ đều là treo lên tinh nhìn xem ánh mắt vô ý thức xem ở bờ phía mà lúc này đây tần nặc trong đầu đ ố n g nhiên xuất hiện một cái trò chơi thanh âm nhắc nhở đinh phó bản trật tự phát động người chơi đổ bộ bảo hộ cơ chế chỗ nhỏ phó bản cơ chế trò chơi bảo hộ nhắc nhở vật đem ra tăng mười lần bảo hộ cơ chế lấy trật tự uy hiếp tương đối bội số tăng cường đột nhiên xuất hiện trò chơi thanh âm nhắc nhở nhường tần nặc có chút ngoài ý m u ố n bảo hộ cơ chế còn có bị phát động hắn nhớ kỹ cái này đổ bộ khí là hệ thống đưa t ặ n g tới lúc ấy mình còn buồn b ự c thế nào đột nhiên đưa như thế khác loại một vật thì ra là cái này đổ bộ khí không phải là không có đặc thù bảo hộ cơ chế chỉ là bị che giấu phát động mới có thể có hiệu quả tần nặc lầm bầm chỉ là bảo hộ nhắc nhở vật tăng cường mười lần là ý gì đâu tần nặc nghĩ thẩm đại não đông nhiên một trận mơ hồ ngay sau đó trong đầu đông nhiên dần hiện ra vài đoạn vụn vật lẹ tẻ ký ức hình tượng trong tấm hình cho bên trong tần n ạ c thấy được một viên nghiêng lệnh cây rửa một cái xương mặt x ư ơ n g m ũ i mang theo ánh nắng m ũ nữ nhân cùng ép trên người mình nam nhân ba cái hình tượng cực nhanh lấp lóe nhìn tần n ạ c là một mặt một bức cái này đều cái gì cùng cái gì mặc dù là nghĩ như vậy nhưng tần n ạ c vẫn là nhanh chóng làm rõ mạch suy nghĩ cân nhắc bảo hộ cơ chế nội dung châm trước cái gọi là tăng cường mười lần ý tứ nếu như nói nước là nhắc nhở gặp nguy hiểm vậy những n à y hình tượng tần n ạ c lầm bầm nhanh chóng q a y đầu xem ở chung quanh rất nhanh hắn tìm được viên kia cái gọi là n g h i ê n lệnh cây rửa mà tại cây rửa dưới vừa lúc là đứng đấy một cái mang theo ánh nắng n ũ mặt bó sát người phòng nắng áo trung niên nữ nhân nháy mắt mấy cái tần nặc bước nhanh hướng phía bên kia đi qua hạ ngữ ném đi trong tay hư thối bàn tay nhìn thấy tần nặc chạy hướng một bên mà lúc này đây tại trong đầu của nàng đ ố n g nhiên cũng xuất hiện trò chơi thanh â m nhắc nhở nàng ngơ ngác một chút ngay sau đó bước nhanh đuổi kịp tần nặc dưới cây trung niên nữ nhân cách gan m à c ung dung hoa quý một cái tay nằm túi sách kẹp lấy nữ sĩ、si、hư ư một cái tay khác vớt vớt trong tay điện thoại tần nặc đi tới mở miệm nói ra a di người tốt a di trung niên nữ nhân để điện thoại di động xuống cả trương n ủ n g trang diễm mặt mặt trực tiếp liền đen lại tiểu t ử túi là trong nhà phụ mẫu chết rồi không ai dạy ngươi cái miệng này thế nào nói chuyện thật đúng là không có tần nặc nở nụ cười ngay sau đó một q u y ề n bỗng nhiên nện ở trung niên nữ nhân trên mặt không đợi phát ra tiếng kêu thảm đòn thứ hai đấm móc theo tới một cước đem nó đạp lăn trên mặt đất tần nặc để lên đi có thủ giống như mở đánh hạ ngữ đi tới nhìn xem một màn này bị tần nặc cái này một trận thao tác hoàn toàn cả mê hoặc chung q a n h du khách cũng bị tần nặc thao tác nhau nhau hấp dẫn tới khoa tay mỗ chân dựa theo ký ức tần nặc nhìn xem trung niên trên mặt nữ nhân tổn thường nghĩ thầm hẳn là không sai vừa muốn đứng dậy sau lưng liền gặp mánh liệt một kích tần nặc k é xuống đất bên trên một cái đầy người bắp thịt nam tử trung niên tức giận đến sắc mặt bỏ bừng miệng đầy nước bọt căng mẹ người ở đâu ra nhỏ ma cả đông đánh lao bà của ta ta không phải làm thì người tần nặc l ậ t người nhìn xem hình tượng bên trong tương xứng nam tử trung niên khuôn mặt nằm trên mặt đất nói một câu đến đánh chết ta hạ ngữ biêu h á n nam tử cơ lấy một bên thùng rác mánh lực đ ị a q u ă n g nện trên người tần nặc hạ ngữ muốn đi lên hỗ trợ nhưng nghĩ tới cái gì trên mặt nàng bỗng nhiên lộ ra mấy phần giật mình lập tức quay người biến mất tại đám người bên trong sắt lá thùng rác nện ở trên thân thân thể đau đớn tần nặc không có chút nào quan tâm mà là chú ý đến đồng hồ thời gian lúc này tần nặc bị nam tử trung niên kéo dậy kéo xuống lao bà trước mặt cái kia trung niên nữ nhân bị đánh mặt mũi bầm d ợ p trang đều hóa hơn phân nữa cả khuôn mặt nhìn qua tựa như mấy phần như hoa nàng thét chói thai văng lên muốn giết chết tần nặc dương n anh mua vớt ư bộ dáng liền muốn xé nát đối phương tần nặc nâng chân đá vào p h ầ n bụng một cước đem phụ nữ đạp lăn trên mặt đất nam tử trung niên càng thêm phát điên đem tần nặc quẳng xuống đất cơ lấy bên trên một cây thổ sát vừa nâng quá đỉnh đầu li n n ở một bên rào chắn bên trên đầu đã biến hình máu thịt bé bét ngũ quan đều hoàn toàn không thành hình một cây đứt gây dây kéo ở trên không bên trên qua lại vung v ậ y phần đuôi còn mang theo trói mắt vết máu nguyên lai là trên không bay trên trời mổ tơ giải trí hạng mục trang bị đông nhiên xảy ra trục t r ặ c cao tốc xoay tròn dưới một cây dây kéo đứt gãy hung hăng quật đánh xuống vốn là muốn quất vào t ầ n nặc vị trí bên trên nhưng ở thời điểm then chốt nam tử trung niên đem t ầ n nặc lắc tại trên mặt đất thay thế hắn vị trí cũ từ đó hắn thành thay thế t ầ n nặc ngoài ý muốn tử vong người kia bảo hộ cơ chế lấp lóe hình tượng nhường tầ muốn xảo rượu tránh đi ngoài ý muốn tử vong liền muốn dựa vào chỉ có mấy cái lấp lóe mơ hồ hình tượng dựa vào chính mình liền tưởng ra chính xác thao tác dựa theo cái này chính xác thao tác tại trong thời gian quy định chấp hành như vậy liền có thể tránh đi tử vong nguy cơ cũng không nói là tránh đi mà là đem cái này tử vong nguy cơ chuyển di tại trò chơi nở ở cờ bên trên tân n ặ c vốn là muốn nếm thử nhưng bây giờ thông qua thực tiễn xác nhận chính mình suy đoán là chính xác cái này khiến hắn nhịn không được cảm thán quả nhiên hệ thống xuất phẩm đều là tinh phẩm cái này bị đột nhiên phát động bảo hộ cơ chế đơn giản quá đỉnh tranh chấp kết thúc sau t r u n g quanh du khách lập tức đã mất đi hứng thú nhao nhao t á n đi cho dù người chết cho dù đối mặt đẫm máu chết thảm một màn cũng phảng phất không nhìn thấy đồng dạng thậm chí liền ngay cả cái kia phụ nữ nhìn thấy trượng phu tại chỗ chết thảm thế mà liền an tĩnh không có vì trượng phu cực kỳ bi thương không có vì tần n ạ c điên tranh chấp đứng dậy vô vô bụi đất trên người thế mà liền cùng người không việc gì người ngoài cuộc giống như rời đi cho dù trên mặt còn bảo lưu lấy sưng mặt sưng vui thương thế cùng phổ thông du khách không ảnh hưởng chút nào địa đi dạo xung quanh tần nặc nhìn xem một màn này nhịn không được cười khổ một tiếng thật có trò chơi k i ê mùi chương bảy trăm sáu mươi lăm an toàn thao tác kinh khủng chủ đề chương bảy trăm sáu mươi lăm an toàn thao tác kinh khủng chủ đề tránh đi tử vong của mình uy hiếp t ầ n n ạ c đã thả l ò n g một chút quay đầu nhìn lại hạ ngữ không thấy bóng dáng nha đầu này hẳn là cho mình thao tác cả nha vụ trộm trượt t ầ n n ạ c lẩm bẩm nói dạng này cũng tốt bản thân hắn thành thói quen một người độc lai độc vãng hắn vừa định rời đi hạ ngữ lại từ đám người bên trong đi ra trên đầu nàng có chút đổ mồ hôi hô hấp có chút gấp rút nhìn xem tần nặc nói ra đi thôi tân nặc nhìn xem tình trạng của nàng hỏi ngươi vừa đi nơi nào vừa rồi trong đầu xuất hiện tử vong dự cảnh nhắc nhở một cái mang theo khẩu trang kính dâm mặc đen trắng đường vân nam nhân dùng ẩn tàng ca mê ra chụp lén nữ sinh d ư ớ i váy hạng nữ nói tần n ặ t chân mày kích động sau đó ngươi làm thập cái gì ta tìm tới hắn đánh gây hắn tay ẩn tàng ca mê ra đập hắn nghĩ hoàn thủ lại không c ẩ n thận ngã sấp xuống đụng nát pha lê mảnh vỡ vạch phá hết hầu chết rồi hạng nữ nói nàng suy tư đ i ệ a mở miệng đột nhiên lấp l o a hình tượng hẳn là trò chơi trợ rút một cái hình tượng chỉ dẫn ngươi đi làm ra chính xác thao tác liền có thể tránh đi tử vong uy hiếp hạng nữ xem ở một phía thiếu d hiện tại tử vong dự cảnh biến mất ta không có việc gì liền chứng minh suy đoán của ta là chính xác chỉ dựa vào một cái trong đầu hình tượng ngươi liền có thể lục lọi ra đến rất thông minh tần đ ặ c một bên qua loa tán thưởng một chút một bên thẩm nghị thì ra lại an toàn thao tác nhắc nhở không chỉ hắn một cái có trước đó người chơi có lẽ cũng có tình huống như vậy chỉ là tình huống nguy cấp bọn hắn không có thời gian đi tỉnh táo tìm tòi bất quá hạ ngữ chỉ là một cái, nhắc nhở hình tượng. Mình có cái liên thông thao tác hình tượng rõ ràng chính là đổ bộ khí bảo hộ cơ chế tăng cường nguyên nhân chỉ dựa vào một cái hình tượng như thế nhiều người ngươi thế nào tìm tới mục tiêu trên o n hình, g chú ta tới t mục ý i u sau phía có một h à thực r à sữa c i bài, ê tên, u ta nhớ h ký k ó tế nàng trước tiên đối cái này lấp l o a hình tượng không nghĩ tới là an toàn thao tác ý nghĩ là khi nhìn đến tần nặc thao tác sau phỏng đoán ra ta cũng làm vận khí tốt thật đúng là đoán đúng mà thôi tần nặc khiêm tốn k h o á t qua tay mình có ba cái lấp lóe hình tượng nhắc nhở ưu thế rất lớn mặc dù hắn thích động đầu góc nhưng có thể không đau đầu lúc tự nhiên là tốt nhất hạng ữ không có lại dừng lại cái đề tài này nhắc nhở một chút ngươi xem t r ư ớ c một chút trò chơi bản g thông tin tần nặc tiện tay mở ra bảng liếc mắt hơn hai trăm n g ư ờ i chơi tiến độ vẹn vẹn hai giờ thế mà liền đào thải hơn bốn mươi người chơi suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái ngay từ đầu rất nhiều người chơi phát động an toàn, toàn các chơi một mạch địa liền muốn đến cấp đoạt sinh tồn vật dẫn đến đại lượng người chơi không có phòng bị ngoài ý muốn tử vong giống như lao tài xế sẽ không đi gấp gáp thời gian mà là bí mật quan sát t h a m dò chân chính cách chơi đoán chừng càng đến phía sau còn lại người chơi càng già bánh q u ẩ y cái này đào thải biên độ biết kịch liệt hạ xuống theo như cái này thì cái kia nặc n ô n bản lĩnh thật sự xác thực không nhỏ tại không có an toàn nhắc nhở hình tượng tình h n g ư ớ i vẫn như cũ ta đi quỷ vật ngạnh thực lực lấy được một kiện sinh t ồ n vật trừ cái đó ra còn có làm cho người ngoài ý muốn một điểm là chăm chú là hai giờ liền đã có hai cái người chơi tìm đủ sống xuất vật an toàn rời đi sân chơi trong đó cái thứ nhất người chơi thời gian sử dụng càng là chỉ có một giờ không đến một giờ không tới liền kết thúc tần nặc hít sâu một hơi đây rốt cuộc là ra sao thực lực tiềm ẩn quy tắc trò chơi cũng còn không hoàn toàn phát động trước liền đã kết thúc đây mới thật sự là đại thần ngộ nhập tiểu bạch khu a linh người chơi mỹ ảnh phát động nội dung nhiệm vụ mời tiến về sân chơi sân chơi tây khu tại số ba giải trí hạng mục trong sân mua sắm ve vào cửa hoàn thành một lần nhà ma thám hiểm lúc này thuộc về tần nặc nội dung nhiệm vụ cuối cùng tới nhà ma cái này khiến tần nặc nghĩ đến một cái có ý tứ chủ đề kinh dị trong trò chơi nhà ma quỷ là thật là giả dựa theo bộ này phim kinh dị quỷ kia phòng tiềm ẩn nguy hiểm là quỷ nguy hiểm vẫn là n g o ạ i ý muốn tử vong nguy hiểm một bên hạ ngữ sắc mặt cũng là biến hóa tân nặc nhìn xem nàng lại phát động nội dung nhiệm vụ rồi ừng xe điện đụng giải trí hạng mục ta là nhà ma sân bãi khác biệt liền thế ở chỗ này tách ra đi tân nặc thuận miệng nói loại trò chơi này hình thức vẫn là không cần đồng đội tốt có thể liền thế tạm thời tách ra đi hạ ngữ cũng không có cái gọi là cũng không phải nàng quân lấy tân nặc chỉ là bọn hắn tại cùng một cái phim kịch bản bên trong thuận tiện một chút nếu như bọn hắn đều còn sống rời đi sân chơi phía sau đoán chừng sẽ còn trả mặt mười mấy phút sau dựa theo trò chơi chỉ thị tần n ạ c đi tới sân chơi tây khu biển n g ư ờ i trong biển người tần n ạ c xa xa liền thấy một cái cỡ lớn đầu lâu kiến trúc đồng thời thỉnh thoảng có kinh khủng gọi tiếng từ bên kia chuyển đến máy móc cố ý chế tạo âm trầm quỷ vụ tràn ngập ở chỗ này cách mười mấy mét thân thể liền cảm thấy trận trận âm s i ê u trừ cái đó ra còn có nhân viên công tác mặc quỷ quái trang phục đứng tại nhà ma cổng mời chào lấy sinh ý c ư a điện s á t nhân ma khoa học quái vật vết n ư ớ nữ tương tây cường thi v v cho dù một chút du khách không có đi vào ý tứ cũng bị những n à y nhân viên công tác đột nhiên hủ dọa một chút tần nặc từ đám người bên trong đi tới, nâng đầu mắt nhìn nhà ma chiêu bài kinh khủng dị thứ nguyên nhà ma tên rất k h á c loại c ư a điện sát nhân ma rơi n h u ố n máu c ư a điện khóa chặt tân nặc liền muốn tới hù dọa một chút tân nặc khoác tay nhỏ đồ chơi vẫn là nhận lấy đi phiếu trong cái nào mua vết nước nữ ngờ đầu hai mắt đeo giả đồng một đôi mắt hoại tử ngờ đầu cứng đờ chỉ hướng một bên trang dung thật hù dọa người nhưng là có chút đ ấ n nhất nếu như để cao một chút huyết tinh trình độ ta cảm thấy biết hấp dẫn hơn khách hàng thuận miệng đánh giá một chút tân nặc liền hướng phía bên kia nhà ma đi đến người bán v ẽ trang phục là h ắ c bạch vô thường miệng bên trong treo một đầu tím đen lưới dài đầu gặp tân nặc đứng ở cửa số trước lười biếng mở miệng kinh khủng tràn cảnh v ẽ giá cả đều viết ở một bên trên bảng hiệu nhà ma trang bị minh h ồ n phòng thí nghiệm sinh hóa số chín c h ụ ảnh quán nhà trẻ chuyện lạ h a lô yên ác ma đêm năm cái t r à n g cảnh mỗi cái t r à n g cảnh phân tinh tinh đẳng cấp chỉ số chỉ số càng cao trình độ kinh khủng liền càng cao người bán v ẽ đọc lấy trong miệng lời kịch tràn đầy tơ máu con mắt không có thần thái mặt mà ủ mày trao bộ dáng tân nặc liếc mắt một bên biển quảng cáo minh hôn đến hà lô yên tinh, tinh chỉ số. tân h e đặc hỏi một câu hắn đang tự hỏi trước từ kinh khủng chỉ số thấp nhất nhất tinh minh hôn bắt đầu vẫn là võ thẳng chỉ số cao nhất ha lô bên ác ma đêm chỉ cần ngươi có tiền người bán vé nhốn núi bay ngáp một cái ngươi nhìn tinh thần rất kém cõi sinh ý rất kém cõi sao nhà ma hạng mục hiện tại như thế kinh tế đình trệ sao tân đặc hỏi không phải kinh tế đình trệ vẽ một cái tay chống đỡ cái cảm nhàn nhạt nhìn xem t ầ n đặc là mỗi ngày đều sẽ hù chết như thế một hai cái đều không có cái gì du khách giảm đến chương bảy trăm sáu mươi sáu không giống giả minh hôn c h ẳ n g cảnh chương bảy trăm sáu mươi sáu không giống giả minh hôn c h ẳ n g cảnh mỗi ngày hù chết một hai cái t ầ n đặc thoáng gật đầu từ đ ấ y lòng điện nói ra lấy một cái góc độ khác tới nói các ngươi nhà ma cũng rất thành công ít nhất là thật d ọ người người bán vẽ nâng ngẩng đầu lên nhìn xem mặt m ũ i tràn đầy ánh nắng t ầ n đặc nói một câu mặc dù ta là nhà ma người bán vẽ nhưng vẫn là nói một câu chân quý sinh mệnh rời xa chúng ta nhà ma chúng ta không chịu trách nhiệm gọi điện thoại cấp cứu cơ bản đều là kết thúc công việc sau vào bên trong đem hủ chết du khách nâng ra tùy tiện ném ở trong một cái góc t â n nặc nghe được cười cười ngành dịch vụ cũng rất không tệ không cần lo lắng cho ta nói t â n nặc đem một tấm số lượng một nghìn quỷ tiền giấy đặt ở quỹ diện bên trên tất cả kinh khủng chủ đề trạng cảnh ta đều mua dạng này hẳn là từ ta tự do lựa chọn tùy ý tiến vào đi người bán vẽ nhìn chằm chằm k i a một tấm quỷ tiền giấy đưa tay cầm tới đương nhiên nhìn n g ư n h ư thế đại khí hẳn là không cần lấy tiền a liền làm tiền đoa cho người đi người bán vẽ đưa tới năm thanh chìa khóa chậm dai nói ra năm cái chủ đề tràng cảnh chìa khóa số lượng đại biểu tương ứng tràng cảnh tại nhà ma du ngọt lúc nhớ lấy không được các ý hư hao tràng cảnh đạo cụ thiết bị có giám sát phát hiện muốn thanh toán ngoài định mức bồi thường người bán vé hời hợt nói tuy là nói như vậy nhưng nhìn cũng không thèm để ý hiểu rõ tần nặc cầm lên vọt tới chìa khóa mà lúc này tại sao bên cạnh đám người bên trong cũng lần lượt tới mấy vị người chơi trên đầu đỉnh lấy riêng phần mình trò chơi a i đi. người chơi ở giữa trạm mặt đều là ngầm hiểu lẫn nhau làm như không nhìn thấy nhìn hôm nay sinh ý rất không tệ tần nặc quay đầu mắt nhìn người bán vé sinh ý tốt ta cũng là cầm chết tiền lương lòng dạ hiểm độc l a o bản kiếm tiền mà thôi với ta mà nói quay đầu có thể muốn so bình thường nâng ra mấy cái hụ chết du khách còn không có tiền chuyên trở p h i ế n phức tâm mệt mỏi người bán vé thở dài một tiếng mặt mũi tràn đầy đều viết bất đắc dĩ tại phía trước ta cũng không ít du khách tiến vào a năm sáu cái đi nam hay nữ vậy đều có mà lại đều không có làm bạn người bán vé cho du khách làm vé vào cửa thuận miệng nói với tần nặc gật gật đầu tần nặc cũng không có hỏi lại cái gì quay người bắt đầu hướng một bên cổng vào đi đến cổng vào là một cái miệng to như chậu máu còn chưa tiến o hàng khí thấu xương liền từ hai bên làm lạnh hóng gió khí chuyển tới b như như một, một, một chút nhà n ma thường gặp đạo cụ treo ở từng cái thích hợp nơi hẻo lánh bên trong khâu lâu hai cốt tay gậy thảm chi thậm chí tại một cái hang lon bên trong treo một bộ gió làm thi thể một con người thậm chí đều không muốn đi thêm nhìn hai mắt nhưng tần nặc nhìn xem những cái tia đạo cụ xích lại gần chút nhìn dùng ngón tay đi đụng vào hai cốt bên trên lưu lại máu tươi thịt nát gây mũi mùi máu tươi rất đủ những ngày đạo cụ nhìn không giống như là giả a tân nặc thì thào lên tiếng căn cứ phía trước tiếp xúc như thế nhiều máu tanh người chết kinh nghiệm điểm này hắn là phi thường xác định hắn nhớ tới người bán vé nói đem hụ chết thậm chí ngất du khách vận chuyển ra ngoài khắp nơi ném ở một cái góc chỉ sợ là ném đi về sau còn có cái khác nhân viên công tác tiếp tục đối với mấy cái này du khách tiến hành xử lý những này du khách xử lý về sau liên biến thành trang trí nhà ma kinh khủng tràn g cảnh một bộ phận c ố kia hang l õ n g bên trong căn thi trên người quần áo thậm chí có thể lấy ra một tâm thuộc về thân phận của hắn căn cứ chính xác hiện lần này tân nặc càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình dùng người chết trang trí đạo cụ đều là thuần túy nhất âm khí trồng chất cũng khó trách cái này nhà ma sẽ như thế dọa người xuyên qua thông đạo thật dài tần n ạ c đi tới một đầu phân nhánh miệng một đầu là miễn phí thông đạo một đầu thì là từ cửa đá phong tỏa thông đạo phía trên rán một con số một h i ệ n nhiên cái số này một thông đạo thông hướng hẳn là kinh khủng chủ đề minh hôn tràng cảnh còn như miễn phí thông đạo trình độ kinh khủng là thấp nhất tần n ạ c lấy ra số một chìa khóa mở ra cửa đá phiến đá hoạt động ngột ngạt chậm rãi vang lên minh hôn tràng cảnh thông đạo thêm vào một loại huyết sắc không khí ánh đèn đồng thời trang trí cũng thay đổi thành rất truyền thống cổ đại thành thân trang trí màu đỏ vui mừng không khí phủ lên đồng thời nhưng cũng có máu tươi vì cái này màu đỏ tăng thêm mấy phần diễm lệ một loại không hiểu làm người ta sợ hãi cảm giác để cho người ta xương sống phát lạnh rơi xuống nơi hẻo lánh chỉ có dày t h e o treo phía trên phiêu động l ụ a trắng vỡ tan gương đồng chờ một chút đều có làm nổi lên chủ đề s á t thái suy nghĩ kỹ một chút mình không có chơi qua nhà ma minh hôn cái này chủ đề không biết là ra sao sẽ có kịch bản bên trong quỷ tân lương sao một bên nói một mình một bên đi đến đầu đi đến ngoại trừ quan sát chúng quanh tràng cảnh trang trí tần n ạ c cũng chú ý tới trên mặt đất tản mát mấy cái ư đầu h i ệ n nhiên phía trước đã có du khách tiến vào minh hôn tràng cảnh đồng thời đại khái xuất là người chơi tần n ạ c bất động thanh sắc tiếp tục tiến lên hắn không đi nghị sinh tồn vật có thể hay không bị cướp đ o ạ n chỉ muốn nhường những tên hướng tia đánh một chút trận đầu cũng rất tốt ngoặc một cái tần n ạ c dừng bước bởi vì vì một người chờ cao giấy ố người đứng ở trước mặt hắn mặc trên người phù rể phục sức nơi ngực tô điểm một đoá hoa hồng đầu vẽ dòng điểm mắt trang dung rất đáng sợ đốt hai viên con mắt tựa như sống chực câu câu nhìn chằm chằm tần nặc tại tần nặc t r ầ chờ thời khắc giấy ố người bỗng nhiên miệ phun ra một cái máu me nhảy mùa đồ vật đồng thời trong tay một cái quyển t r ụ c lăn xuống đến triển khai nhìn xem lăn đến bên chân máu me nhảy mùa đồ vật tần nặc thấy rõ là một đầu đ ấ m máu đầu lưới mà lại rất dài thoạt nhìn như là toàn bộ từ miệng bên trong sinh kéo ra đến cuốn lại tựa hồ bao vây lấy một cái sáng long lanh kim loại vật người bình thường đoán chừng liền buồn nôn địa đi nhanh lên nhưng tần nặc ngồi sùng xuống, xuống như không có việc gì nhặt lên sền xét cảm giác đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào lấy ra bên trong kim loại vật là một cái đỏ cây châm chương bảy trăm sáu mươi bảy nho nhỏ, nhỏ cố sự vải mạnh về sau 767, nhỏ sự, trong ư n nhò g sự, vải mảnh châm. sau. cây Tân r tay vật, vì thoáng trầm tư, giống như nhà ma vì gia tăng một như nhà giống gia ma cái h kích thích tính, biết gia tăng một chút kịch bản nguyên tố, không phải chỉ là để đơn nhất ú t biết tăng một tố, Trong tay c bản nguyên đơn người. gia địa doa là đề này đọ cây trâm tận lực lưu cho mình chỉ sợ phía sau là muốn phát huy được tác dụng tân nặc nghĩ thầm tới gần chút xem xét tay kêu bên trong nhấp nhô triển khai quần chủ quả nhiên trên đó viết một chút liên quan với minh hôn tràng cảnh một chút linh dị cố sự tương truyền tại dân quốc thời kỳ cái nào đó thành trấn đại hội nhân gia tổ chức một trận hôn lễ nhưng ở thành thân ngày trước một đêm tân lăng đột phát bệnh tim qua đời nhưng dựa theo nơi đó một chút tập tục ý kiến thành thân ngày một khi định ra vô luận xảy ra cái gì đều muốn tiếp tục nếu không hai nhà về phía sau đều muốn đi vận rủi gia tộc suy sụp nhà gái đương nhiên là không muốn vốn là bức bách thêm cưới thúc đẩy hai nhà quan hệ hữu nghị tân lăng cái gì dạng nàng thậm chí đều chưa từng thấy qua mặc dù hai nhà đều là đại h ộ nhân d â ra môn đăng hộ đối nhưng nhà gái là c h i thứ địa vị thấp căn bản không phải do nàng đêm đó đêm khuya nhà gái trong đêm trốn đi lại bị bắt trở về vì phòng ngừa tân lương tiếp tục chạy trốn hoặc là làm ra cái gì phản kháng đi vì tạo thành ảnh hưởng nhà gái một nhà đúng là á c đ ộ c địa đập bể tân lương xương bánh trẻ phong bế miệng đắp lên đỏ khăn cô dâu tay chân buộc chặt cùng một chỗ giấu với tay náo hạ thế nào xem xét cũng không có bất cứ vấn đề gì hôn lễ ngày đó tân lương tại hạ nhân thao tắc giới cùng chết đi tân lang hoàn thành ba bái chi lễ cũng đập lên một tấm tân hôn ảnh trụ đêm đó tân lương tân lang bị đưa vào đậu phòng tân phòng bên ngoài vui mừng rào r ạ t những khách nhân nâng cấp luôn hoan tân phòng bên trong thì là âm ủ đầy tử khí tân lương cần cùng người chết mang lên một đêm hoàn thành động phòng đến đêm khuya ăn uống no đủ những khách nhân nhao nhao rời đi trong đại viện d tân phòng bên trong tân nương giấy rồi lấy dùng đao một chút xíu mài chặt dây tác không từ bỏ chạy trốn ý nghĩ nhưng lúc này nàng chợt nghe gỗ đứt gãy thanh â m bị đỏ khăn cô dâu bà bọc nàng không biết xảy ra cái gì chỉ coi là người ngoài tiền đến đỉnh chỉ cắt đứt dây thừng động tác nhưng gỗ tiếng vang thật lâu không ngừng một lát sau mới là an tính lại tân nương cho là xông tới người đi đang định tiếp tục cắt dây thừng đ ỗ n g nhiên tại hồng cái đầu hạ thấy được một đôi giày đứng tại trước người nhìn kỹ kêu hát trên giày thêu lên kim sắc hoa văn mà cái này là chỉ có tân lan mới sẽ mặc tân lan giày tại tân nương x ư ơ n g sống phát lạnh lúc trong mũi người được rất á c liệt thi mùi tối h nàng muốn động lại không động được nghỉ hô cứu mạng miệng bị phong đầu vai nặng nề một chút tiếp theo tại tân nương bên t h a i liền nghe đến một cái thanh â m khẳng k hẳn lao bà giờ tí chúng ta nên đ ộ n phòng đêm đó có hạ nhân canh giữ ở ngoài phòng phòng ngừa tân nương chạy trốn hắn mệnh giá rời ngồi n g ủ g ầ n mơ mơ màng màng ở giữa mơ h ồ nghe được cái gì tiếng vang đồng thời tại mơ tối trong viện lờ mờ nhìn thấy một người mặc đỏ tươi tân nương trang nữ nhân tóc thai bủ sủ phiêu động nhưng hạ nhân chỉ coi làm cơ sở ngầm hoa liền tiếp theo thiết đi ngày thứ hai làm nha hoàn cầm đồ rử mở ra tân phòng lúc lại bị trước mắt một màn dọa đến mất tân lương bị lụa trắng treo c ổ tạ i trên sàn g ngang tay chân móng tay nắt giữa máu thịt bé bét treo sâu không c h u n g lúc còn che kín đỏ khăn cô dâu tân lang thì là nằm tại sàn giường g bên trong toàn thân hư thối bộ mặt ngũ quan vật mẹo hôi thối vô cùng tân đ ạ c hai tam nhãn đơn giản xem hết liên quan với minh hôn chàng cảnh tiểu cố sự phía trên còn bổ sung một tấm hình chính là minh hôn tân lương cùng tân lang tân hôn chiếu bên trong tân l a n g nhắm mắt lại sắc mặt khô héo hốc mắt lõm đầu khe nghiêng tựa ở khoác lên tân lương trên bờ vai tân lương yên lặng ngồi ở một bên trên đầu che kín đỏ khăn tư thế ngồi nhìn đầu nặng thục nữ ảnh chụp cũ hoàng vỡ tan xem hết cố sự lại nhìn ảnh chụp còn nói không ra âm t r ầ m tần nặc đứng người lên đối với cái này linh dị tiểu cố sự không có đi thêm để ý chỉ là đưa đến dẫn vào chủ đề kịch bản tác dụng phía sau đoán t r ư ờ n g mới là trọng đầu hí hã tử giấy ôm người bên cạnh trải qua không biết có phải hay không là ảo giác trải qua thời điểm giấy ôm người miệng bên trong toát ra rất nhiều màu tươi điểm này bên trên hai con mắt tại rất nhỏ địa nhúc đ í c h tựa như là tại cái này giấy dưới da k ả m nặng một cái người sống sờ sờ kinh dị ý nghĩ không để cho tần nặc đi nghiên cứu là thật là giả hắn cũng không có hứng thú với lối đi hiện đầy sương mù, âm xiu xiu cảm giác càng ngày càng mãnh liệt bên hai thỉnh thoảng có một ít nhiều loạn tâm thần âm h i ề n cười hoan tiếng khóc cho người ta một loại thân lâm k ỳ cảnh cảm giác không thể không nói loại này âm hưởng rất tán tân nặc thuận miệng nhả dành một câu xốc lên trước người vải mảnh liền thấy hai phiến cửa gỗ phía trên trang trí lấy hôn lệ pháo hoa hai bên còn dán mới tinh cầu đối đồng thời tăng thêm vết máu tu xước xem ra bên trong chính là tân phòng minh hôn chủ đề hạch tâm hẳn là ở bên trong nhìn chỉ là đi tại phía trước ta người chơi cũng không thấy tung tích của bọn hắn là đều cát vẫn là đều tụ trong lòng trong phòng tân cửa phòng tiếng vang truyền r i ê n tân nặc cất bước đi đến khác biệt với bên ngoài không khí trầm muộn sông vào mũi hồng quang chiếu chiếu vào gian phòng bên trong nói là gian phòng không gian lại không nhỏ đồng thời trang trí cũng rất nhiều không phải gian phòng trang trí càng giống là phòng trang trí từng t r ư ơ n g rèm bố trí ở chỗ này tân nặc vừa mới tiến đến l i ề n thoáng nhìn kỳ quái một màn rèm một bên khác bày ra vài cái ghế dựa mấy người ngồi ở phía trên có nam có nữ phía trên đều có ai đi biểu hiện tại tân nặc lúc đi vào bọn hắn đều là liếc mắt tân nặc không có giao phó quá nhiều để ý tới tiếp tục về đang ngục quang nhìn về phía trước tân nặc có chút quái gì vừa nâng lên bàn chân liền dẫm lên cái gì túi đầu xem xét là một bộ thi thể phần cổ bị một cây gai nhọn xuyên thấu còn hô hô b ư ớ c lên màu tươi cũng là một cái người chơi một cái u ván hát hí khúc khúc â m thanh từ bên trong cùng một tấm vải mảnh chuyển tới nghe là máy quay đ ị a thanh â m tần nặc mê hoặc nhìn về phía mấy cái k i a người chơi bọn hắn tận lực địa tránh đi tần nặc ánh mắt p h á n g phất không nhìn thấy người chơi đều là kẻ già đời bọn hắn sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì cho nhắc nhở trợ g i ú p có thể đào thải một cái người chơi đối bọn hắn không có chỗ tốt cũng không có chỗ xấu nhưng ít ra có thể để cho thể xác tinh thần vui vẻ một chút đối mặt yên lặng c h ẳ n g cảnh mở tối t i ế t sáng tần nặc ngửi được rất nhiều lôi khu hương vị hắn không có đi loạn đang định đi đến bên kia yên lặng ngồi xuống lúc đ ỗ n g nhiên một bên trong bóng tối toát ra một tấm tái nhợt mặt người có khách mới tới hoan n g h ê n tham gia tiểu thư nhà ta hôn lễ hiện trường thỉnh tùy ý nhập t o ạ n phía sau dựa theo chỉ thị vào tân phòng đi mặc y phục quản gia trung niên nhân một nạp điện mở miệng ánh mắt trống rỗng đối đãi tần nặc tựa như một người chết về sau muốn làm cái gì tần nặc l i ế c mắt kia vải mảnh phía sau trong lúc mơ hồ là có thể trông thấy một bóng người xinh đẹp quản gia kéo ra cứng ngắc mà q u ỷ dị tiêu dung đương nhiên là vào đ ậ c phòng ngươi biết thành vì tân lan g quan theo ta nhà tiểu thư tiến hành thành thân chi lễ ta biến thành minh hôn nhân vật chính tân nặc chân mày kích động mắt nhìn bên kia tân nặc hỏi một câu không chỉ ta một cái đi mấy vị kia đều là tân lan g cùng tân nương quản gia không có cho trả lời chỉ là nói mời ngồi vào tân nặc thức thời địa không tiếp tục đến hỏi đi đến bên kia chọn lấy cái vị trí ngồi xuống bỏ đi trên mặt đất đào thải một vị tăng thêm tần nặc t ổ mặc dù là minh g hôn tràng cảnh nhưng ngoại ý muốn tử vong sát xuất ở chỗ này phi thường cao vải mảnh phía sau hai vị kia chính là tử thần vi phạm bọn hắn tử vong dự cảnh sẽ xuất hiện trên mặt đất tên kia từ vải mảnh ra sau không biết xảy ra cái gì người ó n lòng muốn chơi nữ đột ai đi là hoa thiên vân lông mày kích động mấy lần nhàn nhạt mở miệng vải mành phía sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì lập tức ngươi sẽ biết vì cái gì như thế nói tân đặc hỏi bởi vì vì minh hôn trình tự không phải tới trước sau đến là căn cứ chỗ ngồi sắp xếp mà ngươi ngồi vị trí này đều tại chúng ta phía trước hòa thiên vân n h ẹ nói tân n ặ c ngạc nhiên nhìn xem mắt cái ghế phía trên số thứ tự viết là số sáu lập tức im lặng quá không may d ấ m hố t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi tám quy phạm thao tác mái tóc co lại t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi tám quy phạm thao tác mái tóc co lại huyết hồng đệ nén dưới ánh đèn vải mảnh chậm rãi bị s ố c lên k i a đi vào người chơi chậm rãi đi tới sắc mặt nhìn khó coi hắn trở lại chỗ ngồi của mình cầm lấy đồ vật của mình bên trong đến tột cùng có cái gì mấy cái người chơi đều nhìn hắn bọn hắn được an bài ngồi ở chỗ này nhưng căn bản không mò ra tiến vào v à i mảnh sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì căn bản không phải tiến hành minh hôn ngươi sẽ đối mặt một cái chết mất nữ nhân làm một chút không rời đầu đi vì mà lại rất hố dù sao ta là lấy nói người chơi mặt đen lên nói mấy cái người chơi nghe như lọt vào trong sương mù tân nặc nhìn xem hắn cánh tay chân cái gì đều còn tại thế nào coi như lấy nói người chơi hít sâu một hơi mười phân bất đắc dĩ mở miệng t ử vong của ta dự cảnh bị nàng tăng lên ba lần rời đi tràng cảnh này chủ đề sau muốn đối mặt trí ít ba lần tử vong uy hiếp ngươi cảm thấy ta hiện tại còn cười ra tiếng sao tiên đoán trên bảng nữ nhân kia nói ta từ con mắt bắt đầu một chút xíu chết thảm mẹ nó thật s ú i khỏe người chơi nhịn không được mắng to không biết là thật hay giả nhưng như thế hai câu nói xác thực rất làm tâm tính vậy nếu như thành công ban thưởng hẳn là sinh tồn vật hoa thiên vân tự lẩm bẩm tuy nói chỉ là tiến vào mấy phút nhưng phía trước hai cái người chơi đều lấy thất bại ra hiển nhiên muốn cầm cái này sinh tồn vật độ khó không ít kế tiếp hẳn là đê ta tần nặc liếp mắt chỗ ngồi hảo nói kia ra người chơi nhìn xem tần nặc ngươi là kế tiếp đúng vậy có thể hảo tâm cho cái nhắc nhở sao tần n ạ c mỉm cười nói người chơi thở dài một tiếng vỗ vô tần n ạ c đi vào sau nhất định phải dựa theo q u ỷ kia tân n ư ơ n g ý nguyện thao tác không muốn làm cái gì t i ể u tâm tư một chút tác dụng không có còn có chính là đ ừ n g lộn xộn q u ỷ tân n ư ơ n g vô luận xảy ra cái gì nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm nói xong người chơi vội vàng liền rời đi minh hôn c h ẳ n g cảnh sinh tồn vật không có cầm tới còn dính một tiếng tanh cũng là quái xui xẻo các người chơi ở một bên nghe cũng đều tại cân nhắc mấy câu nói đó ý tứ lúc này một bên quản gia mở miệng số sáu khác nhân ngươi có thể vào sân tần nặc chân trờ đứng dậy chúc n g ư ờ i may mắn hoa thiên vân mở miệng nói một câu tần nặc đơn giản gật gật đầu người chơi ở giữa sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì x ú n g xoe tranh thủ hào cảm cái này hoa thiên vân chỉ sợ là kế tiếp muốn đi vào người tới trước tranh thủ một chút tần nặc hào cảm theo sau ra liền thuận tiện bộ nhiều một ít hữu dụng tin tức còn lại người chơi sắc mặt bình tĩnh tự nhiên cũng không coi trọng tần nặc đối bọn hắn lợi ích duy nhất là nhường trước mặt ra hỏa đi nằm lôi cho bọn hắn đầy đủ tìm tòi thời gian chuẩy dạng này phần tháng lớn hơn sốc lên chân trâu vài mũi thơ ngát mùi thơm tràn ngập nhưng cũng h tân phòng bên trong bố trang í rất r một đơn giản, bàn gỗ cái bày c h í cảnh rất vắng lặng phối hợp thêm lúc trước tại hành lang bên trên nhìn thấy tin tức lúc này chỉ thị trò chơi bảng bắn ra đến sai sử tần nặc tiếp xuống đi vì nhắc nhở tại mỗi cái người chơi tiến vào minh hôn tràng cánh trước đều chiếm được tân lương hoặc là tân lang trên người cái nào đó vật phẩm người chơi cần ở sau đó có hạn thời điểm đem vật phẩm thả lại nguyên bản vị trí chú ý thao tác quá trình bên trong người chơi nhất định phải cẩn thận sai lầm đi vì sẽ khiến cho tân lương hoặc là tân lang xuất hiện phẫn nộ giá trị đồng thời sai lầm tính càng lớn phẫn nộ giá trị biết càng cao quá độ phẫn nộ sẽ tạo thành mất khống chế lọt vào công kích cái này khảo nghiệm người chơi quan sát nhỏ bé tâm tư kín đáo trình độ sai lầm thao tác biết cuối cùng đều là thất bại rời đi tân phòng sau sẽ có được tương ứng số lần ngoài ý muốn tử vong làm trừng phạt chính xác thao tác thì thu hoạch được đến một kiện sinh tồn vật ngồi trên ghế tần n ặ n g không khỏi là những mày tỉnh táo phân tích trong tay lấy ra kêu một cây đỏ cây trâm tại dưới ánh sáng đỏ cây trâm trâu đ á o đang lõe lên quan huy tân lương đoan trang ngồi ở nơi đó che kín đỏ khăn cô dâu nhìn không thấy mặt như vậy nhìn lại liền tựa như một cái nhu thuận thẹn t h ù n g nữ sinh đang đợi mình lan g quân xốc lên nàng đỏ khăn cô dâu đương nhiên nếu không phải nhìn qua trước mặt kinh dị tiểu cố sự tần n ặ n g kém chút liền tin tân lương mặc, mặc dù ngăn nắp nhưng nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện trên người nàng trang phục rất nhiều vị trí nên có vật đều là thiếu thốn hẳn là ở bên ngoài người chơi trong tay cũng thì như tàn mắt mái tóc không co co lại Hiện nhiên chính là tân h h i ế u t t nặc n â châm. y nghĩ hiện n trong cây c m tân tóc nương co như hoàn thành coi lại, nhiệm vụ. Tần nặng nghĩ thầm ý nghĩ như vậy ngay cả chính hắn đều không tin cái trước người chơi nói không muốn vọng động tân n ư ơ n g dựa theo bình thường tư duy đi thao tác t ầ n nặc tin sao đương nhiên không tin tên kia chuyện ma quỷ một cái thất bại ra người tâm tình hỏng bét cực độ đâu còn có tâm tư cùng người khác kéo con bê chớ nói chi là hảo tâm nhắc nhở nếu quả như thật cũng tốt bụng trợ giúp người khác kia tám chín phần mười là không có hảo ý cất ý đồ xấu dù sao nhìn thấy người khác thất bại trong lòng mình mới có thể cân bằng một chút đang run sợ trong trò chơi nhất là cao cấp phó bản bên trong đối đãi người chơi tận lực hướng xấu đi xem chuẩn không sai kẻ già đời người chơi nếu có tốt bụng cũng không xứng gọi kẻ già đời tuy là như thế nghĩ nhưng có hạn thời gian bên trong tần nặc vẫn là quyết định lấy bình thường thao tác trước thăm dò một chút đứng người lên tần nặc cầm đỏ cây châm đi đến tân n ư ơ n g bên cạnh vô ý mạo phạm ta chỉ là muốn giúp ngươi đem tóc co lại dù sao như thế dễ nhìn tồn tại một chút thì vết ngươi cũng không muốn đi tần nặc một bên nói một bên t ứ c thời không có đi nhấc lên đỏ khăn cổ dâu mà là đứng tại phía sau dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên đỏ khăn các cô dâu một góc dùng trong tay đỏ cây châm chậm rãi đi mặc cắm co lại đâm tóc công việc này tần nặc chỉ cấp tần ngữ thi thử qua một lần lúc ấy trả lại cho nàng tán dương tốt trận nói sau này cưới l a bà nàng đều nhịn không được hâm mộ dù sao chỗ nào tìm như chính mình đệ dạng này khéo tay thật là đàn ông đây lúc ấy lời này khen ngay cả tần nặc đều không có ý tứ sự thật chứng minh mặc dù chỉ có một lần kinh nghiệm nhưng đâm tóc công việc này đối với tần nặc tới nói xác thực không khó bởi vì vì hắn đầy đủ kiên nhẫn không nóng không đội ngón tay cũng linh hoạt cho dù tân nương mái tó vẫn là cho tần nặc co lại đến buộc lại tần nặc hài lòng gật gật đầu nhưng mà khi hắn buông tay ra lúc co lại mái tóc nhưng vẫn là chóc ra như là thác nước chút xuống đinh đương một tiếng đỏ tán tử rất xuống đất trên bảng tần nặc biểu lộ nghi hoặc chương 769 t ỉ n h táo phân tích có nguyên nhân khác chương 769, t ỉ n h táo phân tích có nguyên nhân khác đinh đương đỏ cây châm rơi xuống đất nhấp nô kim loại cùng sàn nhà va chạm phát ra thanh âm thanh thúy tần nặc nhìn xem tiếp tục tóc tán loạn biểu lộ mang theo một tia q á i dị vì cái gì đâm không nổi không phải tóc quá thuận hoạt cũng không phải thủ pháp vấn đề nhưng chính là đấm không nổi ngoài ý muốn nhưng cũng hợp tình hợp lý tần n ạ c ngờ tới không biết cái này sao đơn giản nếu không trước mặt ra hỏa cũng sẽ không lấy thất bại mà kết thúc một lần nữa nhặt lên trên đất đỏ cây trầm lúc này tần n ạ c nghe được một chút quái dị tiếng vang cái ghế vặn vẹo tiếng vang là tân n ư ơ n g đ a n g động tân n ư ơ n g áo cưới bao khoả huyện chuyển thân thể tại nhỏ bé địa v n mẹo tựa hồ là cái ghế đột nhiên biến mất tràn ngập một cỗ như có như không mùi thối ở dưới ánh mắt của hắn tân lương sau gáy bộ nguyên bản da thịt chấm nón bỗng nhiên hiện hiện dễ cây giống như gân xanh phân nhánh lan tràn phát ra một chút quái dị tiếng vang nghe giống như là răng cọ sát nhấm nuốt một loại nào đó đồ ăn thanh â m tân nặc nhìn xem phản phất muốn trá thi giống như tân n ư ơ n g mơ hồ cảm giác bất an liếc mắt trên bàn tiên đ o à tấm phía trên chậm rãi hiện hiện mấy cái siêu siêu vẹo vẹo lời chữ ngươi làm đau ta lúc này trò chơi bản g cũng bắn ra tới c h ú ý ngươi không quy phạm đi vì thao tác nhường tân n ư ơ n g rất bất mãn thô lô động tác làm đau nàng phẫn nộ giá trị gia tăng mười điểm mời quy phạm thao tác nếu không sẽ xảy ra một ít kinh khủng chuyện khó tránh khỏi có chút giảm m cái này tức giận tân n ạ c đương nhiên không dám nói ra khỏi miệng chỉ là ở trong lòng nghĩ như vậy lúc này sau bên cạnh cũng truyền tới một chút độc tính nguyên lai là nơi hẻo lánh bên trong tân lang cũng có một chút độc tính hắn rủ xuống đầu rất nhỏ điện đ ô n g đưa càng giống là một loại co rút tựa hồ là muốn đem đầu nâng bắt đầu một đôi tay mười ngón tay đen nhánh móng tay khép lại cùng một chỗ ma sát phát ra chói hai thanh â m tân n ạ c nhìn xem bỗng nhiên chú ý tới trên bản tiên đoạn tấm lại lần nữa phủ tuyển mấy chữ người không cho phép lại đụng nàng nếu không sẽ chết rất thế thảm và mẹo mấy chữ lại tràn ngập tràn đầy tức giận cùng mấy hiếp tân n ặ c nhìn xem m ấ y chữ này càng thêm nghi ngờ nhìn xem chữ ý tứ tân lan rất sùng ái thê tử của mình thậm chí có quá độ chiếm hữu dụng không dung nam nhân k h á c đụng vào một sợi tóc nhưng tại trước đó kinh dị tiểu cố sự bên trong tân n ư ơ n g cùng tân lan ở giữa chưa thấy qua một mặt đồng thời tân lan còn tại thành thân đêm đó tươi sống giết chết tân n ư ơ n g không có cảm tình cơ sở ở đâu ra sùng ái tân lan phản ứng so tân n ư ơ n g còn m u ố n lớn rõ ràng càng thêm kích động tân đặc mắt nhìn thời gian liền một chốc lát này đã qua ba phút không có bao nhiêu thời gian n h ư n g hắn chậm rãi suy nghĩ trong đó không hiểu địa phương hắn cầm đỏ cây châm vô số bảng thông tin nhắc nhở. tiên đoán trên bảng tân lương v ẫ n nộ biểu đạt cùng tân lang uy hiếp biểu đạt tiếp tục lặp lại cùng một cái thao tác tóc có lại tân n ạ c động tác trong tay càng thêm tinh tế tỉ mỉ càng thêm dịu dàng đang hồng cây chân mặc nội y thì tần n ạ c vung tay ra lúc vẫn là giống như kết quả tóc lúc này tản g ra như là thác nước nhưng dưới đỏ cây châm rơi xuống trên mặt đất hay là thất bại Cắc cắc một chút thanh âm lúc này chuyển đến là tân lang răng cọ sát thanh âm hắn tay chân cũng bắt đầu run r ậ y x ư ơ n g cốt khớp nối vạn mẹo âm thanh rất rõ ràng tựa như là bị cái gì đổ vật đèo âm thanh rất rõ à n g tựa hư thối kinh khủng bộ mặt mơ hồ có thể thấy được tân nặc nhìn xem nhìn không được nói một câu đâm cái đầu phát m à thôi kích động cái gì sao kỉnh nếu như cho ngươi đội nón xanh thì còn đến đâu quay đầu nhìn bên cạnh tân lương nàng cũng có được phản ứng phần cổ t ĩ n h mạch càng ngày càng dày đặc đồng thời xuất hiện nát giữa chảy ra máu đen địa phương hông cái đầu hạ phát ra một chút rất nhỏ h ế t hầu thanh âm ầ h c n g hẳn máu tươi từ bên trong nhỏ ra tới tiên đoán trên bảng tân lương văn tự tiếp tục hiện hiện tràn ngập phẫn nộ ngươi làm đau ta đau quá tân lang văn tự cũng tiếp tục hiện hiện làm ta đứng lên nhất định phải vẽ cổ của ngươi Cho chơi bảng chú ý người chơi lại một lần nữa tiến hành sai lầm thao tác tân lương phẫn nộ giá trị tiếp tục gia tăng m ộ ư ơ i điểm đủ loại nhắc nhở xuất hiện đều đang nhắc nhở tần nặc bây giờ tại đùa lửa thân ở lôi trong vùng mà thời gian đã qua sáu phút còn thơ lại cuối cùng nhất bốn phút tình huống bắt đầu có chút nguy cấp nhưng tần nặc vẫn như c ũ duy trì tỉnh táo hắn đã thành thói quen loại cục diện này tự nhiên là không hoảng hốt cùng lắm thì chính là đào thải mặc dù tái diễn thao tác vẫn là giống như kết quả nhưng nhường tần nặc phát hiện càng nhiều cái dị kỳ quặc địa phương trò chơi nhắc nhở vì cái gì chỉ nói là tân lương p ẫ n nộ giá trị tân lang rõ ràng càng thêm kích động còn kém nhảy dựng lên nào lên liều mạng hắn xem ở tân lang bên kia nhìn xem tân lang kia co rúm tay chân kia c ó rút dấu hiệu càng giống là đang sợ cái gì mà không phải bởi vì vì tân lương bị người sờ vớt tóc phẫn nộ biểu hiện sợ hãi là bởi vì vì cái gì bởi vì vì chính mình một đêm kia tự tay giết chết thế tử hiện tại nàng biến thành quỷ sợ nàng báo thủ thí phu tân năng suy đoán quay đầu nhìn trên bàn tiên đoàn tấm tân lương không có cái khác chỉ có tái diễn làm đau ta nhưng động tác của mình rõ ràng càng thêm hơi nhỏ thậm chí không có trực tiếp giải trừ ra đầu của nàng vẫn là nói cái này đau có khác cái khác nguyên nhân tần nặc một bên suy tư một bên giơ tay lên bên trong đỏ cây châm cây châm đầu trắng chân trâu trang trí nhìn rất lộng lẫy nhưng tựa hồ có chút chỗ không đủ ngón tay lau sạch lấy một góc t h ô u giáp mà không bôi trơn tần nặc phát hiện cái này một góc tựa hồ là đứt gãy nói đúng là cái này cây châm là không trọn vẹn kia một bộ phận khác đi đâu tần nặc chân mày kích động tiếp tục xem tiên đoán trên bảng lời c h ữ thể nhìn không được cười khổ hai lần tân nương một mực nói mình làm đau nàng đó chính là đau đầu sẽ không phải một bộ phận khác tại đầu của nàng bên trong a thời gian nắm chặt ngón tay đẩy da tóc tân nặc chạm nói mềm h một tiếng cũng không thèm để ý bồn nôn dùng ngón tay đi lay vết thương từ thành công cụ bên trong lấy ra một viên cái kẹp bắt đầu lấy trong đầu đồ vật dầm dầm thân lương kháng cự càng gia tăng trên bàn vật trang trí tản mát mặt đất t i ê n ngọn nến càng tạ i âm phong bên trong đ u n g đưa không ngừng lít nha lít nhít làm đau ta chữ bằng máu hiện lên ở tiên đoán trên bảng phảng phất là đang thét đ ả o thê lương thét lên bên kia nơi hẻo lánh bên trong tân lang đã nâng lên đầu thư tối h khuôn mặt mặt hướng tần nặc mang theo ngập trời giống như sắc ý lại dẫn một loại nào đó sợ hãi trò chơi bảng cũng đang không ngừng cảnh cáo tần nặc nhắc nhở hắn chơi với lửa nhưng tần nặc đối với những này làm như không thấy hắn chỉ tin tưởng mình phán đoán hắn mồ hôi đ ồ n địa ngón tay tiếp xúc thịt nháo cùng máu tươi để cho người ta mười phần khó chịu nhưng ở mấy phú Hán tân h c nương g địa đ tìm được trong đầu đồ đồng thời lấy an tĩnh nhưng đúc đỏ cây trâm. Thì ra là đó là cái song cây、châm. Cũng khó trách trâm. không ngẩn điểm điểm khó đâm đầu bên kia tân lan bảng càng thêm nóng nảy Toàn thân tại hắn run bắp cơ đều dậy, một u ố n m chút thoát xíu địa lát y c i ghế, ngăn cản ầ n Nạc đ sau tần nặc bông xuống hai tay tối lùi ra phía sau mấy bước nhìn trước mắt tự mình hoàn thành tác phẩm hài lòng gật đầu đồng thời liếc mắt một bên thời gian cuối cùng nhất một phút bên trong giải quyết xem như hữu kinh vô hiểm một lần nữa ngồi trở lại tại t r ư ớ c ghế lao đi trên mặt một điểm vết máu tần nặc mắt nhìn bên kia tân lang tại thành công vì tân nương lấy ra một nửa khác cây t r â m co lại mái tóc sau hắn bỗng nhiên liền an t ĩ n h lại ngồi ở c h ỗ đó càng giống là run lẩy bẩy không dám động đây coi x o n g thành nhiệm vụ a thu hồi ánh mắt nhìn trước mắt ngồi tân nương tần nặc cố ý lên tiếng tân nương không có lên tiếng nhưng trên bàn tiên và tấm một lần nữa toát ra mấy chữ chúc mừng ngươi trợ giút quỷ tân nương giải quyết một bộ phận bối rối bên tay phải chiếp hộp màu đen là cho, cho phần thưởng của ngươi tân nặc nhìn xem cầm lấy cái hộp kia không có trước tiên mở ra gật gật đầu cảm tạng kia không có cái gì chuyện ta trước hết đi ra tân nương bối rối hẳn là còn có không ít nhưng hắn chỉ cần hoàn thành mình liền tốt phía trước kia hai cái người chơi sở dĩ thất bại cuối cùng vẫn là không đủ ổn định có hạn thời gian không có thể làm cho bọn hắn tỉnh táo suy nghĩ vấn đề cộng thêm bên trên tân nương cùng tân lang phản ứng hệ thống lừa dối khiến cho bọn hắn không có cách nào nhận định cái nào p h á n đoán bỏ qua thời cơ tốt nhất lớn nhất hố điểm chính là trò chơi bảng cố ý đối người chơi tiến hành lừa dối sốc lên mọi mảnh tân nặc lại lần nữa trong phòng ra mấy cái người chơi nhìn xem tần nặc không vui không buồn sắc mặt đều không rõ ràng đến cùng là thất bại hay là thành công tiểu thư rất hài lòng hoan nghênh vị này du khách lần sau lại đến minh hôn chủ đề tiếp tục cảm thụ không giống thể nghiệm một bên quản gia bỗng nhiên mở miệng tần nặc liếc mắt hắn nội tâm im lặng lúc đầu hắn nghĩ đến giảm một đợt thất bại lắc lư phía sau người chơi ra hỏa này ngược lại tốt trực tiếp một c â u phơi bày hoàn thành trên ghế mấy cái người chơi nhịn không được mở miệng hỏi bên trong là cái gì các chơi ngươi thế nào qua tần nặc nhìn xem hắn trong lòng tự n ủ lúc trước xa cách còn hố hắn một thanh hiện tại gặp thông quan lại tới một loại lao lãnh đạo hỏi tham giọng điệu nhún núi bay kỳ thật ta cũng buồn b ự c mơ mơ hồ hồ liền quá quan một cái tóc dài người chơi giao nhau hai tay nhàn nhạt mở miệng coi như không muốn nói cũng tìm tốt một chút lý do chứ ngươi xem chúng ta rất giống đồ đần s a o tân nặc đều rất giống từng cái người chơi nhìn xem tân nặc sắc mặt đều âm chầm xuống dưới mấy phần hoa thiên vân thì là mang theo ý cười nói ra ngươi trước khi t i ế n vào ta đã cho ngươi một chút nhắc nhở làm hồi báo đương nhiên tiểu tỷ tỷ ta còn là có hảo cảm ta sẽ nói cho ngươi biết một cái dựa theo ta nói đi làm quá quan cơ bản không có cái gì độ khó tần n ạ c tiến đến hoa thiên vân bên lỗ thai hưng ơ thơm mùi thơm ngát tràn ngập với trong mũi để cho người ta say mê thuận miệng nói hai câu tần n ạ c đứng thẳng thân thể làm cái ok thủ thế chỉ chút này hy vọng tại hạ một cái kinh khủng chủ đề còn có thể gặp mặt nói xong lời này tần n ạ c mang theo thần bí tiêu d u n g quay người rời đi minh hôn c h ẳ n g cảnh bên kia quản g i a làm người ta sợ hãi mắt chết không mang theo chút nào tình cảm mở miệng vị kế tiếp du khách mời đến vào tân phòng đi mấy cái người chơi đều nhìn trên người hoa thiên vân nhãn thần đều mang nghi hoặc hỏi thăm hắn nói cái gì hoa thiên vân thì là một mặt quái dị thân sắc tiếu dung có chút không dễ nhìn ta cảm thấy hắn đang lừa dối ta không cần cảm thấy có thể lên đến đẳng cấp này phó bản người chơi cũng sẽ không có cái gì tốt bụng tiểu tử kiêm một bộ cười đ ù a t í tưởng quỷ tâm ruột nhất định sẽ không thiếu mặc kệ nói cái gì đều là một cái hô sâu nghe lời này mấy cái người chơi cũng không hứng thú tần nặc đến cùng nói cái gì nhao n h a u đem chú ý thả lại phía trước hoa thiên vân thì là trầm ngâm suy tư tần nặc nói cho nàng tiến vào chủ đề tràng cảnh trước được nhắc nhở vật là trọng điểm trò chơi bảng cảnh cáo là lừa dối tân lan uy hiếp không cần để ý cái này ba điểm nhắc nhở nàng có nên hay không tin tưởng bởi vì vì chung quanh người chơi nàng do dự bắt đầu do dự về do dự hoa thiên vân vẫn là đứng dậy trước tiến vào tân phòng bên trong giống đối với những n à y nàng am hiểu hơn tùy cơ ứng biến trước đó phó bản đều là như thế đầu não người tốt vô luận cái gì tình huống đều sẽ đi tỉnh táo phân tích hành lang bên trên tần nặc rời đi minh hôn c h ẳ n g cảnh cấp bảy phó bản người chơi thâm tư đều sẽ rất cẩn thận vô luận lại như thế nào người tin cận đều nắm giữ thái độ hoài nghi cho nên tần nặc cố ý cho chính hoa thiên vân lục lọi ra tới hữu dụng tin tức tin hay không liền nhìn nàng thế nào suy nghĩ mở ra trong tay h u ộ p bên trong làm ộ t mảnh giấy phía trên vẽ lấy một cái vòng tròn thật cọ màu vẽ thành tròn trừ cái đó ra liền cái gì cũng không có tân nặc có chút trận tròn mắt cái gọi là an toàn rời đi sân chơi manh mối liền một vòng tròn liền không có rồi một vòng tròn tính cái gì quỷ sờ sờ sau nao trước cái này nhưng làm tân nặc làm khó hắn mặc dù yêu động đầu góc nhưng chỉ cần một vòng tròn chính là ỉn x đến lao ra từ tới cũng chỉ có thể làm trứng mắt ta thoát đi sinh tồn vật manh mối không chỉ một phía sau lại được đến hai cái hẳn là có thể lục lọi ra rời đi sân chơi biện pháp tân nặc nghĩ như vậy đem trang giấy thu vào sau đó xuất ra kia vọt tới chìa khóa tiếp xuống nên đi cái nào kinh khủng chủ đề đâu nắm vớt số hai chìa khóa tần n ạ c suy tư minh hôn cái này kinh khủng chủ đề không có cái gì độ khó độ khó chỉ số nhị tinh phòng thí nghiệm sinh hóa đoán chừng cũng không làm khó được đi đâu nhảy qua cái này trực tiếp đi cái này ba viên tinh chỉ số số chín chụp ảnh quán thăm dò sâu c ạ n đi hắn rất hiếu kỳ một cái chụp ảnh quán có thể có cái gì kinh khủng địa phương nhà ma lão bản biết thế nào cho cái này kinh khủng chủ đề nhằm vào du khách thiết chí độ khó nghĩ đến tần nặc rời đi đầu này hành lang tại hắn rời đi sau thông hướng minh hôn kinh khủng chủ đề trên hành lang có lần lượt xuất hiện mấy cái người chơi dựa theo bảng hướng dẫn chỉ dẫn biến mất tại cuối cùng một lát sau lại xuất hiện một đường nguyện chuyển thân ảnh như lưu ly li sóng mắt lấp lóe mấy lần thân ảnh xem ở bốn phía thì thào lên tiếng hẳn là ở chỗ này mới đúng trầm ngâm một chút nàng vẫn là đi trước hướng số một thông đạo minh hôn kinh khủng chủ đề hành lang mười phút sau tân nặc nhiều lần quay vòng cuối cùng là đi tới cái gọi là số ba kinh khủng chủ đề số chín chụp ảnh quán tràng thành cổng. cổng trang trí là cùng loại với năm cũ thay mặt c h ụ ảnh quán rất có phục cổ cái chủng loại kia hương vị tân nặc tiến lên hai bước vươn tay gõ cửa một cái. Không có trả lời. cũng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra bên trong không khí có chút buồn b ự c đồng thời rất tối tăm tại trước mùi phẩy phẩy tần nặc vừa cất bước đi tới chụp ảnh trong quán ánh đèn bỗng nhiên liền mở ra đàng hoàng bóng đèn phát ra hoàng ép một chút ánh đèn chụp ảnh trong quán rất nhiều đồ vật đều đã ô vàng nhìn đều có chút niên đại trên vách tường treo đủ loại kiểu dáng khung hình cơ bản đều là lấy ảnh gia đình vì chủ còn có không ít tình lữ chụp ảnh chung nhưng duy nhất quái gì chính là ảnh chụp không biết vì cái gì đều rất mơ hồ một chút mơ hồ thậm chí thấy không rõ người chụp hình ngũ quan trừ cái đó ra trong quán còn có rất nói th phong cách quỷ quyệt trâu ngồi v â n v â n tần n ạ c hô hai tiếng không có trả lời hắn đi dạo một vòng phát hiện cái này chụp ảnh trong quán là không có nhân viên công tác chương bảy trăm bảy mươi một khiếp ngược kết quả rõ ràng ảnh chụp chương bảy trăm bảy mươi một khiếp ngược kết quả rõ ràng ảnh chụp không có người chụp ảnh quán vậy ta nên làm cái gì ta tiến đến thiết định thân phận là cái gì là cùng nhau quán l ã o bản vẫn là khách hàng nhìn quanh với bốn phía tần n ạ c tự mình lẩm bẩm ngón tay l a u tại những cái tia chụp ảnh vật trang trí bên trên đều là lên năm đồ vật còn có rất nhiều tổn hại vết tích làm người khác chú ý nhất vẫn là bốn phía trên vách tường nhiều loại ảnh chụp hùng bên trong mỗi một tấm hình mặt người đều là mơ hồ cổ xưa ố v à n g dưới những cái kia mơ hồ mặt người cho người ta một loại không nói ra được kinh dị cảm giác tần n ạ c c h m ngâm thời khắc trò chơi nhắc nhở bắn ra tới chỉ dẫn hắn cầm lấy trên bàn một bản cuốn sổ cuốn sổ rất thô giáp trang giấy tựa như là ngâm qua nước phát ra một loại nấm mốc mùi thối tần n ạ c lật qua lật lại ra phía trên lời c h ữ thể mực nước đều ngâm nở miễn cưỡng còn có thể tiến hành đ ọ c bên trong là một người nữ sinh tự thuật là liên quan với mình cùng chụp ảnh quán giàn thuật từ bắt đầu mình cùng nhỏ bạn trai bắt đầu mỗi khi gặp khúc mắc đều sẽ tới nơi này đập một tấm chiếu, làm lấy kỷ niệm. Ta gọi nhưng h kết a hôn g về sau hắn bắt đầu chậm rãi thay đổi trở nên dễ dẫn trở nên x a c cách trở nên lãnh đạm thậm chí là lạ lẫm đương nhiên lúc kia ta liền mơ hồ đoán được cái gì nhưng ta không muốn thừa nhận cũng không dám thừa nhận tâm điệu ta rất mềm cũng có thể nói là khiếp lược vì hôn nhân lựa chọn đem phần này bao dung vô hạn phóng đại ta lựa chọn làm như không thấy đem mình trở nên giống như kiểu trước đây cũng hy vọng hắn cùng cái nhà này trở nên trước kia nhưng là hắn lại đem ta phần này khiếp được biến v ị không k i ế n sợ hắn bắt đầu ở ta không ở nhà thời gian đem nữ nhân kia đưa đến trong nhà tại ta trở về sau liền thề thốt phủ nhận chỉ là đồng sự tới nhà cầm tư liệu hắn ta đều lòng dạ biết rõ chỉ bắt qua còn lại một tầng màng mỏng không có triệt để chọc thùng hắn bắt lấy ta khiếp được liền tựa như hổ khẩu cắn ta chỗ trí mạng đào thoát không xong càng thêm làm tầm trọng thêm ta từ lúc mới bắt đầu phối ngẫu đến sau đó biến thành không đáng hợp đồng ti tiện người hầu sau đó chúng ta vẫn là không để ý mặt mũi h ắ nhưng cùng nữ n ở, mất mất ở, toàn toàn ở một ngày nào đó hắn đột nhiên tìm tới ta khẩn cầu đạt được sự tha thứ của ta nữ nhân lừa sạch hát tiền trong đêm chạy trốn không có tin tức hắn mất đi tất cả lúc, nhiên mới ý t ta tốt ta chưa hề nói bất luận cái gì lời nói không có tha thứ Cũng không có từ chối. hắn g ta, ta ngoan ngoan mừng rỡ như liên bởi vì vì kia là hắn trở về sau ta lần thứ nhất chủ động đề nghị hắn trước tiên nhìn ăn bài hạn trước đêm thất tịch ngày ấy chúng ta mặc học sinh thì quần áo coi như vừa người tại chụp ảnh quán đập một tấm tựa hô tất cả cũng không có thay đổi trở lại lúc ban đầu như vậy trong tấm ảnh chúng ta đều mang tiếu dung đêm ố sống i với lại ước cuộc có dần dần có ước mơ chờ mong. mơ đ thất tịch ngày thứ ba ta nằm ở trong viện mặt đất xi、si、m ă n g bên trên cường đại lực trúng kích vỡ nát thân thể của ta máu tơi ư bao trùm thân thể cùng miền bảng ý thức bắt đầu mơ hồ ta ngơ ngác nhìn bầu trời nhìn xem trên ban công mặt lạnh lấy nhìn ta một giây sau lại không biết làm sao hai tay ôm đầu hoảng sợ kêu to trợ phu ta đại khái là hiểu rõ cái gì chúng ta trước đây mua thân người bảo hiểm đây là hắn không chịu ly hôn nguyên nhân hắn tại bị tòa báo khai trừ sau liên hợp nữ nhân kia nghĩ ra cái này phát rộ ý nghĩ lựa gạt bảo hiểm hiện tại ta còn tiếp nối cái gì không có cái gì tiếp、đuối. tất cả đều là ta khiếp được tạo thành hiện tại kết quả nhưng bây giờ ta còn là nghĩ nhìn nhìn lại kia một tấm hình kia cuối cùng nhất ả n h trụt hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới cảm tạng ngươi người xa lạ lật đến phía sau đã tất cả đều là t r ố n g không tân nặc khép lại c u ố n sổ cái này nhìn chỉ là một cái đơn thuần khổ cực tiểu cố sự nhưng trải qua phía trước minh hôn tràng cảnh cái kia cố sự trong câu chữ phản phất lại có chút kinh dị hương vị kinh dị ở đâu chỉ sợ không chỉ như thế đơn giản nói đúng là hiện tại ta chỉ cần tìm tới trương hồng cùng bạn trai cuối cùng nhất chụp ảnh chúng kia một tấm hình coi như hoàn thành nhiệm vụ tân nặc lầm b ẩm nhìn xem những người k i a mặt mơ hồ khung hình vấn đề là những n à y khung hình đều như thế mơ hồ có chút thậm chí ngay cả giới tính đều phân rõ không ra cái này muốn thế nào tìm tân nặc trù trừ vừa rời đi cái bản trò chơi bảng bỗng nhiên liền bắn ra tới nhắc nhở người chơi lựa chọn sử dụng trong đó một cái khung hình có thể thông qua bắt chước khung hình bên trong một cái nhân vật chụp ảnh tư thế tiến hành máy ảnh quay trụ đánh ra đ ê n sau hai tấm ảnh chụp t r ù n g hợp có thể đem khung hình bên trong tương ứng nhân vật rõ ràng hóa chú ý chụp ảnh quá trình bên trong nhất định phải phù hợp khung hình bên trong cung ứng đối tượng đồng thời vô luận xảy ra cái gì đều cần bảo trì bất động tư thế mới có thể tướng tướng phiến lớn nhất rõ ràng hóa chủ đề thời gian vì một giờ hiện tại bắt đầu tính theo thời gian thì ra là rõ ràng hóa biện pháp là như thế này chỉ là bỗng nhiên cho c h ọ n vẹn một giờ thời gian cũng là châu chỉ có thể nói nhà này nhà ma rất lương tâm cho người chơi đầy đủ trò chơi thể nghiệm thời gian ra ngoài không cho cái khen ngợi rất khó chịu ý đi tân đ ạ c vừa nói một bên đã bắt đầu chọn lựa khung hình số chín chụp ảnh quán phi thường lớn không chỉ là một cái phòng nhỏ còn có mấy đầu hành lang liên thông mấy cái gian phòng mỗi ngày trên hành lang vách tường đều treo đầy khung hình cái gì dạng bối cảnh đều có thậm chí có một ít đen t r ắ n g chiếu thoạt nhìn như là di ảnh lại đem bầu không khí càng tô đậm đúng chỗ một điểm tự thuật bên trong trương hồng cùng bạn trai đều tại cùng một nhà tòa báo công việc cái kia hẳn là đều là vừa kết hôn tiểu tình lữ tuổi tác hai bốn hai năm h o ả n g trường chụp ảnh chung cũng đều là hai người tần n ặ c đi tại hành lang bên trong ánh mắt di động tại kia từng t r ư ờ n g khung hình bên trên trong đó hình kết hôn cũng không ít còn có cổ đại gió cơ chiếu cực kỳ giống cái trước chủ đề minh hôn tầm hình kia chụp ảnh ló bản hẳn là đều có một cái thói quen đó chính là ảnh chụp trình tự sẽ không ném loạn trương hồng hai tình lữ hàng năm gặp tiết đều sẽ tới đập hai tấm kia tất cả hai người này chụp ảnh chung ảnh chụp đều hẳn là chỉ định đặt ở một cái khu vực một giờ không đ á n g gấp gáp tần nặc trước đơn giản du lã một m lần tiến vào trong một phòng khác là phòng chụp ảnh phòng đơn đồng dạng bày đầy nhiều loại ảnh chụp tần nặc nhìn con mắt đều có chút hoa cuối cùng nhất hắn tuyển định trong đó một cái khung hình tới trước thử nhìn một chút kiểm nghiệm một chút rõ ràng hóa hiệu quả chương bảy trăm bảy mươi hai đ ừ n g lộn xộn mịm cười chụp ảnh chọn lựa trong đó một cái khung hình khung hình bên trong là một đôi tình lữ chụp ảnh chung hai bên cũng chỉ mặc nếp xưa dân quốc thời kỳ quần áo học sinh nữ sinh còn trói lại song bím tử nam sinh thì là trải lấy một đầu tinh anh đầu đinh k i ể u tóc bắt t r ư ớ c ảnh chụp trong đó nam sinh lại đập một tấm liền có thể đạt tới rõ ràng hóa hiệu quả cái này rõ ràng hóa là vẹn vẹn nhằm vào nam sinh vẫn là toàn bộ khung hình tất cả mọi người tần n ạ c không rõ ràng bức ảnh đầu tiên hắn chỉ là muốn nếm thử hiệu quả như thế nào chụp ảnh quán phục vụ rất đúng chỗ trang phục trong phòng có tương ứng trang phục quần áo thậm chí cung cấp đồ trang điểm tóc giả vân vân một lát sau tần nặc đơn giản thay đổi xào trang đi ra ngồi tại tương ứng phòng chụp ảnh gian phòng đồng thời tìm ra trong tấm ảnh cái kia hồ điệp chỗ ngồi đeo lên tóc giả nhìn xem trong tấm ảnh đầu đình kiểu tóc mình tần nặc cảm giác một trận khó chịu quả nhiên cái này kiểu tóc không phải cái gì nam sinh đều có thể khống chế cầm một cái hết xanh bút bê vải tần nặc tại máy chụp ảnh bên trên thiết trí chỉ h o ã n chụp ảnh có năm giây chuẩn bị cho hắn để xuống chụp ảnh cửa chớp tần nặc bước nhanh ngồi trở lại tại hồ điệp trên ghế ngồi đồng thời đưa ra bên phải vị trí đem hết xanh bút bê vải nâng tại khuôn mặt đôi ống kính nghiêng đầu lộ ra ánh nắng liên hoàn toàn phù hợp trong tấm ảnh nam sinh tư thế ngồi cùng người yêu c h ụ p ảnh c h u n g nhưng chờ giây lát đều không có đèn flash, cũng không có cửa chấp quay chụp thanh âm khả thi ở giữa tân nặc rất xác định đã qua năm giây máy ảnh hỏng không đúng tân nặc trong tầm mắt rõ ràng xem đến k i a đèn chỉ thị một mực tại chớp động lên liền chứng minh không có vấn đề trí hoãn chậm nhất năm giây hẳn là chỗ đó có vấn đề tân nặc nghĩ t h ầ m dự định đứng dậy đi kiểm tra một chút máy ảnh nhưng cái mông vừa xây dịch một chút hắn lại chân trở hắn nhớ tới trò chơi nhắc nhở thảo luận rất rõ ràng quay chụp quá trình bên trong không thể rời đi chỗ ngồi hoặc là làm ra trên phạm vi lớn động tác nếu không đều p h á n định vì thất bại khả năng này là khảo nghiệm vừa nghĩ như thế t ầ n nặc không có hành động thiếu suy nghĩ mà là bảo trì lúc đầu tư thế ngồi nhìn xem ông tính trên mặt nhạt m è o t i ế u dung thời gian một chút xíu trôi qua đã mấy phút đồng hồ trôi qua t ầ n nặc cảm giác con mắt hơi khô bất động tư thế ngồi nhường hắn hai chân cũng có chút chết lặng phảng phất toàn thân gân cốt mỗi một chốt đều rất không thích chứng ngứa tê dại phảng phất đồng thời xuất hiện dày vò lấy thể xác tinh thần nóng bức cảm giác cũng bắt đầu xuất hiện có lẽ thật chỉ là đơn thuần máy ảnh xảy ra vấn đề coi như ta tiến hành kiểm tra cũng h ẳ n là chơi cái trò chơi mà thôi nhà ma lão bản không đáng dạng này tra tấn người thời gian trôi qua càng ngày càng chậm dây vọt tại một chút xíu phóng đại tần n ạ c nội tâm bắt đầu dao động ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt nhường hắn dây ruổi lấy muốn hay không đứng dậy lúc đ ỗ n g nhiên ánh mắt nhất động hơi biến sắc mặt cũng không phải là máy ảnh cuối cùng lên phản ứng mà là bên cạnh hắn xuất hiện một loại rất chân thực đụng vào cảm giác nhàn nhạt mùi thơ m ngát tràn ngập tại trong núi loại này đụng vào càng ngày càng chân thực tựa như là có cái gì đổ vật tại ôm chính mình vừa vặn bên cạnh rõ ràng không có mùa a y thì ra là chụp ảnh quá trình bên trong, mình đóng vai trong đó một cái đối tượng. chụp ảnh cái khác nhân vật cũng biết lấy quỷ phương thức ra kia đã nhân vật nữ chính ra có phải hay không muốn bắt đầu đập rồi tần nặc nghĩ thầm nhìn không thấy quỷ xuất hiện đổi lại người bình thường đoán chừng đều đổ mồ hôi lạnh tê cả ra đầu nhưng với hắn mà nói ngược lại là toàn thân buông lỏng cuối cùng muốn chụp hình nhưng cửa chấp khóa vẫn không có đẻ xuống ngược lại là bên cạnh nhân vật nữ chính đối tần nặc động t á c càng lúc càng lớn tay của nàng tựa hồ đặt ở sau lưng đầu tựa vào tần nặc lồng ngực căn cứ xúc cảm hẳn là lấy một loại dựa sắt vào nhau tư thế ngồi thân mật cảm giác không để cho tần nặc tim đập dội lên ngược lại là không kiên nhẫn chụp tiểu ảnh cũng không cần có như thế đa động làm được hay không chú ý một chút người khác cảm thụ t ầ n n ạ c chết lặng thậm chí cảm giác không thấy hai chân đột nhiên phần cổ truyền đến một tia n h ó i nhói tựa hồ là bén nhọn đồ vật tại huy động làn da đ ó lấy loại đau nhói này cảm giác càng ngày càng rõ ràng nàng tại làm cái gì t ầ n n ạ c sau lưng có chút phát lệnh xác nhận đó chính là móng tay tại thổi mạnh da của mình cảm giác đau đớn rất rõ ràng t ầ n n ạ c cảm giác mình sau gáy bộ đã chảy máu móng tay thậm chí muốn đâm vào trong máu thịt trong mùi lúc này ngoại trừ ngửi được tia nhàn nhạt mùi tương ác còn có một loại ác liệt oán giữa bọn hắn không phải tình lữ sao vì cái gì như thế lớn hoa n khí tần nặc nội tâm mê hoặc p h ầ n cổ cũng truyền tới tinh tế tỉ mỉ đến xúc cảm tựa hồ là nhân vật nữ chính một đôi tay ôm cổ của mình thoạt nhìn là tình yêu cùng nhiệt t i ể u tình lữ ở giữa thân mật động tác nhưng tần nặc cảm giác càng giống là nữ nhân này tại hai tay bóp lấy cổ của mình tùy t h ờ i b ố p gãy tần nặc bản năng lố néo một cái cổ khiến cho bộ mặt chết đi một chút nhưng bộ mặt liền truyền đến xúc cảm một cái bàn tay vô hình trưởng lại đem khuôn mặt của mình bậy ngay ngắn trở về ngay sau đó một cái khản giọng vô tình cảm giác thanh âm yếu ớt vang lên bà bối chụng hình ng muốn nhìn chỗ nào tần nặc nghe t h a n h â m chỉ có thể quay đầu lại tựa như là hoa mắt trong t h á n g chốc mơ hồ trông thấy một tấm cực kỳ khủng bố mặt bộ mặt huyết mục nghiêm trọng bị ăn mòn huyết mục nâng lên từng cái m ụ n nhỏ một đôi rõ ràng con mắt tràn ngập thật sâu h á m nghiệm không c a m lòng ta chỉ là cổ có chút khó chịu tần nặc nhẹ nói một câu ta biết ngươi không phải cố ý ngươi vẫn là yêu ta đúng không sai chỉ là cái kia hồ ly nàng dùng lưu toan hủy mặt của ta cho nên ta chỉ tìm nàng dùng ta móng tay từng khối từng khối đều kéo xuống trên mặt nàng mỗi một tấp làng a nàng kêu thảm mỗi khi gặp nhớ tới đối ta mà nói đều là một loại hưởng thụ không nên rời bỏ ta yên lặng theo giúp ta đập một tấm có thể sao thanh em rất bình tĩnh địa chuyển đến tần nặc cảm thụ sau g á y bộ đau đớn kêu móng tay tựa như là lưỡi đ a o sắp bén khiến cho tần nặc không dám có bất kỳ động tác đương nhiên ta biết vĩnh viễn b g ồ i tiếp ngươi thật sao hy vọng lần này ngươi sẽ không gặp ta tần nặc r ắ t khoe miệng cứng đờ đáp lại nụ cười của ngươi rất gỡ ợ ép tự nhiên điểm chụp hình tần nặc nhìn về phía máy chụp ảnh bên kia lúc chỉ nghe răng rắt một tiếng đèn thờ lát ở trước mắt chấp lên một cái ánh mắt trống tân nặc ý thức có chút mơ hồ chờ hắn bừng tính lúc chung quanh khôi phục bình thường tựa hồ thanh em mới vừa rồi vừa rồi xúc cảm đều chỉ là ảo giác thôi tân nặc dùng ngón tay đụng vào một chút sau gáy lại nhìn thấy trên ngón tay máu tươi phần cổ truyền đến nói nói quả thật bị quẹt làm bị thương t ê chụp h i ể u ảnh còn có chân thực tổn thương tân nặc im lặng là hắn biết không biết cái này sao đơn giản liền cho ngươi đập song chiếu nhưng bức ảnh đầu tiên cũng coi là thuận lợi hoàn thành rất rõ ràng chụp ảnh quá trình bên trong chỉ cần mình không làm ra cái gì kháng cự đi vì không rời đi chỗ ngồi thành thành thật thật theo chân chúng nó chụp ảnh chúng liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm nghe nữ nhân kia cũng là bị bạn trai tổn thương trí tử chỉ là rất rõ ràng cố sự không giống cái này nhân vật nữ chính cũng không phải là trương hồng tân nặc tự nói đứng dậy đến máy ảnh bên kia lấy ra ảnh chụp chuẩn bị rõ ràng hóa từ máy ảnh bên trong lấy ra ảnh chụp lúc nhìn xem phía trên bối cảnh tân nặc khỏe miệng lại ngăn không được địa run dậy hai lần chương bảy trăm bảy mươi ba tới thật là khéo để cho ta chết đi đánh ra tới trong tấm hình tân nặc không có cái gì vấn đề Vô luận thải quang vẫn Không khuôn không luận là quang tiêu chuẩn. Không có gì ngoài đầu chịu tiểu ngoài đình cùng khuôn mặt có chút khó chịu không đắp hối. trên thải đạt tới mặt chút mặt hợp cách khó pixel hối, gì đắp có có duy n ngồi đoàn chính, vẫn tướng. g tư thế rất có là xem d u nhất không hợp là tại t ầ n nặc bên cạnh ngồi một nữ nhân thân ảnh mơ hồ khuôn mặt í t sẽ không cao lộ ra mơ hồ nhưng vẫn là có thể nhìn ra nghiêm trọng hư tối h bộ mặt nhìn có thể là đáng cười nhưng nghiêm trọng như vậy phá hư khuôn mặt cơ bắp đã không thể khẽ động p h ầ n miệng ánh mắt tràn ngập vô h á n một đôi tay nắm cả t ầ n nặc lấy một loại mượn phần thân mật tư thế nằm trong ngực t ầ n nặc t ầ n nặc nhìn qua quăng hai lần t n h trụ sau đó cầm lấy t i ê một tấm khung hình lấy ra bên trong ảnh trụ dựa theo trò chơi nhắc nhở thao tác đem hai tấm ảnh trụ t r ù n g hợp sau đó lại thả lại khung hình bên trong đặt ngang ở trên mặt bàn tần nặc ngồi xuống cẩn thận quan sát đến một lát sau đặt ở trước mặt nguyên ảnh trụ thật đúng là có rõ ràng hóa bởi vì vì tần nặc cùng nhân vật nữ chính đều tại khung hình bên trong nam nữ cũng bắt đầu dần dần bộ mặt rõ ràng là một đôi khuôn mặt đều tốt tuấn nam thịnh nữ chính b ả o phương hoa thanh xuân tuổi tác chỉ là lấy chính tần nặc ánh mắt nhìn nam sinh dương quang sán lạn tiếu rung phía sau lại dẫn mấy phần không muốn hư giả cố gắng tại tấm này ảnh trụ trước tình cảm giữa hai người cũng đã bắt đầu biến、chất. h i ệ n nhiên đây không phải nàng muốn tìm trương hồng tân n ạ c nhìn xem đem khung hình thả lại tại chỗ nhìn nhìn lại thời gian rõ ràng hóa một tấm hình thao tốn mười mấy phút t ừ n g chừng đến vẫn còn có chút phí công phu còn lại hơn bốn mươi phút phải nắm chặt một chút tân n ạ c bắt đầu đi lại tại toàn bộ chụp ảnh trong quán từng cái phương diện rõ ràng hóa bức ảnh đầu tiên chỉ là muốn thử một chút hiệu quả như vậy tiếp xuống chính là tìm ra trương hồng kia một tổ ảnh chụp số chín chụp ảnh quán từ bốn cái gian phòng cùng một cái phòng khách chính một cái cách g i n mặc ở giữa tạo thành bốn cái gian phòng đều treo đẩy nhiều loại khung hình mà tại tần nặc đi đến một vòng sau hắn liền có một chút hữu dụng phát hiện bốn cái gian phòng treo k h u n g hình nhìn cái gì loại hình đều có hoàn toàn bị xáo trộn nhưng lại có tương đối rõ ràng khác nhau t ỷ như mặt khác ba cái gian phòng treo đều là hộ khách đơn thư tính vào xem khung hình không tồn tại khách hàng quen nói chuyện bởi vậy bọn hắn vị trí đều là dối loạn cuối cùng nhất một cái phòng treo đều là tổ bộ loại khung hình cũng chính là cùng loại trương hồng loại kia lâu dài liền hẹn trước cái này một nhà c h ụ mảnh quán gặp tiết kỷ niệm liền đến đợp cái này khiến tần nặc tiết kiệm không ít công phu trực tiếp h ạ rơi ba cái gian phòng khung hình tại phòng riêng bên trong nhìn xem rực rỡ muôn màu không hình có chút hoa mắt nhưng tần nặc rất có kiên nhẫn một bộ phận một bộ phận địa tra tìm nhỏ bé quan sát đối với trương hồng hắn là nắm giữ nhất định tin tức cái này có thể nhường hắn so sánh vì chuẩn xác địa đi tìm rất nhanh tần nặc k hóa chặt trong đó một tổ ảnh chụp tổ này không hình đều là đơn độc hai cái tình lữ trương hồng vợ chồng đều tại tòa báo công việc tóc đến bay mặc bảo thủ mỗi lần đến chụp ảnh quán đều thích áo sơ mi trắng phối hợp màu đem máy tóc kẹp lấy một cái màu hồng cải tóc rất đơn giản cũng rất thanh thuần phong cách mà đối với nhà trai nhắc n h ở bên trong không có quá nhiều miêu tả. bởi vì vì ý nghĩa khác biệt cuối cùng nhất một tấm hình nhất định cùng phía trước có rất lớn khác nhau tất cả rõ ràng hoa sau đối chiếu tin tưởng rất dễ dàng liền có thể tìm ra trương hồng muốn cuối cùng nhất một tấm hình nói làm liền làm tân nặc cầm ảnh chụp liền bắt đầu thao tác có trước mặt bức ảnh đầu tiên kinh nghiệm hắn hoàn toàn có thể tăng thêm tốc độ tiết kiệm thời gian coi như rõ ràng còn lại tất cả ảnh chụp cũng đều là tới kịp tân nặc lầm bầm hai tay ôm trương hồng tình lữ tất cả khung hình vọt ra gian phòng đến bên trong phòng chụp ảnh bắt đầu quay chụp xuất ra chọn lửa kia một tấm bắt đầu căn cứ trên tấm ảnh trang phục chuẩn bị bắt đầu bức ảnh đầu tiên bên trong trương hồng bạn trai mặc màu trắng ngắn tay phối hợp đen tuyển áo sơ mi cùng màu lam còn rin bó sát người cộng thêm một đôi cây rửa dày cây rử căn bản không giống như là một cái kết hôn bạn trai ngược lại càng giống lâu dài không ra khỏi cửa lung tung mặc dựng trẻ nam tần nặc bắt đầu ở trang phục trong phòng căn cứ tờ thứ nhất khung hình bên trong bạn trai thay quần áo đeo lên bên trong phần giá phát nửa người trên mặc dựng ngược lại không có cái gì chính là nửa người dưới liền để tần nặc có chút lung túng ngoài ý m u ố n gấp không biết còn lấy vì mặc vào một đầu gậy thân quần quần l ó t cúc áo phí hết tần nặc chín ngưu nhị hổ lực khí mới là cái lên làm đầu đầy mồ hôi xiết bụng mười phần khó chịu không có lớn mã một chút cách căn mặc tần nặc chỉ có thể chấp nghĩ h n n lại m thầm c cách tăng thêm tốc o trong à n thân kính m ì độ muốn mau sớm kết thúc cái này bức ảnh đầu tiên chuẩn bị trì hoãn cửa chất khóa t ầ n n ạ c trước diễn luyện một chút đứng tại chỗ ngồi bên cạnh một cái tay cầm túi trên mặt tiếu dung điểm ống kính nhưng cũng là lúc này p h ò n g khách chính ngoại chuyện đến tiếng vang tựa hồ có người chơi t i ề n đến tớ i còn không bằng đến đúng lúc xã chết liền cái này mấy giây vừa vặn đục vải t ầ n n ạ c ngón chân đã bắt đầu t r ụ n nhưng hắn muốn đi xem tới là vị nào vải m ả n h đ ỗ n g nhiên liền bị s ố c lên đi vào là nữ nhân dáng dấp mười phần kinh diễm ngũ quan phảng phất là họa bên trong tỉ mỉ tô điểm mà thành thuộc về loại kia một chút liền rời không ra loại kia tân nặc đầu tiên là ngốc trệ một chút sau đó nhìn trước mắt nữ nhân trên đỉnh đầu trò chơi a y đi lạ vẹn đ lạc hơn liếc mắt liền nhìn ra là tần nặc nhìn hắn tinh thần tiểu h ỏ a mặc dự bình thản hỏi người đây là cái gì thao tác yêu thích không đợi tần nặc mở miệng giải thích quần lót c ú c áo cuối cùng là không chịu nổi cái bụng áp lực trực tiếp bắn bay ra ngoài đạn nước vào trong chén c ú c áo bay khóa kéo lập tức cũng bị chống ra quần lót thư g i ã n tự nhiên mà vậy rơi xuống đến trên mặt đất bên trong tiểu khố tử bại lộ với trong không khí tần nặc nhìn xem nửa người dưới của mình chậm rãi hít sâu một hơi nhắm mắt lại khoe miệng kéo ra một tia sinh không thể luyến tiếu rung đây cũng không phải là ngón chân chụp ra một tòa thành lâu đài có thể diễn tả xa ch Trưng Trực mười nằm. Phản n g Trực tiếp mang nằm. Phản khách chủ. Mười phút sau tân n ạ c nhấc lên quần dùng một sợi dây thừng trói chặt của lót nhìn đứng ở một bên đảo mắt vách tường không hình lạc hơn bầu không khí đối với tân n ạ c tới nói có chút xấu hổ nhưng đối lạc hơn tới nói tựa như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cho nên chính là như thế một chuyện không phải cái gì yêu thích là trò chơi quy định cách chơi cái này một bộ quần áo không thích hợp ta vừa rồi không có hủ đến ngươi đi tân nặc gãi đầu tùy ý tìm chủ đề hù dọa lạc hơn ngoái nhìn liếc mắt tần nặc nửa người dưới tiếu dung bình tĩnh mở miệng không còn như còn kém xa lắm tần nặc ta không phải chỉ ý tứ kia nói đi thì nói lại ngươi là thế nào biết ta tại cái này phim kinh dị c h ẳ n g cảnh còn có thể biết ta đại khái vị trí tần nặc trước tạm lấy xuống tóc giả một mực mang theo luôn luôn có chút nữa ta đổ bộ khí có khóa chặt cái nào đó a i đi truy tung công năng tại cùng một tấm bản đồ dưới có thể nhắc nhở vị trí đại khái lạc hơn đơn giản giải thích một câu lúc đầu ta là muốn rời khỏi sân chơi nghĩ nghĩ vẫn là tới nhìn ngươi một chút tiến triển như thế nào vạn nhất ngươi đưa tại cái này phim kinh dị biết chậm trễ rất nhiều thời gian ngươi bây giờ là tại thứ mấy cái phim tràn g cảnh rồi lạc vân hỏi cái thứ ba tốc độ còn không tính chậm lạc vân thoáng điểm nhẹ tần thủ tần nặc nhìn xem nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì ngươi tiến đến cái này nhà ma trước mặt chủ đề tràn g cảnh đều đi sợ không tìm được ngươi trước mặt minh hôn cùng phòng thí nghiệm sinh hóa hai cái kinh khủng chủ đề tràn g cảnh đều đi vào nhìn hai mắt thuận tiện thông quan lạc vân nhìn xem những cái kia không hình vô tình thuận miệng nói tần nặc nhớ kỹ mình lúc tiến bảo là không nhìn thấy lạc vân đó chính là tại mình về sau tiến đến tại điểm ấy thời gian bên trong đ ỗ n g nhiên liền thông qua được hai cái kinh khủng chủ đề hiệu suất này có phải hay không có chút nhanh kia hai cái kinh khủng chủ đề ngươi thế nào thông qua tân nặc nhịn không được hỏi minh hôn chủ đề bên trong kia một đôi tân lương tân lang yêu cầu ta làm cái gì ta làm nhưng tựa hồ làm đau nàng tân lương cùng tân lang đều bạo tẩu không kiểm soát tân nặc nghe được mơ hồ đoán được cái gì hỏi sau đó đâu tân lương bị ta theo trở về không còn dám động tân lang bị ta thu thập dừng lại trốn ở trong góc cũng không dám đ ứ n ra sau đó bọn chúng hài lòng ta thao tác thuận lợi để cho ta quá quan cho sinh tồn vật lạc hân một bên nói một bên dùng thon dài mạnh chỉ làm trên bàn nhỏ vật trang trí còn như cái thứ hai trang cảnh mấy người mặc trang phục phòng hộ bác sĩ muốn đem ta đưa lên bàn giải phẫu sau đó bọn chúng ba cái mình nằm ở trên bàn giải phẫu hơi hợt mấy câu nghe được tần nặc có chút ngốc trệ khá lắm căn bản không dựa theo quy tắc của trò chơi đến nếu như những người khác nói như vậy hơn phân nửa là nói k h o á c nhưng đối lạc hân tần nặc cảm thấy nàng là có thực lực này tự do vô hạn phó bản trật tự vẫn như cũ vì có thể hoàn toàn áp chế nàng chủ trật tự nàng có lẽ không thể n g ẫ nghịch nhưng nhà ma chế định loại này nhỏ trật tự nàng vẫn có thể khống chế rất tốt chơi bội nha liền nên dựa theo mình thích tới h h í c t tân đ ạ c miễn cưỡng cười hai lần hiện tại cái này số chín chụp ảnh quán chính là đơn thuần chụp ảnh là được rồi lạc hân ngón tay chạm đến lấy những cái kia khung hình thuận miệng hỏi một chút căn cứ trò chơi nhắc nhở rõ ràng hóa bọn chúng muốn tấm kia ảnh chụp coi như thông quan ta hiện tại cơ bản khóa chặt một tổ khung hình dần dần rõ ràng song s o n g hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ tân đặc nói nhìn xem lạc hân bỗng nhiên cười nói lại nói ngươi không nhận tự do vô hạn phó bản trật tự ớt t h u c hoàn toàn có thể mang ta nằm thông qua cái này cuối cùng nhất một trận phim kinh dị tràng cảnh a hắn đông nhiên mới phản ứng được đại thần ngay tại bên người còn muốn phí cái gì tâm tư đâu t hưởng thụ mang nằm cảm giác không tốt sao lạc hơn nhìn xem t ầ n nặc lạnh nhạt nói ra khó khăn nếu như là chính ta cái kia còn có thể nhưng can thiệp người chơi khác kháng cự trật tự cái này độ khó liền khó giải quyết rất nhiều tự do vô hạn phó bản mặc dù chỉ là cấp bảy địa vực nhưng nó lại là cái này địa vực khổng lồ nhất một cái phó bản trong đó chế định trật tự tự a như điện dương mạch điện tuyến rắc rối phức tạp ta nghiêm trọng can thiệp ước thúc ngươi cảm thấy trật tự tính chất liền không đồng dạng tân n ă n sắc mặt đậu dùng thế nào cái không giống pháp chủ trật tự cũng biết can thiệp tiến đến lạc hơn đôi mắt lấp lóe gương mặt xinh đẹp chăm chú có thể duy trì khổng lồ như vậy một cái phó bản g chủ trật tự tuyệt không phải nói đùa hắn so cấp tám cấp chín địa vực phổ thông phó bản g càng đáng sợ đơn độc một cái người chơi kháng cự nhỏ trật tự không có cái gì vấn đề nhưng nếu như nghiêm trọng quấy nhiều chi nhánh trật tự sau chủ trật tự liền sẽ xuất thủ cuối cùng nhất kết quả là ta cùng ngơi ư một khối bị đào thải nói lạc hơn điều đi trò chơi bảng mở ra trước mắt người chơi tiến độ giống bây giờ rời đi sân chơi mấy cái này người chơi hẳn là cũng không thế nào tụ trật tự ước thúc cho nên nói Ta có thể rất nhẹ nhàng rời đi sân chơi, cũng có nàng h h ẹ n rời trình trên chợ trò chơi, trực đi chơi, tiểu giúp ngươi chơi, tiếp ngươi độ sân cũng bên thông nhưng mang nằm, có chợ thể qua không thể ự c cũng co trước, Cái có Lạc ngực, tế. Tần cũng trước, gật gật đầu, ta liền theo mắt tần t đầu, đầu nặng đoán liền miệng nói nói.、Cái、nhà đầu kia đâu, có hay không ra? Lạc hân mắt nhìn nặng đâu, ra? kia hay A, hỏi. À, nàng không h Mộng trực tiếp ra chỉ có thể tiểu trình độ địa giúp ta một chút t ầ n nặc nói nàng thụ trật tự áp chế vẫn là rất lớn còn có thể giúp cái chuyện nhỏ vậy cũng không tệ lạc hơn gật gật đầu biểu lộ mang theo vẻ hài lòng lập tức sắc mặt nàng k h é động trầm mặc xuống tân nặc nhìn xem nàng cũng không có đại khái đoán được cái gì một lát sau hỏi trò chơi của ngươi nhiệm vụ ra rồi lạc hơn điểm điểm ngạch thủ giống như ngươi chiếu một tấm hình một cái lao mãi mãi nhắc nhở nhìn con của nàng con dâu đối nàng rất bất công tân nặc nghe nói như thế lúc này nói ra ta đối cái này số chín c h ụ ảnh quản có sự hiểu biết nhất định có thể giúp ngươi cùng một chỗ tìm cái kia ảnh c h ụ lẫn nhau hỗ trợ làm ít công to tân nặc nói chỉ thấy tại lạc hơn kia tuyết trắng phần cổ bắt đầu hiện hiện một chút thi ban ác liệt quỷ khí tại non mịn trên da thịt lan tràn với không khí trầm mượt bên trong trực tiếp quỷ hóa căn bản không nhận tự do vô hạn phó bản bên trong cấm chỉ khế ước quỷ tham dự cái này một hạng trật tự chế định ảnh hưởng lẫn nhau không cần ta một phút giải quyết ngươi vẫn là nắm chặt thời gian đi có cái gì vấn đề tìm ta chính là ta ngoại trừ không thể trực tiếp mang ngươi rời đi sân chơi còn lại vẫn có thể làm rất nhiều lạc hân bình tĩnh mở miệng trực tiếp tới một đợt p h á n khách vì chủ t ầ n nặc s ờ mũi một cái mặc dù nghe có loại nhỏ bạn trai bị nữ cường nhân bảo hộ cảm giác có chút thất t ứ c nhưng là mình giống như lại không có có thể kiên cường lý do cự tuyệt lúc này lạc hân mảnh ngón tay đụng vào tại một mặt tường bên trên ngay sau đó Cả m ặ tất v á c ư n từng nhanh g ra, cả h phân hủ hóa, ó n tường n g liệt t khung hình nhìn b đều có một đoạn cố sự không có mặt ngoài nhìn qua như thế đơn giản tần đặc nhìn chung quanh bốn phía bức tường bên trên khung hình thi tháo lên tiếng tại lạc hân h rời phòng sau tân nặc cũng nằm chặt thời gian cầm trong tay thành trụ bắt đầu tưởng chương rõ ràng hóa đẻ xuống chỉ hoãn ngưỡng cửa chất hóa neo lên tóc giả đứng tại cái ghế một bên tần nặc ánh mắt tụ vào tại ca mê ra bên trên không có gì bất ngờ xảy ra không có dựa theo chỉ hoãn thời gian vô xuống ảnh chụp làm cách đâm bên trong phòng chụp ảnh một chút xíu an tĩnh lại bầu không khí cũng biến thành n ộ t ngạt cùng dày v ò rất nhanh t ầ n n ạ c cảm giác không khí ra tốc lưu động ở một bên ghế s o f a trên ghế xuất hiện một chút động tĩnh chân ghế phát ra kết tiếng vang tới t ầ n n ạ c thoáng sâu làm hô hấp nhìn không chớp mắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía trước biết kế tiếp là sẽ phát sinh một số việc khoác lên cái ghế trên làn can tay phải chuyển ra xúc cảm tựa hồ bị một cái tay khác nắm chặt mười ngón đan sen nhấc lên ngay sau đó cánh tay cũng truyền tới cảm giác giống nhau nhìn là nhân vật nữ chính tại dùng đầu dựa vào cánh tay của mình ngay sau đó tại t ầ n nặc vang lên bên thai một cái như có như không thanh âm hôm nay ta rất vui vẻ bởi vì vì hôm nay là chúng ta kết hôn sáu tròn năm ngày kỷ niệm đại nhất vào cái ngày đó chúng ta tại công hội liên hợp xã bên trong lần thứ nhất gặp mặt nhìn thấy n g ư ờ i một khác này ta liền biết đời này bạn lữ đã tìm được người sớm tan tầm sớm tới đó ta đồng thời chuẩn bị kỹ càng tất cả dẫn ta tới v u a xuống cái này một tấm trọng yếu kỷ niệm chiếu một cái nam nhân coi trọng kết hôn ngày kỷ niệm cái này nói rõ chút tình cảm này không có hôn nhân trở nên mọi mệt cùng chết lặng ta rất vui mừng thanh â m bên hai bên cạnh văng lên tần nặc tử tế n g h e lấy chầm ngâm một chút lập tức nói ra đương nhiên như thế trọng yếu ngày lễ ta thế nào biết quên đâu nữ chính ngọt ngào hừ một tiếng ôn nu nói ra nhìn ống kính chú ý t i ế u d u n g tần nặc nhìn xem camera khoe miệng mang theo vẻ tươi cười một giây sau đèn thơ lát lỡ lên tiếng thạch thạch đem trong chớp nhoáng này dừng lại xuống tới ánh sáng trăng né qua trước mắt tần nặc nhìn không được khép lại hai mắt đại nào xuất hiện hỗn loạn đầu váng mắt hoa chỉ là tiếp tục hai giây ở giữa liền khôi phục sản xuất nhưng cũng là hoảng hốt cái này hai giây ở giữa tần n ạ c cảm giác trên thân xuất hiện một chút cảm giác khác thường đau đớn ở trên người xuất hiện nhưng không phải bên ngoài cơ thể mà là thể nội chỉ là sáng suốt qua sau loại cảm giác này liền không có tần n ạ c mở hai mắt ra tìm tòi trên người mình lần này không có trên thực tế tổn thương l i ê n vội vàng đứng lên tại máy ảnh bên trên gỡ xuống vừa đập a n h chủ, mặt trên còn có một chút dư ôn trong tấm ảnh tần n ạ c mang theo có chút ít nụ cười không tự nhiên đứng tại cái ghế bên cạnh nhìn xem ống kính mà ở bên cạnh trên ghế ngồi một cái đơn giản áo thun phối hợp lô zh của j e n tướng mạo thanh thuần nữ sinh mà phía dưới ghi rõ lấy chính xác thời gian điểm là ngày mùng ngày ba tháng bốn ữ sinh có phải hay không t r ư ơ n g hồng tần n ạ c đã tìm tới đáp án tại trò chơi nhắc nhở liên quan với t r ư ơ n g hồng tự thuật bên trong để cập qua bên phải mắt vị trí có một viên rõ ràng nước mắt nốt ruồi tóc đến đeo mắt hai mí ngón giữa tay phải đeo một viên nhấc cưới những này tại trong tấm ảnh nữ h à i đều phù hợp cơ bản khóa chặt t r ư ơ n g hồng tìm được tìm tới mục tiêu tần n ạ c tăng thêm tốc độ rõ ràng còn lại ảnh chụp tờ thứ nhất trương hồng cũng không có đối với mình làm cái gì trong n ô n n ữ không có chút nào vô ơn bạc nghĩa tự đều là tràn ngập ngọt ngào hạnh phúc Lúc ngày này là năm trăm hai mươi lễ tình nhân chúng ta đúng hẹn mà tới mặc dù chúng ta bởi vì vì tối hôm qua một chút việc nhỏ sinh ra một chút ý kiến không đồng nhất mâu thuẫn nhưng cũng may không có ảnh hưởng đến giữa chúng ta cảm tình làm xuất hiện mâu thuẫn thời điểm ngươi kiểu gì cũng sẽ chủ động mở miệng trước hóa giải xấu hổ kết thúc chiến tranh lạnh tại một ít lời đ ề bên trên cho dù ta là đối lý một phương ngươi cũng biết bao dung xuống tới một chút tấm lòng chi tiết nhỏ bao hàm giữa chúng ta an ý không đổi cảm tình cái này t i hồ khiến cho giữa chúng ta càng thêm không thể tách rời thâm căn cổ đế tần nặc nghe chất động con mắt chưa hề nói cái gì chỉ là mỉm cười nói một câu thân ái ta biết một mực yêu ngươi chụp hình nhìn ố n g k í n h g i a m giác một tiếng lại là một nháy mắt dừng lại cửa chốc thanh âm đèn thờ lát trói mắt lại để cho tần nặc ý thức một trận mơ hồ một s á t na hắn lại là cảm giác được p h ầ n bụng một trận nhói nhói đồng thời một cỗ kinh khủng bất an tình cảm ở trong lòng nhanh chóng đầy mắt vẫn là mấy giây thời gian tân nặc thanh tỉnh đầu não cũng rõ ràng vừa rồi xảy ra mấy giây dị dạng tựa như lại trở thành ảo giác bên cạnh quỷ khí tiêu tán tân nặc đứng dậy không cẩn thận lạo đ ả o một chút tựa hồ là ngồi quá lâu chân đều tê t ấ m thứ hai ảnh chụp rất rõ ràng tình cảm của hai người còn không có vỡ tan ta muốn bắt mo một chút thời gian rõ ràng hóa còn lại ảnh chụp tân nặc thời khắc chú ý đến thời gian bắt đầu gỡ xuống tấm thứ hai ảnh chụp trong tấm ảnh, tần n ạ c vẫn như c ũ duy trì tiêu d u n g bên cạnh ngồi trương hồng tiêu d u n g càng vì sán lạc hai mắt đều hiếp lại thành hình t r a n g lưỡi liềm thanh xuân gương mặt bên trên viết đầy ngọt ngào hai chữ như thế nhìn qua cũng không có cái gì nhưng tần n ạ c luôn cảm giác cùng bức ảnh đầu tiên so sánh có chút biến hóa khác thường sự biến hóa này không phải trên người trương hồng mà là trên người mình nhưng lại chưa nói tới tới là không đúng chỗ nào chuẩn bị t ấ m thứ ba đi xác nhận t ấ m thứ hai không phải trương hồng muốn ảnh chụp tần nặc cầm lấy tâm thứ ba ảnh chụp dựa theo thuần thục thao tác chuẩn bị hôm nay là sinh nhật của ta ta không có nói cho ngươi biết nhưng ngươi có thể nhớ kỹ nhất thanh n h ị đồng thời liền tựa như trong bụng ta run g đũa biết ta muốn cái gì làm ta mở ra quà sinh nhật một khắc này chúng ta lẫn nhau đều là ngầm hiểu lẫn nhau đ i ệ u cười bởi vì vì sinh nhật hôm nay kỷ niệm ảnh chụp ta cố ý hóa bên trên nhàn nhạc trăng r u n g theo cửa chấp khóa răng rắc một tiếng tấm thứ ba ảnh chụp dừng lại tầm n nặc ở h a i mắt ra lúc, d ù n g sức l ắ c đ ầ u đ ứ n g d ậ y lại là l t o đảo một c h ú t đ ồ n g t h ờ i k é m chút không có đứng vững nếu không phải đỡ lấy cái ghế liền ngã trên mặt đất bàn tay che tại phân bụng lúc này không có cảm giác nào nhưng ở vừa rồi tầm nặc rõ ràng cảm rác được bụng dưới t ầ n n ạ c xuất ra rõ ràng hóa ảnh t r ụ nhìn xem trong tấm ảnh trương hồng cùng mình ánh mắt nhất là hội tụ tại trong tấm ảnh mình t ầ n n ạ c tựa như phát hiện kia cảm giác khác thường đến tột cùng ở nơi nào trong tấm ảnh mình nhìn tựa như là một người chết chương bảy trăm bảy mươi sáu lại là cái hố t hời hợt chương bảy trăm bảy mươi sáu lại là cái hố t hời hợt cầm điên rồi phiến t ầ n n ạ c càng xem càng có loại sau l ư n g phát lạnh cảm giác so sánh trương hồng trong tấm ảnh mình sắc mặt dần dần không có huyết sắc lộ ra mấy phần tái n h u ậ đồng thời hai bên bộ mắt cơ bắt lõm con mắt lồi ra sung huyết nhìn xem ống kính ánh mắt cơ hồ không có thần thái khỏe miệng kéo lên tiểu dung so sánh với trước hai tấm ảnh c h ụ càng lộ ra cứng ngắc c h ợ t nhìn liền tựa như một người chết nói là người chết càng giống là một con người chết sống lại càng vì làm người ta sợ hãi tần n ạ c hơi nhịu lên lông mày quay đầu nhìn xem trong gương chân t h ự c mình lại l à tương phản mang theo sung túc sinh khí căn bản không có trong tấm ảnh người chết có vẻ bệnh trạng thái còn lại mấy tấm mơ hồ ảnh c h ụ để lên bàn tần n ạ c cầm lên từng cái đối chiếu chầm tư một chút hắn tiếp tục địa cầm lấy một tấm mắt nhìn thời gian tiếp tục nếm thử rõ ràng hóa một tấm hôm nay là sinh nhật của ngươi sinh nhật của chúng ta liền cách xa nhau một tháng cùng một ngày ngươi thích đồ vật có rất nhiều nhưng là ta biết hôm nay ngươi muốn cái gì ta hao tốn rất nhiều tâm tư tỉ mỉ chuẩn bị hiện ra ở trước mặt ngươi à ngươi vì cái gì khóc à hiểu rõ cảm động nước mắt kỳ thật cũng không cần như thế hai năm này ngươi vì chống lên cái nhà này thật hạnh khổ ngươi ta không có cái gì có thể làm chỉ có thể làm ngươi mệt n g ọ lúc tùy thời có thể dựa sát vào nhau càng tránh gió đừng khóc bây giờ tại chụp hình chứ tờ thứ tư trong tấm ảnh là bạn trai sinh nhật trương hồng nói cũng rõ ràng nhiều tần l ắ n nghe tinh tế tỉ mỉ thân mật xúc cảm trong mũi như có như không mùi hương thoang thoảng ế t hầu giận giận thân ái hôm nay ngươi tựa hồ nói hơi nhiều ngươi là bắt đầu ghét bỏ ta sao thế nào sẽ ta biết vĩnh viễn bồi t i ế p ngươi tân nặc vừa nói một bên con mắt nhìn xem trước mặt camera nội tâm xuất hiện một chút ý nghĩ theo răng rắc một tiếng tờ thứ tư ảnh chụp cũng dừng lại xuống tới đèn thơ l h c dưới tân nặc từ trên ghế lảo đảo địa quỳ một chân trên đất ý thức mơ hồ phần bụng truyền đến đau đớn đồng thời trong đại não không hiệu bị một cỗ mánh liệt g ụ c vọng sợ chứng cứ bởi vì vì cái này một cỗ dục vọng khoe miệm còn chảy ra một chút nước bọn mặc dù những cảm giác này đều tại mấy g i â y ở giữa cấp tốc biến mất nhưng tần n ặ n g cơ bản xác định mình phỏng đoán đứng dậy hắn rõ ràng hóa tờ thứ tư ảnh trụ trong tấm ảnh tần n ặ n g người chết cùng nhau càng thêm rõ ràng không chỉ có là bộ mặt cơ bắp héo rút liền ngay cả hai mắt khùng cũng tại lõm vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều nghĩ là bị người rút sạch đầu dạng mà trương hồng như c ũ không có bất kỳ biến hóa nào tiếu dung bảo lưu lấy kệ phần mực nào từ kết hôn ngày kỷ niệm năm trăm hai mươi lễ tình nhân trương hồng sinh nhật sinh nhật của ta cái này bốn tờ ảnh t r ụ n này đều là trình tự nhưng ta rõ ràng là xáo trộn ảnh、chủ. từ ù y bức ảnh đầu tiên bắt đầu trương hồng bạn trai nhất định xảy ra cái gì chuyện chân tướng tuyệt đối không bằng trương hồng trong miệng như thế hạnh phúc mặc nào theo như cái này thì chủ đề chế định cái tia tiểu cố sự cũng là giả lại tại lừa dối người chơi lại là một cái hố có thể hay không bình thường điểm chơi đùa đối người chơi hữu hảo điểm tần nặc chấm tư không tiếp tục mạo mội gấp gáp rõ ràng hóa tiếp theo tấm hình ai biết tiếp tục làm cửa chấp khóa đẻ xuống lúc mình sẽ phát sinh cái gì đứng người lên tần nặc đi trước lạc vân gian phòng kia gõ một cái cửa không có trả lời tần nặc tại cửa ra vào ho nhẹ hai tiếng mới là nói ra cái kia lạc tiểu thư ngươi liệu sự như thần ta vừa rồi đúng là chuẩn đầu l ư ỡ i lớn hiện tại cần ngươi giúp đỡ chút ngươi có rảnh rỗi sao vẫn là không co đáp lại thời gian không đợi người tần nặc chỉ có thể trước đẩy cửa ra thuận tiện tò mò nhìn xem thoạt nhìn là vừa muốn đổi xáo trang hương trên cổ giải khai hai cái cố cáo ngực lộ ra một mảnh sạch sẽ tuyết trắng ra thịt để cho người ta yết hầu làm khô cái này tiến đến thời cơ tựa như là có dự mưu nói là vô ý đều để người không tin tân muốn đặc nghĩ giải thích nhưng ánh mắt tựa như là bị nam châm hút lại rời lại vô ý thức nhìn về kia một chỗ phảng phất là bản năng phản ứng xong đời lần này mặc kệ thế nào giải thích cảm giác đều sẽ không hạ trên người lưu manh nhãn hiệu xem được không nhìn ngươi rất mê mẩn muốn hay không tiếp tục thời ra một cái nút thắt đối mặt tần nặc loại này đờ đất ánh mắt lạc hơn không có nổi giận mà là bình tĩnh mở miệng hỏi được phi ta ở bên ngoài gõ qua cửa cũng hô qua có thể hay không t i ì n đến thật sự là ngoài ý mớn tần nặc vẫn là giải thích một câu ta biết lạc hơn một lần nữa cột nút áo lại gỡ xuống trên mái tóc dây của tóc mềm mại đen nhánh mực phát như sóng lớn giống như tản ra tới nói đi gặp được cái gì vấn đề tần nặc không có vội và nói mà là hỏi ngươi kinh khủng chủ đ ể nhiệm vụ giải quyết giải quyết lạc hân phán gật g đầu kỳ thật bọn chúng muốn tấm hình kia căn bản không cần chúng ta tốn công tốn sức đi tìm chính bọn chúng liền biết ở đâu lão thái bà kia phó thác ta tìm tới nàng kia ác độc con trai con dâu phụ gia đình chiếu nhìn như trả thù thực tế là nghĩ ra hại với ta chụp anh lúc ta liền phát hiện dị dạng tần nặc con mắt lấp lóe sau đó ngươi thế nào làm ta đối thế hệ trước đều có thiệt tâm nhưng vì lao không tuân theo một thanh lao c ó đầu cũng không cần ra dày v à o hạ i người lạc hơn hời hợt nói thon dài trên ngọc thủ có quỷ hóa dấu hiệu đầu ngón tay bộc lộ tím nhạt dị mang hai ngón tay bóp đúng là v â ở một cây giấu với trong vết nước không gian kim sắc trật tự nàng thật giống như bị con của mình con dâu đẩy tới ban công trí tử ta nhường nàng một lần nữa thể nghiệm loại cảm giác này lạc hơn đôi mắt đẹp liếc mắt bên cạnh c h ầ m dai nói tân nặc thuận cái ánh mắt này nhìn lại rõ ràng xem đến tại tấm tia nhựa cỡ lạc tiệp trên g ế có một vũng máu đồng thời trên g ế còn có liên tục không ngừng máu tươi thuận lan can cùng ghế dựa ch chương 777. cứng rắn hạch vượt qua n lưu tại nơi này chương 777. cứng rắn hạch vượt qua n lưu tại nơi này xích lạp lạp máu tươi từ trên ghế nhỏ giọt xuống sền sệt máu đen nhìn làm người ta sợ hãi bên thai còn quanh quẩn lấy như có như không bi hoán âm thanh tân nặc nhìn xem trong lòng tự nhủ cuối cùng tìm tới một cái cùng tội t ỷ nghĩ tựa như giống như người ngoan thoại không nhiều muốn nói hai người duy nhất điểm khác biệt là cái gì liền thế có thể là tội t ỷ khuyết thiếu người bình thường nên c o tình cảm l ạ hơn coi như giữ lại điểm cảm xúc chỉ là tính cách khuyên hướng lạnh lùng cái này khiến hai người nhìn qua tựa như lại không cái gì khác nhau không phải hào tỷ bội đáng tiếc lúc này trên mặt bàn chuyển đến một chút động t ĩ n h tiên đoán trên bảng hiện hiện vặn vẹo mấy chữ ta một cái lao b ạ tử tan ra thành từng mảnh xương cốt n ử a chân vào c o n tài khuyên nữ ngươi dạng này thật không lễ phép lạc hơn liếc mắt nhàn nhạt, nhạt nói ra muốn trách thì trách ngươi đụng tới cái đinh tiên đoán tấm tiếp tục hiện hiện m ấ y lời chữ thể trò chơi không phải như thế chơi ngươi muốn rời khỏi liền cần đồng ý của ta dựa theo nhà này chụp ảnh quán quy tắc chơi đã hiểu sao lạc hơn nhìn xem tần thủ hơi điểm hiểu mạnh miệng ý tứ nói xong nàng ngọc thủ v â ở một cây kim sắt trật tự bóc nát tản mát quang huy cùng quỷ vực d u n g hợp lại cùng nhau g i a n g d ắ c vỡ tan thanh âm càng vì rõ ràng tần nặc quay đầu nhìn lại rõ ràng nhìn xem đến cái ghế làm bằng gỗ ghế dựa chân bên trên xuất hiện đại lượng vỡ tan vết tích đại lượng mảnh gỗ vụn chóc ra trên sàn nhà d ầ m d ầ m máu tươi trên sàn nhà bắn tung tóe kiên như có như không bi hoán khí âm thanh trực tiếp biến vì tiếng kêu thảm thiết đau đớn người tính sai một điểm nếu như ta nghĩ toàn bộ chụp ảnh quán trò chơi đều có thể dựa theo ta tới chỉ là ngại phiền phật thôi như vậy người muốn thế nào tỏ thái độ tiên đoán trên bảng rất nhanh hiện hiện siêu co co vẹo vẹo mấy chữ ta ta nghĩ ta tìm tới ta muốn tấm hình kia cảm ơn ngươi khuyên nữ đi nhanh lên đi v a ngươi n tha ta một cái lao bà tử lạc hơn thấy mới là thu tay lại mỉm cười không cần cảm ơn trợ giúp thế hệ trước đối với chúng ta người trẻ tuổi mà nói là loại mỹ đức lao nhân tần nặc k h o e miệng có giật hai lần thật sự cứng rắn hạch chơi đ ù a quy củ của ta chính là quy củ chi tiết loại này cứng rắn hạch chỉ hạn với chính nàng không phải tần nặc thực sự không muốn như thế mệt mỏi nghĩ hưởng thụ một lần chân chính nằm thẳng cảm giác rất nhanh cái gọi là rời đi sân chơi sống sắp vật xuất hiện trên bàn là một cây màu đen bút lông chim lạc hân lấy xuống đôi mắt nhìn hai lần sau đó một tay bóc nát tần nặc thần sắc hơi ngạc nhiên cái này ý gì không cần hoàn thành nên có mấy bước trò chơi trình tự ta tùy thời có thể lấy từ cửa chính đi chơi đùa chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu chỉ thế thôi đem bút lông chim tiện tay ném đi lạc hân nhìn trên người tần nặc như vậy ngươi tiến triển như thế nào gặp được cái gì vấn đề tần nặc cũng không khách khí đem mình bây giờ nan đề cáo chi lạc hân lạc hân đầu não cũng không kém lập tức có giống như tần nặc ý nghĩ trật tự cố sự là giả nhìn bằng mắt thường đến ả n h trụ cũng không nhất định liền vị thực kinh dị trong trò chơi rất nhiều đều tồn tại người chơi không tưởng tượng được chân tướng cùng kết cục trong tấm ảnh trương hồng đóng vai một cái bị hôn nhân tình yêu sùng ái đến hạnh phúc nữ nhân hiển nhiên chân tướng cũng không phải là như thế liền ngay cả phía sau nàng tại n g ư ờ i bên thay nói đều là giả lạc hân thuận miệng nói tân nặc n ở nụ cười theo ta nghĩ thông minh lạc hân nhìn xem tân nặc t i n h mỹ t i ê u dung không có biến hóa nhưng tựa như tại biểu đạt im lặng tân nặc biểu lộ cái gì hỏi cái này cái gì ánh mắt ta nói thật ngươi nói được ta đều lắm được ngẫm lại vì cái gì mỗi lần đập xong ảnh chụp ngươi cũng cảm giác toàn thân khó chịu lạc hân nhìn xem t ầ n nặc sau đó lộ ra một cái coi như trong eo nhưng lại có mấy phần treo chọc phi thường hời hợt ý cười đây là bởi vì vì ngươi tại thay vào trương hồng bạn trai nàng tại một chút xíu đem ngươi kéo vào trong tấm ảnh cho đến cuối cùng nhất chân chính biến thành bạn trai của nàng còn có thể kéo vào ảnh chụp t ầ n nặc ánh mắt nhất động hắn nghĩ tới rất nhiều nhưng xác thực không nghĩ tới cái này lạc hân nói ra thất bại người chơi liền lưu tại nơi này lưu tại số chín chụp ảnh quán thành vì khung hình một viên ngươi có lẽ không biết nhà này chụp ảnh quán mỗi ngày đều biết đổi một l không có tiếc nuối ảnh chụp ném đi sau đó bổ sung mới nhất không có tiếc nuối là ý gì lạc hân cầm lấy một lần trong ngăn kéo màu đen bao tay mặc lên một đôi trắng đ o ó n ngọc thủ liền giống với hiện tại trương hồng muốn đem ngươi kéo vào trong tấm ảnh biến thành nàng mới b ạ n t r a i được chuyện về sau liền không có tiếc nuối tân nặc ngoài cười nhưng trong không cười điện nói ra cảm tình lạc như thế cái bản tính cái này thoạt nhìn là cái mất mạng đề ta không tiếp tục rõ ràng hóa ảnh chụp thời gian vừa đến cái này nhà ma chủ đề cuối cùng đều là thất bại tiếp tục rõ ràng hóa lại t h n g bước một đi vào nữ nhân kia cái bấy bình thường đến g i n g thế nào chơi đều sẽ cho người chơi một con đường sống cái này trương hồng lại không thế nào cho đường sống cơ hội chỉ có thể nói ngươi rất không may đối với lạc vân tần nặc cười khô hai lần đúng vậy à, vì cái gì đâu có thể ta trời sinh kèm theo không may thể chất lạc vân hướng phía cổng đi đến đi thôi mang ngươi mấy phút giải quyết sau đó đi tới một cái kinh khủng chủ đề ngươi muốn thế nào giúp ta tần nặc trong lòng vẫn là rất tình nguyện trương hồng cho mình đào dạng này một cái nhìn không có kẽ hở hố đoán chừng lại muốn đả thương hắn không ít đâu ó c ngươi nên thế nào làm liền thế nào làm còn lại giao cho ta liền tốt lạc vân ánh mắt tàn mạng n ữ khí khinh đạm trở lại phòng chụp ảnh bên này tần nặc cầm lấy phía sau mấy tấm ảnh chụp đem rõ ràng hóa hai tấm ảnh chụp đưa cho lạc hân lạc hân cầm ở trong tay lại để ở một bên không có đi nhìn tùy ý chọn tuyển một tấm sau đó bắt đầu đi cái nào một tấm hình đã không có ý nghĩa cuối cùng nhất giải thích quyển đều trong tay trương hồng đẻ xuống cửa chất hóa tần nặc dựa theo trong tấm ảnh ngồi xuống ghế dựa đến một cái tay chống đỡ quay hàm một cái tay khoác lên trên ghế dựa lạc hân đứng ở một bên không hề quan tâm quá nhiều tần nặc tình huống ngược lại là tường xem xét trên vách tường những hình tia đến l phản phất một chút xíu trở nên đình trệ bên cạnh đưa ra không b ị đệm một chút xíu lom xuống tới bên cạnh thân chuyển ra xúc cảm liền tựa như đối phương t o à n thân dựa vào tại trên người mình t r ư ơ n g hướng tới hôm nay là cái gì ngày lễ tết thất t k c h à, chúng ta lại như thường ngày như thế ẩm ý một trận bởi vì vì cái gì đâu ngươi trở nên mười phần táo bạo đối ta làm bất cứ chuyện gì đều biểu đạt bất mãn ta rõ ràng ngươi là tại y mắng kháng nghị ta đã nói với ngươi ta không thích chiến tranh lạnh cảm giác ta có thể cho phép ngươi phạm rất nhiều sai lầm phát cáu nhưng có một chút ta là tuyệt đối sẽ không cho phép vậy chính là có những nữ nhân khác phản bội ta tâm của ngươi thay đổi từ vừa mới bắt đầu chính là ta lại thế nào không biết đâu sau đó ngươi hứa hẹn qua sẽ không lại đối ta thay lòng đ ổ i dạ nhưng g n bây giờ ngươi nhưng lại nhường một cái không thể làm chung nữ nhân đến quấy n h é o giữa chúng ta cảm tình trương hồng thanh â m từ vừa mới bắt đầu dịu dàng đến ảm đạm lại đến thất vọng sau đó là hiện tại g i ữ tận phần này giữ tận dưới còn ẩn chứa mãnh liệt chiếm hữu dụng tần n ạ c hơi biến sắc mặt biết nàng chỉ là lạc hân muốn mở miệng nói cái gì nhưng phát hiện mình căn bản không mở miệng được gương mặt chuyên gia kinh tế tỉ mỉ cảm giác là trương hồng t a tại vớt ve mình nàng thanh â m ẩn chứa âm hẳn từng c h ư nói ra ai cũng can thiệp không được hai chúng ta vợ chồng cảm tình n g ư ơ i nghi đùa nghịch chút ngưu kế còn non chút hiện tại ta liền muốn để n g ư ơ i vinh viễn lưu tại nơi này nói lời này lúc tần nặc phát hiện mình không chỉ có không thể nói chuyện thân thể còn đã mất đi quyền k h ô n g chế không thể động đậy ánh mắt xem ở một bên lạc vân nàng lại vẫn tại kia đám chìm thức địa thưởng thức những cái k i ê n g nghệ thuật phong cách khung hình chương bảy trăm bảy mươi tám còn kém xa lắm quỷ thủ che mắt tần nặc là không nghĩ tới chương hồng chọn tại cái này một tấm hình độc thủ hiển nhiên hắn cũng là phát giác được lạc vân uy hiếp nàng ánh mắt xem ở lạc hơn bên kia người sau lại tựa như hoàn toàn bị trên tường khung hình hấp dẫn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào còn dùng tay đi nhẹ nhàng đi đ ụ ợ c vào đừng phí tâm tư ngươi bây giờ tại cái kia nữ nhân trong mắt chỉ là tại yên lặng ngồi cái gì khác thường đều không có trương hồng mở miệng y ế u ớt theo nàng v ố t ve động tác càng lúc càng lớn tần n ạ c cảm giác phần bụng đau đớn lại bắt đầu rõ ràng đồng thời lần này không chỉ là mấy giây tiếp tục ở giữa càng thêm mánh liệt đồng thời một cô dục vọng trong đầu sinh sôi tê liệt thần kinh khiến cho tần nặc có chút ng ngắc tần n ạ c nhìn xem ngực móng tay đâm vào lòng bàn tay muốn dùng đau đớn đổi lấy một chút sáng suốt con mắt chăm chú vào ngực h á c bạch vũ cánh cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng tựa hồ vô luận làm mộng vẫn là lạc hân trong mắt thời k h ắ c này tần n ạ c đều là an toàn bình thường nữ nhân kia ta không thu thập được nàng nhưng nàng cũng đừng hỏng mang ngươi rời đi tần n ạ c khỏe mắt có gắp không có lên tiếng hắn đang suy tư dựa vào mình nên thế nào giải quyết cái này khống cảnh cơ hồ không có lạc hân nhường nàng yên tâm tiếp tục rõ ràng hòa h n h t r ụ hắn mới không có cảnh giác chuẩn bị xuống tiến hành nhưng chưa từng ý, Trương hồng đánh đòn phụ đầu lạc hân lúc này cũng ngươi sẽ đổi lòng liền chứng minh ta đem ngươi cột vào bên người còn chưa đủ gấp đối ngươi ta càng hẳn là nhẫn tâm một chút tăng lớn đối ngươi quả khống hiện tại một màn này rất tương tự không phải sao thật giống như lúc trước ngươi cùng nữ n h â n kia thương lượng thế nào r a hại ta lần này lại lập lại h i ệ n nhiên k i a m ấy đầu cổ còn chưa đủ để ngươi trung thực tần nặc nghe trương hồng ánh mắt đậu dung nội tâm đại khái đoán được cái gì nhiều ít hiểu rõ trương hồng bạn trai phía sau người chết cùng nhau là thế nào xuất hiện miệng bị tay nằm ở một chút xíu khiến cho mở ra tần nặc con ngươi có chút phóng đại trong hoảng hốt tựa như thấy được mấy đầu chân mượn tựa như cá chạch giống như n ú c nhích màu đen côn trùng một chút xíu nhích lại gần mình miệng chơi cái trò chơi muốn hay không như thế buồn ô n tần n ạ c tự nhiên muốn phản kháng hắn mặc dù không thể động đậy nhưng ngoài ý muốn chính là trò chơi b ả n g là có thể mở ra ngoan ăn hết sau liền yên lặng ngủ một giấc đi t ỉ n h lại sau ngươi sẽ phát hiện cái gì không có xảy ra ta còn tại bên cạnh ngươi trương hồng mang theo vài phần ngọt ngào ý cười liếc mắt bên kia còn tại chằm chằm điên rồi khung lạc hơn nàng t h thật cũng xem ở bên này nhưng bị giả tượng che đôi mắt khi nhìn đến tần nặc yên lặng ngồi ở chỗ đó còn chưa xuất hiện bất kỳ biến cố liền không tiếp tục để ý thật là một cái ngớ ngẩn nữ nhân trương hồng nhìn xem miệng bên trong phát ra một tiếng c h à o phúng lập tức nàng một cái tay hướng phía tần nặc miệng với tới nhưng ngay lúc này đông nhiên một cái tay rồi đến trực tiếp bắt lấy trương hồng tay trương hồng xưng sở vô ý thức cho là tay là tần nặc nhưng phát hiện đúng là lạc hân lạc hân đứng ở một bên tiếu dung bình tĩnh nguyên lai là dạng này ta hiểu trương hồng bị dại ra số chín chụp ảnh quán quỷ đều là vô hình quỷ nhìn không thấy đụng vào không đến nàng giờ khác này ở lạc hân trước mặt đúng là không chỗ ẩn trốn vì cái gì có thể như vậy chụp ảnh quán quy t ắ c đối nàng không có tác dụng vì cái gì ngươi không phải rõ ràng nàng quay đầu nhìn về phía bên kia tiếp lấy đến phiên nàng ngốc trệ chỉ thấy bên kia lạc vân còn đứng ở nơi đó đồng thời vẫn như c ũ là nhìn không chuyển mắt nhìn điên rồi k h u n g đồng thời xuất hiện hai cái lạc vân không không phải hai cái mà là chân chính chúng huyết tượng là chính chương hồng quỳ che mắt chơi cái này ngươi còn kém xa lắm lạc vân thuận miệng nói ngay sau đó tại nàng kia cổ trắng loãn hiện hiện kinh dị thi ban kia yêu dị đẹp màu đen mảnh t i ể u tĩnh mạch ở bên trái gương mặt kéo dài đôi mắt kia đ ỗ n g nhiên biến thành lưu ly như vậy thâm thúy tựa như màu đen mã não chỗ sâu trong con n g ư ơ i đưa ra ngọn lửa màu tím t r ư ơ n g hồng đối mặt một nháy mắt hai mắt ngược lại t r ắ n g d ã tựa như đã mất đi tất cả ý thức hai tay rủ xuống ngơ ngác đứng ở nơi đó phảng phất là bị khôi l ỗ i phụ thân lạc hơn nâng lên ngọc thủ tại t ầ n nặc trước mắt nhẹ nhàng phất qua ngay sau đó ước thúc tại t ầ n nặc toàn thân thần bí quỷ lực toàn bộ tiêu tán t r ớ c động con mắt tầng hoàn hồn hai tay bỗng nhiên che miệm bản năng thân thể về phía sau rời hai đầu buồn nôn côn trùng liền muốn chui vào miệng ta bên trong lạc hân giao nhau hai tay chậm rãi mở miệng nói như vậy ta hẳn là chờ một chút mặc dù là giả nhưng để ngươi thể nghiệm một chút kích thích cũng không phải không thể nhìn thấy lạc hân tân nặc mới là lòng bên trên một hơi vừa rồi hắn cũng định lợi dụng hệ thống công cụ thử một chút có thể hay không phá khối cảnh không nghĩ tới lạc hân trước một bước đem hắn kéo ra ngoài ta còn lấy vì ngươi thật sự một chút cũng không có phát giác lạc hân nhún bay không thèm để ý nói ra làm trương hồng đối ta dùng thủ đoạn nhỏ thời điểm ta liền có chỗ phát hiện rõ ràng tương kế tử tế thuận tiện nhìn xem nàng có thể nói chút cái gì từ trương hồng bắt đầu đối tần nặc động thủ đ ộ n g c ước chân chính lạc huân liền đã ngồi ở một bên lảng lặng tại chỗ nhìn xem nhìn không sai biệt lắm thời điểm mới ra tay tần nặc ho khan hai tiếng vừa rồi cảm giác thật khó chịu mở miệng hỏi trương hồng tựa hồ đối với bạn trai của hắn hạ cổ từ bức ảnh đầu tiên bắt đầu đây chính là người chết cùng nhau nguyên nhân chủ đề tiểu cố sự bên trong đem trương hồng tạo thành bị hại đáng thương nữ nhân nhưng thực tế chân chính thụ hại chính là nàng bạn trai trương hồng mới là cái kia ác độc ma chương bảy trăm bảy mươi chín thứ hai hình dạng n u thuận thời điểm chương bảy trăm bảy mươi chín thứ hai hình dạng nhu thuận thời điểm lạc h ơ n g nghe nói ra cái này đã rất rõ ràng tại phát hiện bạn trai cùng tiểu tam vượt quá giới hạn trương hồng lựa chọn n ư ờ n g nhịn nhưng bạn trai cùng tiểu tam bất mãn với đây thậm chí nghĩ ra hại với hắn cái này khiến trương hồng không thể nhịn được nữa tiểu tam hẳn là bị giết mà nàng vì đem bạn trai một mực giữ tại trong lòng bàn tay không còn phản bội nàng xuống một loại nào đó cổ trùng tại trương hồng thông tin cá nhân bên trong nàng làm yêu cơ người tổ tiên cũng là ta đi chăn nuôi cổ trùng vệ sinh biết cái này cũng không kỳ quái những tin tức này trật tự sẽ không vô duyên vô cơ chế định nhất định đều là có nguyên nhân liền nhìn người chơi phải t r ă n g quan sát nhập vi nàng hạ cổ trùng tra tấn người đồng thời cũng chiếm cứ lấy dục vọng tựa như n g h i ệ phẩm p không cách nào kháng cự mỗi khi gặp phát tác hắn kiểu gì cũng sẽ lâm vào điền cổng hết sức thống khổ khó chịu mà làm dịu loại thống khổ này đồ vật hẳn là trong tay trương hồng bạn trai vì cái này giải dượng đủ kiểu hướng trương hồng lấy lòng vô cùng ỷ lại nàng phản bội cái gì trực tiếp bóp chết trong trứng nước cái này đạt đến trương hồng mục đích mong muốn lạc h ư n nói đột nhiên nàng đối tần đặc nhiệm vụ này tin tức so người sau bản nhân trưởng không còn nhiều hơn hơn phân nửa cũng là thông qua trật ự hiểu biết miêu cương cổ trùng nhân thể chăn n ô i một cái phản bội một cái cực đoan đắc độc ai đúng ai sai ai g e o gió gặp bão chỉ có thể nói đều nửa nọ nửa, nửa kia đi lấy ảnh t r ụ đi nên đi k ế tiếp kinh khủng chủ đề lạc hơn ngón tay ngọc điểm nhẹ trên người trương hồng ra hiệu tần nặc tiết kiệm một chút thời gian ta hơi sửa đổi một chút hiện tại ngươi cựa chấp vỗ xuống tấm hình này chính là các nàng hai người cuối cùng nhất vỗ xuống ảnh trụ tại tấm hình này về sau bạn trai của nàng liền bị thể nội cổ trùng g ặ m ăn sạch xanh hành thi tẩu nhục hơn nửa năm giải thoát thời điểm biến thành một bộ cạn thi đầu kia cổ trùng phá vỡ bụng bị chăn nuôi súng mãn trọn vẹn nửa cánh t vừa nghĩ tới mình kém chút thành vật thay thế phần bụng phảng phất cũng đi theo trận trận nhói nhói bắt đầu nhưng đối với phía sau cố sự hắn vẫn còn có chút tò mò về sau đâu phía sau chính là cổ trùng ngăn hết nhỏ bạn trai trương hồng đem cổ trùng tiếp tục chăn nuôi trên tinh thần đã ra khỏi vấn đề nhận v ì bạn trai còn sống chỉ là lấy một loại phương thức khác sống ở cổ trùng bên trong nàng bắt đầu dùng máu người không ngừng máu tươi không đủ liền dùng máu của mình cuối cùng nhất mình cũng thay đổi thành căn thi sống sờ sơ hút chết cổ trùng cũng bởi vì vì điên cuồng địa ăn bạo thành một vũng máu bùn lạc vân t i ê u dung trầm ngâm một chút lập tức lời bình nói mặc dù buồn nôn một chút nhưng cũng thật có ý tứ tiểu cố sự có ý tứ có thể đi t ầ n n ạ c lắc đầu đi qua lấy r a ảnh trụt nhìn xem trong tấm ảnh mình gần như không thể nhìn thẳng toàn bộ bộ mặt phảng phất chỉ còn lại một miếng da bao vây lấy xương đầu thật sâu l õ m hai mắt hùng hoàn toàn mất đi tình cảm chỉ còn lại ngơ ngơ ngác ngác xin gốc tại một đầu gầy gò trên cánh tay một khối làn da hoàn toàn nát giữa phía trên đều là lít nha lít nhít lô kim bởi vì vì là hình dạng của mình tân nặc nhìn như vậy cảm thấy toàn thân khó chịu lưu loắt đem hai tấm ảnh trụt trồng tại t r ù n g hợp về sau trương hồng bạn trai diện b ạ o rõ ràng hóa xem bệnh ở mức trạng thái hoàn toàn chính là nửa chân đạp đến vào q u a n t à i so sánh lưới trương hồng lại càng lộ ra hồng nhuận có khởi sắc tinh thần sung mãn tiếu dung ngọt ngào hạnh phúc cái này không biết còn lấy vì là bạn gái đem bạn trai tinh khí toàn bộ h ú t sạch l ắ c l ắ c ảnh chụp tân đặt nhìn về phía lạc hân cái này ảnh chụp giao cho trương hồng nàng hiểu ý cam tình nguyện nhận lấy quyền nói chuyện đã không ở trên người nàng lạc hân tiếp nhận ảnh chụp lập tức mặt hướng chống ồ i bầu không khí trầm mặt một lát sau tay kêu bên trên ảnh chụp biến mất ngay sau đó, ở trên bàn hiện hiện mấy chữ chúc mừng người chơi thành công tìm tới trương hồng mất đi cuối cùng nhất một tấm hình kia là toàn bộ của nàng cũng là cuối cùng nhất tiết đ ố i chúc mừng người chơi thuận lợi thông qua số chín chụp ảnh quán kinh khủng chủ đề thanh âm nhắc nhở kết thúc trên mặt bàn thình lình xuất hiện cái thứ hai sinh tồn vật tân nặc cầm lên cái gọi là cái thứ hai sinh tồn vật vẫn là một tờ giấy phía trên là một hình tam giác hình tam giác cái thứ nhất là hình tròn cái thứ hai đổi thành tam giác kia kế tiếp là cái gì hình dạng tân nặc mỹ hoặc những này hình dạng đến cùng đại biểu ý gì lạc hân liếc mắt tờ giấy lông mày cũng là kích động một chút ngươi cái này sinh tồn vật thật đặc biệt dù sao ta là không hiểu ra sao t ầ n n ạ c lắc đầu tiếp lấy nghĩ đến cái gì nói với lạc hân ngươi không phải là có thể lợi dụng trật tự nhìn trông sao có thể hay không nhìn xem đây rốt cuộc ý gì ta thực sự đau đầu cái này thuộc về sân chơi trật tự chế định quy tắc trò chơi ta can thiệp không có vấn đề nhưng đối ngươi khẳng định không có chỗ tốt được không bù mất lạc hân cũng không nói không thể chỉ là sân chơi quen thuộc khá lớn đến trật tự nó biết cho phép ngươi động nó nhưng khẳng định cũng biết dùng cái khác phương thức làm khó dễ người chơi vậy vẫn là được rồi tường r ớ c tìm tồn này sinh tồn vật rồi nói sau. Tân nặc cũng không rồi mạo mạo tròn tờ giấy, i phát h ệ hai a tấm t r n giấy là có thể bá, hoàn khâu lại. Tân nặc tường tận h chắc hoàn khâu ể bá, Tân Nạc tường mị lại. t xem xét một chút nói ra nhìn cái này trang giấy tổng cộng bốn mảnh vừa vặn phía sau còn có hai cái chủ đề ta đều gom gót có phải hay không không cần đi cái khác giải trí hạng mục rời đi nhà ma trực tiếp liền có thể tìm tới đường ra rời đi sân chơi rồi có lẽ vậy đó là ngươi chạy trốn lộ tuyến ngươi nên mình nghĩ nếu như cái này đều không giải quyết được vậy ta xác thực nên hào hào khinh bị ngươi lạc vân đứng ở một bên nói Phó b ả nàng vật n y ta cơ b ả k h ô n có d ự nói. Nói chút,、so、chút ngoài k h ý muốn nữ nhân này thế mà lại còn nội bộ hỏi cái gì đường lui nhường nàng thai họa kế tiếp tiến đến người chơi nam nàng sẽ không muốn tìm vật thay thế là cái nam nhân là được nàng cũng cảm thấy là ý kiến hay liền hạ xuống ta cho bậc thang t ầ n n ạ c há to miệng vẫn là dựng thẳng lên một cây n g ă n cái đúng là ý kiến hay nói thực ra hắn có chút đau lòng kế tiếp tiến đến t h ằ n g xui xẻo đi thôi kế tiếp nhà m a chủ đề lạc hân không có nói n h ả m nhiều hướng phía cửa sau cổng đi đến bởi vì vì lạc hân hỗ trợ t ầ n n ạ c sớm quy định thời gian trọn vẹn hai mươi phút hoàn toàn chính xác tiết kiệm không ít thời gian xuất gia mang theo số lượng bốn chìa khóa t ầ n n ạ c nhớ kỹ không sai cái thứ tư nhà mà chủ đề tựa như là nhà trẻ chuyện lạ nhà trẻ trong đầu cái thứ nhất xuất hiện chính là vây quanh xoay quanh tiểu quỷ đây là tần nặc nhức đầu nhất trước mắt vì rừng hắn gặp phải tiểu quỷ t ừ n g cái đều là s o hùng hải tử còn muốn gấu tồn tại mà lại hắn cùng ngơi ư náo là liều mạng bọn hắn duy nhất nhu thuận dịu ràng ngoan ngoan thời điểm đó chính là mình vận dụng vật lý dấu ngủ thời điểm chương bảy trăm tám mươi đau đầu tiểu quỷ chuyện lạ cách chơi chương bảy trăm tám mươi đau đầu tiểu quỷ chuyện lạ cách chơi tại tần nặc hai người rời đi sau số chín chụp ảnh quán rất nhanh lại nên đón mới khách nhân hai nam một nữ người chơi nữ chính là lúc trước minh hôn chủ đề hoa thiên v â n nàng cuối cùng nhất vẫn là lựa chọn tin vào tần nặc mà thành công phương hướng chính xác tự nhiên hữu kinh vô hiểm thông qua được cái thứ nhất minh hôn chủ đề chỉ là phía sau lại bị nhốt tại cái thứ hai kinh khủng chủ đề trong phòng giải phẫu phí hết không ít tâm tư mới là ra chụp ảnh quán không có người chơi phía trước cái kia tốc độ ánh sáng vượt qua người n chơi nữ sẽ không đã qua cái này liên quan a chập chập thật sự là thân tốc đây chính là cứng rắn hạch đại thần người chơi sao đến từ từ vô hạn phó bản soát ghi chép hai người nam người chơi đối với minh hôn chủ đề cùng sinh hóa phòng giải phẫu cứng rắn hạch vượt qua n lập hân vẫn như cũng là rõ mồn một trước mắt cái kia mị ảnh cũng không ở nơi này so sánh với bọn hắn chú ý l ậ hân hoa thiên vân càng nhiều là đem chú ý thả trên tầng ặ c tiểu từ kia phong giải phâu chủ đề cũng không thấy hắn đoán chừng đã sớm thất bại tiếp vào t r ừ n g phạt mặt đen rời đi tự tin điểm có thể đã sớm cho đào thải hai người chơi nam t r e o chọc mở miệng đối với tần nặc lúc trước cả lơ phất p h ơ n g ô n luận mười phần không n ưa châm chọc hoa thiên vân nghe cũng không tiếp tục suy nghĩ đi vào phòng chụp ảnh bên kia làm ba người đều lúc đi vào rất nhanh riêng phần mình đều nhận được chủ đề nhiệm vụ hoa thiên vân ánh mắt đọc d u n g cẩn thận xem trong tay chủ đề nhiệm vụ một lát quay đầu nhìn về phía còn lại hai vị người chơi nam các ngươi cũng nhận được đi cái gì nhiệm vụ tìm một tấm hình một cái lao gia tự một cái người chơi nam lún nhún, nhún vai nói một cái khác đầu chọc người chơi thì là nói ra ta không sai b i ệ t lắm giúp một cái nữ nhân tìm ảnh chủ. một cái gọi trương hồng nữ nhân bị trượng phu vượt quá giới hạn liên hợp tiểu t a m hạ i chết xem ra là cái đáng thương nữ nhân một bên khác đang đánh mở số chín chụp ảnh quán cửa sau tần đặc cùng lạc v ơ n dọc theo thông đạo một đường đi xuống dưới theo thông đạo đi xuống hành lang chung quanh kinh khủng bố chi dần dần xảy ra biến hóa từ vừa mới bắt đầu treo một chút linh dị ảnh trụ bắt đầu xuất hiện một chút trẻ nhỏ mang tính tiêu chí độ vật cùng loại với nhuốm máu g i y khen diễm lệ tiểu hướng hoa một chút siêu siêu vẹo vẹo không lưu loát vi ế t văn cùng rách dưới một chút nhà trẻ đồng phục vân vân tân nặc chú ý đến nhìn xem đằng trước lạc vân thuận miệng hỏi kinh dị thế giới ngươi có hay không gặp được trẻ nhỏ trẻ nhỏ chính là tiểu quỷ với ta mà nói nhức đầu nhất đến chính là cái này tân nặc nói ta không thích trẻ nhỏ lạc vân bình thản đáp lại kinh dị thế giới tiểu quỷ coi như nghe lời so sánh với thế giới hiện thực nhân loại trẻ nhỏ ta càng ưa thích tiểu quỷ bởi vì vì thế giới hiện thực trẻ nhỏ không nghe lời ta không thể làm cái gì nhưng kinh dị thế giới tiểu quỷ bọn hắn không nghe lời ta có thể xử lý tâm tình buồn bực đạt được thông suốt ân đây chính là ta đánh giá lạc h â n điểm điểm ngạch thủ nhìn nàng thật hài lòng chính mình cái này đánh giá mặc dù trả lời rất k h á c loại nhưng tần nặc tán thành gật đầu đứng dịp theo ta nghĩ đồng dạng ta thực tình thích ngươi loại này cứng rắn hạch phương thức xử lý xem ra chúng ta vẫn là có rất nhiều điểm giống nhau mắt nhìn tần nặc tiêu d u n g lạc h â n thì là đâm tâm điệm mở miệng đáng tiếc ngươi không có phần này cứng rắn hạch thực lực nói không phải nói như vậy mặc dù không có huyết n h ã quỷ nhưng ta còn có rất nhiều át chủ bài công cụ tần nặc trong lòng tự nhủ thể nội còn có một cái thần bí ra hỏa chỉ là ra hỏa này tân đặc nhặt nguyện hắn không、ra. Đến. Hàn bôi bôi ra. lên một cái rách dưới đồ chơi tổng động viên nhựa tợ lạt tiệp búp bê nói ra ta đã dự cảm đến muốn đối mặt một bang đau đầu tiệp búp bê nói g n h ra ta đã dự cảm đến muốn đối mặt một bang đau đầu tiệp búp bê lạc hân ngón tay đụng vào đang vỡ tan cửa gỗ bên trên cái này chủ đề trọng điểm là phía sau nhất hai chữ chuyện l ạ nhìn xem tần nặc hơi có nghi ngờ sắc mặt lạc hân hỏi ngươi không có xứng đôi qua chuyện lạ loại phó bản cái này thật đúng là không có tần nặc trở về nghĩ nghĩ cái này phó bản còn là lần đầu tiên nghe được vậy lần này ngươi có thể thể nghiệm một chút tuy nói là tự do loại phó bản bên trong chuyện lạ trò chơi nhỏ nhưng hẳn là cũng có thể hơi khai thác một chút tầm mắt của ngươi đang khi nói chuyện lạc hân vươn tay đẩy ra nhà trẻ cửa lớn đẩy cửa ra nháy mắt các loại kỳ quái địa hương vị sông và mũi bên thai còn quanh quẩn lấy như có như không chơi đùa âm thanh đuổi theo âm thanh tần nặc đi theo lạc h â n phía sau lại cảm giác trước mắt ánh mắt có chút mơ hồ gặp lạc h â n đi đến đầu đi đến hắn vô ý thức cũng phóng ra bước chân đi theo đi vào bên trong đi một giây sau hắn phát hiện mình trực tiếp thân ở trong một cái phòng lạc h â n thân ảnh đã không thấy t r u n g quanh đều là sắp xếp tủ quần áo một bên thì là trưng bày chụp lăn máy giặt cùng làm khô cơ thuần một sắc kim thái dương nhà trẻ đồng phục chỉnh tê địa tẩy sạch sẽ mắng lên móc áo thông qua tung bay cửa sổ thổi tới giặt quần áo trật tự trực tiếp đem mình cùng lạc vân cách ra là sợ hãi lạc vân trực tiếp mang ta làm sao tân nặc lầm bẩm bắt đầu ở phòng giặt quần áo bên trong đi lại mà lúc này đây quen thuộc trò chơi bảng ở trước mắt bắn ra ngoài bắt đầu giới thiệu cái thứ tư kinh khủng chủ đề nhà trẻ chuyện lạ nội dung trò chơi chương bảy trăm tám mươi một chuyện lạ quy tắc tiểu quỷ một viên chương bảy trăm tám mươi một chuyện lạ quy tắc tiểu quỷ một viên kim thái dương nhà trẻ sáng lập với năm hai nghìn hai một mực được hưởng vốn là tốt nhất phương thức giáo dục cùng giáo dục thiết bị ngoại trừ tri thức bên trên giáo dục ta trường học còn nặng xem với hải tử quan niệm đạo đức giáo dục thứ o à n trường t ầ y hai o tất cả cố gắng đều là vì h sinh lớp ạ chỗ này một đến mười ban nếu như ngươi tại cuối hành lang nhìn thấy thứ mười một ban nhất định phải coi như không nhìn thấy nếu như bên trong có lao sư hoặc là đồng học hướng ngươi gác mời đi vào mợi làm như không thấy không muốn đi vào cũng không cần tận lực đi chọc g i ậ n nó ta trường học không bảo vệ không bồi thường xúc phạm đầu này quy tắc an toàn của học sinh cùng bất cứ trách nhiệm nào thứ ba khi đi học nếu như ngươi phát hiện xin nghỉ phép đồng học vượt qua mười cái hoặc là ba cái trở lên đồng học phát ra lộc ộc lộc ộc tiếng vang mợi lập tức hướng lao sư báo cáo đi nhà cầu mười phút bên trong tuyệt đối không nên trở về thứ tư nếu như lên lớp sau phát hiện tiến đến lao sư là lạ l ắ m lao sư đồng thời vị lao sư này luôn luôn như có như không mà nhìn xem ngươi mợi hướng ban trưởng đưa ra bụng của ngươi không thoải mái ban trưởng biết thời, thời khắc khắc chú ý ngươi b bên bên ả thứ sáu giáo t sư mỹ thuật đối ngươi có quá độ yêu thích tại nghỉ giữa khóa thời điểm ngươi phát hiện nàng gửi tủm tìm nhìn xem ngươi cũng mời ngươi đi nàng văn phòng lấy tiêu chạy vì từ từ chối nếu như vô hiệu có thể lợi dụng bạn trai của nàng tiến hành chối tử nhớ lấy vô luận như thế nào không muốn cùng với nàng đi thứ bảy tan học thời gian là năm giờ chiều cả Gia t r rưỡi ư ngươi tới đó ngươi, ở n cần đón nếu n g giờ của tới h ư tám ạ i c i ngươi hiện cái đôi hải, tin cái này trong lúc đó, ngươi phát hiện nhà trẻ có cái song đuôi ngựa nữ hài, nhất định đừng nghe tin nàng bất luận phát trẻ cột bất gì lúc có đó, ộ tân c u u vô l ậ nàng làm cái gì, cái đ ề u không cần cửa rời đi t r ư ờ nhìn g ọ c cho Nạc Thứ h đến đến. trưởng Tân n gia xem đến phát hiện kim thái dương nhà trẻ quy tắc cao tới mười mấy đầu con mắt cũng bắt đầu hoa quy tắc để cho người ta không rét mà run cho người ta một loại không biết bất an phối hợp phòng giặt quần áo bên trong gũ ám tia sáng đem bầu không khí tô đậm rất đúng chỗ cũng ả giản m một bên xem hết, tần không còn kỹ càng xem, mặc hiểm. giác lưng không càng nhưng trường đồng ngập nguy siêu siêu lại vai nhiều thời nơi sánh nạc còn chỉ tắc học còn còn c sau quy lạnh là đơn bên tần nhà hơn, tràn hết, hồ khắp trẻ, tựa kỹ dù tại lúc này tần n ạ c phát giác hai tay của mình cùng thân cao đều không phù hợp mình sớm định ra nhân vật trò chơi quay đầu tìm tới một khối tấm gương đ ỗ n g nhiên mới phát hiện mặt mình biến thành sáu bảy tuổi khoảng trường bộ dáng thân cao cũng vẹn vẹn đến cái bản vào xem lấy dò xét hoàn cảnh nhìn quy tắc cũng không phát hiện biến hóa của mình nói cách khác lần này mình vai trò nhân vật không phải lao sư mà là một cái học sinh lúc đầu nghĩ đến thu thập t i ệ u quỷ không nghĩ tới mình biến thành t i ể u quỷ một viên khép lại lấy nắm tay nhỏ nhìn xem trong gương phiên bản thu nhỏ mị ảnh tần đặc cảm giác hết sức không thể chứng chủ yếu là ngược hắc b ạ c h vũ cánh hình xăm c ũ n g tại một đứa bé lại có như thế khoa trương phản địch hình xăm cho lão sư nhìn thấy có thể hay không sống sở sở mà lột ra mình đây chính là chuyện lạ loại phó bản sao cảm giác cùng phía trước đóng vai loại không sai biệt lắm chính là ướt thuốc quy tắc nhiều hơn không ít nhìn như vậy đến thông qua cái này chủ đề hẳn là lấy kim thái dương nhà trẻ một tên đệ tử thân phận tiến hành đến tan học thời gian cho ra trường tiết đi coi như thống quan như thế xem ra Lạc l cũng Hân hẳn đeo tốt tên đ trường học thẻ tân nặc h thuận tiện cho mình buộc lên một đầu khăn còn g đỏ trên lưng màu vàng nhỏ túi sách thời gian mặc dù sung túc nhưng tới trước phòng học bên kia sớm quen thuộc chuẩn không có chỗ xấu thông qua cái này mấy đầu chuyện lạ quy tắc ta trong trường học rất nhiều phiền phức chỉ cần xuất hiện tựa hồ tìm tới ba rõ rệt dài liền có thể hóa giải ban trưởng đưa đến bảo hộ lớp mỗi một vị đồng học trách nhiệm cũng hợp tình hợp lý một cái khác điểm đối vị cửa sổ hai bên hàng thứ nhất đồng học đối ta á p ý rất lớn thường xuyên sẽ ở nghỉ giữa khóa làm khó dễ ta tìm tới ban trưởng có thể hóa giải nếu như không có kịp thời tìm tới ban trưởng ta nên làm sao đây t ầ n đặt một bên suy tư vừa đi tại một đầu hành lang bên trên nhà trẻ không lớn lại có bốn tầng lâu mặc dù chỉ có m ư ơ i cái lớp nhưng này chỉ là phòng học trừ cái đó ra còn có mỹ thuật ngọn bút âm nhạc thất các loại cộng thêm một cái có thang t r ư ở n g đu dây chở nhi đồng thiết bị sân trường hành lang trống r ố n g không chỉ có như thế tựa như toàn bộ nhà trẻ đều là trống r ố n g không thấy một thân ảnh tần n ạ c đi tại hành lang bên trên d à y sẵn đạn phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang lộ ra đột ngột rất nhanh tại hành lang bên trên tần n ạ c nghe được trừ mình ra tiếng bước chân tiếng vang lanh lảnh rõ ràng là dày cao góp thanh âm xa xa tần n ạ c liền thấy một thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện hiện mặc dù chỉ có một thân ảnh hình dáng thấy không rõ là ai nhưng thông qua cao gậy thân hình là cái nữ lao sư tân n ạ c không biết là cái nào nhưng vẫn là sớm xoay người hô một tiếng lao sư tốt thân ảnh kia ngừng lại nhìn chằm chằm tân n ạ c tiếp lấy chậm rãi lên tiếng trần quang đồng học hôm nay như thế sớm ngươi lên lần mỹ thuật tác phẩm lão sư không hài lòng một lần nữa cho ngươi bố trí một cái hoàn thành sao giáo sư mỹ thuật tân n ạ c lập tức nghĩ đến trong đó một đầu chuyện lạ quy tắc giáo sư mỹ thuật kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp mời trần quang đi phòng làm việc của nàng đến tột u cùng muốn làm cái gì ai cũng không biết nhưng đi khẳng định liền muốn xảy ra chuyện còn không có nhưng nhanh lão sư tân nặc khéo léo nói nghe hoàn thành không sai bị lắm tiêu tan học ta hỏi lại hỏi nếu có cái gì vấn đề có thể tới phòng làm việc của ta l ã o sư tay cầm tay dạy ngươi là không có vấn đề dù sao ngươi là l ã o sư hài lòng nhất học sinh ngươi rất có thiên phú nhưng là cần chậm dãi đi đào b ó c nghe lời nói bên trong có chuyện t â n n ặ c trần chờ một chút nói ra yên tâm l ã o sư tan học trước ta nhất định đem làm việc hoàn thành tan học sau cha mẹ muốn tới t i ế p ta ta cần ngoan ngoan ở cửa trường học chờ bọn hắn bọn hắn căn ra ta chỗ nào cũng không thể đi giáo sư mỹ thuật thanh n m rất nhẹ nhàng nhìn tựa hồ xác thực rất yêu thích trần quang cái này học sinh ba mẹ của ngươi muốn mười mấy phút đến vì cái tần nặc qua qua, quay đầu thời điểm giáo sư mỹ thuật thân ảnh biến mất không thấy trên mặt đất lưu lại một chút màu đen dấu chân t h ừ n g mắt nhìn tần nặc đi về phía trước một đầu hành lang đi xuống nhìn xem một bên lớp trình tự cuối cùng nhất dừng ở chính cửa lớp trước mồm đứng tại cùng lúc tần nặc nghĩ đến trong đó một đầu liên quan với mười một ban chuyện lạ vô ý thức nhìn thoáng qua bên trái mười ban bên cạnh chính là hành lang cuối cùng cuối cùng là phòng vệ sinh không có cái gọi là mười một ban mười ban cửa phòng học l ạ quan t ầ n n ạ c đẩy ra thời điểm bên trong trống rỗng nhưng ánh đèn mở lên trắng dệt đèn chiếu sáng phòng học nhưng cũng có thể là ánh đèn qua với sáng t ầ n n ạ c cảm giác toàn bộ phòng học độ sáng đều lộ ra trói mắt đi tới hắn tựa như nghe được rất nhiều động tĩnh ẩm bị chơi đ ù a nhưng cẩn thận nghe xong lại là yên tĩnh một mảnh trên bục giảng đống đen còn bảo lưu lấy bên trên tiết khóa nhạc thiếu nhi phấn biết đầu rơi xuống trên mặt đất có phụ trợ bục giảng chỗ ngồi biểu tân nặc tìm tới chính mình vị trí ở giữa một tổ hàng thứ nhất ngồi xuống lúc tân đặc còn cố ý chú ý một chút cửa sổ hai bên chỗ ngồi số một chỗ ngồi cùng số ba mươi chỗ ngồi đều là đối với mình tồn tại ác ý học sinh chỗ ngồi của bọn hắn cũng vỡ tan không chịu nổi phía trên bôi bôi vẽ tranh còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ nhỏ đồ chơi cùng đồ ăn vặt nhìn số một chỗ ngồi cùng số ba mươi chỗ ngồi hai cái đồng học là trong phòng học các bá thích cướp đoạt những bạn học khác đồ vật trần quang hẳn là một cái tính cách hướng nội thành tích đặc biệt thích học sinh loại này hình tượng ở phòng học các bá trong mắt chính là tốt nhất khi dễ đối tượng nhu nhược một lần liền sẽ có vô số lần tân đặc lấy ra sớm đọc sách giáo khoa nhạc thiếu nhi thi tử lúc t đến đơn giản nhất Nga Nga Nga đinh linh linh. l này trường học sớm đọc vang lên vừa lúc là bảy giờ đúng tiếng vang lanh lảnh chuyển riêng trong phòng học nhưng lúc này trong phòng học ngoại trừ tần nặc vẫn là không có một a i hắn nhìn xem chung quanh chỗ ngồi bên hai thời gian dần qua vang lên như có như không đọc trầm âm thanh một chút chỗ ngồi rất nhỏ địa xây dịch cái này khiến tần nặc thoáng chốc hiểu rõ mình căn bản không phải cái thứ nhất đến phòng học mà là cuối cùng nhất một cái nhìn như chống rông phòng học kỳ thật đã ngồi đầy đ ư học chương bảy trăm tám mươi hai sớm đọc nguy cơ đi theo ban trưởng chương bảy trăm tám mươi hai sớm đọc nguy cơ đi theo ban trưởng sáng sủa sách âm thanh bắt đầu ở trong phòng học vang lên thanh âm non nớt hội tụ cùng một chỗ lộ ra m ộ ư ơ i phần ẩm bị trói thai bắt đầu như có như không đến bây giờ ồn ào náo động không khí là có nhưng toàn bộ phòng học không có một hay đây mới là nhất làm cho người kinh dị tần nặc ra dáng địa dựng thẳng lên sách giáo khoa đi theo đọc chấm bắt đầu trong lúc đó hắn chú ý tới chung quanh chỗ ngồi bắt đầu loáng thoáng xuất hiện một chút đồng học mơ hồ hình dáng trong đó tần nặc càng ánh mắt chính là đặt ở phía sau chỗ ngồi số m ư ơ i năm chỗ ngồi học sinh gọi r ồ n h ạ n nhiên là ban chín ban trưởng những tin tức này là từ thời khóa biểu bên trên có được phía trên liên quan với lớp tin tức cũng không ít ngoại trừ ban trưởng còn có rất nhiều ban cán bộ thì như kỷ luật ủy viên vệ sinh ủy viên lớp phó trở lúc này cửa phòng học bị thôi động một chút xem bộ dáng là lao sư tới tân n ạ c đánh lên một chút tinh thần ánh mắt nhìn chằm chằm sách giáo khoa dư quang thỉnh thoảng rơi vào trên giảng đài bục giảng rơi lên một chút bột phấn mấy khoả phấn viết đầu rơi xuống trên mặt đất trên bảng đen hôm qua lưu lại thi tử cũng bị lao rơi mất theo sau đầu bút tự hành tại trên bảng đen bôi hoạch thêm vào mới thi tử tân nặc nhìn xem bỗng nhiên ở bên cạnh chỗ ngồi ngay được một chút tiếng vang là một tiếng rất rõ ràng lộp c là tiếng c thứ c hai lộ cộc âm thanh hắn cũng nghe thấy nhưng là nghe thanh em đầu mượn rõ ràng vẫn là từ lân cận tòa đồng học phát ra tới là cùng một người phát ra tới kia không tính cái gì nguy hiểm tín hiệu a tân nặc nghĩ thầm từ lân cận tòa nghe được l ọ c cộc âm thanh đã không hạ bốn lần nhưng hắn vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ trên bàn hộp bút xê dịch một chút t ầ n n ạ c chú ý tới ngồi cùng bàn thân hình bắt đầu hiện hiện n h ư n g cũng chỉ là một cái rất mơ hồ hình dáng cái này khiến t ầ n n ạ c không khỏi suy tư tựa hồ chỉ có mình tiếp xúc hoặc là chú ý nở cờ cờ liền sẽ hiện ra đại khái thân hình ngồi cùng bàn cầm lấy bình nước ngang đầu uống một chút t ầ n n ạ c nhìn xem thấp giọng nói một câu lân cận tòa hôm nay cảm giác có điểm là lạ, lạ ngồi cùng bàn dùng ngón tay đẻ xuống miệm bình miệng nhỏ thuận miệm nói một câu tên kia đói bụng bụng từ tiến phòng học bắt đầu liền không d nguyên lai là đói bụng tân nặc xấu hổ mình thế mà cho một cái bụng gọi tiếng làm tâm thần có chút không tập trung ngươi hôm nay nhìn có chút không giống n g ô i cùng bàn mở miệng nói một câu chỗ nào không giống tân nặc miễn cưỡng n ở nụ cười không biết chính là cảm giác đi n g ô i cùng bàn cầm nhỏ sách giáo khoa t h ấ p giọng nói ra ngươi lên lần thiếu ta một bao đồ ăn và tiền không cần trả lại tân nặc nghe chân mày kích động như thế tốt cũng không phải tốt là thương hại ngươi ngồi cùng bàn đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm tân nặc ánh mắt kia mặc dù đáng sợ lại mang theo rõ ràng thương hại tân nặc không khỏi truy vấn vì cái gì nói như vậy nhưng ngồi cùng bàn đ ỗ n g nhiên liền đem đầu trôn ở sách vở dưới chuyên tâm sống động tân nặc ý thức được cái gì liếc mắt trên giàn g đài thân ảnh mơ hồ mở to một đôi mắt thú ám chực câu câu nhìn chằm chằm tân nặc mặc dù thầy trò quan hệ nhưng loại ánh mắt này nhìn xem càng giống là con n mồi để cho người ta rủi rè trong lòng tự đ ủ không ổn tân nặc vội vàng cúi đầu rất nhanh bên cạnh truyền đến một cô dâm mát hà n g khí sâu kín tiếng người âm ở bên t a i vang lên nhỏ ánh sáng đồng học gần nhất tinh thần của ngươi không tốt lắm tan học sau đó đến văn phòng lao sư cho ngươi mở đạo một chút thanh em không giống như là trưng hỏi ý ki tân nặc giả bộ như thống khổ s á t mặt lao sư ta đau bụng tan học có thể muốn đi nhà vệ sinh đứng ở bên cạnh lao sư tiếp tục mở miệng chủ nhiệm lớp là vì ngươi tốt tan học đến một chuyến đi lão sư nếu như ta tiêu chạy tại trong quần trở về sau cha mẹ nhất định sẽ làm cho cái mông ta nở hoa tân nặc làm ra một bộ táo bón khó nhịn biểu lộ chủ nhiệm lớp dừng lại một lát tiếp lấy nói ra ngươi chăm chú ngẫm lại đi nói xong hắn không còn nói n h ả m nhiều quay người rời đi tại chỗ ngồi ở giữa đi lại tân nặc nghe hắn chất động con mắt như có điều suy nghĩ rất nhanh tiếng chuông tan học vang lên ngồi cùng bản trước tiên đứng dậy túi đầu nói với tần nặc một câu h à n g ra cùng nhị đạn tan học muốn đánh ngươi chính ngươi cẩn thận một chút không được liền trốn ở trong nhà vệ sinh đi nói xong hắn đứng dậy vội vàng liền rời đi tần nặc sắc mặt k h ẽ động ngồi cùng bàn thân ảnh biến mất rất nhiều c h u ngồi x â y dịch nhìn đồng học tất cả giải tán mà ở cạnh bên cửa sổ tương đối hai cái c h u ngồi lúc này đều táo đ ậ u hai cái bàn tử nhanh chóng dạn n ớ c đại lượng vật chất màu đen leo lên trên ghế dưới ngồi ở phía trên hai cái thân ảnh mơ hồ nhanh chóng hát hóa hai mắt leo lên đại lượng tơ máu giữ tợn xem tại tần nặc trên chỗ ngồi lúc này tần nặc là hiểu rõ ngồi cùng b vừa xuống dưới song sớm đọc liền muốn làm ta t ầ n nặc nhũng mày nhưng cũng không có sợ ta có ban trưởng che chở không có cái gì thật là sợ hắn chuẩn bị đâm thóc lúc phát hiện ban trưởng chỗ ngồi cái ghế là kéo ra ban trưởng đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng học t ầ n nặc sao có thể bung tha cái này thần hộ mệnh liền vội vàng đ u i theo ban trưởng người muốn lên nhà vệ sinh sao cùng một chỗ đi ban trưởng hai mắt rất thanh tịnh không có chút nào đục ngầu điều này đại biểu lấy đối trần quang là không có chút nào ác ý ánh mắt mang theo một tia kỳ quái ta bên trên lớn đúng gì ta cũng vậy chúng ta nhà vệ sinh ngăn chứa sát bên còn có thể một bên thượng đẳng một bên nói chuyện、thiếm. giết thời gian đâu tần nặc gãi đầu tựa nghiêm mặt cười nói ban trưởng hắn không nói gì hướng phía ngoài cửa mặt đi đến kia hai cái hát hóa hình dáng thân ảnh đi theo rời đi c h â u ngồi đi theo phía sau bọn hắn hai mắt tràn ngập đối tần nặc các ý ác liệt phụ năng lượng hình dung từ trường giống như khuyết tán ra tới cho dù đi theo ban trưởng cũng không có tính toán bông u tha tần nặc dự định ban trưởng chú ý tới mắt nhìn bên cạnh tần nặc mở miệng hỏi bọn hắn lại khi dễ ngơi ư rồi tần nặc gật gật đầu một bộ khiếp nhược bất lực thân sắc ban trưởng giút ta một chút ban trưởng con mắt chấp động hai lần trực tiếp dừng bước quay người nhìn xem kia hai đạo hát hóa thân ảnh các người đi theo ta làm cái gì nếu như là ngoan ngoan đi nhà sĩ, ta không để ý tới nhưng nếu như là nháo sự cũng đừng trách ta không k h á c h khí ban trưởng lạnh lùng mở miệng mặc dù chỉ là sáu bảy tuổi nhưng không thể không nói ánh mắt cùng lời nói biểu hiện ra khi c h ẳ n g đều rất cường đại hai cái hát hóa thân ảnh dừng lại con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tần n ặ n g sau đó nói ra ban trưởng chúng ta chỉ là đi khắp nơi đi nói xong hai thân ảnh q a y người đi xa nhưng nhìn phương hướng cũng không phải là trở về phòng học không sao ban trưởng nói một câu tân nặc cười gật gật đầu một giọng nói tạ ơn quay người liền muốn rời khỏi ban trưởng lại nói ra bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ lên lớp trước đó vẫn là đi theo ta đi an toàn chút cái này nói chuyện tân nặc cũng tới chút mắt tiểu liền thế cùng một chỗ đi mặc kệ như thế nào tạ ơn ban trưởng ngươi là lớp học một viên ta làm ban trưởng liền muốn bảo hộ mỗi một cái đồng học hẳn là ban trưởng kéo ra vẻ tươi cười thấy không rõ mặt của hắn chỉ có thể nhìn thấy miệng ý cười bởi vậy vẫn là lộ ra d o a người n nói xong hắn tiếp tục hướng phía cuối hành lang lớp đi đến kia cối toilet tựa như một chỗ vực sâu lờ mờ mà quỷ quyệt t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi ba chiếm hầm cầu hỏa lực không đủ t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi ba chiếm hầm cầu hỏa lực không đủ m ở tối trong phòng vệ sinh không khí phi thường địa băng lãnh lạnh leo thấu xương từ sàn nhà chui vào lòng bàn chân ban trưởng cùng tần nặc đi đến trong phòng vệ sinh giải rác mấy cái học sinh mắt nhìn ban trưởng sau đó lặng lẽ rời đi tần nặc nhìn xem bọn hắn thân ả n h mơ hồ nội tâm có chút kỳ quái ban trưởng làm như không thấy đi đến giữa tay bồn bên kia thanh tẩy một đôi tay nhỏ thuận miệng hỏi nhỏ ánh sáng ngươi sinh bệnh có trận không đến lớp giống như biến hóa không ít sinh bệnh chân mày kích động một chút tần nặc nói ra rất không thoải mái nghỉ ngơi rất nhiều ngày hiện tại thân thể vẫn là rất kém cỏi khó trách ngươi thanh âm đều biến thành k h ắ k hẳn phải nhớ được nhiều nghỉ ngơi như hôm nay tình huống nếu như còn xảy ra trước tiên tìm ta ta có thể giúp ngươi giải quyết ban trưởng vung lấy trên tay nước đọng tiếp lấy nói ra không phải là gấp đi nhà xí sao cùng một chỗ đi tân nặc vừa muốn lên tiếng một cái gian phòng xuyên ra buồn cầu cọ dựa thanh âm ngay sau đó một thân ảnh từ giữa đầu đi tới cổ mang theo vọn tới hạch đào mục cũng không chính là mình ngồi cùng bàn trần quang ngươi thế nào ở chỗ này hàng ra bọn hắn ngồi cùng bàn nói đến một nửa bỗng nhiên ngừng lại câu chuyện chú ý tới một bên ban trưởng tân n ặ c thuận miệng nói ra mình đi nhà xí nhàm chán liền kéo lên ban trưởng có cái gì vấn đề sao ngồi cùng bàn cười khô một chút đương nhiên không có vấn đề ban trưởng nhìn xem ngồi cùng bàn bình tĩnh lên tiếng vương thao đi nhà cầu xong liền tranh thủ thời gian trở về phòng học không muốn chiếm hầm cầu vững b ậ n vương thao liên tục không ngừng gật đầu tựa hồ đối với ban trưởng tràn đầy e ngại tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí bổ sung một câu cái kia ta vừa rồi t r ư ợ đ í khăn tay quá m ầ phá sau đó ngươi hiểu ta cẩy cái tay lại đi không quá phận a tần nặc nghe xong ra mặt co lại vậy ngươi lời mới vừa nói còn dựng bả vai ta làm cái gì vương thao cười hắc hắc lộ ra không có ý tứ vội vàng đến bùn rửa tay bên kia bắt đầu rửa tay cho người ta một loại cổ linh tinh quái tẩm giác ban trưởng không có quá nhiều để ý tới nhìn xem tần nặc nghiêm túc chỉ vào một bên gian phòng ngươi lên cái kia ta bên cạnh ngươi tần nặc l i ê n theo miệng nói nói thế nào còn nghiêm túc rồi vương thao bên kia hắn rửa tay tư thế rất quái lạ không người đầu đều muốn vùi vào bùn rửa tay bên trong bọt nước văng khắp nơi ban trưởng cũng không có gấp tiến gian phòng nhìn chằm chằm vào ngồi cùng bàn có thể không quen nhà vệ sinh thường có người cũng có thể là là chờ đợi trong phòng kế hương vị tắn đi một lát vương thao vung lấy hai tay n h ế c miệng cười nói không có mùi không có mùi vậy các ngươi tiếp tục ta trước trở về phòng học nói vương thao từ tần nặc bên cạnh x u y ê n qua lập tức nhanh chóng rời đi tần nặc thì là ánh mắt k h ẽ động liếc mắt vương thao bóng lưng nên chúng ta ban trưởng nhìn xem tần nặc nắm chặt thời gian đi sắp đi học không phải sao tần nặc nói lúc này đi vào trong đó một cái gian phòng một cái k h á c gian phòng cũng truyền tới tiếng đóng cửa cách một cái tường kép n h ự a tợ lặt tì tấm ban trưởng một bên bên trên lấy nhà vệ sinh một bên nói chuyện với tần nặc hắn tự a hồ thật có cái này đam mê tần nặc thuận miệng ứng mới không có cởi còn xuống mà là từ trong túi lấy ra một tờ giấy tờ giấy này là vương thao lúc rời đi trải qua bên cạnh mình đưa qua tới tần nặc bất động thanh sắc lặng lẽ để vào túi tới kỳ thật lúc này từ vương thao mất tự nhiên trong lời nói tần nặc mơ hồ đoán được cái gì mở ra tờ giấy phía trên lời chữ siêu siêu v ẹ v ẹ còn dính ướt mấy chỗ hiển nhiên là hắn tại rửa tay thời điểm lâm thời viết xuống tới chữ rất xấu. nhưng vẫn là có thể nhận rõ biểu đạt ý tứ cũng rất đơn giản hôm nay ban trưởng xin phép nghỉ không có tới lên lớp t ầ n nặc sắc mặt hơi chầm xuống từ phòng vệ sinh lúc tiến vào hắn cũng cảm giác trưởng lớp này có chút không đúng từ lúc mới bắt đầu lạnh lùng đến phía sau tiến vào phòng vệ sinh nói nhiều cùng bối rối rời đi phòng vệ sinh mấy cái học sinh t ầ n nặc liền đại khái phát giác nguy cơ còn không có tiếp xúc nơi này mỗi một cái nở bờ cờ hắn đều thấy không rõ mặt nghỉ d i a khóa có thể chỉ là trong đó một cái đồng học vừa vặn ngồi tại ban trưởng trên chỗ ngồi liền thuận lý thành trương trở thành ban trưởng hắn nhận lầm người đồng thời nhận sai cái này đồng học đối với mình cũng tồn tại ác ý mà lúc này đây nhà vệ sinh ngoại chuyện đến một chút tiếng vang cùng tiếng bước chân nghe là ai đem cửa phòng vệ sinh khóa trái đồng thời không chỉ một tiếng bước chân ta đi người không bằng ta đi mình đi ý thức được rơi vào hàng sói đối mặt loại tình huống này tần nặc không có bối rối đem tờ giấy v à thành một cục sau đó mở ra trò chơi bảng chuẩn bị phá nhà băng đánh nhau mà lúc này giả ban trưởng thanh nhâm tiếp tục từ s ắ t vách gian phòng truyền đến ngươi thế nào đột nhiên không ra rồi tân nặc thuận miệng đáp lại thanh âm lại có vẻ khó chịu đang dùng được đâu mặt đều nghẹn đỏ lên chờ ta lưu loát lại nói tiếp hương vị có thể có chút lớn ngươi nhẫn một chút giả ban trưởng không có lên tiếng tựa hồ thật tin tần nặc một lát sau hắn lại toát ra một câu vậy ngươi vì cái gì không khởi còn đâu còn có trên tờ giấy viết cái gì nhìn thật thú vị có thể nói cho một chút ta sao hai câu nói phản phất khiến cho vốn là băng lãnh k h ô n g khí trong n g á y mắt tương kết tân nặc sắc mặt biến hóa thành ngồi tại trên bùn cầu không có lên tiếng toàn thân cũng giống là địa trụ không nhúc nhích tí nào hắn cảm giác sau não trước tại phát l ệ n h liền tựa như có một đôi mắt tại trực câu câu nhìn xem chính mình không thật sự có một đôi mắt lấy thứ ba thị giác nhìn vào tần nặc ngồi đang chật trội nhỏ hẹp trong phòng kế tại phía trên đỉnh đầu hắn một con hát h o a thân ảnh tựa như một con dị dạng tre t r ở giống như l ạ g yên không một tiếng động ghé vào cấp trên đồng thời một chút xíu vượt qua tấm ngăn hai tay hai chân tựa như là tờ bản di chuyển thân ảnh tiến vào bên này gian phòng huyết hồng hai mắt tràn đầy trêu tức miệng như rắn miệm giống như khoa trương mở lớn xe rách đỏ tươi đầu lưỡi mang theo nước bọt chui ra ngoài một chút xíuốc tân nặc cúi đầu t r ừ n g mắt nhìn tiếp lấy nói ra cái này có cái gì đẹp mắt cho n g ư ơ i cái đại bảo bối xem đi nói xong tân nặc đ ỗ n g nhiên ngạo h đầu đang giả ban trưởng đập xuống tới trong nháy mắt đen nhánh đen nhánh giả ma liệp thương xong xuống miệng đâm vào trên người hắn b ị n một tiếng nổ vang chân nhà bị đánh xuyên một cái đại lỗ thủng đại lượng vôi c h ố c ra, giả ban trưởng bay lên hung hăng rơi đập ở một bên gian phòng trung vào học âm thanh nhanh v a n g lên ta bây giờ trở lại phòng học hẳn là liền không sao tân nặc vừa đứng dậy chuẩy đi mở cửa mang o à i cửa hàng ra cùng nhị đạn hai cái hắc hóa thân ảnh đã dương nhanh muốn vớt gắt gao nhìn chằ chỉ cần mở ra nháy mắt bọn hắn liền nào vào đi đem trần quang xé nát nhưng cửa lớn một lát cũng không có động tĩnh hàng ra biểu tình giữ tận lộ ra một tia quái dị hắn muốn tới gần xem xét động tĩnh một giây sau cửa phòng liền bị phá hư lực cường đại súng săn đạn ngay cả cửa m a n g quỷ một khối quét bay ra ngoài bụi mù bay lên bên trong một cái màu bạc liệt cốt chú ý cấp tốc vung m ạ n h ra hướng phía nhị đản đầu đập tới lại bị nhị đản một cái tay gắt gao nắm h ắ n nghe răng trận mắt mà nhìn chằm chằm vào tần nặc người hôm nay xong đời lời còn chưa dứt liền bị một cái tay khác giả ma liệp thương cũng đánh bay ra ngo b ồ n rửa tay đập nháo n h ẹ n b ọ t nước văng khắp nơi nhìn cái này chuyện lạ cũng không tính khó hoàn toàn có thể ta đi vũ lực giải quyết phó bản có khó không tất cả đều nơi phát ra với sức sống không đủ thôi quay đầu nhìn xem nằm xuống ba con quỷ tần nặc nhún núi vai dễ như t r ở bàn tay giải quyết nguy cơ nhường hắn hơi yên lòng nhìn một chút cổ tay nhi đồng đồng hồ về khoảng cách hóa còn có ba phút đơn giản tẩy một chút tay tần nặc quay người liền muốn rời khỏi phòng vệ sinh nhưng khi hắn đi hướng phòng vệ sinh cửa lúc lại phát hiện cửa bên kia nhanh chóng hủ hóa rách dưới các loại lít nha lít nhít vết d ạ n lan tràn tại trên đó đồng thời, một từ khe cửa ở giữa chui tràn vào tới chương 784. m ở đầu có thưởng vẫn là tiến sai chương 784. m ở đầu có thưởng vẫn là tiến sai nhìn xem cửa phòng tân n ạ c nhữ mày một chút xíu thối lùi ra phía sau quay đầu xem ở nhà vệ sinh m ộ n phía ra đầu gió có một cái nhưng coi như hiện tại phiên bản thu nhỏ mình cũng rất khó chui ra đi trần quang trần quang các loại không đồng tình tự thanh âm sẽ nghiêm trị nặng hư ỷ nột ngoài cửa t r u y ề n vào tới cái này trần quang đến rốt cuộc đã làm gì cái gì gây như thế nhiều người nhớ thương hoan đại đầu vẫn là được tăng tân nặc nghe không khỏi thì thảo một câu ẩm lúc này y nốt cửa dưới đáy nện mặc một cái cửa hàng ngay sau đó một tên tiểu quỷ đầu từ bên trong chui vào đỉnh lấy một tấm trắng bệnh mặt chết hắn nâng ngẩng đầu lên hoại tử hai viên trong mắt cùng viên bi giống như t r ò n lộc c ọ c chuyển động non nớt mang trên mặt dương dương đắc ý chi s á c ha ha ta là cái thứ nhất t i ế n đến chúc mừng ngươi cái thứ nhất mở đầu có thưởng tân đặc vừa nói một bên hai tay nắm liệt cốt chủ y h u n g hăng quăng nện tại gương mặt kia bộ bên trên lập tức giống như bị nạn hoa nở rộ mau tươi văng khắp nơi hắn bỗng nhiên bị nện ra ngoài đổ vào hành lang bên trên cả khuôn mấy cái học t bé sinh nhìn xem lập tức đều là lâm vào điền cùng trạng thái bắt đầu bạo lực hủy đi cửa hình thức tân đặc nhìn xem liền muốn chống đỡ không nổi y nốt cửa thối lùi ra phía sau mấy bước suy nghĩ lấy đôi sách lúc này giả ban trưởng lạc yên không một tiếng động từ nhà vệ sinh trong phòng kế chui ra ngoài đầy dây hung thần xuất hiện tại t ầ n nặc phía sau băng liệt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm t ầ n nặc hắn vừa định muốn đậu thủ dạ ma liệp thương họng súng đội bên trên mở trực tiếp đâm vào dạ ban trưởng trong miệng tần nặc liếc mắt nhìn hắn như thế nghĩ đến phát súng thứ hai nổi lên ban trưởng vừa định nói chuyện bình một tiếng miệng liền bị đánh nát hai tay của hắn che miệng trên sàn nhà lan lộn t e u thê lương thảm thiết cấp hai nạn bị vật hai thương đều g i ế t không chết một tên tiểu quỷ là quá bất hợp lý vẫn là trật tự bảo hộ lấy những này nở cờ tần nặc quay đầu nhìn sang một bên hàng gia cùng nhị đạn cũng đứng dậy hung thần áp sát nhìn xem hắm nhưng đột nhiên bọn hắn phát giác được cái gì sắc mặt lo sợ không yên ngay sau đó vội vàng c h u i trở về nhà vệ sinh trong phòng kế không chỉ là như thế đang bị bạo lực dỡ bỏ cửa nhà cầu cũng dừng lại bên ngoài bỗng nhiên liền không có động tĩnh tân nặc nhìn xem biểu lộ mang theo một tia quái dị chẳng lẽ là lên lớp đều chạy c h â n c h ờ ở giữa tân nặc tiến lên đẩy cửa phòng ra hành lang bên trên vừa buộn một mảnh nhưng các học sinh đều không thấy bóng dáng trên mặt đất còn tán lạc rất nhiều trẻ nhỏ đánh nhau đồ vật tần nặc xem ở hành lang hai bên sau đó hướng phía chín ban phương hướng đi đến tại góc rẽ đối diện đụng phải một thân ảnh cao to nâng đầu xem xét cũng không chính là cái kia chủ nhiệm lớp mặc dù thấy không rõ mặt nhưng mang theo một bộ giày tấu kính mắt kiếng ọ à vàng vẫn có thể phân biệt ra là hắn ta nghe được rất lớn động tĩnh mà lại nghe rất nhiều đồng học nói các ngươi tại phòng vệ sinh bên này náo sự chủ nhiệm lớp nâng đầu nhìn xem bên kia bờ bộn ánh mắt lạnh lùng ta cảm thấy có cần phải đem ngươi ra trường mời đến nói đôi câu t â n nặc mở ra hai tay vô tội nói ra có khả năng hay không ta là bị khi phụ một cái kia ta chỉ là đến đi nhà vệ sinh bọn hắn liền đem ta vòng vây đi lên chủ nhiệm lớp căn bản không nghe giải thích lạnh lùng đ i ệ nói ra hiện tại đi phòng làm việc của ta một chuyến ta cần hào hào hàn h u y ê n với người cho chuyện đang khi nói chuyện bàn tay của hắn hướng phía tần nặc nhỏ b ả vai c h ụ c tới không được nhanh lên khóa nếu như chủ nhiệm lớp thực sự muốn nói lời nói tìm cha mẹ ta đi tần nặc xảo r ư ợ u thối lùi ra phía sau một bước né tránh để lại một câu nói xoay người chạy căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện chủ gánh này đảm nhiệm nhìn hiển nhiên cũng không phải cái gì hào điều cùng hắn đi chỉ sợ so cái kia giáo sư mỹ thuật còn b ế t b ắ t hơn đưa mắt nhìn tần nặc rời đi chủ nhiệm lớp con mắt có chút neo lại không có đi truy mà là nghĩ đến cái gì quay người hướng về m ộ theo p ư hướng ơ n đến. Tân Nạc g h đi t dọc theo hành lang tiếng r ở về, mà lúc này, lúc t trung vang à o học đã tại trong vườn trẻ văng trẻ lên Cái này k vì, vì hành i lang bên trên vẫn là tràn ngập sương mù trắng xóa đồng thời hành lang tựa hồ cũng thay đổi lớn hắn đi hồi lâu Đều k là là mà những g n cái kia trải qua không có cửa bảng số trong phòng bên trong chuyển tới các loại âm trầm cười quái dị thanh âm vượt qua cửa sổ lờ mờ có thể trông thấy bên trong có từng cái bóng đen đang quấy loạn nhìn kia thể trạng căn bản không giống như là trẻ nhỏ đồng thời một chút cửa sổ còn ra hiện lấy trắng bệnh nhỏ quỷ kiểm cá chết giống như con mắt chỉ có há miệng quỷ kiểm v v bọn hắn phát ra các loại dẫn dụ thanh âm ý đồ hấp dẫn tần nặc chú ý tiến vào bên trong mà tần nặc trong mắt chỉ có chín ban bảng số phỏng đối với cái khác tất cả đều tự động loại bỏ rơi đáng tiếc đã không có cồn xa nghìn n g hư lư không phải hẳn là có thể phát huy được tác dụng tần nặc thì thào nói nhưng rất nhanh hắn liền dừng bước trước mắt bỗng nhiên sáng lên thấy được quen thuộc bảng số phỏng chủ c h í ban cuối cùng là tìm được bởi vì vì chuyện lạ tân nặc còn chú ý một chút bảng số phòng xác nhận mình không có t i ế n sai sau đó mới vươn tay thay đổi chốt c ử a đem cửa phòng học đ ẩ y ra k á t một tiếng cửa phòng từ từ mở ra tân nặc đầu tham tiến vào lúc đầu cũng muốn đi theo vào nửa người chậm dừng lại hắn nhìn xem trong phòng học thân s ắ c có chút cứng ngắc khoe mắt tại có g ắ p giống như tựa hồ vẫn là t i ế n sai lớp chương 785, xúc phạm quy tắc khác nhau đối lãi chương 785, xúc phạm quy tắc khác nhau đối lãi cửa phòng học đống nhiên bị đề ra tân nặc ánh mắt đưa lên t i ề đến trong lớp tất cả học sinh đều ngay đầu tiên hội tụ tới thật giống như xúc phạm cái gì quy củ toàn lớp học sinh khi nhìn đến tầng nặc đánh mắt toàn thân mắt trần có thể thấy địa cấp tốc hát hóa từng cây sợi dễ giống như đồ vật từ phù phiếm thời gian bên ngoài thân chui ra ngoài ngạo ngậy các học sinh nguyên bản mê hoặc ánh mắt đ ỗ n g nhiên liền trở nên hung lệ ác sát ngập trời ác liệt quỷ khí đập vào mặt đối mặt với mấy chục đạo ánh mắt bất thiện tần n ạ c trầm mặc một chút tiếp lấy chấn định tự nhiên đ ị a n ó i ra không c o i ý tứ tiến sai cửa nói hắn nghĩ đóng cửa lại nhưng thật giống như bị cái gì cắt lại căn bản kéo không n u ố n í c h cửa tần nặc hơi nâng đầu tại trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái cao lớn thân ảnh mơ hồ. bao trùm tơ máu hai mắt nhìn chằm chằm t ầ n n ặ n g chậm rãi mở miệng đồng học đi học cũng không cần chạy loạn tiến đến lên lớp đi nói một cái tay của hắn đưa q u a đến phía trên mơ hồ v ầ n g sáng t á n đi biến thành một con thô giáp đen nhánh đại thủ chụp vào t ầ n nặc trên bờ vai ngay sau đó một cô khó mà kháng cự q u ỷ lực bao phủ tới không được lao sư lớp của ta chủ nhiệm còn đang chờ ta t ầ n nặc vừa nói một bên thối lùi ra phía sau đồng thời một cái tay cầm ra hỏa lao sư của ngươi chờ không được ngươi lao sư âm trầm đ i ệ mở miệng bộ mặt sẽ rách một cái miệng tinh hồng bén nhọn răng nanh nổi bật ra thấy tình huống này tân nặc giấu ở phía sau nhân thủ chuẩn bị rút ra lúc thế mà một cái tay khác từ phía sau xuất hiện trực tiếp bắt lấy lao sư tay thanh â m bình tĩnh từ phía sau chuyển đến thật có l ỗ i đây là học sinh của ta q u o á i nghịch n g ậ m ta tới đón hắn trở về phòng học tân nặc quay đầu nhìn xem chủ n h i ệ m lớp ngầm cảm giác im lặng hắn cảm giác hiện tại tình cảnh của mình tựa như là chỉ con cựu nhỏ bị hai con sói để mắt tới lao sư không có b u ô n g tay ý tứ ánh mắt vẫn như cũ đ ố i tần nặc bảo lưu lấy không e rẻ tham lam thèm nhỏ rãi hắn tiến vào lớp của ta cấp kia chính là ta đây là nhà trẻ quy định ngươi đừng quên phía sau tất cả tràn ngập ác ý học sinh cũng nao nhao c h u y ể n di tại t ầ n nặc chủ nhiệm lớp trên thân nhưng chủ nhiệm lớp không có bối rối chút nào ý tứ chữ câu câu nhìn chằm chằm người lao sư kia từng chữ nói ra mở miệng t a c á i này học sinh ngươi không động được đây cũng là nhà trẻ quy tắc đâu nào quy tắc ta thế nào lão sư lời còn chưa nói hết liền chú ý tới chủ nhiệm lớp t r ộ n vào mình cái tay kia bỏ đầy lít nha lít nhít màu đen tính mạch ngay sau đó năm ngón tay một nắm đem lão sư cái tay kia xinh xinh bóp nát đúng vậy xinh xinh bóp nát máu tươi rơi xuống nước trên mặt đất liên đới lấy một nửa cánh tay cũng ba một tiếng đến rơi xuống lao sư nhìn xem một màn này con n g ư ơ i cấp tốc co vào hai lần sợ hai không phải nơi phát ra với chủ nhiệm lớp trên thân kia kinh khủng q u ỷ lực mà là khác hắn không để ý đứt gãy tay mắt nhìn tần nặc đ ỗ n g nhiên liền đổi khuôn mặt sắc giả bộ như vô sự xảy ra giống như tranh thủ thời gian dẫn hắn đi học sinh của ngươi q u á i dày đến chúng ta đi học ngữ khí cường ngạnh nhưng sợ cũng rất trực tiếp q u á i dày chủ nhiệm lớp lôi kéo tần nặc ra cửa đ ỗ n g nhiên đóng cửa lại lạnh tình trên hành lang chủ nhiệm lớp nhìn xem tần nặc giải thích nói ra ngươi tiến sai phòng học đây là sáu ban cạnh cửa số lượng ngươi nhìn lầm tần nặc sắc mặt thì là quáy dị trước khi vào cửa hắn cố ý lưu ý một chút nếu như là đơn thuần có quỷ đem sáu cùng chín lượng số lượng chữ đảo ngược lại hắn thế nào biết không có phát hiện lúc này lại nhìn cái k i a phòng học ban hảo phía trên số lượng lại từ chín biến trở về sáu tựa như là hoa mắt đồng dạng căn bản không phải số lượng đảo ngược mà là chướng nhan pháp tần n ạ c ngầm cảm giác bất đắc dĩ vẫn là khó lòng phong bị đi thôi chủ nhiệm lớp mở miệng thoạt nhìn là muốn đem tần n ạ c mang về chín ban hắn một cái tay quỷ lực cũng làm cho tần nặc không cách nào kháng cự tân nặc trần trờ không có dây ruộng ban này chủ nhiệm không phải dễ t r e o nhân vật hiện tại không có huyết nhãn quỷ cùng động cấp hai nạn quỷ vật trở lên cũng không thể dùng vẫn là không muốn cái gì chuyện đều hướng về phía tới tân nặc cho là chủ nhiệm lớp là đem mình mang về chỉ í ban kết quả làm bước chân dừng lại lúc trước mắt cửa là cửa bàn công vẫn là không có ý tốt ta tân nặc vừa thối lùi ra phía sau một bước chủ nhiệm lớp một cái tay liền t r ộ t vào trên bả bà vai hắn phát ra quỷ lực để cho người ta không có cách nào kháng cự đi thôi ngươi lên khóa trước không có trở lại phòng học phá hủy nhà trẻ quy tắc hiện tại cần tại phòng làm việc của ta bên trong viết một phần kiểm điểm còn có cái này tiết khóa không cần lên cho ngươi một chút khóa ngoại hoạt động làm trừng phạt chủ nhiệm lớp bình tĩnh nói còn kém đem mưu đồ làm loạn viết lên mặt là một m cái học sinh tốt ta cảm thấy vẫn là huệ phòng học tốt nhất khóa còn như kiểm điểm ta ngày mai nhất định giao cho lão sư tần nặc nói chuyện đ ỗ n g nhiên tránh thoát chủ nhiệm lớp nhân thủ chủ nhiệm lớp ánh mắt băng lãnh học sinh liền nên có dáng vẻ học sinh nghe lời hắn thân hình cao lớn chào đ ó lúc tựa như là một t o à núi lớn để lên tới mà tại cái này khẩn trương thời khắc cửa ban công thế mà mở ra một cái tiểu nữ hải từ bên trong đi tới mỉm mở miệng lão sư hắn biết sai chúng ta biết hảo hảo kiểm điểm để cho ta tới dạy hắn thế nào làm đi thấy cô gái này tần nặc thì là hơi s ư ơ n g sở bộ dáng cùng cách ăn mặc có chút biến hóa nhưng vẫn là nhận được cũng không chính là phiên bản thu nhỏ lạc hân lão sư thấy lạc hân mở miệng mắt thần minh h i ể n địa hòa hóa h o a t lại thậm chí còn mang theo sùng l ị c h ngôn ngữ cũng không có băng lãnh tốt ta vẫn là tiểu tiểu hơn nghe lời liền thế giao cho ngươi đến dạy bảo hắn đi kiểm điểm cùng k h ó a ngoại hoạt động giống như không muốn rơi xuống phía sau lão sư trở về kiểm tra biết lão sư lạc â n xoay người gật đầu đồng thời phụ bên trên một phần nụ cười ngọt nào lộ ra mười phần n ư u thuận thật ngoan không hổ là hiệu trưởng nữ nhi thật hy vọng ta cũng có như thế một cái xinh đẹp nghe lời nữ nhi chủ nhiệm lớp sờ lên lạc hơn chán cười cười lao sư ta chán ghét người khác sờ đầu của ta lạc hơn ngữ khí bỗng nhiên có chút biến hóa tiếu dung mặc dù vẫn còn nhưng tràn ngập hàn ý phần này đột nhiên chuyển biến hàn ý trực tiếp n h ư ờ n g chủ nhiệm lớp thân thể đánh một cái rung động tiếp lấy cấp tốc đưa tay lấy ra thật có l ỗ i là lao sư sai nói xong hàn trốn giống như nhanh chóng rời đi biến mất tại hành lang xương trắng ở trong tân đặc nhìn xem chủ nhiệm lớp rời đi mới là đối lạc hơn mờ miệng ngươi cái này học sinh thế nào cảm giác so l á o sư còn muốn có địa vị cùng lực uy hiếp lạc h â n không chút nào khiêm tốn nói ra ta nghĩ còn có thể so hiệu trưởng địa vị cao hơn ngươi bây giờ tại mấy ban tân n ặ c hỏi lạc h â n không có trực tiếp trả lời đẩy cửa phòng ra trước tiến đến lại nói tiếp đi đừng quên ngươi còn muốn viết một phần kiểm điểm ta không viết không có việc gì nhưng ngươi không viết bọn chúng có thể thu thập ngươi tân n ặ c nhịn không được mở miệng cái này khác nhau đối đãi cũng quá khác biệt muốn trách thì trách ngươi không có phần này thực lực lạc hơn nhìn xem thời gian chậm dai nói ra viết xong kiểm điểm chính là khóa ngoại hoạt động có thể tùy ý chúng ta hành động trong ậ n lực tiết kiệm thời kiệm g n văn phòng chỉ có tần nặc cùng lạc vân ở chỗ này khắp nơi trên đất tán lạc chăn giấy có vẻ hơi lộn xộn tần nặc nhìn xem lạc vân hỏi vẫn là nói có cái khác có thể mau rời khỏi nơi này biện pháp lạc hân thân thể nho nhỏ ngồi tại một tấm trên ghế xoay nàng người mặc một bộ tử s ắ c tiểu hoa váy bắp chân mặc một đôi màu đèn công chỗ dày phủ lấy màu trắng bít tất chỉ là bộ dáng cùng cách gan mặc nhìn qua xem nhẹ kia lạnh lùng ánh mắt cùng lời nói thỏa thỏa nhu thuận t i ể u mọi nhà bên mọi hình tượng lạc hân cầm lấy một bản cuốn sổ nói ra kỳ thật mỗi cái chủ đề đều có một cái cửa sau chỉ cần từ cửa sau rời đi chính là đi tới một cái chủ đề c h ẳ n g cảnh nhưng không đến chủ đề trò chơi thời gian kết thúc cửa sau sẽ không đánh mở trừ phi ngươi có hậu cửa chìa khóa tần nặc ánh mắt nhất động ngươi có không có lạc lạc lật, qua lật lại máy vi tính trong tay. Khi thứ i cái ế n này n vào à trẻ hai mươi hai trong trường học có một cái tên vì tiểu tiểu hơn học sinh là nhà trẻ hiệu trưởng con gái một thiếu học tập hiếu động thụ trong vườn trẻ rất nhiều thầy trò yêu thích nếu như ngươi trông thấy nàng có thể hữu hảo chào hỏi nhưng không muốn làm ra không để cho nàng duyệt cử động nếu không ngươi sẽ đối mặt một phần không cách nào tưởng tượng kinh khủng sợ h ã i không phải nơi phát ra với nàng mà là vị hiệu trưởng kia ta tại chế định một hệ liệt đơn giản hợp lý chuyện lạ sau l i ề n bắt đầu tìm ngươi tin tức nhường chín rõ rệt chủ nhiệm giảng ngươi mang đến lạc hân nhường tần lạc hiểu rõ vì cái gì chủ nhiệm lớp tại đối mặt sáu ban lao sư lúc sẽ có cầm không sợ gì vị k i a sáu ban lao sư sợ không phải chủ nhiệm lớp mà là lạc hân vị k i a thần bí hiệu trưởng ba ba ta nghĩ thiết lập một đầu có thể tùy tiện đạt được cửa sau chìa khóa chuyện lạ lúc nhưng chế định thất bại thất bại nguyên nhân là ta xúc phạm chủ trật tự nếu như ta khăng khăng chế định chủ trật tự cũng biết can thiệp tiền đến dạng này sẽ để cho chuyện càng thêm phiền phức nghe được lạc v â n đối với tự do vô hạn chủ trật tự vẫn còn có chút sợ sệt cũng không muốn đi cứng rắn đương nhiên cũng không rõ ràng đến cùng phải hay không vừa bất quá vẫn là ngại với tần n ạ c nguyên nhân tần n ạ c khép lại nổ t ẹ p úc cho nên vẫn là phải đợi chờ nợ học mới có thể rời đi không chủ trật tự chế định chuyện lạ nhà trẻ cửa sau chìa khóa tại một cái song đôi ngựa tiểu nữ h à i trên thân nàng gọi bật lan song đôi ngựa tần nặc nhớ kỹ cuối cùng nhất một đầu chuyện lạ liền nâng lên một cái song đôi ngựa nữ hải tan học sau đang chờ đợi phụ mẫu quá trình bên trong nếu như gặp một cái song đôi ngựa nữ hải không cần để ý nàng bất luận cái gì một câu bất kỳ cái gì đi vì không nên rời đi chờ đợi khu vực cho đến phụ mẫu đến hiện tại chỉ cần tìm được bạch lan tiểu nữ hải cầm tới chìa khóa là được lạc h â n nói đến đây tiếu dung nổi lên hiện một tia nghi hoặc nhưng có chút chút kỳ quái chủ trật tự vì cái gì biết cố ý chế định duy nhất cửa sau chìa khóa đặt ở một cái gọi bạch lan trò chơi nở tở cỡ trên thân bình thường đến giảng loại này phó bản bên trong trò chơi nhỏ chủ trật tự sẽ không cố ý can thiệp tiền đến sẽ chỉ làm phổ thông trật tự quản lý là đủ câu nói này nhường t ầ n nặc sắc mặt khẽ nhúc ních như có điều suy nghĩ hắn nghĩ tới cái gì nhất định có nó nguyên nhân t ầ n nặc nhìn xem lạc h â n tinh mỹ khuôn mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g chỉ có thể nói chủ trật tự liên lụy vào liền để cái này chủ đề trở nên rất có ý tứ lạc h â n nhìn xem nhàn nhạt nói ra nụ cười của ngươi nhìn tựa như cái xào trá thương nhân t ầ n nặc sặc một cái dựa theo ngươi ý kiến cái này phó bản bên trong cái nào người ấy chơi không phải cái này hình tượng tốt đừng lãng phí thời gian lên đường đi bọn hắn trong miệng nghỉ giữa khóa hoạt động chính là chúng ta thời gian hoạt động chuyện lạ thảo lỡ qua t r u n g vào học âm thanh gõ văn sau học sinh không thể lưu lại phòng học bên ngoài nhất là đối với tiến vào sai lầm phòng học ngươi đi theo ta đi là đủ nếu như xúc cảm quá nhiều chuyện lạ dẫn đến quá nhiều trật tự liên lụy vào phiền phức cũng biết tăng lớn lạc h ơ n nói tân nặc thì là nói ra không nên đem ta nghĩ đầu góc gu si nói không chừng một thời điểm nào đó ngươi còn cần hỗ trợ của ta phó bản không phải mỗi lần đều có thể dựa vào đơn thuần bánh liệt hỏa lực liền có thể thuận lợi t h ô n g quan lạc h ơ n c h ố p động đôi mắt h ứ n g hở nói ra ta đây đương nhiên hiểu rõ nếu như ánh sáng ủy lại khế ước quỵ cùng quỷ vật ta chết sớm đang run sợ thế giới đứng dậy tần lạc không có dừng lại cái đề tài này ngươi biết cái này bạch lan ở đâu ba ban b a n trưởng lạc vân mở ra trò chơi bảng tùy ý xem vài lần liên quan với nàng chuyện lạ còn có mấy đầu rất hiển nhiên cái trò chơi này nở tở cở không quá đi trước ba ban nhìn xem hai người nói làm liền làm theo sau liền rời đi văn phòng tại hai người biến mất hành lang lúc tại hành lang một bên khác cuối cùng một cái mơ hồ phù trắng thân ảnh chậm dài xuất hiện tóc dài phất phới hai mắt nhìn c h ậ m c h ậ m đi xa hai người ánh mắt hiện ra một loại khó nhịn khát vọng mạnh khảnh trên tay cầm bàn vẽ cùng bức chánh bút n h i n liệu thuật bán vẽ không ngừng nhỏ xuống trên sàn nhà bốn t â vì, vì ba ngay Nạc n c ù l bên trong sớm đọc câm thanh g tân xương đặc quay đầu nhìn xem lạc vân chúng ta tìm vào cũng biết xúc phạm chuyện lạ quy tắc nhưng nếu như tại ta chế định chuyện lạ quy tắc người trong nghề chuyện là được đến thông tỷ như thiện tâm hiếu học tiểu tiểu h â n đồng học nghe theo hiệu trưởng lao cha phân phó tìm đến ba gió diện g i i đi thảo luận ngày quốc tế thiếu nhi tiệc tối chuẩn bị kế hoạch dạng này là được đến thông tần nặc d ơ ngón tay cái lên điểm c á i tán lập tức tránh ra thân lạc hân tiến lên gõ cửa một cái cửa phòng học lập tức bị mở ra một cái tuổi trẻ nữ lao sư mở cửa âm lanh ánh mắt nguyên bản rơi trên người tần nặc nhưng một giây sau rơi trên người lạc hơn lúc liền biến thành ngoài ý muốn ngay sau đó thay đổi dịu dàng cùng vui mừng nhưng ở cái này hai phần tình cảm phía sau còn bảo lưu lấy một phần khó mà phát giác sợi tiểu, tiểu hơn đồng học là có cái gì、chuyện? phải vào tới nghe lão sư khóa sao nàng đối lạc v â n tràn ngập nhiệt tình đối một bên tần nặc làm như không thấy lạc v â n lắc đầu bạch lan đồng học ở đây sao hiệu t r ư ở n g để cho ta tìm nàng cùng một chỗ bày ra chỉ một chút đồng tiệc tối tiết mục hạng mục nghe được hiệu t r ư ở n g nữ lao sư trong mắt lo nghĩ trong nháy mắt biến mất nói ra bạch lan đồng học sao nàng không ở nơi này đi nơi nào nữ lao sư nhìn chằm chằm lạc v â n đôi mắt ánh mắt mang theo một tia quái dị phòng làm việc của hiệu trường ba ba của ngươi nơi đó chương bảy trăm tám mươi bảy bạch lan muộn muộn gia tăng độ khó chương bảy trăm tám mươi bảy bạch lan muộn gia tăng độ khó phòng làm việc của hiệu trưởng tần nặc sắc mặt k h ẽ động mắt nhìn lạc hân trên thân lạc hân tiếu dung không có bao nhiêu biến hóa duy trì thông dòng mỉm cười hỏi nàng đi cha ta văn phòng làm cái gì đâu không rõ lắm ba ba của ngươi hô qua đi nữ lao sư nói ra khả năng này cần ngươi đi ba ba của ngươi nơi đó mới có thể biết được rồi t a ơn lao sư nói xong câu đó không đợi nữ lao sư mở miệng lạc hân liền bịch một tiếng đóng cửa lại đi thôi lạc hân mắt nhìn tần nặc tần nặc chưa hề nói cái gì đi theo rời đi hắn giác quan thứ sáu nói cho hắn biết chuyện phát triển có thể sẽ không như bọn hắn mong muốn nhưng ý nghĩ thế này cũng chỉ là tạm dàn xuống đáy lòng một lát sau hai người đều xuất hiện tại hiệu trưởng cửa phòng làm việc trước cửa phía sau chuyển đến một chút động tĩnh cái này khiến tần đ ạ c biểu lộ có chút mất tự nhiên mặc dù hắn cũng không muốn có những này vi phạm đạo đức ý nghĩ nhưng vẫn là nhịn không được địa hiệu lầm người hiệu trưởng này sẽ không phải thật sự là cái gì bta lạc hơn sắc mặt ngược lại là như thường một cái tay giữ tại tay cầm cái cửa bên trên cửa là bị khóa bên trên nhưng ở nàng q u lực dưới tay cầm cái cửa nội bộ linh kiện toàn bộ bị phá hủy sau đó dễ dàng đẩy cửa ra trong văn phòng không có mùa a i cũng không có sốc xếp vết tích rất nhiều thứ trưng bày trình tề lúc này tại một cái bàn d ư ớ i đáy c h u i ra ngoài một cái tiểu nữ hải nàng trong bàn tay nhỏ nắm vớt một khối đất d ẻ o cao su thở một hơi dài nhẹ nhõm cuối cùng tìm tới ngươi lập tức nàng quay đầu mới nhìn rõ tần nặc cùng lạc h â n hai người ánh mắt đầu tiên là dừng lại với tần nặc trên thân mấy giây sau đó liền xem nhẹ thức rời thả trên người lạc hơn ngươi nhất định chính là tiểu hơn tỷ tỷ a lạc hơn ngươi gọi bật lan ưng lạch ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu rồi nàng cầm lấy trên mặt bàn một chút bạn vẽ tràn đầy vui vẻ nhìn trên người lạc hân hiệu trưởng để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ chế định bày ra ngày quốc tế thiếu nhi tiệc tối tiết mục ngươi còn chưa tới ta chưa hết ở chỗ này mình đơn giản bức họa một chút ý nghĩ của mình thiểu h â n tỷ tỷ tới vừa vặn ngươi xem một chút ra sao h a nói bạch lan đem phía trên mấy tờ b ả n vẽ đẩy tại lạc hân trước mặt cái này khiến tần nặc cùng lạc hân ánh mắt đều mang theo một t i a quái dị chế định ngày quốc tế thiếu nhi tiệc tối tiết mục chuyện này vốn chính là lạc hân thuận miệm tạo ra ra qua loa tắc trách nữ lao sư một cái lý do nhưng bây giờ lại thật có việc này là trùng hợp vẫn là có nguyên nhân khác nếu như là loại thứ hai có thể vậy cũng chỉ có thể là chủ trật tự nó biết được lạc hơn ngôn ngữ trực tiếp liền an bài tăng thêm cái này kịch bản nhưng mục đích làm như vậy là cái gì che giấu cái này một k i a cái gì lạc hơn sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận b ả n vẽ ánh mắt xem ở phía trên rất nhanh hai tay liền để xuống tới ra sao hẳn là cũng không tệ lắm phải không đương nhiên tiểu hơn tỉ tỉ nếu như cảm thấy chỗ nào không tốt ta biết dựa theo ngươi thích cái hướng kia đi sửa đổi bạch lan đầy mắt mong đợi nhìn xem lạc hơn đáng yêu nhỏ biểu lộ tiên nhiên là một bộ chờ đợi bị khen ngợi bộ dáng không tốt ta chỉ ý tứ vậy ta cho tiểu hơn tỷ tỷ một lần nữa là một phần thằng đến tiểu hơn tỷ tỷ hài lòng vì dừng nói nàng thật đúng là cầm lên bút chỉ cùng cao su xoa rút ra một tấm mới giấy viết bản thảo một lần nữa suy nghĩ chế tác lên cái này khiến lạc hân có chút n h í u lên lông mày tựa hồ không có đạt được kết quả nàng lớn chà ta đi nơi nào hiệu chứng sao hắn có khác bận chuyện nhường c h í n h ta ở chỗ này chế tác chờ n g ư ơ i tới bạch lan nâng lên mạch thủ cười nói lạc hân một cái tay nhỏ chống tại trên mặt bàn tiểu thân bản hơi nghiêng về phía trước ánh mắt có đại nhân giống như sắp bén vậy ngươi vì cái gì khóa ngược lại cửa đối với uy hiếp khí tràng chật trội ánh mắt bạch lan phảng phất không nhìn thấy vẫn như cũ cười ngọt nào nói không có chứ t h t h không phải dễ dàng mở ra lạc hân cũng lộ ra một tia thâm ý tiểu dung khả năng này là khóa cửa hứ m không có việc gì tiểu h â n tỷ tỷ không có hiểu lầm ta liền tốt nói bạch lan lại thấp cái đầu nhỏ tiếp tục mình sáng tác tần nặc nhìn xem hai cái nhà trẻ tiểu nữ hai đối thoại trong đó trong trà trà khí khiến cho bản thân hắn đều m ư ờ i phần mất tự nhiên đúng rồi tiểu h â n tỷ tỷ có thể đi trong phòng cho ta cầm mấy chi cọ màu đi ra không có thể đợi lát nữa chúng ta cùng đi chế tác bạch lan nâng ngẩng đầu lên nhìn xem lạc hân cười ngọt nào đạo không nhìn ánh mắt nghe thấy ngư khí cái này căn bản là hai cái thuần chân nữ hoa hữu hảo giao lưu lạc hân cũng là cười một tiếng đương nhiên có thể ta cũng đi cùng đi tần nặc lên tiếng nói lúc này bạch lan tựa như mới chú ý tới tần nặc tồn tại ánh mắt rơi trên người tần nặc mang theo vẻ kinh ngạc cùng n g h i hoặc cái này t h i ể u ca ca là tần nặc lễ phép đáp lại không cần để ý ta tiếp tục làm ta không khí lên tốt được bạch lan cũng không có hỏi nhiều ý tứ túi đầu xuống thật đúng là tiếp tục coi tần nặc là không khí lạc hân đã đi vào một bên văn kệ i n phòng tần nặc mắt nhìn vùi đầu công tác bạch lan cũng đi theo đi vào gian phòng bên trong cách âm hiệu quả nhìn rất tốt tần nặc nhìn xem lạc hân đệ thấp l ấ y thanh âm cái này bạch lan có phải hay không là một cái người chơi dựa theo bình thường phó bạn thiết lập dạng này tiểu quỷ rõ ràng không bình thường t ầ n nặc thứ nhất nghĩ đến cái này suy đoán không phải người chơi lạc vân một bên mở ra ngăn kéo lấy ra bên trong cọ màu một bên phủ định nói là chủ trật tự nó tham gia cái này kinh khủng chủ đề bên trong tới tựa ở trên mặt bàn lạc vân nhìn xem t ầ n nặc thoáng bất đắc dĩ lần này bắt đầu trở nên có ý tứ có lẽ chính là nhìn thấy ta quá độ can thiệp trò chơi của ngươi tiến độ nó đến cho chúng ta gia tăng trò chơi độ khó chương bảy t r m ư ậ p trẻ nhỏ trong phòng người chương bảy mập trẻ nhỏ trong phòng người gian phòng bên trong tần nặc cùng lạc vân đi ra cầm trong tay cỏ màu cùng hội họa b ả n vẽ các người ở bên trong vẫn rất vui vẻ bạch lan cơ hồ nửa người ghé vào trên mặt bàn một bên tỉ mỉ địa chế tác một bên thuận miệng nói đương nhiên chúng ta đều mười phần coi trọng lần này ngày quốc tế thiếu nhi t h ự c tối không muốn có nửa điểm qua loa lạc vân đem mấy cây cỏ màu bằng phẳng rộng rãi ở trên bàn đồng thời chi kỷ địa v ặ n ra trong đó một chi đưa cho bạch lan đa tạ tỉ tỉ bạch lan tiếp nhận đồng thời về lấy một cái nụ cười ngọc nào không cần khắc khí lạc vân bình thản đáp lại tiếp lấy thuận miệng đem chủ đề chuyển di nói đến đối với cái này ngày quốc tế thiếu nhi t ậ ệ tối ta đặc biệt để bụng vì này còn chuẩn bị rất nhiều thiết bị bạch lan nghe xong lập tức bị hấp dẫn hứng thú mở miệng hỏi cái gì thiết bị trong cái nào đâu lạc hơn mỉm cười thuận lý thành trương nói ra thiết bị tại nhà trẻ bên ngoài đâu ta bây giờ nghĩ đem bọn nó lấy đi vào nhất định phải mở một chút cửa sau nhưng là cửa sau bị khóa lên không biết trên người ngươi có hay không cái chìa khóa này đâu bạch lan chắc động con mắt mê hoặc điệu nói ra là cái gì dạng chìa khóa ta giống như không có cái này ấ tượng một bên tần lạc dùng cái kéo cắt bỏ bán vẽ nói ra Không kia chút, không nghĩ chút, chừng bằng ngươi nói suy một lạc i ề n nhớ l i tới. l ạ vân cũng dừng lại trong tay động tác nhìn chằm chằm bạch lan mở miệng y ế u ớt ngươi biết cái chìa khóa này ở đâu tất cả mọi người là vì trận này tệ tối chúng ta vì nó bỏ ra rất nhiều tâm huyết ngươi không ngại cố gắng nghĩ lại một chút bạch lan túi đầu thủy t r u n g vẫn là lắc lắc cái đầu nhỏ ta không có cái này ký ức nghĩ không ra tỉ tỉ đừng vì khó ta l i ê n thế không vì khó ngươi ngươi nhìn ta trong tay đồ vật nói không chừng ngươi sẽ có ấn tượng lạc vân nhường bạch lan nâng ngẩm đầu lên xem ở nàng con kia trắng non tay nhỏ bên trên mở ra năm ngón tay nhưng bên trong cái gì đều không có một giây sau lạc h ư n nắm một cây trật tự hai ngón tay xoa bóp cùng một chỗ đạn trên trán bạch lan vâng sáng màu vàng lấp lóe một chút bạch lan ánh mắt trong chốc lát trở nên n ố c trệ cái này khiến một bên tần n ặ n g có chút ngoài ý mớn ngươi làm cái gì chỉ là nhường nha đầu này thành thật một chút bàn giao ra chúng ta thứ cần thiết mà thôi lạc h ư n nói ngón tay tại trắng miệng di chuyển về phía trước đ ầ u tại bạch lan ánh mắt đi theo ngón tay của nàng di động lúc c h ầ m rãi mở miệng bạch lan tỉ tỉ ta tà tại bạch lan gật, gật đầu ánh mắt dần dần biến thành trống g i n g cửa sau chìa khóa bây giờ nghĩ đi lên sao lạc、Hơn、hỏi bầu không khí bạch lan mới là mở miệng nhớ lại là hiệu trưởng đem nàng giao cho ta tần nặc nghi hoặc lên tiếng chủ trật tự không phải tham gia vào sao thế nào còn có thể tham gia về tham gia bạch lan cái này nở đỡ, đỡ cờ ta còn là có thể bài bố lạc h â n con mắt từ đầu đến cuối rơi trên người bạch lan chỉ là cái này chìa khóa bây giờ không có ở đây trên người của ta đâu tỉ tỉ lúc này bạch lan lại bổ sung một câu ở đâu văn kiến thất ta đem nó cất giữ trong nơi đó bạch lan còn nhớ rõ rất rõ ràng số sáu kệ hàng tầm thứ ba cái thứ nhất nằm chứa vậy ngươi mang ta lên nhóm đi lấy như thế nào lạc hơn từ tốn nói bạch lan lại lắc đầu chỉ sợ không được tiểu hơn tỷ tỷ thời gian này chúng ta còn muốn đi sân khấu nơi đó chuẩn bị một chút hiện trường bố trí người quên sao đây là lương lão sư an bài chúng ta làm nghỉ giữa khóa hoạt động lạc hơn đôi mắt có chút nhau lại nàng vừa muốn mở miệng một bên trầm mặc ít nói tần nặc đống nhiên mở miệng ta đi lấy chìa khóa đi đương nhiên hy vọng ngươi không có lựa p h ỉ n h chúng ta bạch lan gương mặt no nớt mang theo không hiểu ta vì cái gì muốn gạt ca ca tỷ tỷ cái này đối ta có cái gì chốt ố t t ầ n nặc cười cười đương nhiên mỗi mỗi ngươi ngoại trừ không thế nào tôn trọng người xem xét chính là đơn thuần hiền lành m u ộ i m u ộ i lại sẽ có cái gì ý đồ xấu đâu bạch lan khỏe miệng mang theo mỉm cười tạ ơn mặc dù ca ca tồn tại cảm rất thấp nhưng nói chuyện thật là dễ nghe đâu tần nặc ngoài cười nhưng t r o n g không cười đưa thay sờ sờ bạch lan cái đầu nhỏ lạc hơn đứng d ậ y việc này không nên chậm trễ hiện tại liền đi đi thôi nói mắt nhìn đồng hồ trên t ư ờ n g điểm dù sao còn có mười phút liền đến tan học thời gian không phải sao bạch lan từ trên ghế nhảy xuống đi một bên mở cửa phòng một bên vui sướng nói ra có thể cùng tiểu hơn tỉ tỉ cùng một chỗ tham gia lần này tiệc tối bày ra hoạt động thật rất vui vẻ nàng đi ra khỏi phòng tân n ạ c cùng lạc hơn đi theo r a bạch lan đem một cái chìa khóa đưa cho tân n ạ c ca ca văn kiện thất rất nhiều văn kiện không thể nhìn lên a đây là trường học quy tắc ngươi lật qua lật lại những cái kia văn kiện sẽ tạo thành lộn xộn hiệu t r ư ở n g phát hiện là sẽ tức giận tân n ạ c cầm chìa khóa nhún n ú n b a i ta chỉ là một cái sáu bảy tuổi trẻ nhỏ l ờ i không có nhận biết mấy cái có cái gì tốt lo lắng vậy ngươi mau mau ta cùng tiểu hơn tỷ tỷ c h ở ngươi các ngươi đi trước sân khấu thất ta lập tức chạy đến tân nặc làm thủ thế lập tức bay người hướng phía hành lang một bên chạy đi trong nháy mắt chính là biến mất lạc hân nhìn xem bạch lan nhàn n h ạ t mở miệng đi thôi bạch lan thì là dối ra tay nhỏ tràn đầy mong đợi cười nói dắt tay cùng đi có thể chứ lạc hân nhìn xem tay nhỏ đôi mắt lấp lóe một chút đem bàn tay đi lên đương nhiên có thể mà lúc này đây một bên hành lang đi ra một thân ảnh một cái người cao trẻ nhỏ rắn người lệ béo biểu lộ lộ ra cứng ngắc con mắt lộ ra một nạp nhìn xem hai cái tiểu nữ h à i mở miệng thanh âm cũng mang theo một loại bén nhọn khác hẳn đi thôi bạch lan nhìn xem hắn biểu lộ, lộ ra một tiêng h ĩ hoặc lạc hân bình thản giải thích nói đây là tham dự ngày lễ tiệp tối bảy kế một viên có việc tr ngươi gọi hắn béo kk lên i tốt bạch lan chợt gật đầu cũng không đi để ý béo trẻ nhỏ nắm lạc h ơ n tay nhỏ dẫn đường đi ở phía trước béo trẻ nhỏ mà không biểu tình đi theo hai cái tiểu nữ h à i phía sau xa xa nhìn qua tựa như là hộ vệ của các nàng lúc này một bên khác tần nặc dựa theo bạch lan nói vị trí chuyển qua một đầu hành lang lên một tầng lầu trong sương mù khói trắng tần nặc thân ảnh nhìn có chút quái dị nhưng lại không thể nói là nơi nào hắn xem ở chung quanh cửa phòng rất nhanh khóa chặt bạch lan trong miệng cái tia văn kiệt thất tại hành lang cuối cùng đứng tại trước của phòng tần nặc thần sắc có chút chăn trở cầm bạch lan chìa khóa t do dự lại bung ô xuống hiển nhiên không quyết định chắc chắn được nhưng một lát sau vẫn là đem chìa khóa đâm vào chốt cửa bên trong chậm rãi chuyển động bánh răng thẻ trụ theo răng rắc một tiếng cửa phòng từ từ mở ra bên trong một chút tia sáng xuyên thấu ra thấy không có cái gì nguy hiểm xảy ra tần n ạ c đi vào văn kiện trong phòng lại nhẹ nhàng địa đóng cửa lại trong phòng không khí rất oi bức rất nhiều kệ hàng tích đầy bụi bặm tần n ạ c đi lại tại hàng hóa đỡ ở giữa rất mau tìm đến bạch lan trong miệng số sáu đỡ vẫn rất thuận lợi tần nặc nói chuyển đến một tấm ghế đứng lên trên nhon chân lên mới có thể suy nghĩ muôn cái kia màu lam rỗ phế đi chút c ô n u cầm tới màu lam rổ. tại tần nặc tay cầm tới chìa khóa thời điểm văn kiện thất trong một góc khác đẫu nhiên chuyển ra một tiếng văn trầm nghe thượng như là cái gì đồ vật đụng phải hàng hóa đỡ hiện nhiên trong phòng không chỉ là tần n ạ c một người chương bảy trăm tám mươi chín mất mặn để biết biến gốc chương bảy trăm tám mươi chín mất mặn để biết biến gốc trong phòng cơ hồ tương đương với p h ò n g bệ tính bởi vậy truyền ra một chút rất nhỏ tiếng vang lập tức liền bị tần nặc nghe được s ắ p mặt k h ẽ nhúc ních tần nặc quay đầu xem ở một bên hàng hóa nhà sau lở mở khu vực một cái tay đem chìa khóa để vào trong túi láo cái nào ca ca tỉ tỉ ở đâu không có trả lời nhưng này chút rất nhỏ kỳ quái tiếng vang vẫn như cũng là không có biến mất n g ư ờ i không ra vậy ta liền đi nha ta chỉ là nghe lao sư tới bắt một vật tần nặc một bên nói một bên hướng phía cửa phòng bên kia tới gần tay nắm chặt chốt cửa nếm thử vặn vẹo đến mấy lần lại đều không có đem cửa phòng vặn ra đến cái này khiến tần nặc nhữ m ạ n lại lúc đi vào cửa phòng hào hào muốn đi thế nào liền không mở được dùng sức hai lần tần nặc từ bỏ quay đầu phía a xem ở s tại nàng phía sau một tấm bản vẽ treo ở bên cửa sổ tại tia sáng phủ lên dưới phía trên thuốc nhuộm nhan sắc nổi bật kích thích ánh mắt tác phẩm cũng rất sung kích ánh mắt một người mặc màu đen ý nghĩa trưởng thành nữ tử dẫn theo một thanh trường đao đứng tại mở tối trong đường phố nước mưa ướt n h ẹ m tóc dài con mắt có hồng quang một bên góc tường mấy cái trẻ nhỏ chỉnh tề địa song song ngồi ở c h ỗ đó màu đỏ thuốc nhuộm bôi trên người các nàng lộ ra rất khủng bố tại áo đen nữ trong tay người cầm huyết hồng đồ vật bởi vì vì thuốc nhuộm qua với phủ lên cộng thêm bên trên họa phong có chút trừu tượng bởi vậy rất nhiều thứ tần nặc đều thấy không rõ lắm giáo sư mỹ thuật thuận tần nặc ánh mắt xem ở bàn vẽ bên trên ôn h ò a cười một tiếng ngươi cảm thấy lao sư vừa hoàn thành cái này tác phẩm làm sao có phải hay không rất đẹp mặc dù ta không hiểu nhiều lao sư nghệ thuật nhưng t r ợ t nhìn xác thực cũng không tệ lắm tần nặc vừa nói một bên không tự giác địa thối lùi ra phía sau hai bước vẫn là thử nghiệm muốn đẩy cửa ra nhưng vẫn như cũng là hưởng phí tâm cơ muốn lấy ra quỷ vật nhưng lại sợ kích thích đến những ngày tố chất thần kinh nở bờ cờ lại nói bài tập của ngươi đâu giáo sư mỹ thuật đem trong tay bức tranh bút ném qua một bên một lần nữa cầm lấy một cây bức tranh bút mặt ngó về phía tần、nạc. n g ư ơ i đáp ứng lao sư làm việc đâu không phải nói trong hôm nay liền hoàn thành sao đây không phải còn không có qua hôm nay sao tần n ạ c thuận miệng qua loa tan học trước nhất định giải quyết giáo sư mỹ thuật trầm mặc đối với tần n ạ c rõ ràng qua loa thế mà lộ ra một cái nụ cười ấm áp vậy thì tốt lao sư tin ngươi cho nên ta có thể đi rồi sao lao sư còn ở bên ngoài chờ lấy đâu một khối các loại sắc thái va chạm thuốc n h u ộ m tấm để lên b à n giáo sư mỹ thuật bông u xuống bức t r á n h bút tiếu dung tràn ngập chờ mong đương nhiên chỉ là lao sư bây giờ nghĩ nhìn xem ngươi học được thành quả khối kia bản vẽ bên trên còn có một chỗ lao sư tì vết ngươi cho nó bổ khuyết đi lên lao sư hài lòng ngươi liền có thể rời đi t ầ n n ạ c con mắt hơi hít mắt cái này sao nhìn đều là một đường mất mạng để ngươi chỗ nhận vì tì vết căn bản hoàn toàn do chính ngươi đến định t ố t ta c h â n c h ờ ở giữa t ầ n n ạ c vẫn là cầm lên bức tranh bút chọn lựa trong đó một cái nhan sắc dính tại cuối cùng bút trên lông nhìn trước mắt b à n vẽ t ầ n n ạ c không có thêm vào một bút ý tứ chỉ là vì kéo dài thời gian tìm kiếm những đường ra khác nhưng lúc này giáo sư mỹ thuật bỗng nhiên mở miệng có thể bưng xuống bức tranh bút đi tân nặc xứng sở Quay đầu địa ra, đầy cần nhìn xem nàng, nàng vẫn như cũng nụ cười ấm áp, chàn đầy sủng địa nói ra, không cần như như nói? lịch thế. Vì cái gì xem ấm là cười cái áp, thế、nói? bởi vì vì liền ngay cả thuốc n h u ộ m ngươi cũng đã chọn lựa sai lão sư đối ngươi cảm thấy rất thất vọng đang khi nói chuyện mỹ thuật mặt mo sắc đống nhiên chuyển biến từ nguyên bản ôn hòa khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt liền đen là thật đen toàn thân trong nháy mắt hát hóa bóng loáng trên mặt leo lên đại lượng màu đen xấu xí nếp gấp hai tay móng tay sinh trưởng lộ ra diễm lệ huyết quang một tấm hiệu rộng vỡ ra tới cái này lao yêu bà rõ ràng có thể trực tiếp đậu thủ còn nhất định phải tìm như thế lý do gược ạ o tân nặc ánh mắt c h ầ m xuống nhưng không có hốt hoảng ý tứ mà là hướng phía kệ hàng một góc khác bên trong chạy đi giáo sư mỹ thuật đuổi theo đổ thuốc nhuộm đem sàn nhà vách tường đều dính địa loạn thất b ắ t a o lao sư dạy n g ư ờ i đều không có nhớ kỹ vậy hôm nay thời gian còn lại bên trong liền đều lưu tại lao sư nơi này đến hảo hảo dạy n g ư ờ i đi giáo sư mỹ thuật không nhanh không chầm nói tới gần kia sừng rơi tựa như là mèo v ư n chuột không nhanh không chậm nhưng vừa xuyên qua hàng hóa đỡ đã thấy nơi hẻo lánh bên trong không có mùa hay lao bà nhìn nơi nào đó năng xứng sở tân nặc liền từ hậu phương hàng hóa trên c ậ nhảy xu h ô n g hăng đụng vào giáo sư mỹ thuật t r ê n thân、Kết. sân khấu thất hai phiến cửa gỗ tại một đôi tay nhỏ thôi thuốc dưới từ từ mở ra lạc hân vừa mở ra sân khấu thất cửa lớn đ ỗ n g nhiên phát giác được cái gì quay người lại nhìn về phía hậu phương một phương hướng nào đó t i ể u hơn tỉ tỉ ngươi nhìn cái gì đâu b ạ c h lan đi vào quay đầu lại hỏi nói không có cái gì chỉ là có chút lo lắng hắn có thể hay không tìm tới chìa khóa dù sao hắn đầu góc lên mốc lạc hân nói yên tâm đi nhớ kỹ ta nói vị trí là không có việc gì vạch lan khẽ cười nói đi vào sân khấu trong phòng béo trẻ nhỏ đi theo phía sau không ánh sáng ánh mắt xem ở bờ phía cho người ta một loại hàm hàm cảm giác lạc hân cùng đi theo tiền đến thuận miệng hỏi như vậy chúng ta khóa ngoại hoạt động là cái gì bạch lan không có vội vã trả lời bỏ lên trên phía trước sân khấu từ bên trong lấy ra một tờ b ả n vẽ nói ra lão sư để chúng ta trước đơn giản thiết kế thế nào trang trí sân khấu thiết trí cái gì dạng chủ đề những thứ này lạc hân đôi mắt lạnh nhạn lượng công việc này không phải chúng ta hai người có thể hoàn thành bạch lan cười t h â n bí đương nhiên không chỉ hai chúng ta còn không có cái kia béo ca ca mà lại chờ thêm chút nữa còn sẽ có rất nhiều lần này tiệc tối đồng bạn tới giúp chúng ta lạc h â n nghe được lời này tiêu dung mang theo một tia n g h i hoặc những này đều không tại nàng trưởng k h ố n g bên trong nhiều ít cái đều là cái nào ban bạch lan tiếp tục bảo lưu lấy thần bí tiêu dung đây là bí mật lạc h â n nghe lộ ra một tia rất nhạt ý cười là sao nàng nâng lên thon dài mảnh chỉ tiếp tục nắm một cây trật tự chuẩn bị gậy tại bạch lan trên trán mọi ra muốn tin tức nhưng lần này bạch lan không có ánh mắt gốc t r ệ mặc cho lạc h â n bài bố tay nhỏ nâng lên đ ỗ n g nhiên bắt lấy lạc h â n tay và lấy tia thuần chân khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi nâng lên kíp mắt lại hình trăng lưỡi liềm nhẹ giọng mở miệ hỏi tiểu hơn mụ mụ nói qua một con cho người ta đạn cái chán biết biến gốc chương 790, c a n thiệp tiền đến phản trật tự vật chương 790, c a n thiệp tiền đến phản trật tự vật bắt lấy lạc h â n tay nhỏ bạch lan chậm rãi nâng ngẩng đầu lên cười h i ế p mắt nhìn xem lạc h â n đối với loại tình huống này lạc h â n trên mặt không có quá nhiều ngoài ý m u ố n ngược lại mang theo mỉm cười có đúng không k i a thật là thật có lỗi tỉ tỉ quen thuộc đạn cái c h á n của người khác n g ư ờ i sẽ không tức giận a đương nhiên sẽ không ta không có tỉ, tỉ nghĩ như vậy hỏi sắp ta lớp chúng ta nắm chặt thời gian hoàn thành lão sư bố trí nhiệm vụ y bạch lan quay người lên sân khấu một cái tay đẻ xuống một cái nút đem sau bên cạnh màn sân khấu hạ xuống tới trong phòng bốn góc bên trong hình chiếu nghi bắn ra lắp người nhãn cầu tia sáng lạc hân nhìn xem tia bận rộn nhỏ b ó n g lưng đôi mắt bộc u lộ ý vị sâu x a t i n h mang nàng ý c h à o một cái tia béo trẻ nhỏ cũng tới đi hỗ trợ chỉ là cứng rắn động tác nhìn rất không c ầ n đối lộ ra rất lạnh nhạt bạc h lan đem trong ngăn kéo tất cả giấy viết bản thảo lấy ra l e o trán một cái bên trên m ồ hôi dị xem ở dưới đài lạc hân chậm nhớ tới cái gì nhớ tới một sự kiện tiểu hơn tỉ màn sân khấu phía sau kỳ thật có ta đ kinh hỷ lạc hân mỉm cười có ý riêng đ ị a nói ra thật là kinh hỷ sao hẳn là cái gì kinh hãi ta thế nhưng là rất đáng ghét người khác bắt làm ta bạch lan duy trì tiêu dung nhìn t ỷ t ỷ bộ dáng có thể có cái gì dọa đến ngươi lạc hân không nói tiếng nào đi tới màn sân khấu bên kia trần c h ơ một chút sau một đôi tay trực tiếp x ú c lên màn sân khấu nhưng màn sân khấu phía sau cái gì đều không có chỉ có một mặt đen nhánh bức tường béo trẻ nhỏ lúc này ngừng lại trong tay động tác cũng nhìn về phía lạc hơn phía bên kia lạc hân nhàn nhạt mở miệng ngươi quả nhiên vẫn là tại bắt làm tỉ tỉ bạch lan lắc đầu tỉ, tỉ không ngại lại chăm chú nhìn xem nhìn cẩn thận một chút lạc hân tiếp tục nâng lên ánh mắt mà rất nhanh nàng ánh mắt nhất động phát hiện k i a một mặt màu đen v á t tường ở giữa có một đầu màu trắng khe hở lộ ra rõ ràng k i a sáng đây không phải tường mà là một cái cửa lớn đây chính là tiểu h â n t ỉ t ỉ muốn rời khỏi cửa sau ta đoán các ngươi ngay cả cửa sau vị trí cũng không biết đúng không bạch lan mỉm cười nói ngay sau đó nàng tiện tay q u ă n g ra đem một cái vật phẩm ném qua tới lạc hân nâng tay tiếp được là một thanh chìa khóa phía trên vết dị l u ô lộ nàng h i p một chút con mắt ngươi sẽ không nói cho ta đây mới là mở ra cửa sau chìa khóa bạch lan hai tay đừng ở phía sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hoạt bắt t h ầ n sắc đáp đúng vậy ngươi nhường trần quang đi văn kiện thất lấy là cái gì chìa khóa lấy chìa khóa là giả chỉ là đẩy ra hắn mà thôi mà lại tại văn kiện trong phòng ta đem thích nhất hắn giáo sư mỹ thuật đặt ở nơi đó tin tưởng các nàng sẽ ở trong phòng kia chơi rất vui vẻ bạch lan cố ý tăng thêm phía sau câu nói kia ngữ khí cái kia gọi trần quang ca ca mặc dù rất không l ấ y vui nhưng là hắn cần lưu tại trong vườn trẻ bởi vì vì rất nhiều lão sư đồng học đều đang tìm hắn cường điệu thiên vị hắn còn như tiểu hơn tỷ tỷ làm hiệu trưởng thiên kim hành động của ngươi là tự do hiện tại ngươi mở ra cái này p h í a cửa sau liền có thể rời đi bạch lan hơi n g h i ê n đầu có thể làm được đi tỉ tỉ trong này lời nói đã rất trực tiếp chủ trật tự đã hoàn toàn tham gia vào bọn chúng chỉ nhằm vào tần nặng mà đối với ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi cân bằng lạc hân bọn chúng có thể lựa chọn làm như không thấy điều kiện tiên quyết là lạc hân chịu chủ động rời đi lạc hân n ở nụ cười nói ra đây là ngươi đây là hiệu trưởng bạch lan mỉm cười mà nhìn xem rơi hân tiểu h â n tỉ tỉ không nghe lời hiệu trưởng thúc thúc thế nhưng là sẽ đánh ngươi cái mông thậm chí ném vào một cái phòng tối quan cực kỳ lâu bao lâu đâu không rõ ràng có thể vĩnh viễn đi bạch lan cột x o n g đuôi ngựa lúc này n g ồ a đầu tăng thêm kia nhìn không thấu tiểu dung cho người ta một loại mười phần hoạt bát cảm giác lạc hơn cầm chìa khóa nhìn một chút kia phiến biển vàng hoa v ă n cửa không có đem chìa khóa cắm vào trong lô khóa mà là tiện tay gậy tại một bên trên mặt b à n có lẽ ngươi không rõ ràng tính cách của ta rất l ị c h ngậm đồng thời rất phản địch xưa nay không nghe cái kia hiệu trưởng lao cha lần này cũng không ngoại lệ cánh cửa này biết lái nhưng ta sẽ dẫn bên trên hắn lạc hơn ánh mắt bộc lộ quang trạch không để ý chút nào đến từ với chủ trật tự hàm nghĩa uy hiếp bạch lan trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo không hiểu tiếu dung dần dần nhạt neo xuống tới vì cái gì hà nối đ ngươi có cái gì dạng lợi ích không có lợi ích lạc hân nhún n h ú n vai cho trả lời rất đơn giản đơn thuần chơi vui bạch lan lắc đầu nhặt lên trên mặt đất một tờ b ả n vẽ nhẹ nhàng một nắm ngay sau đó kêu một tờ giấy mỏng nhanh chóng phân giải thành từng đầu kim sắc tia sáng chơi vui sao cũng thế bản thân cái này chính là cái trò chơi liên thế cùng một chỗ ở lại đây đi thanh em rơi xuống trong n h y mắt những cái kia phân tán tia sáng nhanh chóng chui vào trong bóng tối nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó lạc hân tiếu dung khẽ đ ộ n người chơi vi phạm với thứ ba mươi bốn đầu nhà trẻ chuyển lạ nhà trẻ sân khấu một mực là cái mẫn cảm địa phương cửa lớn lâu dài bị khóa tuyệt đối không nên tùy tiện tiền đến trong vòng thời gian quy định chưa rời đi người chơi đem thu được trừng phạt người chơi vi phạm với thứ ba mươi năm đầu nhà trẻ c h u y ệ n lạ nhà trẻ cửa sau chìa khóa tại tan học trước ngàn vạn không thể đi được vào nếu không người chơi đem nhận trừng phạt người chơi vi phạm với thứ ba mươi sáu đầu nhà trẻ chuyện lạ tại trong vườn trẻ nếu như ngươi gặp một cái song đôi ngựa nữ hải xin đừng nên cùng với nàng trò chuyện bất luận cái gì chủ đề nhanh chóng rời đi nếu không người chơi đem nhận trừng phạt người chơi vi phạm với thứ ba mươi bảy đầu nhà trẻ chuyện lạ nếu như ngươi gặp một cái gọi bạch lan người nữ hải xin đừng nên đạn nàng cái chán nàng mặc dù sẽ cười nhưng nội tâm là tức giận nếu không người chơi đem nhận trừng phạt người chơi vi phạm với thứ ba mươi tám đầu nhà trẻ chuyện lạ các loại trước đây chưa từng nghe qua nhà trẻ quái nhãn quy tắc đ ỗ n g nhiên dần dần bắn ra đến đồng thời đều tập trung lại dựa theo trình tự địa từng cái bị lạc hơn đụng vào vi phạm cảnh cáo trò chơi âm không dứt với mà thôi Hiện nhiên, đây đều là chủ trật tự lâm thời chế định chủ nhưng chế chơi, phụ hợp phạm Hơn nghe được thanh tài người tiên, lợi muốn cũng cần bên trong. này nâng lên tay, đồng dạng muốn lợi dụng quỷ vực nắm đây đều được đầu lâm âm tay, mấy quỷ là là lý lý Lạc lúc, Mặc có trước vực trật tự trật tự, trợ một trật tự, ra. dù do vì những này đều là nhà trẻ lão sư giờ phút này đang trách nói tác dụng dưới bọn hắn nhanh chóng quỷ hóa tràn ngập ác ý tiểu hơn tỷ tỷ ta mời đến hỗ trợ mấy vị này đồng bạn ngươi còn thích không vạch lan nháy mắt mang theo mong đợi hỏi lạc hơn sắc mặt lạnh nhạt còn tốt nhưng ta cảm thấy ta mời tới cái kia đồng bạn tính thực dụng cao hơn thanh em rơi xuống m h á y mắt k i a béo trẻ nhỏ xuất hiện tại bạch lan phía sau một đôi tay tựa như là thiết hoàn đ ỗ n g nhiên chế trụ bạch lan đem nó ôm béo trẻ nhỏ biểu lộ một nạp nhưng hai tay che kín sợi dễ giống như mạch máu nhanh chóng nắm chặt phóng thích cường đại đẻ ép lực lượng tại loại này kinh khủng đẻ xuống bạch lan tiểu thân bản căn bản không chịu nổi nhưng nàng trên mặt nhưng không thấy thống khổ chút nào mị vợi mở miệng cái này có thể làm cái gì lạc hơn không có trả lời phong thích trong tay quỷ vật ngay sau đó từ trò chơi bảng bên trong lấy ra một cây kim sắc cái rùi ánh sáng trói mắt lưu động tại kim sắc cái rùi bên trên bạch lan nhìn xem vật kia đôi mắt có chút biến hóa nó không thể đối ngươi làm cái gì nhưng trong tay của ta căn này cái rùi có thể làm rất nhiều chuyện phản trật tự quỷ vật đây là ta phân phối đổ bộ khí một cái trong đó bảo hộ cơ chế chính là tại h á m sâu với bất lợi phó bản trong k h ố n cảnh có thể vẹn vẹn một lần địa trực tiếp phá hư trật tự thoát khỏi k h ố n cảnh tiếp tục tiến hành trò chơi lạc hân nâng thu hút mắt bình thản nói ra ngươi mặc dù là chủ trật tự nhưng cũng chỉ là cấp bảy phó bản trật tự đồng thời ngươi đặc biệt nhằm vào với hai cái người chơi từ đó cưỡng ép can thiệp t i ề n đến thực lực cũng bị suy yếu không ít mới đúng ta cảm thấy phối hợp ta quỷ vực cái này một cái phản trật tự quỷ vật đối ngươi hẳn là hữu hiệu, hiệu nói đến ta chưa hề chưa thử qua phá hư chủ trật tự rất hiếu kỳ thanh em rơi xuống nháy mắt lạc hân thân thể quỷ hóa đồng thời toàn thân như như quỷ mị lao r a những cái kia hắc hóa lao sư thậm chí chưa kịp phản ứng bạch lan muốn động nhưng méo trẻ nhỏ hai tay gắt gao cầm cố lại nàng trong điện quan hòa thạch lạc hân đã đến trước người trong tay phản trật tự quỷ vật càng lạ đã hung hăng hướng phía bạch lan đỉnh đầu hung hăng cũng là trong chốc lát bạch lan hai mắt bắn r a kim sắc quang mang phốc phốc phản trật tự quỷ vật đâm xuống trong nháy mắt lược xuyên t h ấ u sơn g sọ màu đen v ế t dạn từ đỉnh đầu lan tràn xuống tới theo thê lương kêu thảm bạch lan toàn thân nhanh chóng phân liệt hòa tan nhưng lạc hơn lại lông mày n í u lên bởi vì vì trước mắt bạch lan đã không phải là chủ trật tự tại vừa rồi một nháy mắt nó đã chuyển di tại cái khác nở vờ cờ trên thân nàng đ ỗ n g nhiên q u a y người trong tay phản trật tự quỷ vật trong nháy mắt đâm xuyên đánh tới một hát hóa lao sư đầu vẫn là phổ thông nở vờ cờ lạc hơn da tóc trên người quỷ hóa hai mắt bị huyết quang bao trùm nhanh chóng đi tìm chủ trật tự vị trí ánh mắt du động ở giữa tay phải của nàng huy động lúc lại đột nhiên bị một cái tay bắt lấy làm lạc hơn nghĩ rút ra lúc toàn bộ cánh tay phải lại bị xé rách ra ngoài không có máu tươi bắn tung tóe tựa như là đồ chơi linh kiện giống như bị tháo rỡ hoàn chỉnh địa thoát ly mà vị này hắc hóa lao sư chính là trần quang chủ nhiều lớp hắn cầm cánh tay nhìn xem phía trên phản trật tự quỷ vật con mắt híp mắt một chút bàn tay bóp toàn bộ cánh tay nổ thành một đoàn huyết vũ kia phản trật tự quỷ vật thì là vỡ vụn thành một đoàn ánh sao lấp lánh tản mắt trên mặt đất phản trật tự quỷ vật sao chương ủ nhiệm l á bảy trăm chín mươi một hy vọng xa vời không lưu tình chút nào chương bảy trăm chín mươi một hy vọng xa vời không lưu tình chút nào b ă n g lanh thanh â m sân khấu trong phòng chủ nhiệm lớp toàn thân quấn quanh ác liệt quỷ khí ánh mắt không thấu mảy may tình cảm địa rơi trên người lạc hân nhìn xem t à n mát trên đất sương máu thiếu thốn một cánh tay lạc hân chỉ là chân mảy cao lại một chút thối lùi ra phía sau mấy bước ngươi liệu mạng phá hủy kia phản trật tự quỷ vật không phải cũng nói rõ vật kia quả thật có thể phá hủy ngươi chủ nhiệm lớp nhàn nhạt mở miệng ngươi không có biết rõ ràng tính chất bất kỳ vật gì đều không thể chân chính trên ý nghĩa phá hủy trật tự trừ phi cái này phó bản không tồn tại nữa trong tay ngươi cái gọi là phản trật tự quỷ vật cũng chỉ là có thể hạn chế ta không cách nào can thiệp tiến đến chỉ thế thôi nhưng cũng đủ rồi lạc hân lẩm bẩm chủ nhiệm lớp nghe được một tiếng này thì thầm mở miệng nói ra nói như vậy trong tay ngươi còn có kiện thứ hai loại vật này nhưng ngươi cảm thấy đâm trúng cơ hội của ta lớn bao nhiêu rất xa vời nhưng cũng nên thử nhìn một chút lạc hân nói xong trên thân phát ra ám tử sắc quỷ khí hình thành một con tóc dài n ư ớ quỷ hai mắt thấu lấy máu ánh sáng tại k i a r a thịt trắng loan bên trên bao trùm lấy lít nha lít nhít huyết s ắ c chú văn cái này rõ ràng là nàng hồng loan mệnh sắt u ỷ văn di ra nháy mắt một đôi tay b ô n g nhiên bắt lấy đánh tới hai tên lão sư n g u y ê n rủa cấp tốc leo lên trên người chúng sẽ rách bọn chúng bên ngoài thân làm thê lương kêu thảm vang lên lúc văn di hé miệng tựa như là h ú t thạch đem hai tên lão sư nuốt vào bụng lạc hân không có đối chủ nhiệm lớp khởi s ư ớ n g tiến công mà là nhuồng văn di đối sân khấu trong phòng tất cả thầy trò tiến hành không khác biệt công kích những cái tia thầy trò tại trật tự không chế giới không có chút nào, sợ hãi nào lên nhưng đều thành văn di mệnh sát chủ nhiệm lớp sắc mặt không có chút rung động nào chậm rãi mở miệng loại này quỷ khế ước liền nhất định là trận bi kịch ngươi n h ư ờ n g nàng ra liền muốn gánh chịu cái giá tương ứng một cái phó bản bên trong trò chơi nhỏ đáng giá làm như vậy sao lạc vân không nói gì mà lúc này văn di lợi dụng kinh khủng người liền rủa nhanh chóng dọn dẹp sân khấu trong phòng tất cả lao sư đồng thời địa i lạc vân một cái tay khác lấy ra một cái ngọc trâm đây là nàng kiện thứ hai phản trật tự quỷ vật cũng là cuối cùng nhất một kiện để cho ta đoán xem ngơi ý nghĩ đem nơi này tất cả hoạt động lở cờ toàn bộ thanh trừ hạn chế ta chuyển di mục tiêu dạng này liền có thể đơn độ chủ nhiệm lớp nhàn nhạt mở miệng rất dễ dàng liền biết mặc lạc hơn tất cả tính toán nhỏ nhặt lạc hơn cũng không có phủ nhận như vậy n g ư ơ i muốn thế nào ứng phó đâu n g ư ơ i quên ta là trật tự củng cố phó bản giản khung tất cả hoạt động nờ cờ đều dựa theo ta chế định quy hoạch hành động đơn giản tới nói ta có thể làm được tất cả chủ nhiệm lớp nâng tay một nắm lạc hơn dưới thân mặt đất đ ố n g nhiên nhanh chóng dạn nước sụp đổ từng cái quỷ thủ từ đó vươn ra bắt lấy mắt cá chân nàng văn di trước tiên lao xuống giơ tay lên tia tinh hồng nguyền rủa hóa thành một mảnh huyết thủy rơi trên mặt đất đem dưới sàn nhà quỷ toàn bộ ăn mòn bốc hơi lạc hơn th nhưng vẫn là không cẩn thận bị một thứ từ trong bóng tối đập ra tới tiểu quỷ cắn một cái vào lấy cổ tay lập tức nơi cánh tay kia ra thị tuyết trắng dưới lít nha lít nhít hát tuyến núp ních lộ ra mười phần kinh dị lạc hân lập tức tay phải đã mất đi chi giác cánh tay rủ xuống hoàn toàn địa hoại tử t i ê a ngọc châm rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang lạc hân dừng bước thiếu dung hơi chầm xuống một chút phía trên v ă n di ăn sạch tất cả quỷ nàng tóc dài phất phới con mắt màu đỏ ngòm nhìn xem lạc quỷ nàng tóc dài phất h ớ sau đó xem ở kia chủ nhiệm lớp trên thân vừa muốn đối chủ nhiệm lớ n g ư ơ i đem cái trò chơi này hoàn cảnh phá hư một mảnh hỗn độn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng làm bồi thường ta sẽ đem ngươi quỷ phân giải chế định thành nở bờ cờ đền bù phần này bờ bộn còn như ngươi có thể dùng tới trang trí cái này chủ đề chủ t h ậ t tự nói ra ý nghĩ của mình nó rõ ràng trực tiếp giết chết lạc hân chỉ là nhường nàng rời đi phó bản đào thải ra khỏi đi thế giới hiện thực không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng nếu như vĩnh viễn vây ở chỗ này liền thế không đồng dạng chủ nhiệm lớp tiến lên một bước bỗng nhiên liền bị từ hậu phương lao ra béo trẻ nhỏ ôm chặt lấy nhưng một giây sau béo trẻ nhỏ bắn bay ra ngoài nện ở trên vách tường toàn thân huyết lục vỡ tan m á u tươi bắn tung tóe bất quá nó rất nhanh lại bò người lên run run dày dày thân hình lảo đảo bước chân bất ổn đi đến tiếp tục dùng hai tay ôm lấy chủ nhiệm lớp chân chủ nhiệm lớp ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới chân béo trẻ nhỏ khuôn mặt băng lãnh trong tay xuất hiện băng lãnh đ à o b u ô n g tay ra như mũi tên cấp tốc đâm xuyên qua béo trẻ nhỏ sau nào trước thậm chí từ mắt phải xuyên ra ngoài tối hò máu tại con kia con mắt xuất hiện cho dù dạng này béo trẻ nhỏ vẫn không có bưng tay ra ngược lại càng ngày càng gấp toàn thân hắn cơ bắp càng ngày càng kéo căng hoàn toàn co lại thành một đoàn tựa như khảo lạp ôm cây giống như tư thế toàn thân đều c u ố n lấy chủ nhiệm lớp một cái chân mà nửa người dưới của hắn lại cùng sàn nhà bên trong cốt thép x i、si、mang dung hợp lại cùng nhau tan vì một thể dạng này thật đúng là trình độ nhất định địa hạn chế chủ nhiệm lớp hành động phía bên kia lạc hơn mặc dù hai cánh tay cũng bị mất nhưng nàng liền không có từ bỏ thử nghiệm nhường văn di trưởng không trong đó một đầu trật tự chữa trị cánh tay phản trật tự quỷ vật quỷ không cách nào trực tiếp đục vào chỉ có thể dựa vào người chơi bản nhân muốn dùng nờ đỡ cờ tranh thủ thời gian năm chặt cuối cùng nhất hy vọng mong manh sao chủ nhiệm lớp phóng ra bước chân c u ố n lấy một mực chân béo trẻ nhỏ cũng bị lôi kéo mỗi một bước sàn nhà vỡ vụn béo trẻ nhỏ huyết nục đi theo bị tản nhận xé rách máu tươi rót vào dưới sàn nhà nhìn thấy mà giật mình cho dù d ạ n g này béo trẻ nhỏ vẫn không có bông tay chủ nhiệm lớp không đi để ý kéo vào lấy cùng lạc hơn ở giữa khoảng cách tại khoảng cách còn có k h ô năm g đ ế mét thời điểm v ă n di bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên huyết hồng trong hai mắt kia đồng tử bỗng nhiên như tôi hoa giống như nợ rộ t h ư ờ n như là hai thanh n ư ơ i lao đâm vào chủ nhiệm lớp trong mắt chủ nhiệm lớp không có thu được thực tế tính tổn thương nhưng nó rõ ràng cảm giác được là lạ ở chỗ nào nó xem ở sân khấu thất bố phía phát hiện tất cả mọi thứ đều đang v n mẹo đồng thời rất nhiều thứ tại thoát khỏi k h ô n g chế của nó liền ngay cả trước mắt là h â n đông nhiên cũng biến mất không thấy cái này quỷ có thể cưỡng ép từ trong tay của ta cướp đi c h ậ t tự chủ nhiệm lớp ngoài ý muốn nhưng rất nhanh nó liền thăm dò nguyên nhân không đúng không có cướp đi nàng chỉ là đối ta tạo thành huyết tượng chủ nhiệm lớp càng ngày càng đối văn di cảm thấy hứng thú tựa như nhìn chúng một kiện tượng đẳng trang trí gian phòng bãi vóc nâng lên tay phải nhanh chóng quỷ hóa tựa như là một thanh cái kéo xe rách chung quanh hình thành h u y t ư ợ n g một sana hết thể tất cả đều khôi phục bình thường b i ế ngay mất lạc trò h sau đó tại cái tay kia bên trên từng đầu con giết giống như xấu xí côn trùng xông phá làn da hướng phía lạc h â n kia ngọc thô giống như da thịt bò đi đồng thời hắn một cái tay khác đem kia rơi xuống trên đất ngọc trầm giữ tại trong lòng bàn tay đối với loại này phản trật tự quỷ vật nó tự nhiên mang theo ác ý có thể phá hủy một thanh là một thanh nhẹ nhàng một nắm chính là bóp nát nhưng ở mảnh vỡ tản mát trên mặt đất lúc chủ nhiệm l ư ớ t ánh mắt nhưng phải trách dị cảm giác không đúng không đúng đây là một cây phổ thông ngọc trầm lúc này lạc h â n đối mặt xấu xí、si、côn trùng mỹ hiếp còn bảo lưu lấy vẻ tươi cười, cười này dần dần mang theo niềm ai ta cũng không nói qua nó là phản trật tự quỷ vật không phải sao tác dụng của nó chỉ là hấp dẫn đến chú ý của người mà thôi vậy chân chính ở đâu chủ nhiệm lớp mơ hồ phát giác không đúng khi nó như thế hỏi một chút ti thì đông nhiên kịp phản ứng nháy mắt sau đó một cái tay bỏ rơi đem c u ố n lấy tay phải béo trẻ nhỏ hoàn toàn nghiền nát thành một vũng máu bùn não ủy dị chính là kia huyết nhục bùn não ngược lại là nhúc nhích nâng lên hình thành một cái mười phần xấu xí viên thịt trực ban chủ nhiệm nghĩ kéo dài khoảng cách lúc kia viên thịt phá tan đến huyết thủy vẩy ra ở giữa một thân ảnh lao ra hai tay nắm thật chặt trong tay phản trật tự quỷ vật hung hăng đâm vào chủ nhiệm lớp chân phải vị trí chủ nhiệm lớp thấy rõ đạo thân ảnh kia con mắt có chút có rút lại ngươi thế nào lại ở chỗ này Tần Về lấy một c á i d ư ơ n g bảy trăm chín mươi hai màu đen trật tự tràn m cảnh sụp đổ chương bảy trăm chín mươi hai màu đen trật tự t h à n g cảnh sụp đổ ngay sau đó từ kia đâm thủng qua bộ vị bắt đầu mạng nghệ giống như nhỏ bé vết dạ từ chân bắt đầu lan tràn ra ngoài chủ nhiệm lớp nhanh chóng thối lùi ra phía sau nhưng ở nhìn thấy chân phải tình huống vẫn là từ bỏ xuống một bước động tác nó không có ngăn cản trên người vết dạng nhìn xem đột nhiên xuất hiện không hợp lý trường hợp tần nặc lại nhìn xem trên đất hư thối thịt hiểu rõ cái gì thì ra là đây là một màn kịch cùng một thời gian văn kiện thất bên kia giáo sư mỹ thuật hai tay dính đầy máu tươi các loại thuốc nụm u bôi nhiễm ở trong phòng các ngọc nách hàng hóa đỡ lật ngược trên mặt đất lộ ra lộn xộn không chịu nổi nàng chậm rãi đứng người lên trong tay dẫn theo một cái đầu nhưng rất nhanh viên này đầu lâu ngay tại hư thối quay đầu xem ở trên đất thi thể cũng hư thối thành một bài thịt não cuối cùng nhất biến thành một bộ gió làm túi da giáo sư mỹ thuật ngạo đầu kinh khủng khuôn mặt bên trên không biết đang suy tư cái gì tần nặc trên thân dính đầy chất nhầy còn có thịt nhau hết thủy các loại mặc dù rất buồn nôn nhưng hắn nói với mình đây chỉ là một trò chơi liền cũng liền ép buộc tính bình thường trở lại xác nhận phản trật tự quỷ vật dung nhập chủ nhiệm lớp thể nội không có uy hiếp tần nặc một bên lau sạch lấy thân thể một bên nói với lạc hân ở bên trong cảm giác là thật khó chịu ngươi cái này quỷ vật thật là buồn nôn ta liền nói đó là cái bộ chơi đ ù a nếu như đơn thuần nghĩ lại ngạnh thực lực sống phó bản hít bụi vấp phải chắc trở là sớm mượn nghe tần nặc lạc hân không có phản bác bình tĩnh nói ra nói là không sai. nhưng là ngươi thế nào ngay từ đầu liền xác nhận đó là cái cái b ấ y nếu như đến cuối cùng nhất phát hiện là cùng không khí đấu trí đấu dũng người ta đều rất xấu hổ trò chơi chơi đến nhiều trước kia phó bản bên trong loại này xáo lộ kinh lịch quá nhiều tự nhiên mà vậy k cứu giác liền bén n g ạ y tần n ạ c hướng lạc hơn nháy mắt mấy cái âm nhu hương vị ta khẽ ngửi liền biết nói nâng ngẩng đầu lên phát hiện tóc dài phiêu giật văn di chính trực ngắc ngắc nhìn chằm chằm tần n ạ c ánh mắt mang theo một loại nghi hoặc tần nặc mang theo ý cười trao hỏi di tỷ đã lâu không gặp văn di tinh hồng đôi mắt lấp lóe mấy lần không nói gì ánh mắt chuyển di ở chung quanh hoàn cảnh tựa như một người hiếu kỳ bảo bạo giống như bắt đầu đánh giá chung quanh tần nặc trong lòng tự đủ cùng lần trước so sánh lần này thế nào cảm giác một bộ không quá thông minh dáng vẻ lúc này chủ nhiệm lớp thân thể bao trùm một tầng kim sắc màng mỏng tại cái này nhà ma thậm chí toàn bộ sân chơi thậm chí là toàn bộ phải nổ đẹt i n l ẩ y sẩn trong phim ảnh nắm giữ trật tự cũng bắt đầu ở trong tay nó thoát ghi không có thẹn quá hóa giận ánh mắt không có â m lãnh chủ trật tự thiếu thốn nhân loại loại kia phong phú tình cảm nó chỉ biết là mình thất bại các ngươi thắng nhưng đối với nghiêm trọng phá hư phó bản ngăn được chế độ người chơi ta biết chế tài số dưới cái này phim kinh dị. Ta không thể t nhưng đối với các người làm cái i các gì, làm kế ế phải p i kinh dị, ta sẽ tiếp tục khóa chặt hai vị trò chơi ID. m lắm, khóa khá Tân Nạc hạn chặt hổ, phó dị, vị bị ta tục trò tự sẽ vô đây xấu là b do n v liền là muốn dựa vào người khác mang một chút rất không cần phải như thế truy cứu đi chỉ là kết thúc cái này phim kinh dị tân n ặ c mục đích mong muốn cũng đạt tới không có cái gì cái gọi là đi thong thả không tiễn gặp chủ nhiệm lớp thân thể một chút xíu trở nên hư hảo tân n ặ c nâng tay đánh cái bắt chuyện tiến đưa như là ngân nói phản trật tự quỷ vật chỉ có thể là đưa đến đơn giản chế tài trật tự tác dụng giết chết phá hủy cái gì không có cái này một cái ý kiến trước kia đều là xáo lộ một chút trò chơi nờ ở ờ người chơi không nghĩ tới lần này còn trật tự một khối xáo lộ quả nhiên phó bản bên trong trọng yếu nhất vũ khí vẫn là đầu não cái này một khối lạc hân đối đại tần nặc ánh mắt nhớ tới trước đó đối h ắ n cái nhìn có một chút cải biến chủ trật tự không tiếp tục nói cái gì theo kim sắc màng mỏng hư quang càng lúc càng lớn liền chuẩn bị rời đi đi nên đi kế tiếp kinh khủng chủ đề tại cái này kinh khủng chủ đề thời gian hao phí nói thật có hơi lâu tần nặc cầm lấy trên bàn chìa khóa nói với lạc hân không có chủ trật tự can thiệp kế tiếp chủ đề có phụ trợ lạc h u â n hẳn là có thể tốc độ ánh sáng thông quan lạc h u â n gật gật đầu nhường lại văn di trở lại trong thân thể tân nặc từ trên sân khấu xuống tới nhưng ngay tại bản chân rơi xuống đất m ấ y mắt hắn đông nhiên toàn thân tê liệt một chút đại não lâm vào một trận hỗn loạn bước chân đi theo lảo đảo một chút tân nặc ý thức rõ ràng thời điểm ngực đông nhiên phá vỡ một đường màu đen kẽ h hở từng cây màu đen xích sắt giống như đồ vật từ trong đó xuống tới những n à y màu đen xích sắt nhanh chóng phóng tới chủ nhiễm lớp trong n h mắt đánh xuyên qua cỗ thân thể kia hát xác điện cung từ bên ngoài th Ừ. chủ trật tự ánh mắt có kinh ngạc một đôi tay bỗng nhiên bắt lấy những cái kia màu đen xích sắt như muốn từ trong thân thể kéo ra tới những này là tại đụng vào những n à y màu đen xích sắt d ư ớ i chủ trật tự tựa hồ phát hiện cái gì ánh mắt biến thành cổ quái ngay sau đó là không thể tưởng tượng nổi cảm nhận được những n à y màu đen xích sắt đang điên cuồng ngăn mòn tự thân chủ trật tự thanh â m biến thành â m lãnh ngươi biết mình tại làm cái gì n g ư ơ i từ đâu tới đây ai sáng tạo ngươi vì cái gì chui vào cái này phó bản câu hỏi của nó không có đạt được bất luận cái gì bẩm tựa như là tham lam địa điên cuồng địa hút chủ trật tự muốn dãy r u ộ nhưng đều là phí công công chỉ là nửa phút liền hoàn toàn địa thôn vệ sạch sẽ màu đen xích s ắ c hoàn toàn dung nhập cỗ thân thể kia bên trong những cái kia sẽ rách thân thể bộ vị lại nhanh chóng địa t ù bổ trở về thân thể khôi phục như lúc ban đầu sau chủ nhiệm lấp mở hai mắt ra đồng tử đen như mực lộ ra ánh sáng bộ dáng không có biến hóa nhưng phát ra khí tức hiện nhiên đã không phải là chủ trật tự ánh mắt di động tại b ộ t phía nó giống như là tại quen thuộc cái này mới hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện một màn g â y mẩn cả người l ạ hân cũng g â y mẩn cả người tần nặc bản nhân chính tử trong thân thể chạy đến là cái gì đồ vật vừa mới bọn hắn còn xác nhận chủ trật tự sẽ không chân chính trên ý nghĩa bị g i ế t chết phá hủy mà ngắn ngủi một phút sau chủ trật tự liền bị một cái vật cổ quái ăn rơi mất lạc h â n thân thể nhanh chóng quỷ hóa đầy mắt ngưng trọng nhìn xem kia chủ nhiệm lớp nàng liếc mắt tần nặc kia là cái gì đồ vật tần nặc không có trả lời nhưng kinh ngạc s ắ t mặt đưa cho đáp án hắn không biết là cái gì nhưng nếu như muốn đáp án hắn nghĩ thể nội tên kia khẳng định biết đến chủ nhiệm lớp ánh mắt rơi vào tần nặc cùng lạc hơn trên thân miệng có chút mở ra tựa hồ nói cái gì một giây sau toàn thân nổ tung thành một đoàn xương máu, cái kia màu xích sắc thì là biến mất trong không khí lạc hân nhìn xem lẩm bẩm một câu nó đem chủ trật tự giết nhưng cái này phó b ả n không c ó sụp đổ cái này cũng đã nói lên nó cũng là trật tự hiện tại đến phiên nó điều khiển bộ này phó b ả n màu đen trật tự tần n ặ c chân mày nhảy lên mấy lần đấy lòng của hắn bên trong xuất hiện thật không tốt dự cảm không quan tâm là cái gì cảm giác cái này phó b ả n muốn xảy ra chuyện chúng ta tốt nhất nắm chặt thời gian hoàn thành bộ này phim kinh dị rời đi lạc hân thì làm ở miệng trong thân thể ngươi cất giấu cái gì bí mật trong thân thể ta một mực cất giấu bí mật bí mật này làm cho cả trung xu cục sức đầu mẹ chán cũng cho ta mê mang đến nay ta hiện tại làm tất cả đều là vì đẩy ra bí mật này mê vụ tìm tới cái kia trần tướng tân nặc nhìn xem l ạ c vân nói ra mà lại ngươi cùng văn di muốn đáp án sợ bạch đau khổ tìm kiếm đáp án ta nghĩ đều có liên quan tới ta nói là hắn thực tế là thể nội tên kia lạc hân t i ê u dung biến hóa nhưng hiểu rõ bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đi trước kế tiếp kinh khủng chủ đề đi cái gì vấn đề ra ngoài về sau lại nói cầm c h ì a khóa tân nặc thuận lý thành trương mở ra cửa sau khóa cửa xuất hiện thông hướng kế tiếp kinh khủng chủ đề thông đạo mà lúc này đây thuộc về cái này kinh khủng chủ đề sống x u t vật xuất hiện ở lòng bàn tay vẫn là một tờ giấy lần này phía trên biểu hiện là một cái hình l ụ c g i á c vẫn là một cái hình dạng tần n ạ c lười đi suy nghĩ nhiều thời gian đang gấp đi trước kế tiếp kinh khủng chủ đề nhưng b à n chân vừa bước vào thông đạo mặt đất đ ỗ n g nhiên chấn động kịch liệt mấy lần đại lượng vôi từ phía trên trần nhà bên trên rụng xuống tần n ạ c k h ẽ nhũ mày không biết cái này cái nhà ma muốn sụp đổ đi nếu như chỉ là nhà ma sụp đổ vấn đề còn không tính nghiêm trọng lạc hơn đôi mắt lấp lóe nếu như là toàn bộ sân chơi toàn bộ phái nổ đẹ tin nảy phim kinh dị trắng cảnh thậm chí còn lại phim kinh dị trắng cảnh đều xuất hiện dị dạng tình huống chuyện này liền lớn hiện tại toàn bộ tự do vô hạn phó bản muốn đi hướng thế nào á nữ vận mệnh tất cả cái kia màu đen trật tự trong tay hiện tại nó thành cái này phó bản g i à n g cung đóng lại cửa sau chạy vào trong thông đạo trò chơi bảng đột nhiên bắn ra đến thanh âm nhắc nhở vang lên theo kiểm tra trước mắt người chơi ở vào đặc thù nguy hiểm khốn cảnh thành công phát động bảo hộ cơ chế thu hoạch được trật tự tính phụ trợ thông quan bảo hộ cơ chế t ầ n n ặ c sửng sốt một chút cái này đổ bộ khí thế mà còn có ẩn tàng bảo hộ cơ chế lại thế nào rồi lạc hơn gặp tân đặc dừng bước lại nhìn xem sắc mặt kia hỏi phát động bảo hộ cơ chế nhưng không biết là ra sao bảo hộ tiếp tục đi thôi gặp thân thể không có gì dạng hoàn cảnh chung quanh cũng không có xảy ra cái gì biến hóa tần n ạ c chỉ có thể nói nói không còn nói nhảm hai người tăng tốc dưới chân bộ pháp rất nhanh liền thông qua được kéo dài thông đạo trên đường đi bọn hắn thấy được rất nhiều kinh khủng vật phẩm trang sức tạ i rơi xuống những cái kêu bày ra trong đó bí đỏ đầu người bù nhìn biên bức đều đang nhanh chóng khô héo rơi xuống trên mặt đất biến thành cho tàn t h ổ i tan rất nhanh bọn hắn đến cuối cùng trực tiếp đẩy ra một mặt cửa đá cuối cùng nhất một cái kinh khủng chủ đề helloven at m a d e cuối cùng đến cửa đá đẩy ra thông qua bên ngoài bố trí trắng cảnh bọn hắn đại khái tưởng tượng ra cái này kinh khủng chủ đề hòa phong nhưng ở tiến đến sau bọn hắn sắc mặt thì là mang theo mệt hoặc h a l l o w e e n các loại kinh khủng đặc sắc đều giữ lại ở đây cảnh bên trong nhưng cùng bọn hắn tưởng tượng lại không quá đồng dạng đại lượng biên bức từ bên trên trong bóng tối rất xuống mặc quỷ q u á i phục x ư c quay dối tiểu quỷ cũng tại kinh khủng địa hòa tan thành huyết thủy cầm tam xoa kích người bù nhìn bị hưng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy người những cái kia trôi nổi từng cái bí đỏ đầu chạy xuôi huyết thủy đồng thời từng cái nổ bể ra tới xem toàn thể đi tất cả kinh khủng nguyên tố đều tại bị lớn trình độ địa phá hủ tại d dần ầ dần ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh chậm rãi đi tới thân ảnh màu đen mang theo một khuôn mặt tươi cười mặt nạ không đi để ý hai người ánh mắt không nhanh không chậm đi đến một cái bàn trước ngồi xuống sau đem một tờ giấy để lên bàn lúc này mới nâng đầu nhìn xem t ầ n nặc bị ảnh tiên sinh cái này kinh khủng chủ đ ề sống xuất v ợ t ở chỗ này tình huống đặc thù m ờ i nắm chặt thời gian rời đi bộ này phó bản đi khuôn mặt tươi cười dưới mặt nạ bình tĩnh con mắt hội tụ tần nặc trên thân hắn đã đợi không kịp c trên mặt bàn trang giấy bị hai cây xám đen ngón tay đè ép trần trụi làn ra tựa như là vỏ cây giả giống như thô giáp khuôn mặt tươi cười dưới mặt nạ thần bí nở cờ con mắt tựa như là đầm sâu nước không có chút nào gần sóng nhìn không ra chút nào tình cảm t đồng thời phương thức vô cùng đơn giản thô bạo lạc huân nhịn không được mắt nhìn tân nặc đây chính là ngươi bảo hộ cơ chế nói thực ra đây là ta gặp qua hữu hiệu nhất bây giờ tân nặc cũng không nghĩ tới trò chơi trật tự phụ trợ vượt qua y tứ là sớm giúp ngươi đem chân trước đường sân bằng lại để cho ngươi đi tiết kiệm rất nhiều thời gian là không sai nhưng tân nặc con mắt có chút nhau lại hắn chờ không nổi cái này hắn là vị nào khuôn mặt tươi cười mặt nạ mở miệng ngươi có đáp án không phải sao chờ không kịp cái gì là gặp kia đối phụ mẫu tân nặc tiếp tục mở miệng hắn biết cái mặt nạ này nở tờ cờ cũng là thể nội tên kia lấy ra hiện tại là thòng lọng càng nhiều mấu chốt tin tức cơ hội khó được nhìn thấy s a o đâu phụ mẫu là cha mẹ của ta hay là hắn đoàn tụ là hắn đoàn tụ hay là của ta đoàn tụ tân nặc hỏi nói đều rất xào trá trên thực tế những vấn đề này ở trong đầu hắn đã xuất hiện thật lâu nếu như nói kia đối sống ở luân hồi phó bản bên trong phụ mẫu vẫn muốn gặp như tử là thể nội vị kia vậy hắn lại là cái gì cha mẹ của hắn ở đâu vấn đề này càng nghĩ càng lộn xộn càng nhiều khả năng song hướng nhân cách thay thế vật phẩm các loại không hợp thói thường mà có thể tin p h ò n g đoán từng cái hiện lên ở trong đầu đối diện với mấy cái này tra hỏi mặt nạ nở cờ cờ chỉ là đơn giản trả lời ta chỉ là chấp hành mình muốn làm nói nên nói còn như nghi vấn của ngươi hắn muốn nói cho ngươi thời điểm sẽ đến nói cho ngươi không có đạt được đáp án cũng tại t ầ n nặng trong dữ liệu tên kia liền trốn ở trong thân thể không ngoi đầu lên mình cũng không có cách còn có một cái nắm giữ ở trong tay chính mình biện pháp đó chính là mau trong tiến vào luân hồi phó bản hắn rõ ràng là đổi một vấn đề từ trong thân thể ta chạy đến chính là cái gì không nghĩ tới chính là mặt nạ nở cờ cờ đối cái này đưa cho trả lời ngươi cùng hắn là một thể tương đối kinh dị trong trò chơi là gạt thù tồn tại làm ngươi xuất hiện tại bất luận cái gì một cái địa vực phó bản lúc tất cả trật tự đều sẽ lặng lẽ bị một mình ngươi dẫn dắt xảy ra biến hóa từ đó cũng làm cho chỗ phó bản còn lại người chơi lâm vào trong đó lời giải thích này tân nạc sớm đã phát giác từ cái thứ nhất phó bản âm tuyển phóng ăn bắt đầu đến phía sau tất cả từng cái phó bản mình trò chơi thể nghiệm độ khó cùng kích thích đều cùng người khác tự thân đẳng cấp không xứng đôi đồng thời mình kèm theo không may khí vật cũng biết chuyển di cho bên người nhích lại gần mình người chơi mình tồn tại vì cái gì biết khiên động mỗi một cái phó bản trật tự mặt nạ nở tờ cờ không có trả lời cái này chỉ là nhằm vào màu đen trật tự là cái gì cho trả lời làm loại này hiện tượng không ngừng tiếp tục kéo dài liền sẽ sinh ra mặt trái đồ vật chúng ta xưng nó vì ác trật tự nó là người sáng tạo ra nhưng không nhận bất luận cái gì tồn tại không chế nó đản sinh mục đích chỉ vì phá hủy phó bản đem duy trì giàn khung chủ trật tự thôn phễ hết từ nó điều khiển sau đó đâu lạc hơn mặc dù đối tần đặt vấn đề nghe như lọt vào trong sương ngủ nhưng đối ác trật tự vẫn có thể nghe rõ ràng mặt nạ nở tợ cờ, cờ nhìn trên người lạc hân sau đó nó hội sở hết tất cả giết sạch tất cả người chơi phá hủy địa đồ cuối cùng nhất làm phó bản hoàn toàn sụp đổ nó cũng đi theo tiêu vong tựa như một cái giết người máy móc nó bị chế tạo ra chỉ là vì giết người không có nguyên nhân không có mục đích chỉ là chấp hành giá trị của nó giá trị không có liền biến mất lạc hân nghe đến đó thiếu d u n g âm trầm xuống quả nhiên c ù n g nàng nghĩ kết quả xấu nhất đồng ạ n g hiện tại sụp đổ chỉ là nhà ma đến phía sau tất cả phim kinh dị tràn cảnh đều muốn sụp đổ luân hãm đối với các ngươi người chơi kết quả xấu nhất không phải cái này chủ trật tự bởi vì vì phó bản mà tồn tại giá trị tồn tại là giữ gìn phó bản bởi vậy tuân thủ ngăn được tính trò chơi thể nghiệp tính biết từ mọi phương diện bảo hộ tuân thủ quy tắc người chơi mà cùng hắn tương phản ác trật tự không nhận bất luận cái gì ước thúc cũng sẽ không tuân thủ cái gọi là bảo hộ cơ chế bị nó giết chết người chơi miễn tử kim bài chờ tất cả bảo hộ cơ chế sẽ không có hiệu quả biết đúng nghĩa tử vong ngay được cuối cùng nhất tần đặc cùng lạc h n sắc mặt đều là nhịn không được kịch biến một chút kinh khủng suy nghĩ hiện lên ở bọn họ náo hải tự do vô hạn phó bản là cấp bảy địa vực khổng lồ nhất phó bản mỗi ngày đều có hơn ngàn thậm chí hơn vạn tên người chơi tham gia vào nếu như như mặt nạ nở tờ cờ nói vậy sẽ là một trận đại đ ổ t sát tân nặc không dám hiện tượng nỗi lòng lập tức cũng thay đổi địa vô cùng hỏng bét bởi vì vì cái này cái kết quả này kẻ cầm đầu là từ trong thân thể của hắn chạy đến theo một ý nghĩa nào đó là hắn sáng tạo có cái gì biện pháp giết chết rác trật tự tân nặc trực tiếp hỏi mặt nạ nở tờ cờ nói ra không ai có thể giết chết nó ta nói chính là hiện tại phó bản bên trong tất cả nhân loại ngoại trừ hắn các người duy nhất có thể làm chính là bằng nhanh nhất tốc độ rời đi cái này phó bản tránh đi trận này thai họa làm ác trật tự xuất hiện một khắc bắt đầu thời gian liền đã tiến vào đến ngược không thể ngăn cản cũng không thể n ị c h ầm ầm đại lượng vết rách xuất hiện ở chung quanh cùng trên trần nhà đại lượng khối vụ đùi mù rất xuống tại mặt nạ n ở tờ cờ kia một khuôn mặt tươi cười trên mặt nạ cũng xuất hiện một đầu rõ ràng vết rách nó tiếp tục như không có việc gì mở miệng bốn tờ trang giấy liên hệ với nhau là một đầu tốt nhất chạy x u ố n đường rời đi sân chơi sau cái này phim kinh dị coi như hoàn thành mời lập tức rời khỏi cái này phó bản lạc hơn bắt lấy một cái trọng điểm mở miệng hỏi chờ một chút chúng ta rời đi cái này phó bản kết toán giao diện trước đây tích lũy phó bản ban t h ư ở n g còn có hay không nàng nói chưa nói xong mặt nạ nở tờ cờ liền đánh gãy làm phó bản bị áp trật tự t r ư ở n g khống nguyên bản nên có quy tắc cũng không còn tồn tại bao quát trò chơi tiến hành xử phạt cùng ban t h ư ở n g chờ nghe được đáp án này t ầ n nặc cùng lạc hơn biểu lộ đều trở nên khó coi mấy phần nói cách khác trước đây bọn hắn tất cả cố gắng tất cả đều bằng phí các ngươi nên may mắn có còn sống cơ hội miễn là còn sống tất cả đều có có thể không phải sao mặt nạ nở tờ cờ khàn khàn đ i ệ mở miệm đối khuôn mặt tươi cười trên mặt nạ mặt nạ nở tờ cờ nói đến cuối cùng nhất mặt nạ từng khối rớt xuống hóa vị bột mịn ở trước mặt cố hoàn toàn hóa thành bột mịn thân thể kia cũng hóa thành một bãi đen nhánh chất lỏng bốc hơi trên sàn nhà tân nặc cầm lấy trên mặt bàn cuối cùng nhất một mảnh giấy tâm tình phức tạp nhìn xem phía trên cuối cùng nhất một cái đồ án một cái chữ phân thể cửa chương bảy trăm chín mươi bốn gánh nặng trong lòng càng thêm hỗn loạn chương bảy trăm chín mươi bốn gánh nặng trong lòng càng thêm hỗn loạn nói là cửa nhưng thật ra là khuynh ê hướng cái chữ này một cái đồ án tân nặc cầm ở trong tay thoáng lâm vào t r ầ m tư lạc h â n lại gần mắt nhìn lông mày kích động hỏi cho nên những n à y đồ án liên hệ ngươi lục lọi ra đến không có hiện tại toàn bộ phó bản đều bị á c trật tự trường khống nàng cũng vô năng vì lực mang tần n ạ c trực tiếp rời đi ác trật tự cố ý tiếp tục duy trì người chơi rời đi sân chơi trật tự h i ệ n nhiên chính là vì đem người chơi nhóm đều vây ở chỗ này từng cái săn giết cái này từ một loại nào đó trình độ bên trên xem ra tựa h ồ lại trở về p h á i nổ đ ẹ thì nẩy sần bộ phim này thiết định bản chất còn lại phim kinh dị cũng hẳn là tình huống như vậy dưới mắt trận này thai họa có thể hay không tất nhìn hoàn toàn nhìn người chơi người bản sự tần n ạ c vẫn là thu hồi trang giấy nói ra không có đầu mối rời đi trước nhà ma rồi nói sau nhà ma hiện tại tựa như là một tòa lầu cao tiếng a n h minh không dứt với thai hết thể mọi người vật phẩm trang sức đều tại rơi xuống sụp đổ tần n ạ c hai người không có lãng phí thời gian thông qua cái thứ năm kinh khủng chủ đề cửa sau thông đạo rất nhanh liền nhìn thấy lối ra chỉ dẫn nhà ma cái khác kinh khủng chủ đề bên trong còn có không ít người chơi cũng chú ý tới loại này dị thường nhưng gây nên chất vấn chỉ có một số nhỏ người chơi càng nhiều người chơi vẫn là nhận vì loại hiện tượng này cũng thuộc về với nhà ma đặc sắc bầu không khí một trong sau đó đ ầ n đ ộ n địa tiếp tục trong tay trò chơi tiến độ hoa thiên vân lúc này đã ra khỏi cái thứ ba kinh khủng chủ đề số chín chủ b ạ h quán cùng với nàng một khối tiến đến hai người đồng bạn đều chết thảm đào thải tại bên trong trong đó giúp trương hồng tìm ảnh chụp cái kia người chơi tức thì bị rút sạch thân thể kéo vào khung hình bên trong thế nào cảm giác không thích hợp hoa thiên vân nâng ngẩng đầu lên nhìn xem chấn động kịch liệt trần nhà ngưng tụ lại lông mày nàng đang tự hỏi muốn hay không còn đi tới một cái kinh khủng chủ đề giây lát sau tần nặc cùng lạc hân đã rời đi nhà ma từ hậu phương an toàn thông đạo thành công ra khi bọn hắn ra lúc phát hiện không chỉ là nhà ma toàn bộ sân chơi đều đang phát sinh biến hóa những cái kia người đông nghịt tô đập bầu không khí người trò chơi nở tở cờ du khách đ ô n nhiên biến thành khủng hoàng dối loạn phát ra thét lên bắt đầu loạn xa chạy rất nhiều vết tích ở trong đó người người chơi. đều là lơ ngơ không có làm rõ ràng tình huống ai hai người các ngươi thế mà thành công ra mà lại thời gian sử dụng còn như thế nhanh đây là đánh vỡ ghi chép à chúng ta bên này có đánh vỡ ghi chép t r ứ n g vàng ngẫu nhiên phần thưởng các ngươi có hứng thú hay không tới nệm một cái bán vẽ tiểu mội mội nhìn thấy tần n ạ c hai người rất là ngạc nhiên đi tới c ư ờ i hỏi tần n ạ c vừa định nói chuyện liền trầm mặc chỉ gặp bán vẽ tiểu mội con mắt bỗng nhiên chạy ra chất lỏng màu đen toàn thân làn da lỗ chân lông cũng chạy ra đồng dạng chất lỏng ngón tay dính một hồi khoe mắt nàng có chút kỳ quái đây là nước mắt sao nói xong lúc nàng cả người ngã trên mặt đất biến thành một bãi chất lỏng màu đen chạy sôi ra tiếp xúc ánh nắng trong nháy mắt nhanh chóng bốc hơi không chỉ có là nàng kéo quảng cáo tiểu muội đạo cụ tiểu ca đóng vai tiểu ca chờ nhà ma nhân viên công tác đều xuất hiện tình huống giống nhau ngã trên mặt đất lúc hóa thành một bãi hát thủy từ nhà ma bắt đầu từng cái giải trí hạng mục tại sụp đổ những cái kia thiết lập tại riêng phần mình hạng mục trò chơi n ở tờ cờ cũng muốn đi theo tử vong tân đặc nhìn xem người đông nghỉn nghịt trò chơi nờ tờ Có cái i gì b ệ nhưng p á cái p khiến này n g ờ i chơi ý thức được, ý một t r ậ thai hỏa đã phủ đã x u ố n rồi. trật trong ra, phải cái Tần thanh tự tử thể nặng cũng không này hắn chỉ ác cơ là là mẫu, mấy bây ạ n tên người chơi đều là vô tội. Nguyên bản, tội. tất cả người chơi đào thải hay không, đều có thể trở người không, chơi chơi lại cả có hay thế giới hiện thực. đều đào là vô giới giờ bởi vì vì chính mình tham gia muốn dẫn đến toàn bộ tự do vô hạn phó bản sụp đổ những n à y người chơi rất có thể đều không cách nào lại trở về trong lòng không có điểm gánh vác áp lực kia là giả lạc vân tiếu dung nghiêm túc mở miệng ta biết tâm tình của ngươi nhưng ta vẫn còn muốn hiện thực địa nói coi như cứu được sân chơi còn có bộ phim này coi như cứu bộ phim này còn có hàng ngàn hàng vạn bộ phim bên trong ít h ỏi lực lượng vẹn vẹn có thể thổi lên một mảnh bông tuyết nhưng tuyết băng xuống tới liền lộ ra không có ý nghĩa có thể làm được cái gì rất nhiều người chơi không phải là đồn g ố c tại phó bản sụp đổ luân hãm thời điểm bọn hắn đều sẽ làm ra lựa chọn trí giả sinh tồn kẻ ngu theo mệnh đi lạc huân thanh nhãm mang theo bất đắc dĩ lại trực tiếp điểm bọn hắn coi như hiện tại chạy đến quảng bá thất la lên cái này phó bản muốn luân hãm tất cả người chơi chạy mau đổi lấy kết quả chỉ có bị coi như n g ngẩn cùng độ ác cái này phó bản bên trong người chơi người đều lão lục tin vào sát xuất cơ hồ vì số không chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn phán đoán hiện tại vẫn là nắm chặt thời gian hết hạn trong tay n g ư ờ i sống xuất vật tìm ra rời đi sân chơi biện pháp đi mắt chính xuống dưới nguy cơ còn không có giải quyết lo lắng người khác cũng chỉ là lãng phí thời gian t ầ n n ắ c xuất ra bốn tờ trang giấy đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì nhìn xem là h â n ta chạy trốn đường khác biệt người chơi không thể cộng đồng sử dụng n g ư ờ i làm sao đây điểm ấy tại ngay từ đầu trong quy tắc trò chơi liền nói rõ ràng hồ tại nhà ma bên trong lạc hân còn thân hơn còn tay hủy mình sống xuất vật lúc ấy nàng có thể nắm giữ trật tự có thể trực tiếp rời đi nhưng bây giờ cảm giác tựa như là rời lên tảng đá đập chân của mình mình đoạn mất sau đường ta sẽ có biện pháp ngươi chưa xử lý ngươi nguy cơ ta chờ ngươi ở ngoài lạc hân mắt nhìn thời gian đôi mắt lóe lên nói ngươi muốn một lần nữa thu thập sống xuất vật nói thật hiện tại thời gian tân nặc nói đến một nửa lạc hân liền đánh gậy nói ra ta có thể tại cấp chín địa vực phó bản bên trong cầm qua mở và tờ một cái thất cấp địa vực phó bản mặc kệ như thế nào đều có biện pháp không cần phân tâm lo lắng ta chuyên tâm ngươi Ta sẽ ở phó b ả ngươi bên n nàng nói như vậy tần nặc cũng thu hồi tâm tư cùng lạc hân nán lại một đoạn thời gian hắn kém chút bên lạc hân nội tỉnh thực lực có thể đang run sợ thế giới làm được khổng lồ như vậy sản nghiệp đồng thời hoàn toàn chi phối thể nội sát mệnh ủy một nữ nhân năng lực phương diện không bằng vẫn là lo lắng lo lắng cho mình đi bốn tờ trang giấy cầm ở trong tay tần nặc bắt đầu suy nghĩ lúc này đám người càng thêm hỗn loạn thậm chí rất nhiều trò chơi nở vờ cờ đột nhiên không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử rất nhiều người chơi bắt đầu phát giác không đúng chỗ nào mấy thân ảnh chạy bên trong đâm vào tần nặc trên thân trong tay trang giấy thoát ly khỏi đi may mà trong không khí lại bị tần nặc bắt lấy một cái id vì đặc sắc nhân sinh người chơi nhìn xem những cái kia những cái kia điên trò chơi nở vờ cờ những ngày mở miệng thế nào cảm giác rất không thích hợp vẫn là nói sân chơi có rút lại trò chơi thời gian cố ý khiến cái này nở vờ cờ kiến tạo bầu không khí tần nặc nghe mở miệm n ắ m chặt thời gian rời đi nơi này đi thật muốn người chết đặc sắc nhân sinh n ú n nhún bay cười nói ta cũng nghĩ nhưng bây giờ trong tay một kiện sống s u ấ t vật đều không có thời gian cũng không có thừa nhiều ít cùng lắm thì đào thải ta là từ bỏ tân nặc nhìn xem hắn vừa muốn mở miệng đối phương liền bị một cây đột nhiên bắn tới một cây tiêu thương xuyên thấu đầu tính cả thân thể một khối bị đ í n h tại trên vách tường nhìn xem đẫm máu thi thể chú ý tới đầu kia trên đỉnh không có biến mất trò chơi a i đi, tân nặc sắc mặt nặng nghề t r ầ mặc m không nói chương bảy trăm chín mươi lăm đồ án phỏng đoán chạy trốn lộ tuyến máu tươi chạy xuôi trên mặt đất đứng tại hỗn loạn đám người bên trong tầng nặc vụ vô, vô khuôn mặt khiến cho mình tỉnh táo một chút trong sân chơi theo trò chơi nở tờ cờ bồi dối càng ngày càng nhiều giải trí hạng mục sụp đổ tiềm ẩn nguy hiểm cũng đang không ngừng gia tăng rất nhiều thiết bị tại mất khống chế dưới tạo thành các loại ngoài ý m u ố n ngẫu nhiên tính địa đối những trò chơi kia nở tờ cờ du khách người chơi tạo thành tử vong uy hiếp một viên đơn giản tiền su một bể bơi vòi hoa sen đều tại liên tiếp trùng hợp dưới xảo d i u hoàn thành mình giết người phương thức cỡ lớn bể bơi xuất thủy khẩu mất khống chế xuất hiện kinh khủng hấp lực đem trò chơi du khách nở tờ cờ cùng người chơi hút tới dưới đáy nước xinh xinh kéo vào thoát nước trong miệng đỏ tươi huyết thủy cùng từng khối khối vụn phiêu phủ ở trong bể bơi cấp tốc bị nhuộm đỏ bãi xe đua bên trong lúc đầu tiến hành bình thường biểu diễn đ ỗ n g nhiên trong đó một cỗ xe đua mất khống chế tạo thành lợn nghiêng trước sau tất cả xe đua đều bị cuốn vào mất khống chế ở trong từng tiếng bạo tạc gây nên hỏa cầu thật lớn sóng lửa bốc lên toàn thân dục hỏa xe đua xông vào xem chúng bữa tiệc bên trong đập chết một mảng lớn xem chúng đồng thời hỏa diễn còn tại lan tràn t rất nhiều người chơi đều cảm giác rất không thích hợp nhìn xem từng cái cỡ lớn thương vong sự cố liên tiếp xảy ra không khỏi mở miệng thời gian rõ ràng còn lại mấy giờ thế nào cảm giác tử vong nguy hiểm càng lúc càng lớn cái này từ thần không phải nhằm vào từng cái đến, đến giết là thành tốt thành tốt giết đột nhiên nội điên rất nhiều đỉnh đầu a i đi người chơi biểu lộ kinh ngạc mà nặng nề g h một chút đầu não rõ ràng người chơi ý thức được chuyện quỷ dị đẻ thấp lấy thanh âm mở miệng cứ như vậy ngoài ý muốn xuống dưới một giờ là có thể đem trong sân chơi tất cả người chơi đều giết chết nhưng khoảng cách trò chơi kết thúc rõ ràng còn có hơn bốn giờ đó căn bản không phù hợp trò chơi bình thường cân bằng cơ chế nhất định là xảy ra vấn đề đại thần người chơi phát biểu nhường rất nhiều m â y bên trong trong x ư ơ n g mù người chơi đều ý thức được cái gì nhịn không được mở miệng vậy bây giờ làm sao đây làm sao đây đương nhiên là nắm chặt thời gian rời đi cái này phó bản không phải đào thải ra khỏi đi phía trước tích lũy ban thưởng đều bằng phí bởi vì vì những lời này rất nhiều người chơi đều nắm chặt thời gian hành động tần nặc một bên nghe một bên đem ý nghĩ đặt ở trong tay mấy tờ giấy phiến bắt đầu chăm chú suy tư nếu như nói đây là một đầu chạy trốn lộ tuyến k i ê m mấy tờ giấy phiến ở giữa hẳn là muốn b ọ t núi liền từ ban đầu lấy được tờ giấy thứ nhất phiến đồ án bắt đầu một cái rất đơn giản vòng tròn vòng tròn tần nặc chấp động con mắt nhìn xem mấy cái đồ án hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái nào đó ạ n h p h i m bên trong tình t ế cùng cái này giống nhau đến mấy phần sẽ không phải thật sự là như vậy đi cầm trong tay cái thứ nhất tràn giấy tần n ạ c bắt đầu tăng tốc bước chân tại tròng sân chơi chạy hỗn loạn đám người trở ngại lấy tần n ạ c phạm vi hoạt động bị một cái người cao hung hăng đ ụ n g vào tần n ạ c thối lùi ra phía sau mấy bước kia là cái đầu đỉnh ai đi người chơi đối phương cũng chú ý tới là cái người chơi nhưng vẫn là xô đẩy một chút tần n ạ c b ả vai giống bên trên một câu trong mắt rơi trong nhà đừng làm p h i ề n ta tần n ạ c không có để ý nhặt lên trên đất t r ă n giấy g hắn hiện tại không tâm tình để ý tới những người này nhưng vừa đứng thẳng thật lúc đông nhiên trước mắt hoảng hốt một chút ngay sau đó trong đầu lấp loe mấy cái hình tượng mấy giọt giọt nước rơi vào trên mặt hắn là một bên đứt gãy vòi hoa sen phung tần ạ i người biến trên mặt hắn. hoa Sắc mấy l t ầ nặc từ h hồi trăng giấy, lúc này thay đổi phương hướng, hắn chơi. chơi chơi hổ thiết hạng hiện nhiên chơi nhắc u xấu quyền, muốn giấy, đổi đổi cái kia đụng hắn người chơi. Người chơi trò chơi ai đi gọi xấu hổ thiết quyền, lúc này gấp gấp muốn đi cái nào đó giải trí mục, hiện nhiên là bởi tin trăng trò trí trò tức Tần t này đụng này nào nhở. gấp gấp lúc lúc là mục, đó kịp vì vì trò chơi tin tức nhắc nhở. Tần đặc từ phía sau cùng lên đến một thanh n u lại nam tử che ở trước người hắn nam tử nhìn xem tần nặc ánh mắt ấm lãnh như thế nào xin lỗi tần nặc nói thẳng cái gì nam tử sửng sốt một chút một tay lấy tần nặc ngang ngược vô lý đẩy ở một bên t h u cuống họng đĩu i trách móc tốt xấu là cái người chơi thế nào cùng nở tở cờ giống như nao tản t â n n ặ c cơ lấy liệt cốt chú ý đuổi theo mở miệng nói ra dù sao cái này phó bản ta cũng làm không được vì cái gì còn muốn tại một cái trong trò chơi thụ người k h á c khí trong hiện thực ta trôi qua không như ý tại trò chơi còn cho người k h á c khí dễ hay sao hôm nay không t ú i đầu nói lời xin lỗi đừng nghĩ đi t â n n ặ c mặt lạnh lùng mở miệng ánh mắt tràn ngập vũ hoán phản phất với cái thế giới này đều tràn đầy ác ý nam tử miệng đầy bên trong gắt một cái n g h i m ai mở miệng sẽ chỉ oán trách thế giới bất công ta gặp qua loại người như ngươi nhiều lắm cá ướp tần n ạ c truy quanh n ệ tới nam tử nghiêng người tránh đi ngay sau đó một cái đầu gối hung hăng đụng vào phần bụng vị trí một quyền đem tần n ạ c n ệ n k é xuống đất bên trên ngã trên mặt đất tần n ạ c dừng lại một chút tiếp lấy thu hồi liệt cốt chủ y chậm rãi b ò người lên phun ra một búng máu nam tử t à n mạn mà nhìn xem tần n ạ c còn muốn đến tần n ạ c đổi khuôn mặt sắc ngón tay lao vết máu ở khoe miệng nói ra không cần xin lỗi nói xong tần n ạ c xoay người rời đi cái này thao t á c đem nam tử cả mơ hồ không phải nhường hắn nói xin lỗi sao thế nào bỗng nhiên ở giữa lại biến thành mình nói xin lỗi nhìn xem tần nặc đi xa nam tử m ế c quay người cũng dự định đi làm việc mình sự tình nhưng đ ấ y lòng bất an nhường hắn cảm giác không đúng chỗ nào ngay sau đó hắn nghĩ tới cái gì chờ một chút g i a hỏa này sẽ không phải là hắn quay người vội vàng muốn đuổi theo bên trên tần nặc lúc này phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn một cỗ toàn thân b ú c hỏa xe đua lao ra nam tử đ ỗ n g nhiên hướng một bên bụi nào mạo hiểm tránh đi xe đua xông vào trong ao quả nhiên tiểu tử kia đem phải nỗ đẹ tin lậy sẩn không may vận chuyển rời tại trên người của ta không phải giết chết hắn không thể nam tử chưa tình hồn đồng thời sắc mặt hoàn toàn đêm nay tới hắn xông vào đám người muốn bắt được tần nặc đ ỗ n g nhiên đoán đúng một cái lăn tới tennis ké lăn trên đất nhìn xem nhóc nô tennis nam tử sắc mặt cứng đờ mấy phần kia là tử vong của hắn dự cảnh ngay sau đó trong ao đ ỗ n g nhiên bạo tạc một tiếng đại lựa mảnh vỡ vẩy ra đi ngang qua du khách nở tờ cờ bị những mảnh vỡ này làm bị thương một khối sắt la cùng đạn giống như phong tới xuyên thấu nam tử mặt cái khác bãi cỏ nam tử ngừng thở kinh chạy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người nhất định phải bắt được tiểu t ử kia nếu không tử vong dự cảnh sẽ không biến mất hắn đứng dậy một giây sau liền bị bạo tạc bắn bay đi ra lốp xe nện ở trên thân máu tơi nổ tùng nhổ đỏ một khối lớn tân n ạ c tiếp tục xuất ra trà giấy nỗi lòng có chút bị ảnh hưởng hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ r a hại trên người người khác nhưng nếu có đến lựa chọn người bình thường đều c à n g t i ế p với mình m ệ n h điểm này nhân tính rất xấu xí nhưng cũng chân thực các loại tiếng ầm ầm từ trong sân chơi các n g õ ngách không phải vang lên động một tí chính là đại quy mô thương vong tất cả giải trí hạng mục đều biến thành nguy hiểm nhất uy hiếp chạy tại hỗn loạn đám người bên trong tân n ạ c nhìn quanh b ộ t phía đều không có vật mình muốn sân chơi thực sự quá lớn hắn thoáng nhìn một bên sân chơi ở đồ từ phía trên tìm tới chính mình muốn giải trí hạng mục một lát sau tần n ạ c xuất hiện tại một cái suối phun một bên giơ tay lên bên trong trang giấy phía trên vòng tròn tương đương xa xa một cái kiến trúc vật kinh đ i ể n giải trí hạng mục đồ quay tìm được tần n ạ c con mắt lấp lóe đây là hắn đối trang giấy muốn cung cấp tin tức suy đoán cùng lý giải bốn tờ trang giấy đều có liên hệ đồng thời đều có trình tự nếu như lấy bốn cái đồ án liên tưởng đến một đầu chạy trốn đường ra vậy cũng chỉ có thể là một cái đồ án đại biểu một cái giải trí hạng mục hoặc là cái nào đó dễ thấy vật phẩm dựa theo trình tự từng cái đi tìm đi qua lộ tuyến hẳn là cái gọi là chạy trốn lộ tuyến thuộc về hắn rời đi sân chơi duy nhất lộ tuyến một bên hướng phía đu quay tới gần tần n ạ c lấy ra tờ thứ hai phiến một hình tam giác thuộc về hình tam giác người giải trí hạng mục rất ít nhưng nếu như nhất định phải có tần n ạ c lấy ra tấm bản đồ kia phía trên không chỉ có tiêu chú cái kia giải trí hạng mục vị trí còn tiêu chú mỗi cái giải trí hạng mục danh sưng nhưng ở trên bản vẽ căn bản tìm không ra trang giấy ở giữa cần vọt ngay cả mới có thể tạo ra chạy trốn lộ tuyến có thể hay không ta muốn tìm tới cái này hình tam giác tiêu chí vật chỉ có thể ở đu quay dưới mới có thể nhìn thấy tần nặc nghĩ thầm cảm thấy có nhiều khả năng cũng chỉ có khả năng này nếu không không có vọt ngay cả liền tồn tại một cái rất rõ ràng mút đó chính là hắn có thể xem nhẹ phía trước ba cái đồ án trực tiếp đi tìm cuối cùng nhất một cái đồ án cửa ở nơi đó tìm lối ra liền có thể nghĩ tới đây bước nhanh hơn đứng tại đu quay dưới tầng nặc có chút thở h ư n g hụt to lớn đu quay hầm ầm rung động thỉnh thoảng có mấy cây vốn lượn sắt thép từ phía trên rất xuống nện ở trên mặt đất đồng thời đu quay vận tốc quay tựa hồ một điểm đ i ể m tại tăng tốc kia trung tâm trục bởi vì, vì vận tốc quay quá nhanh giờ phút này chính toát ra đại lượng hỏa tinh ngồi trên đu quay người du khách sợ hãi mà sụp đổ đ i ệ lớn tiếng kêu cứu cái này đu quay nhìn cũng sắp sụp đổ, nắm chặt thời gian. không phải coi như không xuất hiện t ử v o n g dự cảnh cảm giác cũng phải bị đại khái s u ấ t đập chết tân nặc nâng đầu nhìn xem thì thao ở giữa đứng ở một cái tương đối cao ngắm cảnh trên đá nhìn quanh xuống dưới lớn như vậy sân chơi bởi vì vì địa thế tương đối cao giờ phút này cơ hồ có thể trông thấy toàn bộ sân chơi chỉnh thể toàn cảnh các loại cỡ lớn giải trí kiến trúc nhìn một cái không xuất gì địa đập vào mắt bên trong nhưng không có cái gọi là tam giác thể tân nặc thối lùi ra phía sau mấy bước thay cái góc độ bỗng nhiên quang mang chói mắt liền chiếu vào trên mắt của hắn khiến cho hắn không thể không khép lại mắt hai mí nơi tay trưởng che chắn dưới t ầ n n ạ c tầm nhìn rõ ràng không ít tại mặt trời c h i ế u xuống hắn nhìn thấy một cái tam giác trụ sắt giải trí kiến trúc mới vừa rồi là bởi vì vì mặt trời chiếu xa góc độ mới khiến cho hắn không có trông thấy tìm được cái thứ hai đồ án t ầ n n ạ c sắc mặt vui mừng tiếp lấy hắn liền thấy trong tay tờ thứ hai phiến chống g i n g thiêu đốt thành cho tàn n h é t vào túi tờ giấy thứ nhất phiến dùng tay móc túi lúc đồng dạng chỉ còn lại một chút cho tàn cái này đại biểu cho hắn suy luận suy đoán là không sai còn có cuối cùng nhất hai tấm trang i ấ y ta phải nắm chặt thời gian từ ngắm cảnh trên đá nhảy xuống vừa đứng bước chân tân nặc liền nghe đến đỉnh đầu Sàn chương bảy trăm chín mươi sáu thang máy ngẫu nhiên gặp pha lê đường núi hiểm trở chương bảy trăm chín mươi sáu thang máy ngẫu nhiên gặp pha lê n đường núi hiểm trở ẩm ẩm tiếng nổ lớn từ trên đỉnh đầu truyền thựa từng cây thép hợp kim sắt rớt xuống ngẫu nhiên đập chết còn lưu lại tại trên đất chống du khách mạ vào chỗ với đu quay chính giữa phía dưới t ầ n nặc mới là khó xử nhất chạy là chạy không thoát muốn đem nguy hiểm thu nhỏ lại cũng chỉ có thể trốn ở vững chắc nhất nơi hẻo lánh bên trong cùng du khách đường chạy trốn khác biệt t ầ n nặc phương hướng ngược chạy hướng phía gò núi dưới nơi hẻo lánh chạy đi mà lúc này to lớn đu quay hoàn toàn sụp đổ xuống tới t r u n g quanh phạm vi lớn công trình kiến trúc đều bị san bằng nhấc lên một mảng lớn bụi mù trốn ở trong góc t ầ n nặc cũng không vì, vì vị trí mà được an bình toàn bộ trên đỉnh đầu ngọn núi bởi vì vì vì vì sụp đổ xuống tới trong nháy mắt vùi lấp xuống mặt tần n ặ n g sân chơi dưới đều thấy được kia giữa sườn núi sụp đổ xuống tới đu quay khối lớn nham thạch từ bên trên r i n g xuống tạo thành không biết thương vong nhân số mấy phút sau đuôi đất dày đặc phế tích bên trong tần n ặ n g từ dưới bùn đất chui ra ngoài hắn rất kinh ngạc mình không chỉ có con sống đồng thời còn không có cái gì thương thế trừ miệng bên trong tiến đẩy miệng bùn đất hắn nghĩ leo ra nhưng nửa người dưới hoàn toàn cắm ở bùn đất ở trong không đợi tần nặc nghĩ biện pháp thoát thân chung q u n h bùn đất bỗng nhiên lơ lửng hướng phía bốn phía chạy tới k p lại ch tân nặc xứng sờ một chút nhìn xem ngực chiếu sáng dạng dỡ h á c bạch vũ cánh hiểu rõ thế nào chuyện nha đầu t ố t mặc dù huyết nhãn quỵ không tại nhưng cũng may mộng cũng có thể giúp đỡ không ít việc tân nặc ghé vào một bên đứng dậy toàn thân đều là bẩn thịu bùn đất tuy ý đập hai lần tân nặc liền không có đi để ý từ trong quần áo lấy ra rúm gió địa đồ bán vẽ triển khai vung lên bên trên ở m ấ t thổ nhưỡng xác nhận cái kia cái gọi là kim tự tháp giải trí kiến trúc tại trên địa đồ tân nặc liền dựa theo phía trên lộ tuyến nắm chặt thời gian chạy tới mục đích mười mấy phút sau tân nặc đã tới kim tự tháp giải trí kim tự tháp chỉ là một cái cung cấp cho du khách du lãm ngắm cảnh khu du lịch địa bên trong là tựa hồ là các loại nhị thứ nguyên triển lãm rất thích hợp nhi đồng dung o ạ n giờ phút này bối rối cũng không tác động đến bên này du khách nở ở cờ bình thường đi lại cổng cùng lối ra đều là người đông nghìn nghịt đứng tại trong dòng người tân nặc nâng đầu nhìn quanh với b ố n phía nhưng bởi vì vì bên này địa thế hơi thấp nâng đầu chỉ có chen chúc đầu người căn bản nhìn không thấy bất kỳ một cái nào công trình kiến trúc tầm mắt hoàn toàn bị ngăn trở tân nặc chú ý tới kim tự tháp bên trên còn có một cái pha lê đường núi hiểm trở giải trí hạng mục có chút tình ngộ vị trí không sai nhưng địa thế quá thấp có lẽ ta cần đứng tại pha lê đường núi hiểm trở bên trên mới có thể nhìn thấy muốn đồ vật tần nặc lúc này hướng phía thang máy bên kia chạy đi chen trúc trong thang máy tâm tư còn tại cuối cùng nhất hai tấm trang giấy bên trên hình lục g i á c thuộc về hình dạng loại này công trình kiến trúc không ít không khó tìm kiếm chính là cuối cùng nhất một cái cùng lại o với cửa một cái đồ án cái này muốn thế nào lý giải t â n nặc nhũ chặt lông mày đầu góc hắn cho dù tốt cũng vô pháp đối cái này kỳ quái đồ án tiến hành hợp lý phỏng đoán đinh đông cửa thang máy đến tầng cao nhất từ từ mở ra du khách nở cờ từ trong thang máy một rỗ mà ra trong thang máy chỉ còn lại hai người còn tốt ngươi tiến hành thế nào đã thu thập hai cái sống sắp vật đại khái lục lọi ra nhất định đầu mối hạ ngữ nói cầm trong tay một cái bút bên vải hiện tại dựa theo trò chơi chỉ dẫn tới đây thu thập cái thứ ba sống s ắ t vật liên thế nắm chặt thời gian rời đi sân chơi đi tân nặc thuận miệng nói một câu hướng phía thang máy đi ra ngoài xem ra ngươi cũng là phát hiện không đúng chỗ nào rõ ràng còn có đầy đủ thời gian nhưng bây giờ trong sân chơi hoàn toàn loạn thành một bầy hỏng bét hạ ngữ gấp bước đi theo phía sau liếc mắt phía dưới một cỗ xe cắp treo trực tiếp lệnh quỹ đạo xông vào đám người bên trong gây nên một mảng lớn thương vong lông mày nhỏ gốc tân nặc trong lòng tự đ ủ không phải phát hiện bản thân liền là bởi vì vì hắn mới xảy ra nói ra rất rõ ràng phó bản xảy ra vấn đề mới có thể dẫn đến như thế nhiều không hợp lý thương vong xuất hiện không biết đào thải phía trước tích lũy ban thưởng có thể hay không bị hủy bỏ hạ ngữ một bên tự nói gặp tần nặc đứng tại một đầu thu phí trên lối đi hỏi n g ư ơ i muốn lên pha lê đường núi hiểm trở pha lê đường núi hiểm trở bên trên có trọng yếu đồ vật tần nặc đổi lại phòng hoạt dày trạm thu phí nhân viên công tác đã chạy đường lúc này tiến vào thông đạo du khách hỗn loạn nơi này ban thưởng đã không trọng yếu hiện tại chỉ cần có thể còn sống rời đi đều là vận hạnh tần nặc đống nhiên nói với hạ ngữ một câu hạ ngữ nghe q u á gì ngươi thật giống như biết một chút cái gì ta trước đó tham gia qua một cái phó bản tất cả quy củ hoàn toàn lộn xộn, sau đó bọn hắn đều bị đào thải chỉ có ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ra mà đào thải người chơi trở lại thế giới hiện thực đều biến thành từng cái người thực vật tần đặc mặc dù là tìm cái lý do nhưng ánh mắt chăm chú ngươi không cảm thấy cùng chúng ta hiện tại cái này sân chơi tình huống rất giống sao hạ ngữ t i ê u dung biến hóa mấy lần tiếp lấy nói ra nếu như là người chơi khác ta là không quá tin tưởng nhưng ngươi là mỹ ảnh ta nghe qua ngươi sự t ì n h cũng nghe qua liên quan với hiện tại tin sống thị cho nên hiện tại đã không phải là trò chơi thể nghiệm mà là chân thực đại đào vong nếu như ngươi có cái gì bằng hưu ở chỗ này nhanh thông chi bọn hắn rời khỏi phó bản đi nói đến đây lời nói Tần gạt nạc không còn lưu lại, cứng rắn lại, lưu đi ra vào pha lê đường núi hiểm trở bên trên o n ngữ nhìn xem tần nạc biến mất tại đám người g Hạ tại xem mất đám b trong, tiếu dung còn mang theo một tia hốt. hoàng dung còn mang Pha lê đối ư ờ n núi hiểm trở bên trên, g hiểm trở đ với bộ phận du khách tới nói có chút sợ độ cao tần n ạ c tự nhiên là không có ảnh hưởng g i ẫ n tại thêm dày thủy tinh cường lực bên trên mang theo một tia địa rất nhỏ lắc lư hai bên hàng rào đồng dạng là trong suốt tại vị trí này đồng dạng có thể quan sát đến toàn bộ sân chơi diện mạo chỉ là cần đi đến chính giữa vị trí pha lê đường núi hiểm trở bên trên có trẻ nhỏ tại chạy cũng hưu tình l ư ôm nhau tại hàng rào một bên vì tô đậm bầu không khí thủy tinh cường lực còn có vỡ vụn đặc hiệu d ẫ m qua địa phương đều theo pha lên tiếng vỡ nát tần n ạ c tăng tốc bước chân đi vào đường núi hiểm trở vị trí giữa hiện tại là an toàn nhưng bây giờ mỗi cái giải trí hạng mục đều tại sẽ ra chuyện cái này cũng không biết ngoại lệ hắn phải nắm chắc thời gian rời đi nơi này dù sao bây giờ cách mặt đất thế nhưng là có độ cao mấy chục m é t đến vị trí trung ương hai bên trái phải tầm mắt đều trở nên khoảng không nhưng không có tìm được tần n ạ c muốn đồ vật hình lục rác giải trí hạng mục đến cùng là cái gì trọn vẹn lưu lại nhìn quanh năm sáu phút tần nặc vẫn không có đạt được đáp án vẫn là nói vị trí của ta không đúng thế nhưng là nơi này đã là có thể quan sát toàn bộ sân chơi vị trí tân n ạ c nhữ m à y lại giờ phút này càng ngày càng nhiều du khách nở tờ cờ tràn vào pha l ê đường núi hiểm trở bên trong rất nhiều đại nhân trẻ nhỏ đều tại chơi đùa chạy nhanh dưới chân thủy tinh cường lực chấn động cảm giác càng lúc càng lớn tân n ạ c dự cảm muốn xảy ra chuyện ý nghĩ rời đi càng ngày càng m á n h liệt nhưng không có đáp án lại để cho hắn không thể không lưu lại ẩm phanh đúng lúc này vài tiếng trầm đục từ đằng xa chuyển đến tân nặc quay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa nổ tung từng cái sắc thái l ộ n lây pháoa pháoa tiết mục sao tân nặc đ ỗ n g nhiên lại nghe được một tiếng thanh thúy tiếng nổ tung chỉ thấy pha lê đường núi hiểm trở một mặt có hai cái hùng hải tử cầm cây gậy lịch ngậm đập bể rào chắn bên trên trang trí pha lê cầu mảnh vỡ tản mát pha lê đường núi hiểm trở bên trên trang trí ở bên trong đèn mẫu cắt ra sau tạo thành c h ậ m mạch tia lửa tung tóe tần n ặ c nhìn xem những n à y nội tâm sinh ra nguy cơ dự cảm chương bảy trăm chín mươi bảy chỉ trong găng t ứ c không đành lòng nhìn thẳng ẩm ẩm cho dù đã hỏa hoa văng khắp nơi mấy cái tia trẻ nhỏ vẫn như cụ không thèm để ý chút nào cầm gậy gỗ hướng phía những cái k i a đèn màu không ngừng mà q u o n nện một bên phụ mẫu nhìn xem không có ngăn cản ý tứ ngược lại cười để bọn hắn chạy mau mau tần nặc nhìn xem đông nhiên một thanh nắm chặt trong đó một đứa bé trứng mắt liếc lại nện ta đem ngươi từ nơi này ném xuống đập náo n h o ẹ n đứa bé kia cho tần nặc như thế giống một câu con mắt biến thành b ỏ bừng trực tiếp va v a khóc lớn lên bên kia phụ mẫu thấy khuôn mặt biến thành dữ tợn vén tay h áo lên liền muốn tới đông nhiên lúc này nơi xa truyền đến một tiếng nổ vàng chỉ g ặ p nơi xa tựa hồ là đột nhiên nổ tung một khối thủy tinh cường lực đại còn t ú n lên bên trên mấy cái du khách ngay sau đó khối thứ hai khối thứ ba đi theo nổ bể ra đến liên tiếp du khách rơi xuống trong lúc nhất thời trận trận tiếng thét chói thai vang lên sau bên cạnh các du khách hốt hoảng địa hướng một bên chạy tới đã bắt đầu sao tân nặc nhìn xem đem trong tay hùng hải tử hướng bên cạnh ném đi kia hai cái lúc đầu muốn tìm hắn tính sổ phụ mẫu thế mà ném chính xuống dưới hải tử thét chói thai vang lên quay đầu liền chạy em đẹp thủy tinh cường lực thế nào liền á t trong lúc bối rối cũng có người chơi kinh ngạc mở miệng không để ý tới cái khác hướng một bên chạy tới chen chúc đám người bên trong tân nặc có chút đứng không vững bên kia thủy tinh cường lực từng khối nổ tung hắn hít sâu một hơi tận lực duy trì chấn định khoảng cách này là đầy đủ hắn vẫn có thời gian chạy đến lối ra bên kia hắn phải đem năm cái này tuyệt hảo vị trí lục lọi ra t ấ m thứ ba trang giấy vị trí này có thể nhìn thấy sân chơi toàn cảnh không có khả năng không có trang giấy bên trên đồ án có lẽ chỉ là ta quan sát không đủ cẩn thận hắn nhìn ra xa xa ánh mắt chuyển di đ ỗ n g nhiên dừng lại tại kia một đoá đoá n ở rộ pháo hoa bên trên tần nặc n h a o mắt lại chỉ gặp tại kia dưới ánh đèn còn có máy bay không người lái ánh đèn biểu diễn giờ phút này máy bay không người lái sắp xếp thành một cái đường cong tân nặc ngập đầu sắc mặt k h ẽ động nghĩ đến cái gì thối lùi ra phía sau lấy mấy bước tại cái kia máy bay không người lái ánh đèn biểu diễn dưới còn có một mặt nước h ồ tại khói lửa chiếu d ọ i xuống sóng nước lấp loáng theo từng bước một địa thối lùi ra phía sau tại tân nặc trong tầm mắt cái kia máy bay không người lái đường cong ánh đèn dần dần cùng trên mặt nước ghép lại bắt đầu cuối cùng tân nặc bước chân dừng lại kia máy bay không người lái ánh đèn đường cong cùng mặt nước ghép lại đối xứng về sau cũng không chính là một cái rõ ràng hình lục rác cái thứa đồ án tìm được tân nặc sắc mặt hơi v khi hắn lúc xoay người kia vỡ tan thủy tinh cường lực cũng đến dưới chân hắn dưới chân đ ố n g nhiên không còn tần n ạ c mạo hiểm sau khi tay kịp thời bắt lấy bên trên hàng rào lợi dụng mộng quỷ lực xoay người mà lên không kịp thở một n g ụ m bỏ dậy ngay lập tức hướng phía bên kia chạy tới dưới chân thủy tinh cường lực ngay tại phía sau từng khối địa vỡ vụn làm cùng tử vong đua tốc độ lúc rất nhiều người đều biết buộc phát tiềm năng t ầ n n ạ c cảm giác tốc độ của mình có thể đánh vỡ di vãng tất cả thời điểm nhưng thực tế hắn không biết đây cũng là m n g đang giúp đỡ quỷ lực lan tràn tại hắn hai chân bạo phát ra trước nay chưa từng có tiềm năng tuyệt vọng là phía trước đào vong du khách nở bờ cờ, cờ đông nhiên toàn bộ n g ừ n g lại tất cả mọi người chen trúc lại chạy trốn miệng tạo thành ngăn chặn kết quả như vậy tất cả mọi người biết rơi xuống thời gian ngắn ngủi nhường t ầ n nặc không có suy nghĩ hắn thả người vật lên trực tiếp g dẫm tại những n à y du khách trên đỉnh đầu hướng phía kia lối ra chạy tới khoảng cách lối ra còn có vài mét thời điểm đột nhiên pha lê đường núi hiểm trở tất cả thủy tinh cường lực đồng thời vỡ vụn còn lưu tại đường núi hiểm trở bên trên tất cả du khách toàn bộ từ mấy chục mét trên không trung dất xuống tân nặc tại cuối cùng nhất một giây có phụ trợ du khách bà vai thả người nhảy lên bàn tay chụt vào kia ra miệm một cây dây g làm hắn tuyệt vọng l à đầu ngón tay cùng dây gai cách chỉ trong găng t ứ c hoàn mỹ dịch ra một giây sau tần nặc cả người cũng từ mấy chục mét trên không trung rơi xuống xong đời sau nhìn phía dưới tần nặc trong đầu chỉ toát ra ý nghĩ này n g ư c kịch liệt đau đớn cái kia màu đen cánh chim lấp lóe dị mang lông vũ tại trên da dán ra mậu chú ý tới tần nặc gặp nguy hiểm tại cưỡng ép đối kháng trật tự đối tần nặc tiến hành bảo hộ lit nha lit nhít màu đen t i n h mạch ở trên người hiện hiện lan tràn đối tần nặc thân thể tiến hành tối đại hóa bảo hộ hóa giải kia phần đáng sợ rơi xuống lực trúng kích mà lúc này đây tần nặc trong đầu đống nhiên vang lên một cái không t ỉ n h cảm chút nào thanh âm kiểm chắc đến người chơi sinh mệnh nhận uy hiếp hạ n g thứ hai bảo hộ cơ chế phát động người chơi thu hoạch được nữ thần may mắn chiếu cố một lần nghe trò chơi thanh âm dây đã cứng c rắn mặt đất xi măng tại t ầ n nặc trong ánh mắt cấp tốc phóng đại sắp nện ở mặt đất lúc t ầ n nặc vô ý thức khép lại hai mắt lạch cạch lạch cạch lạch cạch từng c ỗ thân thể từ cao mấy chục mét không bên trên rơi xuống cùng mặt đất xi măng tiếp xúc trong n h y mắt thân thể tựa như đoá hoa giống như tràn da huyết nhục về da có nện ở trong ao trên núi giả trên nóc nhà giải trí kiến trúc bên trên đều không ngoại lệ, đều là thân thể vỡ nát. trong chương bảy vụn n c trăm chín mươi tám khí cầu chỉ dẫn anh hoa cổng tỏ di chương bảy trăm chín mươi tám khí cầu chỉ dẫn anh hoa cổng tỏ di sân chơi trên đất trống đẫm máu hình tượng xung kích cũng kích thích ánh mắt chung quanh người chơi thấy khuôn m ặ tần nhịn không được địa run hai được điệu dày l yết hầu nặc h nhao nhao ao nước nước đông nhiên mở hai mắt ra thân thể của hắn không có đụng vào cứng rắn trên mặt đất mà là rơi vào một cái khinh khí cầu bên trên đồng thời cái này khinh khí cầu còn tại không ngừng nâng lên nói là khinh khí cầu kỳ thật bất quá là loại tiêu mạo xưng bên trên khí h ì rổ cỡ lớn con rối tần nặc đến rơi xuống vừa vặn liền rơi vào phía trên mặc dù không có thủ thường nhưng rơi xuống vẫn là đạn thất điên bắt đảo trắng đầu hoa mắt trượt xuống trên mặt đất tần n ạ c bước chân lảo đảo mấy lần quay đầu chính là trông thấy chung quanh đẫm máu hình tượng trong đó một bộ thi thể liền treo ở trên núi giả là nữ nhân mặt hướng bên này chính trực n mắc n mắc nhìn xem tần n ạ c chết không nhắm mắt tần n ạ c rời ánh mắt rời đi trước hiện trường trước kia phó bản bên trong nhìn thấy loại này hình tượng hắn sẽ chỉ cảm thấy chết lặng không đi để ý nhưng bây giờ nhìn xem những này thi thể hắn không hiểu cảm giác tâm tình kiềm chế không muốn tại hiện trường nhiều hơn lưu lại tâm cảnh nhận nhất định ảnh hưởng không hiểu biến thành học bét tần nặc trong tay còn nắm thật chặt kia một mảnh giấy đ ả mắt liền biến thành cho tản nói do hắn lần nữa đã t lấy ra tờ thứ tư t r a n g giấy nhìn xem phía trên đồ án tần nặc thì thào lên tiếng cuối cùng nhất một mảnh giấy không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng nhất cửa ra vào ngay tại cái này cuối cùng nhất một tấm lên cảm giác miệng khô lưới khô tần nặc cơ lấy ven đường chỗ ngồi đem máy bán hàng đập nát từ bên trong lấy ra một bình di bảo cùng hai khối bánh mì một bên bổ sung thể năng một bên hướng phía cái thứ ba mục đích đi đến một lần trật tự phụ trợ thông quan một lần nữ thần may mắn chiếu cố cái này đổ bộ khí đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít hạng bảo hộ cơ chế trong thân thể tên kia không nguyện ý trực tiếp ra hỗ trợ nhưng lại không hy vọng ta chết đồng thời ước gì ta tăng thêm tốc độ thương quan nếu như ta không thể tìm tới chạy trốn đường ra mà cái này phó bản hoàn toàn l u ô n hãm dạng này rơi vào tình huống át phải chết nó có thể hay không ra giúp ta giải quyết nguy cơ nuốt xuống miệng bên trong bánh mì tần nặc nghĩ thầm vấn đề này đương nhiên cũng chỉ là ngẫm lại không đến bất đắc dĩ ai cũng không hy vọng đem tính mạng của mình ép trên người người khác trải qua một cái trên nước thang trượt rất nhiều du khách còn tại thỏa thích thể nghiệm chơi đ ù a tần nặc nhìn xem phía trên từng cái chui vào thang trượt bên trong lao xuống du khách ánh mắt rời tại phía dưới cùng da mặt lại là run dày mấy lần du khách là trượt xuống tới nhưng đều là đứt tay đứt chân thậm chí trực tiếp cắt từ giữa thành hai đoạn lao xuống hoàn toàn biến thành huyết thủy tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ phong bế thang trượt bên trong chuyển tới bởi vì vì tiếng ồn ào quá lớn đồng thời cản trở tầm mắt phía trên nhất du khách căn bản nghe không được còn không ngừng tại tiếng c ư ờ i vui bên trong lần lượt chui vào thang trượt bên trong trượt xuống tới mặt đất ao nước biến thành huyết trì thân thể bộ vị phiêu p h ù ở mặt nước nhìn người một trận cách đứng thang trượt bên trong h i ệ n nhiên là có cái gì sắc bén kim loại vật thang trượt tốc độ thật nhanh người lao xuống lúc liền giống với hai tay nắm chặt đao hung h tân n ặ c muốn đi thuận tay phá hư một chút thang trượt nhưng sụp đổ sân chơi nói cho hắn biết thời gian còn thừa không có mấy chỉ có thể bỏ ý niệm này đi thang trượt giết chết đều là trò chơi nhắc nhìn chúng thậm chí không tính là một cái có ý nghĩa vật sống chỉ là trật tự dưới tạo ra ra cùng người giống như đạo cụ nhưng phát ra kêu thảm cùng chân thực phân liệt thân thể làm cho không người nào có thể từ đầu đến cuối tiếp nhận cái này thiết lập pháo hoa biểu diễn là tại một cái cỡ lớn sân khấu trong sân đại lượng máy bay không người lái đằng không bay lên loé ra lộng lây sắc thái nhưng lúc này tựa hồi vì vì vì một loại nào đó không thể đối kháng quan hệ rất nhiều máy bay không người lái bốc lửa ánh sáng. vài khung máy bay không người lái siêu siêu vẹo vẹo thân máy bay xảy ra bạo tạc hướng phía tần nặc va chạm tới người sau vung lên liệt cốt c h ú ý đơn giản thô bạo liền nện xuống tới tần nặc đi vào giữa sân đại lượng máy bay không người lái rơi xuống trên mặt đất bốc lên h o a t tinh cái này một khối khu vực cơ hồ không có cái gì du khách tân nặc nhìn quanh với b ộ n phía trong tay nắm b u ố t kia một tấm cửa trắng giấy dạng này một cái đồ án rất không có khả năng sẽ là cái gì giải trí hạng mục này sẽ là cái gì đơn độc một cánh cửa tìm tới cánh cửa này có thể hay không chính là rời đi sân chơi chạy trốn cửa ra một bên nghĩ thầm một bên di động tới ánh mắt có thể là vị trí không tốt lắm tân nặc cũng không nhìn thấy có cái gì chú ý địa phương khi hắn định tìm một cái tương đối cao địa thế khuyết t r ư ơ n g một chút tầm mắt lúc bỗng nhiên ánh mắt dừng lại chỉ gặp cách đó không xa một cái k i n h khí cầu chậm rãi bay tới tại tân nặc trên đỉnh đầu dừng lại một chút tiếp lấy hướng về một phương hướng tân n ạ c nhìn xem phóng ra bước chân đi theo khinh khí cầu bay vào một cái rừng cây thám hiểm du ngoạn hạng mục bên trong các loại loại hình m á n h thu gọi tiếng từ bên trong chuyền tới vừa bên trên còn tắm nguy hiểm cấm vào cảnh cáo bài đương nhiên những này hẳn là chỉ là vì tô đậm bầu không khí tân n ạ c lúc đi vào bên hai còn nghe được b á vương long gào thét không thể không nói âm hưởng chất lượng là rất không tệ một bên gỡ ra ngăn tại trước người bụi cỏ tân n ạ c nhìn qua phía trên khinh khí cầu không ngừng tiến lên khinh khí cầu không nhanh không chậm từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định phản phất chính là cố ý tại chỉ dẫn lấy hắn tiến lên lộ tuyến giống bàn chân d i ẫ m tại một khối mềm trên mặt đất lúc đ ỗ n g nhiên trong bụi cỏ nhô ra một cái c ự hình đầu há to miệng kinh khủng răng nanh bại lộ trong không khí lao xuống liền muốn cắn một cái trên người tần nặc bá vương long đầu liền đ ổ i ở trước mắt còn phun sóng nhiệt tần nặc nháy mắt mấy cái một cái tay đẩy ra bá vương long thủ đông liền mặt không biểu tình tiếp tục đi lên phía trước trong lúc đó rất nhiều dọa người thiết bị từ trong rừng đột nhiên lao ra mặt ngoài nhìn lại chỉ là hù dọa một chút du khách thể nghiệm kích thích cảm giác nhưng đội hồ là thiết bị xảy ra vấn đề lại có lẽ là nhân viên công tác cố ý mà vì chi rất xem thêm giống như hù dọa đồ vật lại dĩ giảy ẩn nguy dấu đi i h ể một trí Tỷ mạng. m như, trong đó c á i cánh t a m giác rồng sau n miệng bên g tần cao r ă nặc g nành, thành thay thế s b đi. đi tới h h p p răng, rừng cây khu vực xuất hiện tại một khối hoang phế thổ trên đất trống cách đó không xa một cái cỡ lớn cửa hồng tất cung đứng sừng sững ở đó nói cách khác sân chơi cái gọi là chạy trốn lối ra chính là từ cổng tỏ di nơi này cách mở cái này một khối xương trắng dày đặc chung q u n h đều làm mông lung khiến cho kia một cái cổng tỏ di nhìn có phần vì mỡ ảo tới gần mới nhìn rõ cổng tỏ di ngồi xuống lấy một cái lão giả lão giả hình tượng rất đặc biệt mang theo cỏ tranh mũ khoác trên người áo tơi điển hình ngư dân cách đắp m ặ c lúc này ngồi tại dây leo chế trên ghế cầm trong tay ư đấu ư miệng còn b ư ớ c lên h o a t i n h lại là một bộ buồn ngủ trạng thái tân nặc tới gần hắn mới là mơ mơ màng màng tỉnh lại l i ế c mắt đánh lên một ngụm cỏ khói mới là chậm rãi mở miệng tiểu h o a tử nơi này dừng bước đi tân nặc nhìn xem lão giả nhìn xem cổng tỏ gì sau một mảnh trắng xóa nhìn không thấy đường không biết thông hướng nào khẽ cười nói đại ra nơi này cũng là sân chơi một cái giải trí hạng mục một trong a vâng nhưng bây giờ đóng lại lão giả g u n lẩy b t ử t ô n nói vì cái gì con bế tân n ạ c hỏi đi vào người tìm không thấy ra con đường mê tất h ở bên trong cho nên đóng lại lao giả một bên nói một bên vặn eo b ẻ cổ h ư ớ n g hở địa mở miệng nghe đâm thẳng kích thích tân n ạ c nhìn xem lao giả như vậy vé vào cửa nhiều ít lao giả nghe cũng cười cười lộ ra còn sót lại mấy khoả răng vàng ngươi nhất định phải đi vào ta cũng không cần tiền nhưng là ngươi sẽ bị lạc ở bên trong cùng phía trước du khách đồng dạng tiểu hoạ tử nghe ta từng cãi cốc huyên nơi này không phải ngươi muốn tìm cửa ra vào ngươi tìm nhầm địa phương trở về đi lão giả nhìn xem tân n ặ n g t h â m thúy trong hốc mắt lóe ra không chừng tinh mang tân nặc nâng ngẩng đầu lên nhìn qua cổng tỏ dỉ sau một đầu như ẩn như hiện con đường lắc đầu ánh mắt long lanh sáng lại kiên định ta đã không đường t ố i lui bất kể có phải hay không là lối ra ta đều muốn vào xem chương bảy trăm chín mươi chín cái gọi là đường ra cửa thứ hai chương bảy trăm chín mươi chín cái gọi là đường ra cửa thứ hai nghe tần n ặ n g lão giả r ú n do trong ánh mắt lấp lóe hai lần khàn khàn mở miệng thật không đường t ố i lui sao ngươi nhìn đầu nào rất tốt nói không chừng còn có thể lục lọi ra cái khác đường ra đến đâu tân nặc nhìn xem lão giả cười như không cười mở miệng lao ra tử nhìn cũng không đơn giản a ta chỉ là dưỡng lao chờ chết xét vé người cửa phía sau ngươi khăng khăng muốn đi vào ta cũng ngăn không được ngươi ta một thanh lao cốc đầu c ả một cái huyết khí phương cương tiểu h o a tử không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao lao giả hút thuốc ha ha cười nói ngựa khí cùng thần sắc đều lộ ra rất tùy ý tần nặc nhìn xem hắn hỏi ngươi thật không ngăn cả ta đi vào đi ta biết cả người nhưng không nghe khuyên bảo liền mặc cho hắn đi còn như vé vào cửa có thể ra chính là chuyện tốt không thu ngươi lao giả khàn khàn điệu cười phần này tiểu dung rơi ở trong mắt người khác lại lộ ra mười phần ý vị sâu xa tần n ạ c cũng không chậm trễ phóng ra bước chân liền hướng phía cổng tỏ dì phía sau ngông lung đường đi đi nhưng đứng tại cổng tỏ dì xuống dưới lúc lại dừng bước nồng đậm xương trắng từ bên trong lan tràn ra kêu ngông lung bên trong mơ hồ địa hiện ra từng cái thân ảnh mơ hồ phản phất đều là trong đó lạc đường cô hồn giã quỷ bọn chúng lớn lên lấy miệng tựa hồ tại nhường tần n ạ c thối lùi ra phía sau không muốn đi vào trong đó nhưng chân chính khiến tần nặc dừng bước cũng không phải là cái này tại trong tầm mắt của hắn b ỗ n nhiên bắn ra một cái trò chơi bảng phía trên xuất hiện cảnh cáo tần nặc tiến vào cổng tỏ dì phía sau nhắc nhở. thuộc về đội bộ khí bảo hộ cơ chế tiến hành nhắc nhở điều này đại biểu lấy là thể nội tên kia ý tứ tân đặc nội tâm phát ra nghi vấn cổng tỏ gì phía sau đến cùng phải hay không thoát đi sân chơi lộ tuyến theo đạo lý giảng trang giấy cho ta tin tức ta hẳn không có tìm tòi sai mới đúng bảo hộ cơ chế một lần nữa bắn ra mấy dòng chữ thể vâng nhưng đã không có ý nghĩa không có ý nghĩa tân đặc nghi hoặc thời khắc hậu phương chuyển đến rất lớn động tính quay đầu nhìn lại chỉ thấy kia rừng hoang cầu sinh giải trí hạng mục tất cả có cây đều đang nhanh chóng khô héo thổ nhuộng biến thành màu đen cấp tốc tức đoạt tất cả chất dinh dưỡng những cái kia má thì là leo lên đầy lít nha lít nhít hát tuyến mắt trần có thể thấy địa ăn mòn sau đó trực tiếp hóa thành từng cây hát tuyến trôi hướng bầu trời lớn như vậy giải trí hạng mục đều tại một chút xíu hủ hóa mà ăn mòn h ó a sau chính là một chút xíu phân giải thành hát tuyến trôi hướng không c h u n g mà càng tuyệt vọng hơn chính là tại phía chân trời xa xôi bên trên còn có mảng lớn mảng lớn hát tuyến trôi hướng không c h u n g toàn bộ sân chơi đều đã bắt đầu ở biến mất t â n nặc nhìn xem thì thảo mở miệng hắn tự hồ là hiểu rõ cái này không có ý nghĩa ý là cái gì hắn coi như tiến vào cổng tọ gì sau nếu như không có trước tiên thành công tìm ra đường chạy trốn ở bên trong tốn thời gian quá lâu cũng đem đi theo cái này sân chơi cùng một chỗ biến mất thật không có biện pháp khác sao tân nặc hỏi trò chơi bảng đang trầm m ặ t một lát sau c h ầ m rãi hiện hiện mấy chữ cái này muốn nhìn chính ngươi lục lọi ngươi là người thông minh có một đầu tuyệt hảo chạy trốn đường ra chân chính cái gọi là cửa ngươi có thể tìm tới nó ra sao tuyệt cảnh có thể chạy đi nhưng tiền đề ngươi có thể tìm tới cái này cửa hiện hiện xong những n à y giao diện trò chơi bảng lập tức biến mất không thấy gì nữa tân nặc khỏe miệng có giật hai lần ngay cả trò chơi bảng cũng bắt đầu đi theo thừa nước đục thả câu sao cái này trong miệng cửa là cái gì còn có cửa thứ hai làm sao suy nghĩ kỹ càng sao lão giả đối với xa xa sân chơi kinh khủng phân giải không cần quan tâm mà là nhìn xem tần nặc mở miệng hỏi tần nặc liếc mắt lão giả không nói gì đi vào cổng tỏ gì phía sau mê vụ bên trong bước vào đá cội tiểu đạo thân ảnh dây l ắ t mà liền bị nuốt hết lão giả ngồi tại trên ghế mây run lên đưa xám h á m sâu mí mắt bên trong hai viên trong mắt cấp tốc bị mực nước bao trùm mặt hướng cũng biến thành kinh khủng trên người hết n h đúng là cùng vải giống như phân giải thì tháo lên tiếng m á y liệt tác ý từ thanh â m khản khản bên trong t ấ u hệ i n ra vô luận làm ra cái gì lựa chọn ta đều sẽ đem ngươi lưu tại nơi này thanh â m rơi xuống k i a khô héo như củi cánh tay vươn lên ra chụp vào cổng tỏ g ì người sơn hồng m ộ t bên trên một cây màu đen dây xích hình thành trật tự lâm vào trong đó một máy mắt toàn bộ cổng tỏ g ì cũng tại hư tối h phân giải lấy đại lượng hát tuyến trôi hướng không trung mà theo cổng tỏ g ì biến mất k i a ẩn với trong sương mù hồi hương đường nhỏ cũng thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa trắng xóa trong hoàn cảnh t ầ n nặc trước mắt có thể nhìn thấy chỉ có một đầu lẻ loi trơ trọi đá của tiểu đạo mà thuận đi xuống không có tìm được cái gì lối ra ngược lại là đụng phải mở rộng chi nhánh miệng lựa chọn trong đó một đầu đi xuống gặp phải vẫn như cũng là mở rộng chi nhánh miệng tựa hồ đúng như bọn chúng nói nơi này căn bản không có cái gọi là đường ra tân n ặ c đứng tại trên đường nhỏ thân ảnh cô độc lộ ra mê man g bất lực nhìn về phía tiểu đạo chung quanh chỉ có từng khóa cây gỗ khô hình dáng tựa hồ là âm p h o n g quét những này xếp gỗ tựa như người sống tại nữu bãi dáng người hoang vu khí t ứ c sông vào núi càng nhiều vẫn là tuyệt vọng hoàn cảnh như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng lấy người thể sát tinh thần dả liền sẽ sinh ra khủng hoảng tâm lý nhìn xem cổ tay đồng hồ phía trên chẳng biết lúc nào bày lên một tầng hơi nước điện thoại cũng ở thời điểm này vừa đúng tắt máy các loại nhân tố đều tại đem tần n ạ c hướng tuyệt lộ bước tới tần n ạ c tìm tòi điện thoại di động thời điểm trong sương mù loáng t h o á n g xuất hiện một thân ảnh một giây sau một con tái nhận tay bỗng nhiên vươn ra dùng sức bắt lấy tần n ạ c cánh tay nâng đầu lúc đã nhìn thấy một tấm tái nhận nghiêm trọng khuyết thiếu dinh dưỡng nữ nhân mặt đôi tới nhìn chằm chặp tần n ạ c tần nặc nháy mắt mấy cái sắc mặt không biến hóa tay phải lại lưu loát đ i ệ móc ra liệt cốt chủ ý liền vung mạnh đi lên ngươi dọa ta tháng sau khôi phục bình thường đổi sống hy vọng để tay lên ngực tự hỏi t r ư ơ n g tám trăm sống hy vọng để tay lên ngực tự hỏi mông lung trong sương mù nữ nhân tái n h ợ t không máu khuôn mặt gắt gao nhìn chằm chằm t ầ n nặc run dày lên tiếng ngươi lời còn chưa nói hết tần nặc trong tay liệt cốt chủ y đã đập đi lên xương đầu vỡ vụn ra nhưng nữ nhân vẫn không có b u ô n g tay nắm thật chặt tần nặc cánh tay ngươi là mới tiến tới đúng hay không đường trở về còn nhớ rõ không tần nặc nhìn xem nữ nhân phi thường gầy gò cơ bản cũng là da bọc sướng hai mắt cầu lồi ra mặt ngoài bao trùm tơ máu hai chân không có dày bàn chân bị mải ra chóc thịt bong lại lật ngược tất vậy tạo thành từng khối hoại từ hát thịt thậm chí chân xương đều có thể rõ ràng trông thấy hai tay mười ngón tay móng tay đã xé mở đầu ngón tay huyết mục hư thối mơ hồ đối với những này nữ nhân không thèm quan tâm nắm thật chặt tần nặc không ngừng lặp lại lấy câu hỏi của mình trở về con đường đã quên cũng có thể là con đường này đã không có tần nặc liếc mắt phía sau mở miệng nói ra nữ nhân điên điên khùng khùng phải nói thậm chí đã bị làm hao mòn hầu như không còn trong đầu chỉ còn lại ra ngoài rời đi cái địa phương quỷ quái này chấp n i ệ m tần nặc nhìn xem nàng trong lúc nhất thời không phân biệt được người này đến cùng là trò chơi nở cờ vẫn là người chơi liệt q u ố c chủ ý đối nàng tiến hành tổn thương căn bản không được tác dụng hai tay nắm lấy tần nặc ống tay áo liền tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đánh chết không chịu b u n g tay lúc này chân mày nhảy lên một chút tần nặc phát hiện tại nữ nhân trên đỉnh đầu chậm rãi hiện hiện một cái id thủ hộ yêu nhất kiểu này là người chơi tần nặc ngoại ý muốn đồng thời nội tâm xuất hiện một chút nghi hoặc cái này phó bản đến cùng thời điểm nào kết thúc ta đã không muốn tiếp tục đi xuống không phải đã nói mười mấy tiếng liền kết thúc sao lúc trước ta nên nghe lão nhân kia không nên tìm đến nhưng lúc đó ta chỉ kém cuối cùng nhất một bước liền có thể rời đi sân chơi không muốn từ bỏ liền tiến vào mê dừng tiên tung cái này giải trí hạng mục làm ý thức được hoàn toàn mê thất sau ta bắt đầu tuyệt vọng nơi này căn bản không có cái gọi là lối ra trung điệp quỷ vực điệp ra ở chỗ này căn bản đi ra không được ta bắt đầu mỗi ngày nhìn chằm chằm đồng hồ kim đồng hồ số vòng nhìn ấn đạo lý giảng mười hai giờ kết thúc sau phó bản thất bại ta sẽ bị đưa về trò chơi không gian nhưng không có ta nhìn chằm chằm kim đồng hồ chuyển số lần một vòng lại một vòng chuyển xong một vòng ta liền đem hy vọng ký thác vào vòng tiếp theo nhưng từ đầu đến cuối không có đợi đến rời đi nơi này dấu hiệu nữ sinh hai tay ô n đầu gần như sụp đổ điên điện mở miệng trong tay nắm thật chặt k i a một cái đồng hồ đeo tay nàng biết mình hãm sâu với một cái tuyệt vọng khốn cảnh ở trong trong đầu cũng đoán được cái nào đó cực kỳ hiện thực tàn khốc nhưng nàng hay là không muốn tiếp nhận lại từ bỏ trong nhà của ta còn có ta thân ái nhất nữ nhi nàng đang chờ ta nàng thân hoạn bệnh bạch huyết ta thật đi đầu không đường mới nghe bọn hắn nói tại trò chơi phó bản bên trong nếu như thành công hoàn thành ra ngoài thu hoạch ban thưởng có thể đổi lấy đầy đủ tiền giao cho nữ nhi của ta chữa bệnh ta thật không thể từ bỏ nữ nhi của ta còn đang chờ ta chờ lấy mụ mụ nàng m ư i bốn tuổi a bệnh sang bên trên tần a c m nặc nhìn xem nàng nữ nhân không ngừng run dậy vỡ ra đầu lông mày tràn ra máu tươi nhuộm đỏ nửa bề mặt trong tay ngơi khối này biểu đã chuyển nhiều ít vòng tần nặc thanh nhâm trầm thấp hỏi ta mỗi giờ ngôi khắc nhìn xem nó đã chuyển hơn một trăm tám mươi vòng nữ nhân nghe đầu óc rõ ràng cho một cái đáp án chuẩn xác nàng duy nhất có thể nhớ chính là cái này hơn một trăm tám mươi vòng tân nặc khỏe miệng co giật nếu như biểu không xấu nói cách khác nữ nhân này đợi tại cái địa phương q u ỷ quái này đã khoảng chừng hơn ba tháng biểu ta xem một chút tân nặc lúc này lên tiếng nữ nhân thủ n ắ m thật chặt biểu cái này đã là nàng đến trụ cột tinh thần biến thành cực độ mất cảm nhưng vì kêu một tia hy vọng nàng vẫn là cẩn thận từng ly từng t í đem biểu giao cho tân nặc tân nặc cầm ở trong tay xác nhận biểu không có xấu lần này đến phiên hắn có chút mê hoặc trò chơi của ngươi nhiệm vụ là cái gì t ầ n n ạ c nhữ m à y h ỏ i thoát đi sân chơi thời gian một ngày hạ ta bây giờ tại phải nỗ đ ẹ tin nẩy sần bộ phim này bên trong bộ hai phim kinh dị c h ẳ n g cảnh tại hoàn thành bộ phim này về sau ta vốn hẳn nên rời đi nơi này nữ nhân hai tay ôm đầu im lặng nước n ở nhưng con mắt vằn vẹn tiêu máu đã sớm không có nước mắt nàng có thể xác nhận vì chính là tần n ạ c chỗ cái này phó bản nhưng cái này phó bản vẹn vẹn bắt đầu một ngày không đến nữ nhân này là thế nào có thể đợi cho ba tháng lâu tân nặc chầm tư biểu không có xấu nữ nhân cũng không có nói sai con t h i có thể là phó bản xảy ra vấn đề c ổ nói g gì không tỏ phía sau, căn c bản l ố ra, mà mê thật nếu như ngươi đem hy vọng ký thác trên người của ta không nên buồng phí khí lực tân n đặc ánh mắt liếp nhìn ở chung quanh xương trắng c h ầ m rãi mở miệng rất nhanh ta cũng muốn mê thất ở cái địa phương này nữ nhân nghe tần nặc run r ậ y con ngươi đã mất đi thần thái mặt sám như cho không nói lời nào nhưng tay vẫn là nắm thật chặt nữ nhi ta bốn tuổi nữ nhi tần nặc mặc dù là dạng này d ạ n g nhưng s ắ c thực l ư u tâm vô lực chính hắn có thể hay không ra ngoài cũng là vấn đề lúc này trong sương mù lại lục tục no n g h e xuất hiện mấy cái thân ảnh mơ hồ cước bộ của bọn nó cứng ngắc t r ầ m chạp thân hình siêu siêu vẹo vẹo phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị một trận gió thổi ngã bọn hắn cũng là giống như ngươi bị vây ở chỗ này người chơi tần nặc lấy ra đèn tin chiếu đi qua phát hiện những người này trên đỉnh đầu đều nhìn chằm chằm ai đi nữ nhân không nói chuyện t â n n ặ t một câu phản phát nhường hắn mất hôn p h á c h tới gần những n à y thân ảnh cũng rõ ràng từng cái sắc mặt khô héo quần áo vỡ tan biểu lộ như cho tàn ánh mắt tựa như là cướp đi tất cả con t r ạ c h hoàn toàn hoại tử ngốc trệ nhìn xem trước người bộ pháp như hành thi tẩu đủ cho dù đèn tin cầm tay cường quang chiếu vào trên mặt bọn họ bọn hắn cũng không động với chung bọn hắn giống như ta đều vẫy ở chỗ này nữ nhân lúc này mở miệng nhưng theo ta khác biệt bọn hắn đều đã từ bỏ thật giống như biến thành nơi này một bộ phận thành người chết sống lại thanh em nữ nhân dần dần biến thành bình tĩnh tựa hồ là nghĩ thoáng cái gì những cái kia hành thi tẩu đục người chơi từ t ầ n nặc bên cạnh trải qua khó ngửi mùi hôi thối từ trên người bọn họ phát ra đối t ầ n nặc tựa như là ven đường cục đá không chút nào để ý tới còn như đỉnh đầu bọn họ bên trên trò chơi id thì là một chút xíu biến thành mơ hồ căn bản không có đường ra hoặc là nói ra đường đã bị gây mất bị ác trật tự k h ô n g chế phó bản không tồn tại trò chơi cân bằng nói chuyện ta hiện tại đã lâm vào một cái tử cục t ầ n nặc sâu làm hô hấp tỉnh táo phân tích nhưng bảo hộ cơ chế lại nói trong tay mình còn nắm vớt một đầu tuyệt hảo chạy trốn được ra cái gọi là thứ hai cánh cửa. Đến cùng ở đâu? tần h hai ứ c nặc mở hai mắt ra nhìn xem nữ nhân thở dài nói ra nơi này thời gian cùng ngoại giới phó bản rối loạn như vậy cùng thế giới hiện thực thời gian cũng hẳn là là sai loạn ngươi mặc dù ở chỗ này chờ như thế lâu nhưng nếu như thành công ra ngoài nói không chừng Thế g nữ, nữ nhân nghe tần nặc nâng ngẩng đầu lên chỉ là hỏi các ngươi tự vấn lỏng ta thật còn có thể ra ngoài sao tần nặc hé miệng rất muốn cho trả lời khẳng định nhưng bây giờ hoàn cảnh ngay cả hắn đều cảm thấy một loại cảm giác bất lực thực sự không có cách nào khẳng định mở miệng lúc này đi qua mấy cái kia người chơi đ ỗ n g nhiên dừng bước bọn hắn m ộ t nạp địa đứng ở nơi đó ngay sau đó trong cổ họng phát ra một loại quái dị thống khổ âm thanh hai tay ôm đầu bọn chúng thân thể bắt đầu run dày k ị c h liệt ngay sau đó thân thể bắt đầu t ả n mát ra dày đặc màu đen đường cong tiêu tán trong mê vụ màu đen trật tự bắt đầu xâm nhập nơi này t ầ n nặc nhìn xem cao chặt lông mày một cái tay lấy ra dạ ma lực thương đ ố i còn t ạ i nắm thật chặt cánh tay mình nữ nhân nói ra người tốt nhất b u ô n g ra ta trốn xa một chút nữ nhân thật đúng là nối lòng tay nhưng cương ép đem một vật nhét vào trong tay mình nữ nhân n â n n g ẩ n đầu lên khô héo khuôn mặt thấy không rõ sướng vui giận buồn khàn khàn mở miệng nếu như ngươi thật có thể ra ngoài ta nghĩ ngươi đem vật như vậy giao cho nữ nhi của ta trong tay nàng gọi trắng kiểu này tại nho châu thị bệnh viện nhân dân số một khám gấp ca o úc nói cho nàng mụ mụ rất yêu nàng để nàng không nên sợ hãi yên tâm đi trị liệu tân nặc nhìn xem trong tay đồ vật là một cái hồ bao phía trên t h e o lên hai cái cái đầu nhỏ một cái mẫu thân một cái song đuôi ngựa tiểu nữ hải còn như tiền thuốc men ta đem tin tức bảng bên trong tất cả vật phẩm đều cho ngươi ra ngoài sau có thể đổi một chút tiền ta van cầu ngươi giúp ta cuối cùng nhất hoàn thành cuối cùng nhất một kiện tâm sự thanh â m nữ nhân tràn đầy cầu khẩn nàng cũng không biết vì cái gì cảm giác trước mắt nam sinh này cùng vậy ở chỗ này người khác biệt có thể rời đi bây giờ không phải là lúc nói chuyện này t ầ n nặc trận thoát nữ nhân tay xem ở bên kia những cái kia bị ác trật tự quân lấy người chơi thân thể đã xuất hiện kinh khủng quỷ hóa huyết nục hư thối từng bãi từng bãi đen nhánh huyết thủy từ trên bụng nhỏ giọt xuống bọn hắn chậm rãi xoay người huyết hồng hai mắt trực tiếp khóa chặt trên người tân nặc tìm tới ngươi chuyên môn tìm ta ta không còn như như thế được hóng lên tân nặc nói đang muốn b ó p trên tay súng săn chốt đ ỗ n g nhiên phía sau t r o n g x ư ơ n g mủ lao ra một cái người chơi ôm chặt lấy hắn song song mới ngã xuống đất